278 chương 277, tự sát thức công kích hắn đây sao ở đâu ra yêu nghiệt. Cảnh Tuyên Dạ rất muốn hỏi. Hô một tiếng, béo cầu từ dưới đất xoay tròn một vòng sau đó, lại lần nữa bay lên, không chút kiêng kỵ liền hướng Cảnh Tuyên đánh tới. Hắn đây sao cũng không phải là đang chém giết lẫn nhau, hoàn toàn là tự sát. Cảnh Tuyên nhìn xem thạch lăn lớn như vậy viên thịt đánh tới, cảm thấy đau đầu, từ trước đây giao thủ xem ra, mập mạp này ăn mập như vậy, hoàn toàn chính là vì bị đánh mà đến. Đánh vào trên người hắn không đau, hắn đụng người một chút muốn mạng, kỹ năng này quả thực là muốn đi tiên. Ta chán ghét mập mạp. Cảnh Tuyên tay bưng trán, rất thù hận chi. Hô sáu, viên thịt lại một lần nữa từ đầu bay qua, gào thét không dứt, Cảnh Tuyên lùn người xuống, liền tránh khỏi. Thấy cảnh này, trong tiêu cục người không khỏi há to miệng. Các ngươi mập mạp này biến thành viên thịt sau có có tác dụng gì? Ngoại trừ ăn biến cường đại, bị đánh năng lực biến rất mạnh bên ngoài, tựa hồ không có tác dụng gì. Bay còn chậm như vậy sáu. Bên cạnh người gầy nghe đến mấy câu này đã há to miệng, ngơ ngác nhìn trên không phi hành có chút chậm viên thịt, tựa hồ giống như thật sự như bọn hắn chỗ, không có tác dụng gì. Viên thịt tại đụng nát một khối đá lớn sau đó, lại lần nữa phiêu khởi, tựa hồ mập mạp đối với mình một chiêu này rất hài lòng, chơi làm không biết mệt. Tốc độ của hắn kỳ thực không tính chậm, ít nhất hắn một chiêu này nếu như là dùng làm những người khác chiến thân, e rằng đều sẽ rất có hiệu quả. Nhưng tiếc là hắn đối tượng là Cảnh Tuyên, tốc độ của hắn cùng Cảnh Tuyên tốc độ so sánh, trên hiệu quả thị giác liền có thể nhìn ra trên lệnh. Hô hô hô sáu, viên thị không ngừng ở trên bầu trời bay tới bay lui, Cảnh Tuyên lúc nào cũng nhẹ nhàng lói lên, thì tránh ra, dầu gì liền để hắn đập chúng, kết quả vẫn là một cái phân thân. Người gây cũng không nhẫn nhìn xuống, yên lặng xoay người sang chỗ khác, vốn định đưa tay hôn một chút mật mạm, kết quả nhìn mật mạm chơi quá này, coi như gọi hắn hẳn là cũng không nghe thấy, cho nên muốn nghĩ vẫn là tìm ván số 6, còn tới. Cảnh Tuyên mắt thấy viên thịt lại tới, hắn không sợ người khác làm tiền, đột nhiên một cái treo ngược móc sắt, một cước đá vào viên thịt bên trên. Phanh! Một bốn, tin tức bạo. viên thịt bay ngược mà quay về, trên không trung đánh một vòng, đi theo lại bay trở về. Cảnh Tuyên ngược lại là bị viên thịt lực va đập cho chấn lui lại ba bước, không khỏi kinh ngạc nói, xem ra hắn một chiêu này cũng không hoàn toàn là không cần a, lực va đập thật sự rất mạnh. Mà dưới viên thịt mập mạp tựa hồ nghe được Liêu Cảnh Tuyên mà nói, đầu người tại trong thịt rụt lại, còn cười hắc một tiếng đạo, ha ha ha 6. Tử, ngươi cuối cùng cảm nhận được bản đại gia lợi hại a nhìn ta đụng ngươi không? Mập mạp càng phát đắc ý, viên thịt cũng chuyển càng thêm tấn mãnh, hô hưu hô hưu, đơn giản đều nhanh chuyển ra long quân phong. Cảnh Tuyên nhìn một chút mập mạp, lại nhìn một chút phía sau hắn Lâm Tiên Thành, trong mắt bỗng nhiên toát ra một tia tinh quang, khóe miệng tà tà câu lên, tiếp đó quay người liền hướng Lâm Tiên Thành chạy tới. Mập mạp đương nhiên sẽ không buông tha hắn, tại sao lưng hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Lập tức liền truy liễu thượng đi, to lớn viên thịt lại lần nữa bay xoé dựng lên. Ở đây không thể không nói là, Lâm Tiên Thành xem như Bạch Thạch Phủ lại thành, chính là ở vào Hỏa Diễm Linh cùng cảnh gia địa bàn ở giữa, một chỗ một phương thế lực. Cảnh gia hòa hỏa diễm quân vương tranh đấu gần ngàn năm, cũng là tại Lâm Tiên thành phụ cận, cũng khiến cho hai nhà thế lực đối với Lâm Tiên thành cũng triển khai tranh đoạt. Ở vào dạng này một cái vị trí trọng yếu, Lâm Tiên thành phòng ngự không thể làm không lợi hại, tường thành là tăng thêm tinh thiết sát luyện liệt thạch cùng một chỗ đúc thành mà thành, quang tường thành liền dày chừng 2m, cao chừng 10 trượng, có thể nói là dễ thủ khó công. Nhưng càng quan trọng chính là nó kiên cố, đã từng có thành chủ khảo nghiệm qua, dùng tinh phẩm chín cấp trọng chùy, toàn lực một cái bướn đện ở trên tường thành cũng chỉ là đập ra một cái cái hố nhỏ mà thôi, có thể thấy được là kiên cố giường nào. Cảnh truyền thật nhanh liền đi tới tường thành căn Trên tường thủ vệ đã sớm không biết chạy cái nào ngủ nướng đi, cảnh tuyên giả vờ một bộ khí lực chống đỡ hết nỗi dáng vẻ, tại tường thành căn hắc hưu hắc hưu thở dốc. Ha ha ha sáu. tử, lần này ngươi chạy không thoát ta. Mập mạp gặp cảnh tuyên dừng lại, đầu tử viên thịt bên trong chui ra, sống sở sở biểu diễn một màn rùa dinosaurus, cười xấu xa hai tiếng sau đó, đầu lại rụt đi vào, theo sát lấy mập mạp thân thể liên xoay tròn, mang theo một cỗ cường đại gió lốc, tiếp đó đột nhiên tăng tốc độ, vèo một tiếng liền vọt tới Liễu cảnh tiên. To lớn viên thịt trên không trung gào hét, vậy mà ẩn ẩn vang lên phong lôi chi thanh. Âm âm 6 tựa như mùa hạ sớm rền nắp khoảng không, cảnh tuyên ánh mắt nhìn chằm chằm viên thịt, đáy mắt càng phát đắc ý đến đây đi đến đây đi, xem là ngươi viên thịt lợi hại, vẫn là cái này lầm tiên thành tường thành lợi hại. cảnh tuyên làm xấu nở nụ cười, đợi đến viên thịt liền muốn đâm vào trên người của hắn thời điểm, thu nhiên một đạo tàn ảnh, cảnh tuyên cấp tốc thoát qua, tiếp đó sáu người gây mắt thấy mập mạp bị cảnh tuyên nhất từng bước gài bẫy tường thành căn hạ, nguyên bản không biết cảnh tuyên đang làm gì, nhưng tại nhìn đến đây sau đó, hắn lập tức liền hiểu, quá thảm không đành lòng thấy, người gây không đành lòng che mắt, thông chi căn bản là không còn kịp rồi mà phía sau hắn những cái kia cắt con mắt cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng sáu. Viên thịt tuyệt không chú ý hết thảy, thế không thể đỡ, liều mạng liền đánh tới tường thành. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, núi dao động động. Các sợ hết hồn, cùng nhau kéo một cái cái dám ngồi sụn tử, vẫn không nỡ rời ánh mắt đi. Chỉ thấy viên thịt đâm vào trên tường thành, cái kia đụng gọi một cái bên chắc, đầu tiên là một cái cái bụng dính vào trên tường thành, đi theo sung lực không giảm, khiến cho toàn bộ viên thịt thịt mở ra, cuối cùng giống như là một cái bánh dán tượng như dán tại trên tường thành. Gánh sáu. Lâm tiên Thành tường thành thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, chỉ là một tiếng vang thật lớn sau đó run, run dậy, xong việc cũng liền rất xuống một đống cục đá vụn trên vách tường xuất hiện một cái to lớn vết lõm mà thôi. Chỉ là cái kia viên thịt sáu. Ai u, thật thảm, thất khiếu chảy máu, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn xem đều đau, các cảm động lây bưng kín khuôn mặt, trong miệng không ngừng hút mạnh khí lạnh, tựa như đâm vào trên tường là bọn hắn một dạng. Người gây miệng cũng không ngừng run rẩy, toàn thân giống như rất khó chịu, tựa như đang vặn mèo lấy, trong miệng còn đang lẩm bẩm, đã sớm khuyên ngươi từ bỏ một chiêu này người không nghe, bây giờ trở ngại đi sáu. Vành La là sáu trên tường thành loang lộ rất xuống mấy khối đá vụn liền xem như rất cho mặt mũi chờ bụi mù tán đi cảnh tuyên lấy tay đập lên trước mắt cho bụi hướng bên trong liếc nhìn liền nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác coi như ngươi bay dù có gan cũng không thể hòa thành tường gây khó dễ à đều cao tuổi rồi còn như thế vội vàng sao động lúc nào mới có thể mở lớn ai sáu phất sáu Mập mạp phun ra một bùm máu cũng không biết phải hay không nghe được liễu cảnh tuyên câu nói này cho tức sau đó thân thể vô lực cọ sát mặt tường rất xuống hai mắt trừng thát to trong mắt đều nhanh lõi ra thực sự là vô cùng thê thảm cực kỳ bi thảm Người gầy đã sớm ném ra trong tay liếu Thanh Viễn chạy tới, kéo lên một cái mập mạp thăm dò hơi thở, xem còn cứu được không. Thử một chút, phát hiện mập mạp thụ thương rất nghiêm trọng, cách dày như vậy bên trong gần cốt đều gãy liệm xỉu rồi, có thể thấy được vừa rồi cái kia va chạm là biết bao liều mạng, liều chết chính mình cũng nhanh gặp diêm Vương. Hắn đại ra, hàng này thật hung ác, phát điên lên ngay cả mình đều giết. Cảnh tuyên ở bên cạnh rất là khen ngợi đạo. Sau lưng các lập tức rất phối hợp đầu, rất tán thành. Người gầy sau khi kiểm tra, nhanh chóng móc ra một cái bình sứ khắp nơi mấy viên thuốc hoàn cho mập mạp văn vào, xem bộ dáng là còn có thể cứu giúp phía dưới chỉ là mập mạp cũng tại cái kia bên bên liệt liệt va chạm phía dưới, vinh quang hôn mê đi. Người gầy sau đó đứng lên, đáy mắt sát cơ phun ra nuốt vào, ánh mắt nhìn chổng trọc vào Cảnh Tuyên, khóe mắt phủi một mắt mập mạp thẳng trạng, lạnh nhặt nói, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Cảnh Tuyên nghe xong người gầy mà nói khuôn mặt làm mờ mịt hình dáng. Người gầy xem xét nét mặt của hắn, giận tím mặt, một tay chỉ vào mập mạp nói, đừng không thừa nhận đây không phải ngươi làm. Cảnh Tuyên rất im lặng xem xét mập mạp một mắt, tiếp đó lại nhìn về phía người gầy, cũng nổi giận, ngươi sao, ngươi không thấy là chính hắn trở ngại, đụng thành dạng này sao? Ngươi đây còn hướng về trên người của ta ủy lại, còn biết xấu hổ hay không? Nhìn thấy cảnh tuyên so với mình còn muốn phẫn nộ, người gầy ngược lại bình tĩnh lại. Tỷ Mị nghĩ lại, hình như cũng đúng. Bất quá mặc kệ, hôm nay chính là tới giết Cảnh Tuyên, không cần nhiều như vậy. Vậy ngươi liền chịu chết đi. Người gầy vẫn là một bộ muốn cho mập mạp báo thù ác tâm dạng, hét lớn một tiếng hướng Liêu thượng tới. Em gái ngươi, muốn đánh đánh liền, còn tìm cớ gì? Cảnh Tuyên rất kinh bị người gầy loại hành vi này, cho nên hắn vừa ra tay cũng rất không khách khí. Tám tắc quyền. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, hai người đi lên chính là trước tiên đối một cái, chân nguyên tại hai người ở giữa nổ tung, nhấc lên một hồi gió lốc, điên cuồng lôi xé hai người quần áo bay phất phới. Xoẹ sáo. Cảnh Tuyên cùng người gầy riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, tiếp đó đồng thời ngẩng đầu, đáy mắt bắn ra một đạo như sói vậy hung ác tia sáng, tại gió còn không có tiêu tan lúc, hai người lại đồng thời liền xông ra ngoài. Phanh phanh phanh sáo. Trong cung phong, báo cắt đi thạch, hai người ngay tại trong phong trần giao thủ, đánh gió càng lúc càng lớn, bụi mù càng ngày càng cao, dần dần tạo thành một cỗ vòi rồng, che khuất bầu trời. Hô hô hô sáo. Các nhìn thấy phen này cảnh tượng đều sợ ngây người, đấu tướng cường giả ở giữa giao thủ, quả nhiên là kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm sáo. Trong cuồng phong đột nhiên bắt đầu sấm sét vang dội, khí bạo âm thanh không ngừng vang dội. Cảnh Tuyên cùng người gầy tại bạo phong nhãn bên trong, theo gió lốc cơn xoáy cuốn không ngừng xoay tròn, nhưng hai người vẫn như cũ ngươi tới ta đi không ngừng tư công. Đại Hoang tam thức, Hắc Ma thần công, nhiên mục trưởng 6. Cảnh Tuyên luân phiên thi triển, đánh tiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Người gầy thủ đoạn cũng rất cường đại, một đôi chân cứng rắn như sắt, thế mà so mập mạp Trảo công còn cứng rắn hơn ba phần. Hai người đánh hừng hực khí thế, chân nguyên bùng lên, chiếu sáng lâm tiên thành ngoại thành bầu trời trên tường thành, nguyên bản lười biếng ngủ thủ vệ đã bị giật mình tỉnh giấc, ngẩn đầu nhìn tường thành ra ngoài phát hiện vòi rồng, không khỏi từng cái một đều mắt tròn váng. đây là có chuyện gì, như thế nào đột nhiên xuất hiện long quyền phong? nguyên noga, đây là hai cái võ giả đang chém giết lẫn nhau. cái gì, võ giả chém giết có thể giết ra loại chàng diện này, người kia nhất định rất lợi hại. có kinh nghiệm thủ vệ đội trưởng nhìn xem trong gió lốc sấm sét văng rội, còn có không ngừng vụ sáng vụ sáng hai bóng người, sờ lên cầm rất lao luyện đạo, cái này e rằng ít nhất là hai cái đấu tướng cấp cường giả đang giao thủ, đấu sư còn lộng không ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn một hồi, thủ vệ đội trưởng đống nhiên lại níu mày, chẳng lẽ phía trên giao phó hôm nay sớm đóng cửa thành, chính là cùng hai cái này cường giả có liên quan. 279 chương 278, nữ có gì to tát từ cha hô hô 6. Phanh phanh, voi rồng tại tàn phá bờ bãi, người phía dưới toàn bộ lấy tay che mắt nhìn lên bầu trời, từng cái nơm nớp lo sợ. Bây giờ chiến đấu đã không kín, nhanh là cảnh tuyên cùng người gây chiến đấu, cũng càng là thanh viễn tiêu cục có thể sống sót hay không chiến đấu. Phương nào thắng, phương nào thắng, liền toàn bộ đều ký thác vào trong báo hai người trên thân. ầm ầm sáu, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng chỉ thấy vòi rồng đột nhiên từ giữa đó chặn ngang các đước, hai bóng người từ trong đó riêng phần mình bay ra. siêu siêu sáu, cảnh tuyên thân thể như rượu bị đứt dây, lung lay sắp đổ rơi xuống, sau khi hạ xuống đứng không vững, thân thể liền lùi lại vài chục bước mới phanh lại thế lui, vừa dừng lại trong mồm liền phun ra một đạo tơ máu, nhìn chi lo lắng. người của tiêu cục giật nảy cả mình, vội vàng đều vây liếu thừa tới, nhìn kỹ, cảnh tuyên toàn thân là thương, vết thương trên người nhiều đến mười mấy nơi, càng có mấy chỗ vết thương sâu đủ thấy xương. cảnh đại, ngươi như thế nào? người của tiêu cục vây quanh quan tâm nói. Cảnh Tuyên mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng còn có thể miễn cưỡng đứng vững, hít sâu một hơi tạm thời ngăn chặn thương thế. khoát tay hào nói, ta không sao, còn chưa chết. Đại gia lại vội vàng nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy người gầy cũng rơi rụng xuống, chỉ bất quá hắn không có Cảnh Tuyên hào vận, là đầu dưới chân trên ngã xuống, vừa xuống đất chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, các cũng không tự rắc bẻ bẻ cổ. Nhìn xem đều đau, một cái tiêu đồ thử lấy răng đạo. Đại gia đi từ từ tiến lên, lại tới gần xem xét, à, hàng này đơn giản cùng mập mạp thảm trạng tương xứng, cổ đã ngã lệch chín độ, khuôn mặt vân mèo, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, so Cảnh Tuyên muốn thảm nhiều. Bây giờ người gầy tay chân còn đang không ngừng co có cắp, nhưng hiển nhiên là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Tốt, hỗn đàn này xem ra là không sống nổi. Một cái lao tiêu sư hung hăng nắm chặt quả đấm một cái, nhìn qua một bộ hạ giận dáng vẻ. Những người khác cũng rõ ràng đều thở dài một hơi. Giải quyết đi mập mạp cùng người gầy, cứ như vậy tiêu cục liền triệt để an toàn. Chỉ là một trận chiến, cũng làm cho bọn hắn bỏ ra giá thế thảm. Toàn bộ tiêu cục, gần 40 người, đi qua một trận chiến này chỉ còn lại hơn 20 cái, chết gần một nửa, còn dư lại cũng toàn bộ mang thương. Nhất là đại tiêu đầu Liễu Thanh Viễn cùng Thạch lão Tam hai cái này tiêu cục chủ lực. Càng là thương thế thảm trọng, có thể cần mấy tháng điều dưỡng mới có thể triệt để khôi phục. Trông thấy mập mạp cùng người gầy cũng cùng một chỗ thảm bại, còn lại mấy cái người áo đen đã sớm chạy không biết tung tích, đợi đến người áo đen tan hết, cảnh Tuyên cuối cùng nhịn không được, lại phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh đại 6. Các kinh hãi, vội vàng đỡ lấy hắn. Đi qua lần chiến đấu này, bọn hắn bắt đầu từ trong đáy lòng tán thành cùng tôn kính cảnh Tuyên. Ta không sao, nghỉ ngơi một hồi lên tốt, các ngươi vẫn là nhanh chóng xem trước một chút đại tiêu đầu cùng các anh em bình thường, đi trước giúp bọn hắn a. Cảnh Tuyên phất phắt tay, ra hiệu chính mình không sao, thương thế của mình bọn hắn còn giúp không giúp được gì chờ hắn bọn hắn tán đi, cảnh tuyên lúc này mới ngồi xuống dò xét mình thương thế. hai tên khốn kiếp này, như thế nào đều mạnh như vậy, rốt cuộc là tên vương bắt đạn nào phái? ai u sáu? cảnh tuyên nhất bên cạnh chửi bậy, một bên từ từ sốc lên y phục của mình. âm âm sáu, dính huyết dịch kế cận quần áo, kéo xuống thời điểm nhất định chính là một cơn đắc nhộn. hao hết khí lực cởi hết quần áo, lộ ra tràn đầy vết thương thân thể, cảnh tuyên cầm quần áo ném đi, sau đó tiến vào nội thị bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. xương sườn gây mất năm cái, nội tạng cũng có chút tổn thương, võ đạo hỏa trùng cũng nhận được xung kích, lần này thật đúng là thương không nhẹ. cảnh tuyên ho khan hai tiếng khe miệng lại tràn ra một tia tiên huyết. đã biết thương thế thì dễ làm, hắn bình tĩnh lại bắt đầu chữa thương, dùng chân nguyên nhất nhất chữa trị trăm ngàn lỗ thủng thân thể. trong lúc chữa thương thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, đông phương bầu trời bắt đầu che lọt ra, lại nhìn một cái toàn bộ tiêu cục trận doanh cũng là thủng trăm ngàn lỗ. các đăng cấp khác thụ thương nghiêm trọng tiêu đồ băng bó chữa thương, toàn bộ doanh địa tràn ngập một cô thể lương khí tức. làm hơn 10 bộ thi thể bị mang lên đống cỏ khô tử thượng thời điểm, có người thậm chí khóc ra tiếng, đây đều là di vãng bên cạnh mình huynh đệ, thế nhưng là hiện nay cũng rốt cuộc mở mắt không ra. lao thất lên đường bình an a, chân ngươi thọt đến đó bên cạnh không muốn được, cùng lao tử cực hơn nửa đời người, liền không có thấy ngươi thắng nổi, bỏ bài bạc bà a. hổ, bảo trọng a về sau nghĩ huynh đệ thời điểm, nhớ kỹ kéo giấc mộng, ca sẽ thêm cho ngươi đốt vàng mã đi qua. Lương bên cạnh xe, tại tiêu sư chiếu cô cho, liêu thanh viễn cùng thạch lao tam cũng đã tỉnh dậy, hai người tựa ở lương trên xe, nhìn xem toàn bộ tiêu cục tình huống, sắc mặt lập tức đau xót. Lão đồ các huynh đệ đều như thế nào? Liêu thanh viễn trước tiên hỏi tình huống của những người khác. Lão đồ là tiêu cục lão tiêu sư, đấu sư bát cấp, cũng là có tư lịch, đối với tiêu cục có rất sâu cảm tình. Nghe được Liễu Thanh Viễn mà nói thở dài một tiếng, đơn giản đem tiêu cục tình huống một lần. "Nghe xong lão?" Đỗ Ma nói, Liễu Thanh Viễn sắc mặt nặng, đột nhiên lại nhịn không được ho kịch liệt đứng lên. "Đại tiêu đầu, không nên kích động, bảo trọng thân thể a." "Lão?" Đỗ mau tới phía trước đỡ lấy. Liễu Thanh Viễn đứng thẳng người, tiếp đó run lập cập đứng lên, vòng nhìn một chút toàn bộ tiêu cục, nhịn không được tiếng khóc rơi lệ, "Ta xin lỗi các minh đệ a sáu." "Đại tiêu đầu." Những người khác nghe được Liễu Thanh Viễn thanh âm, đều không khỏi vây quanh, cùng một chỗ ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu không giống. Thành Lao Tam cũng nhắm mắt lại, chỉ là một đôi mắt hổ nhưng lưu lại nước mắt. Một trận chiến này đối với tiêu cục đã kích quá lớn, tin tưởng muốn khôi phục lại, cần một đoạn thời gian rất dài. Thương tâm một hồi, tại lão, Đồ nâng đỡ, Thạch Lao Tam cũng bị chống đứng lên, đám người cùng đi đến đống cỏ khô tử biển, Liễu Thanh Viễn nhìn xem phía trên hơn 10 vị huynh đệ thi thể, trong lòng bi thương, đối với lão, Đồ khoát tay áo, không để hắn đỡ, chính mình gắng gượng thân thể đi lên trước một bước, cao giọng nói, "Các huynh đệ, lần này là ta Liễu Thanh Viễn có lỗi với các ngươi, lên đường bình an." Lấy, ném một cái tay, bó đuốc ném đến tận đống cỏ khô tử thượng, trong nháy mắt đại hỏa lan tràn, khói đặc cuồn cuộn còn lại hai mươi mấy cái huynh đệ cùng một chỗ nhìn chăm chú lên, thẳng đến đại hỏa hầu như không còn, chỉ còn lại một đống cho tàn. nghi thức đơn giản cử hành xong, cửa thành một tiếng kéo kẹt, cuối cùng mở ra, không thiếu thủ vệ còn tại hướng bên này nhìn. thu thập một chút, chuẩn bị vào thành. liêu thanh viễn cố nén bi thương, phân phó nói, những người khác lập tức có bắt đầu công việc lưu bù lên. đợi đến người tán đi, liêu thanh viễn lúc này mới hỏi thăm tối hôm qua tình hình chiến đấu. lão, đồ đơn giản rồi một lần, tiếp đó nhìn về phía xa xa cảnh tuyên đạo, lần này vẫn là nhờ có liêu cảnh đại huynh đệ, nếu như không phải hắn chúng ta tiêu cục xem như xong, e rằng không có một cái nào có thể còn sống." Hắn Liêu Thanh Viễn không khỏi nhìn về phía Cảnh Tuyên. "Đúng vậy đại tiêu đầu, nguyên lai like, tối hôm qua không chỉ Liêu Trường Khanh cùng một đám sát thủ áo đen, còn có lợi hại hơn hai cái đấu tướng cường giả, một béo một gầy, bọn hắn tu vi rất khủng bố, may mắn Cảnh đại mới đưa bọn hắn cản xuống dưới, cuối cùng còn giết một cái người gầy, trọng thương một tên mập, chúng ta lúc này mới sống tiếp được." "Lão." Đô một lần nhớ tới tối hôm qua tình hình, không khỏi liền đối với Cảnh Tuyên tràn đầy kính ý, Liêu Thanh Viễn nghe vậy càng là giận mình, "Đạo, ngươi cảnh đại một người, đánh liền bại ngươi cái kia hai cái đấu tướng cường giả." Vậy hắn chẳng phải là rất lợi hại. Đúng vậy đại tiêu đầu. Cái kia cảnh đại là cái gì tu vi? Liêu Thanh Viễn không khỏi truy vấn. Lão? Đồ nhữu mày hồi tưởng một chút, nghe cái kia mập mạp, cảnh đại tựa như là đấu tướng cấp 5 tu vi. Cái gì? Đấu tướng cấp 5? Liêu Thanh Viễn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tu luyện đã hơn 100 năm, thật vất vả mới tu luyện đến rồi đấu tướng cấp 2, nhưng nhìn cảnh tuyên niên kỷ còn trẻ như vậy, thế mà liền đã vượt qua hắn, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn là đại gia tộc nào công tử? Liêu Thanh Viễn hoài nghi nói. Lão? Đồ lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Một lát sau, Lưu Thanh Viễn vẫn đạo, vậy hắn thương như thế nào, có nghiêm trọng không? À, cảnh đại hắn không có việc gì, bất quá hắn đã chữa thương rất lâu, nghĩ đến hẳn là rất nghiêm trọng, chỉ bất quá hắn không có mà thôi. Lão, đồ đạo, Lưu Thanh Viễn chỉ là đầu, xem ra lần này ta lại thiếu hắn một lần. Hắn đã biết Lưu Thượng một lần sắp biêu chết chuyện, cũng là Cảnh Tuyên hỗ trợ đánh lui. Tính tới như vậy, hắn đã thiếu nợ Lưu Cảnh Tuyên hai lần. Cha, cha sáu. Ngay tại Lưu Thanh Viễn cảm thán thời điểm, một cái trong trướng đồng Lưu Thanh Thanh vội vã vọt ra, đầy doanh trại tìm kiếm Lưu Thanh Viễn. Cái này khiến Liêu Thanh Viễn trong lòng ấm áp, xem ra nữ nhi này không có phí công đâu. Ở chỗ này đây, Liêu Thanh Viễn không khỏi vây vây tay, Liêu Thanh Thanh sau khi nhìn thấy lập tức chạy tới, lo lắng hỏi: "Cha, ngươi trông thấy cảnh đại sao? Hắn như thế nào? Hắn có bị thương hay không?" 6. Vừa mới còn rất cảm thấy vui mừng Liêu Thanh Viễn, nghe xong Liêu Thanh Thanh mà nói trong lòng liền thật lạnh thật lạnh. Còn tưởng rằng nữ nhi biết đau lòng cha, lúc này mới vội vã khắp thế giới tìm kiếm, nguyên lai like tìm hắn chỉ là vì hỏi cảnh đại tin tức, cái này khiến Liêu Thanh Viễn khóc không ra nước mắt. Bên cảnh lão, đồ buồn cười, mạnh nín cười. "Cha" Ngài mau nói cho ta biết, ngài nhìn không không có nhìn thấy cảnh đại A6. Liêu Thanh Thanh vừa tỉnh dậy đi ra liêu vải, nhìn thấy người của tiêu cục người người mang thương, trước tiên chỉ lo lắng lên liếu cảnh tuyên, đầy doanh trại tìm kiếm. "Tốt tốt tốt, đừng rung, cũng không quản một chút cha ngươi thương như thế nào, liền biết nhớ thương cảnh đại cái kia thối tử, ngươi xem, cái kia tử không phải ở đằng kia." Liêu Thanh Viễn gương mặt bất đắc dĩ. Liêu Thanh Thanh nghe vậy, lúc này mới chú ý tới mình lão cha cũng bị thương, lập tức ân cần nói, "Cha, ngài cũng bị thương, ngài thương như thế nào?" "Ta không sao, chớ ở nơi đó quan tâm ta, ngươi vẫn là đi xem người cảnh đại A." Liêu Thanh Viễn cười tủm tỉm treo gẹo nói, đã biết tối hôm qua cảnh tuyên vì Tiêu Cục huyết chiến sau đó, hắn liền thích hoài, ít nhất có thể xác định cảnh tuyên đối với Tiêu Cục đối bọn hắn cũng không có hỏng ý. Liêu Thanh Thanh lập tức cũng nghe ra Liêu Thanh Viễn ý tứ trong lời nói, lập tức khuôn mặt phía hường hà, ngượng ngùng hô một tiếng, cha sáu, tiếp đó vội vã chạy về phía cảnh tuyên. Sau lưng lão, đồ còn tại nín cười, vai hàm trợn bò bừng, một bộ táo bón dáng vẻ, nhìn át tâm. Liêu Thanh Viễn tức giận trợn nhìn, nhìn hắn một mắt, đạo, muốn cười liền cười a, cũng không sợ bị suất nội thương tới. Cái này một, lão, Đô cuối cùng nhịn không được, lập tức ngã trên mặt đất cười lên ha hà. Liêu Thanh Viễn nhìn xem nữ nhi bóng lưng, cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Thực sự là nữ có gì to tát từ cha a, ai xấu. 280 chương 279, Lâm Tiên thành cơ thể tại một chuyển biến tốt đẹp, trong ngực hôi bức cũng dống nhiên tiêu tan. Cảnh Tuyên mở mắt ra, sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng bao nhiêu khôi phục một chút hồng nguyện, đáy mắt càng là tinh thần sáng láng, đứng lên hoạt động một chút thân thể, cơ thể lập tức chuyển đến đùng đùng đùng loạn hưởng, đây là gân cốt tại giang ăn ra. Không có việc gì, rất thoải mái. Nội thương đã tốt thất thất bát bát, kế tiếp liền cần chậm rãi điều lý mới có thể hoàn toàn khôi phục, cái này đã không có gì đáng ngại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, phía Đông Thái Dương đã treo lên láo cao, hồng đồng đồng chiếu người toàn thân ấm áp. Lại là một ngày mới. Cảnh Tuyên duỗi lưng một cái, khóe miệng từ từ nhếch lên. Ai biết vừa mới chuyển quá thân, đột nhiên một bóng người liền nhào vào trong lực, Cảnh Tuyên còn tưởng rằng là đi tập, thân thể lập tức kéo căng, đang muốn xuất thủ thời điểm, nhưng lại người thấy vẻ này quen thuộc mùi thơm. Ô ô ô sáu. Liêu Thanh thanh ghé vào đầu vai của hắn ôm ướt khổ, hai tay đem hắn ôm thật chặt, trong miệng không ngừng thì thầm, ta còn thực sự cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi, ô ô sáu. Nha đầu này xem ra còn tưởng rằng chính mình chết mới lo lắng như vậy. Cảnh Tuyên bất tử một người, trong lòng bội tụ xúc động, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ bờ vai của nàng an ủi, "Không sao, ta đây không phải thật tốt sao? Ta mới sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết đâu." Liêu Thanh Thanh đến cùng vẫn còn không biết rõ cảnh tuyến tối hôm qua đại phát thần uy sự tình, chuyện này toàn bộ tiêu cục giống như đều đã đạt thành một loại ăn ý, cũng không có mở miệng đi nói cho nàng. Đây là chuyện tốt, nghĩ đến đây chính là đại gia đối với Liêu Thanh Thanh sủng ái, không muốn để cho nàng biết nhiều như vậy âm hiểm chuyện của bóng tối. Liên tại cảnh tuyến dự định thật tốt hưởng thụ cái này ấm áp một khắc thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện cách đó không xa chúng quanh vây quanh một vòng lớn đầu, đang nhất tề nhìn xem bên này, từng cái thử lấy đầy miệng răng trắng ở nơi đó nhạc. nhất là thạch lao tam cái này ra xúc, cười bị ổi nhất, đầu đều túi không nhìn thấy mặt nhanh, còn ở chỗ này đẹp, còn đối với cảnh tuyên nháy mắt ra hiệu, thu bị đơn giản làm cho người giận xôi. khóc một hồi, liêu thanh thanh từ cảnh tuyên trong ngực ngẩng đầu lên, gặp cảnh tuyên đang mực quang sáng rực nhìn chăm chăm nàng, da mặt nhất thời đỏ lên, ngượng ngùng xoay người, có thể ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện toàn bộ người của tiêu cục đều ở đây nhìn xem hai nàng, này liền hai không được da mặt đỏ nóng lên, liễu thanh thanh xấu hổ nhìn liễu cảnh tuyên một mắt, tiếp đó dậm chân một cái, ưm một tiếng chạy mau mở, đơn giản mắc cỡ chết người ta rồi. liễu thanh thanh trốn ở trong lều vải không dám gặp người, chỉ là xốc lên vải mảnh một góc, lén lén hướng mặt ngoài nhìn. nàng vừa rồi một cái nào này, chẳng khác nào nói cho toàn bộ người của tiêu cụ, nàng ưa thích cảnh tuyên, nàng rất muốn nhìn một chút cảnh tuyên ra sao phản ứng, chuyện này đối với nàng rất trọng yếu. bên ngoài, cảnh tuyên gặp liễu thanh thanh sau khi đi, chỉ là lúng túng gãi đầu một cái, lúc này hắn phản ứng cùng một chút mau đầu tự không có gì khác biệt, đẳng cấp này tu vi không quan hệ. thạch lao tam tại tiêu đồ nâng đỡ đi lên trước. Đối với Cảnh Tuyên Tệ Mi Lộng nhắn nói, "Cảnh đại, lúc nào để chúng ta uống ngơ rượu mừng a?" Hắc hắc h, -h, -h Những người khác lập tức đi theo ồn ào lên đứng lên. Liêu Thanh Viễn chỉ là cười cười không có lời nói, nhưng trong ánh mắt cũng đối Cảnh Tuyên rất là chờ mong, hắn hy vọng nữ nhi của mình có thể cùng Cảnh Tuyên có một kết quả tốt. Cảnh Tuyên bất có thể nói cho bọn hắn, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ có thể tạm thời hàm hồ cho qua chuyện. Hắn tại tình cảm phía trên này chính là một cái đà điều tâm tính, toàn bộ không có hắn lúc đối địch cái chủng loại kia tỉnh táo cùng quả quyết, có thể kéo một ngày liền kéo một ngày a bất quá vẫn là phải tìm thời gian đem chuyện này cho Liễu Thanh Thanh tin tưởng, bằng không dạng này đối với nàng cũng không công bằng. Cảnh Tuyên chỉ có thể yên lặng thở dài một tiếng. Đại gia chỉnh lý tốt đồ vật, tiếp đó bắt đầu xuất phát vào thành. Một nhóm đội ngũ tất cả đều là thương binh, dạng này vào thành đội hình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khi bọn hắn đi ngang qua cửa thành thời điểm, những thủ vệ kia nhìn thấy thanh viễn tiêu cục từng cái không phải treo cánh tay, chính là bao lấy đầu bộ dáng, cả đám trợn mắt há mồm. Xem ra tối hôm qua chiến đấu rất kịch liệt ta, ai không phải đâu, bắt đầu ta còn tưởng rằng bọn hắn cũng không sống nổi, không nghĩ tới vậy mà đều mạnh rất cứng rắn cũng không biết là người nào muốn mạng của bọn hắn. "Suỵ sáu, đừng làm loạn." Bọn thủ vệ mà nói tự nhiên trốn không thoát cảnh tuyên cùng Liêu Thanh Viễn lộ hai, hai người liếc nhau một cái, cũng không có lộ ra, trở qua cửa thành, hai người mới đi đến cùng một chỗ. Vừa rồi bọn thủ vệ mà nói người cũng nghe thấy. Liêu Thanh Viễn còn treo cánh tay, hắn tối hôm qua thương thế không nhẹ, có thể một đêm khôi phục lại đi đường, đã coi như là không tệ. Cảnh Tuyên nghe vậy đầu, tiếp đó âm thanh mà hỏi, "Đại tiêu đầu, ngươi có thể không thể nghĩ đi ra, rốt cuộc là người nào muốn đối phó chúng ta?" "Không biết." Liêu Thanh Viễn cẩn thận nghĩ nghĩ, "Nếu mày đến" chúng ta làm tiêu cục luôn luôn rất ít cùng người kết thù kết toán vì chính là có thể tại các lộ ở giữa hôn cái thái bình cho nên không có khả năng có cái gì kết tử thù kiểu ra đó chính là hướng về phía chuyến tiêu này tới không biết lần này các ngươi áp vận đồ vật là cái gì cảnh tuyên hỏi tiếp chuyện này hiện tại xem ra rõ ràng không đơn giản lần đầu tiên sát bưu tử lần thứ hai sát thủ bọn hắn đều rõ ràng là hướng về phía thanh viễn tiêu cục lần này áp vận đồ vật tới nhưng đến nơi áp vận là vật gì liêu thanh viễn mình cũng không biết không rõ ràng quy củ của tiêu cục chúng ta chỉ phụ trách áp vận đồ vật từ trước tới giờ không hỏi đến áp vận chính là cái gì Chỉ phụ trách an toàn đem mấy thứ đưa đến liền có thể liêu thanh viễn nhất nhất cho cảnh tuyên giảng giải cái kia nắm tiêu lại là người nào cảnh tuyên chỉ có thể từ nắm tiêu trên thân người tìm đầu mối cái này ta biết bọn họ là bạch thạch phủ cảnh gia nhân liêu thanh viễn đạo cái gì cảnh tuyên nhất kinh hắn không nghĩ tới chuyến tiêu này thế mà lại cùng cảnh gia liên hệ quan hệ phải biết hắn lần này tới lâm tiên thành mục đích đúng là vì liêu cả nhà như thế nào chẳng lẽ ngươi cùng cảnh gia có quan hệ liêu thanh viễn cũng là lao giang hồ từ cảnh tuyên phản ứng nhìn ra một không bình thường cảnh tuyên lấy lại tinh thần lắc đầu đạo không có ta chỉ là kinh ngạc cảnh gia thế lực lớn như vậy, bọn hắn vì cái gì lại sẽ nhờ các người áp vận đồ đâu? bằng chính bọn hắn thực lực, hoàn toàn có thể tự mình áp vận a, trừ phi sáu, trừ phi bọn họ là nghĩ che giấu hai mắt người, tránh đi người nào. liêu thanh viễn cũng suy nghĩ ra có ý tứ, không sai, như vậy thì có thể giải thích thông. cảnh tuyên đạo, nếu là cảnh gia muốn gửi vận chuyển đồ vật, cái kia biết hai cùng cảnh gia có thủ, liền biết cái này hai lần là ai muốn đối phó chúng ta. hỏa diễm quân vương, cảnh tuyên như thế một, liêu thanh viễn lập tức cực kỳ hoảng sợ. ai cũng biết, cảnh gia kể từ ngàn năm trước cảnh gia láo tổ chết thảm tại thiên vương trên đường sau đó liền cùng hỏa diễm quân vương kết thành tự địch những năm gần đây hai thế lực lớn không ngừng tranh đấu hận không thể trừ đối phương cho thông khoái. chỉ là hai nhà thế lực đều rất khổng lồ cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể diệt trừ cho nên mới tranh đấu ngàn năm lâm tiên thành càng là hai nhà thế lực tranh đấu trung tâm cảnh gia những năm này mặc dù không như trước tiên như vậy hưng thịnh nhưng vẫn như cũng không phải là cái gì người đều có thể đắc tội nổi cho nên lần này dám động cảnh gia đồ vật nhất định chính là hỏa diễm quân vương thế lực lần nữa nghe được hỏa diễm quân vương tên cảnh tuyên cơ thể cũng là chấn động trước đó tại hắc ma vũ vương tự ở trong cảnh tuyên liền biết hỏa diễm quân vương cường đại đi tới đấu thần đại lục sau đó hắn liền vừa tăng thêm giải hỏa diễm quân vương đã cường đại đến loại trình độ nào mà hắn đã từng còn đáp ứng hắc ma vũ vương muốn đối phó hỏa diễm quân vương báo thù cho hắn bây giờ nghĩ lại cái này đúng thật là một cái gian khổ như núi nhiệm vụ liêu thanh viễn cũng không bảo chỉ là sắc mặt trắng bệnh một mảnh thân thể tựa hồ cũng run rẩy lên thật ở đấu thần đại lục liêu thanh viễn so cảnh tượng càng thêm biết hỏa diễm quân vương mạnh mẽ và đáng sợ hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình một cái tiêu cục sẽ có một ngày bị ngọn lửa quân vương cho đệ mắt tới đây quả thực là thật thế nếu như hỏa diễm quân vương thật muốn đối phó hắn thanh viên tiêu cục tuyệt đối không có đường sống. Đến nỗi cảnh ra, bọn hắn chỉ là lợi dụng Thanh Viễn Tiêu cục mà thôi, căn bản sẽ không để ý một nhà tiêu cục chết sống. Nghĩ tới đây, Liễu Thanh Viễn liền bỗng cảm giác tiền đồ của mình hắc ám đưa tay không thấy được nắm ngón, một mảnh tuyệt vọng. Hai người theo đuổi tâm sự riêng, cũng không còn nói chuyện, sau lưng Thạch Lao Tam bọn hắn cái gì cũng không biết, cũng đều đang vì mình từ tối hôm qua trong chiến đấu sống sót mà may mắn, từng cái đang thảo luận lấy sau khi trở về muốn đi đâu chúc mừng một chút. Tiến nhập thành nội, Lâm Tiên Thành không hổ là Bạch Thạch phủ thành phố trọng yếu, trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt, trong đó đi qua võ giả cũng rất nhiều, trong đó không phát ra so cảnh tiên còn cường đại hơn hạng người. Đây là một cái cao thủ chân chính tụ tập chỗ. Tại cảnh gia hòa hỏa diễm quân vương tranh đấu trong thế lực, có thật nhiều võ giả đi tới nơi này, đều nghĩ gia nhập vào một thế lực nào ở trong, tiếp đó hảo thu được càng nhiều phong phú thù lao. Đương nhiên, hồi báo nhiều thì có nguy hiểm cao, dị vãng tranh đấu ở trong, cảnh gia hòa hỏa diễm quân vương người đều chết không thiếu, lúc này mới bắt đầu mộ tập các tán tu võ giả gia nhập vào, mở ra điều kiện rất mê người, nhưng mà cũng càng thêm hung hiểm. Ở trên đường phố đi một hồi tử, cảnh tên liền có thể không ngừng nghe được cảnh gia hỏa hỏa diễm quân vương lần trước trong đại chiến tình huống trong đó một cái gọi liệt đao võ giả tên vang lên rất nhiều lần nghe ngóng phía dưới mới biết được nguyên lai like liệt đao là cảnh gia gần nhất tuyển nhận đến một cường giả nghe là đấu tướng chín cấp tột cùng thực lực tại sinh tử chiến trên sân giết không thiếu hỏa diễm quân vương người danh tiếng vang xa sinh tử trên tràng cảnh tuyên nghe được cái tên này liền biết đây không phải một cái du ngoạn chỗ liền hướng người bên cạnh vấn đạo thạch lao tam nghe được vấn đề này rõ ràng cảm thấy rất hứng thú lập tức lấy le góp liêu thượng tới háng dọn một cái nói tử ngươi là lần đầu tiên tới lâm tiên thành à ư cái kia khó trách Ta cho ngươi biết, cái này sinh tử chiến trường chính là cảnh gia hòa hỏa diễm quân vương hai thế lực lớn mỗi tháng ước hẹn địa phương chiến đấu, nghe nơi đó là một chỗ một cái thiên liên giới. Đến mỗi cuối tháng, hai nhà liền sẽ phái ra mỗi cái gia tộc đấu tướng cường giả tiến vào sinh tử chiến trường tiến hành sinh tử chiến, phe thua liền muốn lấy ra sớ ước định cẩn thận tiền đặt cược bồi thường đối phương. Thạch Lao Tam sau đó thở dài, tựa hồ rất có cảm khái đạo, chiến đấu như vậy hai nhà đã kéo dài gần ngàn năm, cũng không biết lúc nào là cái đầu. E rằng trừ phi có một nhà ngã xuống, bằng không sẽ không ngừng. Khắc Lao Tiêu sư cũng chen miệng nói, cảnh trên bất tử nhíu chặt lông mày. 281 chương 280, sinh tử chiến trường cái tiết như thế nhiều năm qua, hai nhà tranh đấu đến cùng ai thắng nhiều hơn một chút đâu. Cảnh Tuyên còn muốn hiểu rõ càng nhiều. Thạch Lao Tam nghe xong, cười hắc hắc, đạo, đương nhiên là Hỏa Diễm Quân Vương một phương thắng nhiều. Ngàn năm trước cảnh gia lão tổ chết tại Thiên Vương trên đường, về sau cảnh gia thế lực mà bắt đầu có vào, nhiều năm qua chiến đấu lại tiêu hao hết trong gia tộc không ít tinh anh, khiến cho cảnh gia càng ngày càng xuống dốc. Hai phe cao thủ tại mấy trăm năm trước đều chết không sai biệt lắm, về sau hai phe đều vì bảo tồn thực lực, mới ước định phía dưới sau này hai nhà chiến đấu chỉ có thể dùng đấu tướng cấp võ giả. Vũ Vương không thể tham chiến, lúc này mới cho Liễu Cảnh nhà cơ hội thở dốc. Không qua Diễm Quân Vương chiếm lấy 8 cái phủ, thủ hạ tài nguyên phong phú, cho thu nhận võ giả mở ra giá cả cũng cao. Bởi vậy trừ hỏa Diễm Quân Vương nhất phương nhân số đông đảo, hoàn toàn không phải Cảnh Gia có thể. Cái này khiến Cảnh Gia bây giờ thắng lợi số lần càng ngày càng ít, cho dù Di Vãng từng có thắng tích, cũng là thắng thả mà thôi. Nghe Song Thạch Lão Tam giải sau đó, Cảnh Tuyên trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn cũng không phải lo lắng Cảnh Gia tình cảnh, mà là lo lắng cha mẹ tình cảnh. Lần trước Tử Cảnh tương truyền trong miệng biết được. Phụ thân bây giờ là ngoại vi quản sự, mà cái sinh tử chiến chẳng chuyện bây giờ tựa hồ ngay tại phụ thân giám thị phạm vi bên trong. Xem ra cần phải mau tìm đến phụ thân mới được. Cảnh tuyên trong mắt đều là sầu lo. Đi tới lâm tiên thành khu tây thành, đây là một mảnh nơi ở, cũng có số ít cửa hàng tọa lạc tại ở đây. Thanh viện tiêu cục rất xa liền thấy một tòa trạch viện nhà cửa chữa phía trước treo tiêu cục lá cờ, đây là thanh viện tiêu cục tại lâm tiên thành phân cục. Liêu thanh viện bọn hắn đồng dạng đi chính là lâm tiên thành đến xa sơn thành một đoạn đường này tiêu, lưỡng địa đều có tiêu cục chỗ ở, dễ cho mọi người nghỉ ngơi. Không khéo chính là. Tại Tiêu cục cửa ra vào thì có một cái không lớn không thể tiệm tạp hóa, tên gọi tiệm nhớ tiệm tạp hóa. Nhìn thấy tiệm tạp hóa cảnh tuyên bất do liền vang lên vũ vi hòa cảnh hộ, cũng không biết bọn hắn bây giờ thế nào. Thất thần làm gì, đi, đi vào đi. Một cái lao tiêu sư vỗ vỗ cảnh tuyên bạc vai, gọi tiến vào tiêu cục. Sau khi đi vào liền xem như đến nhà rồi, đại gia đô đồng thời nặng nề thở dài một hơi, chỉ có trong nhà mới có thể hoàn toàn buông lỏng. Có tiêu đồ tự nhiên đi ra hỗ trợ, đem hàng hóa dơ lên đốn, đi vào, mọi người cùng nhau tiến vào viện tử. Viện tử rất lớn, sau khi tiến vào là một cái đại sảnh, xuyên qua đại sảnh là một cái luyện võ tràng đao thương côn đồng tạ đá cái gì cần có đều có tại hướng bên trong mới là chỗ ở tốt bây giờ trở lại tiêu cục đại gia có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút ngày mai chúng ta nộp hàng đơn xin ý này coi như kết thúc liêu thanh viễn bây giờ vừa nghĩ tới ra tay với mình chính là hỏa diễm quân vương thế lực trong lòng liền nấp chịu chỉ muốn sớm hoàn thành đơn xin ý này hảo từ hai thế lực lớn ở trong bút ra đi ra về tới tiêu cục liêu thanh thanh cũng mới một lần nữa lộ diện xông vào buồng trong liền cùng một cái lao phụ nhân nhiệt tình chào hỏi mã nô sáu ai sáu tỷ một đoạn thời gian không thấy đều gầy về sau cũng không dám theo chạy loạn để ở nhà thật tốt dưỡng dưỡng Má Ngô là trong tiêu cục lão nhân, từ nhìn xem Liễu Thanh Thanh mõm lớn, đem Liễu Thanh Thanh làm nữ nhi giống như yêu thương. Liễu Thanh Thanh nghe vậy, ngượng ngùng rất xa liếc mắt nhìn Cảnh Tuyên. Má Ngô mắt sắc, cũng chú ý tới trong tiêu cục có thêm một cái người mới, lại hỏi, à, nhóm này tử là ai à? Má Ngô, hắn gọi Cảnh Đại, là chúng ta ở nửa đường gặp. Liễu Thanh Thanh nghe Má Ngô hỏi, lập tức hào hứng giới thiệu Cảnh Tuyên tới. Má Ngô là người từng trải, xem xét Liễu Thanh Thanh lên Cảnh Tuyên ánh mắt kia, liền biết Liễu Thanh Thanh đối với Cảnh Tuyên động tâm, không khỏi đưa tay một chút Liễu Thanh Thanh đầu, mím môi cười nói, nha đầu, nói cho Má Ngô, ngươi có phải hay không thích hắn? A, Mã Ngô, ngài gì đây? Liêu Thanh Thanh không nghĩ tới Mã Ngô lại đột nhiên như thế, lập tức xấu hổ xoay qua thân, ánh mắt lại không ngừng hướng về cảnh tuyên trên thân nắm. Ha ha sáu, xanh trưởng thành, còn biết thẹn thùng. Mã Ngô là người từng trải, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi là thích hắn, các ngươi làm sao biết sáu? Lão nhân lớn tuổi, cũng rất yêu bất quái, nhất là liên quan tới xanh. Liêu Thanh Thanh đỏ mặt, lôi kéo Mã Ngô đi vào nội đường, nói nhỏ không biết thứ gì, tóm lại Mã Ngô tiếng cười rất xa liền truyền tới. Đêm đó, trong tiêu cục bày lên tề túi, uống chén rượu lớn đánh xong ăn đán thịt, đúng là trong tiêu cục tình huống thạch lao tam thương toàn thân băng bó chỉ còn lại một cái chân một cái cánh tay có thể hoạt động vẫn là rất hưng phấn cùng các người đấu rượu uống hưng khởi chỗ một cái tháo ra băng gạc lộ ra mao nhung nhung lồng ngực ở nơi đó loạn xoay đại hống đại khiếu còn giống là một đầu châu rừng đêm nay là của mọi người tất cả mọi người đều tại quần hoan đang ăn mừng không có ai biết bọn hắn lại đi tiêu quá trình bên trong loại kia cả ngày lo lắng đề phòng thời gian là thế nào chịu được nổi nhất là lần này đã trải qua hai lần cướp tiêu lần thứ hai bọn hắn đều kém chết ở bên ngoài thành một lần này cùn hoan là bọn hắn nội tâm một loại phát tiết cũng là một loại phong thíc bằng không trong lòng kiềm chế không thể được đến thả ra lời nói người kia rất dễ dàng biện xuất vấn đề liêu thanh thanh là ở trong tiêu cục ra đời từ lớn đến đều ở đây trong tiêu cục đi theo đối với trường hợp như vậy tự nhiên cũng không lạ lắm ở đây không có cô nương tỷ huynh cái kia một đây đều là chú của nàng bá bá cùng đại ca các đang liều rượu nàng sẽ không cắt ở bên cạnh rót rượu nhìn ra được nàng cũng thật cao hứng chỉ là con mắt lúc nào cũng hướng về cảnh tuyên trên thân ngắm đến nỗi nâng cốc ngã xuống thạch lao tam trên vết thương căn bản là không có trông thấy thẳng đến thạch lao tam ở nơi đó đau tư gọi bệnh lúc này mới hồi phục tinh thần lại tiếp đó nhanh chóng ngượng ngùng chạy vào nội đường chọc các cười ha ha. Cảnh Tuyên bây giờ tựa hồ trở thành bọn họ việc vui, thỉnh thoảng liền muốn cầm Liễu Thanh Thanh cùng mình treo gẹo hai câu, cảnh Tuyên dã đã thành thói quen. Hắn phát hiện tại chính mình tại tiêu cục những ngày này, da mặt đã bị luyện càng ngày càng dày. Cái này khiến hắn sâu đậm cảm nhận được gần son thì đỏ, gần mực thì đen hẳn nghĩa. Da mặt dày liền dày a, cảnh Tuyên dã không thèm để ý, hôm nay nhìn thấy tiệm tàng hóa, có nhớ nhà, tù ngu cùng cục chút xuống vài hộ lực ý, liền ngã trên mặt đất, mị mị đi trong mộng thăm hỏi lão đệ cùng Vũ Vi, đến mức cuối cùng ai đem chính mình đỡ trở về phòng cũng không biết, chỉ là mơ mơ màng màng người được một cái quen thuộc mùi thơm cơ thể. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Tuyên khi tỉnh lại đã mặt trời lên cao, đứng lên đầu giường đau dữ dội. Đây chính là uống rượu mạnh di chứng. Bất quá không sao, chân nguyên vận chuyển một vòng, đầu lập tức liền không sao. Đi ra nhóm, vừa vặn trông thấy liêu Thanh Thanh bưng một chậu thanh thủy tới, khăn mặt đều chuẩn bị xong. Nhìn thấy Cảnh Tuyên đứng lên, mặt đỏ lên túi đầu đi vào nhà, đem chậu đồng thả xuống, thanh âm cơ hồ không nghe thấy. Ngươi dậy rồi, vậy trước tiên tắm một cái à? Cảnh Tuyên nhìn có chút ngạc nhiên, cũng rất ngượng ngùng. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lưu Thanh Thanh một cái thiên kim đại tỷ, thế mà lại cho mình bưng nước rửa mặt, cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh, cũng có chút không quen chỉ có thể gãi đầu một cái để che giấu đối rối của mình, ngượng ngùng cười nói, "Hảo, đa tạ." Liêu Thanh Thanh nghe trong lòng đắc ý, tiếp đó quay người chạy mau ra liễu cảnh tuyên gian phòng. "Ai xấu, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân hắn a." Cảnh Tuyên nhìn xem Liêu Thanh Thanh bóng lưng rời đi, rất là không có tim không có phổi cảm khái một câu. Sau khi rửa mặt, tùy tiện ăn đồ vật, đi vào trong sân lại đụng phải muốn tìm mình Liêu Thanh Viễn. "Cảnh đại." Liêu Thanh Viễn chào hỏi. "Chuyện gì đại tiêu đầu?" Cảnh Tuyên còn tại thật tốt đóng vai nhân vật của mình, cũng không có bởi vì cứu được một lần đại ra, liền ỉ lại công kiêu căng, cái này nhường lối Liêu Thanh Viễn rất thường thức là như thế này, chờ một chút ta chỉ muốn đi giao tiêu, muốn cho ngươi cùng theo đi một chuyến, ngươi xem như thế nào? Liêu Thanh Viễn đối với Cảnh Tuyên rất là khách khí, lời nói cũng hoàn toàn là thương lượng khẩu khí, cái này khiến một bên Má Ngô có chút không hiểu rõ, không biết Cảnh Tuyên đến cùng có cái gì không giống bình thường, sẽ để cho Liêu Thanh Viễn như thế đối đãi. Cảnh Tuyên nghe xong đầu, biết Liêu Thanh Viễn là lo lắng ở nửa đường xuất hiện ở chuyện gì, có chính mình đi theo hắn hội an lòng nhiều, thế là đầu đáp ứng nói, hảo, không có vấn đề, ta cũng muốn đi. Liêu Thanh Thanh xem xét Cảnh Tuyên muốn đi, lập tức liền chạy tới lôi kéo Liêu Thanh Viễn cánh tay làm núm nói. Không được, ngươi không thể đi, ngay tại trong nhà thật tốt ở lại. Liễu Thanh Viễn lần này cũng không có đồng ý, hắn không biết giao tiêu thời điểm có thể hay không xảy ra chuyện gì, Liễu Thanh Thanh đi theo cũng không an toàn. Liễu Thanh Thanh biết cha tính khí, chỉ cần là quyết định rồi, vô luận như thế nào đều không cải biến được, nàng không thể làm gì khác hơn là hủy khuất từ bỏ. Đi theo, đem Tiêu Nạp lại xe, mang lên mười mấy tụ thương tương đối nhẹ Tiêu sư tiểu ra cửa, Thạch Lao Tam bởi vì thương thế quá nặng, không có nhường hắn đi theo. Nếu như không phải chuyến tiêu này quá mức nghiêm trọng, Liễu Thanh Viễn chỉ sợ cũng phải lưu lại dưỡng thương, chỉ là một lần hắn nhất thiết phải tự thân xuất mã nhìn xem giao tiêu. Một đoàn người xuyên phố đi ngõ hẻm, hướng về Lâm Tiên Thành luyện khí sư hành hội đi đến. Trên đường, Cảnh Tuyên lại cùng Liễu Thanh Viễn hỏi thăm một chút luyện khí sư hành hội tình huống. Lâm Tiên Thành luyện khí sư hành hội bên trong thế lực phức tạp, bên trong người của các phe thế lực đều có, trong đó hội trưởng là Cảnh Gia Nhân, phó hội trưởng là Hỏa Diễm Quân Vương nhất phương người, còn có một số luyện khí sư là thành nội gia tộc khác thế lực người. Hai phe giao chiến, tự nhiên cần vũ khí, cho nên đều muốn tại luyện khí sư hành hội bên trong lôi kéo một số người. Nghe xong Liêu Thanh Viễn mà nói, Cảnh Tuyên liền phòng đoán đạo, vậy lần này để chúng ta vận chuyển đồ vật, có thể hay không chính là cảnh gia lấy được luyện khí tài liệu quý hiếm đâu. Liêu Thanh Viễn nghe xong, nhìn một chút cái kia mười mấy xe dương lớn, thâm chí vi nhân đầu, có khả năng này. Vậy lợi chút nữa đến luyện khí sư hành hội, hy vọng có thể thật tốt hoàn thành giao dịch a. Cảnh Tuyên bất tự bắt đầu lo lắng. Nhóm hàng này tất nhiên cảnh gia coi trọng như vậy, vậy khẳng định không đơn giản, hỏa diễm quân vương một phương nếu biết, cũng chắc chắn không có đạo lý sẽ như vậy dễ dàng liền để cảnh gia nhận được. Liêu Thanh Viễn nghe vậy, lập tức trong lòng cũng bắt đầu không nỡ đứng lên, nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lại. Rất nhanh, một đoàn người xuyên qua Tây Ngải, đi tới khu Đông Thành, Luyện Khí Sư Hành Hội ngay ở chỗ này. Bọn họ tiêu xa vừa xuất hiện, cửa ra vào trước kia đứng một người thủ vệ lập tức liền chạy vào trong phòng hồi báo đi. Liêu Thanh Viễn sau khi thấy trong lòng nhất thời căng thẳng, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng có thể độ an toàn qua một kiếp này. 282 chương 281, giao tiêu đi tới Luyện Khí Sư Hành Hội cửa ra vào, đội xe dừng lại, Liêu Thanh Viễn tiến lên cùng thủ vệ chào hỏi. Thỉnh đi thông báo một chút, Liền Thanh Viễn tiêu cục nhận ủy thác của người, đến đây đỡ tiêu. Liêu Thanh Viễn lạnh nhạt đáp: chỉ là cái kia một bộ băng bó vải thưa bộ dáng thực sự có khó coi cái này khiến cái kia thủ vệ nhìn nhiều hắn hai mắt ánh mắt còn trách lạ chờ lấy sáu thủ vệ chỉ là lạnh lùng trả lời một câu lời nói tiếp đó liền bất động rồi cũng không tiếp tục nhìn nhiều liêu thanh viễn một mắt rất là cao lãnh liêu thanh viễn quay đầu liếc mắt nhìn cảnh tuyên cảnh tuyên dã không biết luyện khí sư hành hội đang dở trò quỷ gì chỉ có thể đối với hắn đầu ra hiệu đầu tiên chờ chút đã rất nhanh nửa cái lúc đi qua luyện khí sư hành hội bên trong vẫn là không có động tĩnh phía trước sớm đi vào thông phong báo tin cái kia thủ vệ rất nhanh cũng đi ra thế nhưng lại không có cho liêu thanh viễn bất kỳ lời nói Đây là ý gì?" Liêu Thanh Viễn rất là nghi hoặc. Cảnh Tuyên nhíu mày suy đoán nói, "Có thể đây là bọn hắn cố ý muốn làm khó chúng ta. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ lấy?" Liêu Thanh Viễn bây giờ mọi chuyện đều thích hỏi trước một chút Cảnh Tuyên ý kiến, có thể là Cảnh Tuyên tu vi so với mạnh, hắn liền vô ý thức cho rằng, "Cảnh Tuyên, cái gì đều là đúng." Cảnh Tuyên ra không biết trả lời thế nào hắn, chỉ có thể trước chờ lấy. Cứ như vậy lại qua một cái canh giờ, bầu trời thái dương đã đến giữa trưa, thế nhưng là luyện khí sư hành hội bên trong khẽ động tĩnh cũng không có. Lần này có thể khẳng định, nhất định là có người cố ý đang kéo dài thời gian. Liên tại cảnh Tuyên không nhịn được muốn xông vào thời điểm, lúc này bên trong cuối cùng đi tới một người, là một cái bộ dáng hơn 40 tuổi trung niên, một thân màu trắng luyện khí sư bào, nơi ống tay háo theo lên tám đạo màu vàng vân rơi, không cần, đây chính là Bạch Bảo Bất phẩm luyện khí sư, tại thượng phẩm vũ khí bên trong có nhất định tạo nghệ. Các ngươi là? Trung niên nhìn thấy Liêu Thanh Viễn bọn hắn, theo bản năng vấn đạo. Liêu Thanh Viễn cuối cùng gặp có người đi ra hỏi, mau tới phía trước trả lời, chắp tay tôn kính đạo, "Tôn kính luyện khí sư đại nhân ngài hảo, ta là thanh viễn tiêu cục tiêu đầu Liêu Thanh Viễn, bị người ủy thác đến đây đưa tiêu." Còn xin ngài phiền phức thay thông báo một chút, Thỉnh thành phi phàm đại sư đi ra tiếp thu một chút được không? Từ Liêu Thanh Viễn muốn, trong động tác có thể thấy được, luyện khí sư tại đấu thần đại lục một dạng rất thụ người sùng bái, địa vị thậm chí giao đấu chiến đại lục luyện khí sư còn cao hơn. Trung niên nhân kia nghe vậy thư thái đầu, lại nhìn cửa một chút hai cái thị vệ, lập tức thì biết, thế là đầu cười nói, a là Liêu Tiêu đầu à, phía trước sư phụ ta liền đã thông báo ta, nếu có người áp tiêu mà nói, liền trực tiếp có thể đi vào, bây giờ ta liền mang các ngươi đi vào đi. A, kia thật là đa tạ, xin hỏi ngài sư phó tên là gì? Liêu Thanh Viễn cũng không ngốc, cũng không cho rằng một cái tùy tiện đi ra luyện khí sư cũng có thể tin tưởng lập tức theo chủ đề muốn hỏi thăm lên vị kia trung niên nhân thầy người phó tiến tới a ta gọi dư thành sư phụ ta chính là chỗ này hội trưởng thành phi phàm trung niên nhân cũng không thèm để ý cười cười nói a thì ra là thế thất kính thất kính sáu một hồi hàn huyên trung niên nhân mang theo liếu thanh viễn bọn hắn tháo xuống trên xe đồ vật tiếp đó dẫn người quân đổ tiến vào luyện khí sư hành hội đi vào đại sảnh cảnh tuyên đánh giá chung quanh phát hiện bên trong hết sức rộng rãi không biết giao đấu chiến đại lục luyện khí sư cao hơn hơn mấy cấp độ Quả nhiên không hổ là đấu chiến đại lục luyện khí sư hành hội a. Cảnh tuyên bất tử chợt chợt tán thượng. Trong đại sảnh cũng trưng bày không thiếu luyện khí đại sư tác phẩm, trong đó phần lớn cũng là tinh phẩm vũ khí, hơn nữa cả đám đều có minh họa ý nghĩa. Cảnh tuyên rất xa liếc một cái, phát hiện đặt ở vị thứ nhất là một thanh truy thủ, toàn thân đen nhánh, cách cái lồng vẫn có thể cảm giác được một cô không giống tầm thường sức mạnh. Nhìn thấy người của tiêu cục đều ở đây nhìn, dư thành liền cười cho bọn hắn giải thích nói, vũ khí này tên là máu đen, là ta sư phó tại hai năm trước chế tạo ra một kiện cực phẩm vũ khí, cũng là duy nhất một món cực phẩm vũ khí, ý nghĩa phi phàm cho nên mới sẽ bị để ở chỗ này cho mọi người triển lãm, cũng là hy vọng các luyện khí sư có thể từ nơi này kiện trong vũ khí nhận được một chút dẫn dắt, có thể để cao kỹ nghệ. À, cực phẩm vũ khí, đây thật là quá khó được. Toàn bộ đấu thần đại lục cực phẩm vũ khí thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới thành hội trưởng lại có thể luyện chế ra cực phẩm vũ khí, quá thần kỳ. Thanh viễn người của tiêu cục nghe vậy, lập tức một mảnh sợ hãi thắng phục. Cực phẩm vũ khí cho dù là tại đấu thần đại lục cũng là mười phần hiếm thấy, liền xem như luyện chế ra qua cực phẩm vũ khí, có thể nghĩ muốn tại luyện chế ra thanh thứ hai cũng là muôn vàn khó khăn bởi vậy tại đấu thần đại lục không có người nào dám tự mình chắc chắn có thể luyện chế ra cực phẩm vũ khí mà có thể mặc nổi màu tím luyện khí sư bảo luyện khí sư càng là phượng mao lân rác thành phi phạm đã luyện chế ra một thanh cực phẩm vũ khí truy thủ vốn là có thể mặc màu tím luyện khí sư bảo chỉ là hắn cố chấp cho rằng truy thủ không tính là đứng đắn vũ khí cho nên mới một mực chậm chạp không chịu thay quần áo vẫn như cũ được xưng là áo bào đen chín cấp luyện khí đại sư nghe xong những thứ này sau đó cái tuyết ở trong lòng cũng đột nhiên đối với cái này còn chưa gặp mặt lão nhân dâng lên một tia kính ý đây là một cái chân chính yêu quý luyện khí lão nhân Đại gia tiếp tục đi vào bên trong, có thể đi theo đại gia liền phát hiện, luyện khí sư hành hội luyện khí sư tựa hội cũng không nhiều. Dư Thành nhìn ra mọi người nghi hoặc, thế là giải thích nói, hôm nay Ngô Nguyên sư đệ là muốn luyện chế một cái tinh phẩm vũ khí, muốn sư phụ ta lão nhân gia ông ta cho chứng kiến một chút, cho nên bây giờ lúc này, phần lớn luyện khí sư đều ở đây phòng luyện khí, các ngươi nếu muốn tìm sư phụ ta, cũng phải đi phòng luyện khí mới được. Liêu Thanh Viễn bây giờ chỉ muốn nhanh giao tiêu, vì vậy nói, không có việc gì không có việc gì, vậy chúng ta liền đi phòng luyện khí xem một chút đi. Đúng a đúng a, chúng ta cũng nghĩ xem luyện khí đại sư là thế nào luyện khí. Đúng vậy à, chúng ta cho tới bây giờ chưa có xem đâu, tinh phẩm vũ khí à, ta trước đó chỉ là nghe mà thôi. Tiêu cục những tiêu sư khác cùng Tiêu Đồ bây giờ phần lớn trong tay rủng cũng chỉ là thượng phẩm mà thôi, nghe nói có cơ hội nhìn một chút luyện khí đại sư luyện chế tinh phẩm vũ khí, cả đám đều hưng phấn lên. Chỉ có Cảnh Tuyên nghe kỳ quái, mở miệng hỏi, "Xin hỏi cái này Ngô Nguyên đại sư bây giờ là phẩm cấp gì?" Bạch Bao cấp 8. Dư Thành quay đầu liếc mắt nhìn Cảnh Tuyên, cho là hắn chính là một cái bình thường tiêu đồ, không có để ý, chỉ là tùy ý trả lời một chút. Cảnh Tuyên lại hỏi, "Bạch Bao cấp 8 à?" Chẳng lẽ luyện khí sư hành hội bên trong, tùy tiện một cái bạch bảo luyện khí sư luyện khí cũng có thể mời được hội trưởng đại nhân chứng kiến sao? Câu nói này vừa ra khỏi miệng lập tức liền không đồng dạng. Ngụ ý, tựa hồ trận này luyện khí tới quá đúng dịp. Bọn hắn tới giao hàng, thì có luyện khí sư luyện khí, còn cần hội trưởng chứng kiến, đây đối với tình huống không rõ tiêu của tới, tựa hồ thì có bất đồng rồi. Dư Thành lập tức quay đầu nhìn liễu cảnh tuyên một mắt, trên dưới đánh giá một phen cảnh tuyên, cảnh tuyên bảo trì một bộ vô tội lại vẻ hiếu kỳ, giống như chỉ là tùy ý một, Dư Thành cũng chỉ là nghi ngờ một chút, đáp đạo, bởi vì Ngô Nguyên sư đệ là ngô hội phó đồ đệ. Đồng thời cũng là ngô hội phó chất tử. song, Dư Thành quay đầu lại, không muốn tại nhiều. Vừa rồi cảnh tuyên mà nói cũng làm hắn lên lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ hôm nay trận này luyện khí, thực sự là ngô hội phó cố ý an bài. Liêu thanh viễn nghe Liêu cảnh tuyên cùng Dư Thành đối thoại, trong lòng càng thêm thấp vọng. nhiều năm kinh nghiệm giang hồ, nhường hắn đối với chuyện gì đều đặc biệt nhạy cảm. Hắn tựa hồ cũng phát giác hôm nay cái này luyện khí tựa hồ có cái gì không đúng, dường như là có người cố ý vì không để bọn hắn nhìn thấy thành phi thiết lập. Cảnh Tuyên thấy hắn tâm sự nặng nề, liền lặng lẽ tới gần Liêu Thanh Viễn, ở bên tai của hắn tiếng nói, không có chuyện gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Nghe Liêu Cảnh Tuyên như thế một, Liêu Thanh Viễn hơi hơi thở dài một hơi, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Phanh. Trong lời nói, bọn hắn rốt cuộc đã tới phòng luyện khí, Dư Thành vừa đẩy ra phòng luyện khí cửa phòng, bên tai lập tức truyền đến một hồi đập sát tâm thanh. Một cỗ sóng nhiệt đồng thời đập vào mặt, để cho người ta không thói quen lấy tay quơ Tiếp đó ngẩng đầu nhì lên, chỉ thấy một cái lớn như vậy phòng luyện khí bên trong, vây quanh một vòng luyện khí sư, toàn bộ đều nhìn xem một cái tuổi trẻ luyện khí sư tại luyện khí. Đinh Dương Dương, Đinh Dương Dương sáu, rất có luật cảm tiếng gõ. Toàn bộ phòng luyện khí bên trong ngoại trừ hỏa lôi hô hô âm thanh, còn dư lại chính là cái này thanh âm. Tại phòng luyện khí thượng thủ, một người có mái tóc hoa dâm, râu ria rủ xuống lao trưởng lão nhân đang ngồi ngay ngắn ở phía trên, trong tay nâng một ly trà, nhắm mắt lại giống như tại ánh mắt. Trải qua dư thành giới thiệu, thế mới biết vị lão nhân này chính là Thành Phi Phạm Đại sư, áo bào đen chín cấp tột cùng luyện khí tông sư. Bên cạnh còn có một cái lao giả, tương đối tới muốn trẻ tuổi một, nhưng sợi râu cũng là màu xám trắng. Bây giờ đang sáng ngời hưu thần nhìn trầm trầm chàng thượng nam tử luyện khí, thỉnh thoảng đầu. Đây chính là Ngô hội phó. Mới vừa vào tới tiêu sư cùng tiêu đồ cũng đều bị giữa sân cái kia Ngô Nguyên luyện khí chàng diện hấp dẫn, từng cái không ngừng hướng phía trước thăm dò, trong miệng còn hưng phấn nói: "Mau nhìn, vị tiêu chính là Bạch Bảo cấp 8 Ngô Nguyên đại sư a. Thật trẻ trung, quá thần kỳ. Các ngươi mau nhìn, trong tay hắn chế tạo vũ khí hẳn là một thanh kiếm, đã thành hình." Liêu Thanh Viễn mặc dù cũng đối luyện khí rất đuổi hứng thú, nhưng mà có chuyện lúc trước, tại tăng thêm cảnh tuyên mà nói, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh giao tiêu sau đó ly khai nơi này, bằng không ở lâu một khắc trong lòng cũng không an tâm. "Còn lại đại sư, chúng ta nghĩ nhanh giao tiêu, sau đó rời đi ở đây." không biết hiện tại có thể hay không liền sáu. Liêu Thanh Viễn muốn nói lại thôi. Vốn là luyện khí sư luyện khí trên đường, là không cho phép bị quấy rầy, nhưng hắn nhìn Liêu Thanh Viễn thực sự bộ dáng lo lắng, không thể làm gì khác hơn là đầu, đồng thời nhắc nhở, "Hảo, vậy các ngươi theo ta tới, dơ lên đồ vật lúc đi muốn tâm, tuyệt đối đừng kinh động đến Ngô Nguyên sư đệ, bằng không kết quả sẽ rất nghiêm trọng." "Hảo." Liêu Thanh Viễn một lòng muốn giao thiêu, lập tức đáp ứng xuống, tiếp đó phân phó thủ hạ dơ lên cái dương cùng một chỗ hướng về thành phi phàm ngồi chỗ đi đến. Luyện khí sư cở ra vào cách thượng thủ tọa có một khoảng cách, ở giữa trên đường hỗn loạn lấy không thiếu luyện khí sư cho nên đại gia đi rất khó khăn, cũng rất tâm. Ai ai hai sáu. Trên cái gì Chen? Ngựa ngùng, ngựa ngùng. Đại gia hỗ trợ nhường một chút, nhường một chút sáu. Hắc, các ngươi là ở đâu ra? Có hiểu quy củ hay không? Ngựa ngùng, mời hỗ trợ nhường một chút. Liêu thanh viện không ngừng bồi tiếp tâm, cái chán đã đổ mồ hôi, trong lòng càng lo lắng xảy ra chuyện, có thể kết quả hết lần này tới lần khác tiểu gia xong việc. Đường đi bên trong, một cái luyện khí sư xem bọn hắn rơi lên nhiều như vậy cái dương, tò mò đưa tay muốn mở ra nhìn một chút, kết quả tiêu sư không để, một cái đẩy tay đi qua, ai ngờ tay lập tức trượt, toàn bộ cái dương nhất thời liền ném xuống đất. Phain. Trong dương đồ vật rơi xuống một chỗ sáu. 283 chương 282, đập hai chủ y rầm rầm sáu. Cái dương bằng ra sau đó, bên trong cút ngay lập tức ra đầy đất màu đỏ thấm bỏ cảng, từng cái to bằng nắm đấm, lập tức dọa sợ đám người, không ít người lui về sau tránh né, không muốn người trước mặt quá nhiều, cái này một chen, lập tức có luyện khí sư bị đẩy hướng phía trước té tới, vừa vặn nhào vào đập sắt ngô nguyên trên thân. Ngô nguyên đang đánh thiết thời khắc mấu chốt, thình lình bị người va chạm, trên tay lập tức đã mất đi phân tốc, trọng truy rơi xuống, sáu. Vũ khí trong tay lập tức gãy thành hai khúc. A5. Thật nhiều bỏ cảng. Màu tránh ra. Đây đều là có độc. Ai nha không tốt, Ngô Nguyên vũ khí trong tay bật mất. Không biết hai hô một tiếng, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, cả đám trợn mắt há mồm nhìn xem Ngô Nguyên. Ngô Nguyên càng là đã cứng ở nơi đó, sắc mặt xanh mét nắm truy, đáy mắt lập lòe sắc cơ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiêu cục bên này. Lần này Liêu Thanh Viễn cũng trợn tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này. Trên đất màu lửa đỏ bỏ cảm cũng là chết, nhưng trên thân còn lưu lại hỏa năng lượng, đây là một loại luyện khí tuyệt cao tài liệu tốt, có thể tăng lên rất nhiều vũ khí phẩm chất. Bây giờ tán lạc một chỗ, rất là nổi bật, cũng rất là chói mắt nhắm mắt thành lạ thường cũng lập tức mở mắt, ánh mắt đầu hàng liêu thanh viện bên này lại nhìn một chút luyện khí ngô nguyên, lập tức sáng tỏ, tiếp đó lại nhắm mắt lại. các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện ở ở đây? bên cạnh, nô hội phó đầu tiên nổi giận, phanh vũ một cái cái bàn bên cạnh đứng lên, giống như nổi giận manh thú. lần này ánh mắt mọi người đều khóa chặt ở liêu thanh viện mấy người bọn hắn trên thân, vừa mới đó đưa tay hiếu kỳ muốn nhìn luyện khí sư, lập tức cũng không biết chạy đi đâu rồi. là tò mò, nhưng hiện tại xem ra chính là phạm. tiện, ít nhất người của tiêu cục thì cho là như vậy. không phải chúng ta, là bọn hắn có người đưa tay muốn mở dương, mới 6. Có tiêu đồ muốn giảng giải, nhưng tại trên dưới 100 con mắt chú mục phía dưới, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng đưa mắt về phía Liêu Thanh Viễn. Liêu Thanh Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt đứng ra, chắp tay nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta là thanh Viễn tiêu cục, mấy tháng phía trước, nhận ủy thác của người, áp vận những vật này, là muốn tới giao cho thành Lạ thường hội trưởng, không nghĩ tới hội xuất chuyện như vậy, thật có lỗi với." Lão hội phó nghe vậy liếc mắt nhìn thành hội trưởng, gặp hội trưởng từ từ nhắm hai mắt không nói gì, đáy lòng cười lạnh một tiếng, tiếp đó quay đầu lại nói, "Hừ, ngươi vài câu có lỗi với trò là xong rồi sao?" coi như các ngươi là tới giao tiêu, nhưng phòng luyện khí là địa phương nào, cũng là các ngươi có thể tùy tiện vào tới sao? Bây giờ tốt chứ? đồ Nhi Ta Ngô Nguyên đang tại luyện khí thời khắc mấu chốt, hôm nay là hắn xung kích áo bào đen luyện khí sư lễ lớn, các ngươi chẳng những xung tới, bây giờ càng là xảy ra sự cố, kinh động đến đồ đệ của ta, khiến hắn lần này luyện khí thất bại, hai người các ngươi câu có lỗi với, cho là liền có thể đi qua sao? Liêu Thanh Viễn sắc mặt xanh xám, chỉ có thể nghe Ngô Hội Phó lớn tiếng trách cứ. Hắn biết mình nói lý, nhưng hắn luôn cảm giác hôm nay việc này là có người cố ý, chỉ là không có chứng cứ. Ngã rơi mất cái dương một cái tiêu đồ, một người tiêu sư nghe được tiêu đổ bị người như thế chắc cứ, cái kia trẻ tuổi tiêu đồ sẽ không chịu phục, cứng cổ đứng ra nói, có gì ghê vấn đâu, không phải liền là thất bại một kiện vũ khí đi, cùng lắm thì ta bồi chính là. Lời này vừa ra, Trung Binh lập tức không thiếu luyện khí sư trợn mắt nhìn, Ngô Hội phó càng là có chút tức giận, đạo, bồi, người thường nổi sao? Tiêu đồ chi trệ, ngượng ngùng không ra lời tới. Hiện tại hắn mới nhớ tới, Ngô Nguyên muốn luyện chế là tinh phẩm vũ khí, một kiện tinh phẩm vũ khí tại đấu thần đại lục, ít nhất cũng phải trăm vạn lục tinh, hắn căn bản là không thường nổi, chính là toàn bộ tiêu cục bán cũng không thường nổi. Càng đừng đây là Ngâu Nguyên muốn xung kích áo bào đen luyện khí sư một trận chiến, cái này ý nghĩa đối với luyện khí sư tới, muốn so với một kiện tinh phẩm vũ khí càng phải chân quý. Cái kia Tiêu Đẩu có thể cũng biết chính mình sông đại họa, nhìn xem sắc mặt khó coi Liêu Thanh Viễn, hay nãi đạo, có lỗi với Tiêu Đẩu, ta cho Tiêu cục rước lấy phiền phức, cùng lắm thì ta bồi bọn hắn một cái mạng chính là. Liêu Thanh Viễn xanh mặt không nói gì, sự tình đến một bước này, hắn trách ai cũng không hề dùng, hơn nữa chuyện này rõ ràng là có người cố ý muốn tìm hắn, coi như không phải Tiêu Đẩu ngã cái dương, những người kia chắc chắn còn có thể nghĩ những biện pháp khác. Ta nhận, chúng ta bồi. Liêu Thanh Viễn cắn răng Đến một bước này chỉ có thể trước giải quyết chuyện này, tiếp đó nhanh chóng giao tiêu. Hắn không biết nếu như còn tiếp tục trộn lẫn ở nơi này trong sự kiện mặt, về sau còn có thể xảy ra chuyện gì. Hắn vừa dứt lời, trong sân Ngô Nguyên bỗng nhiên mang theo truy đi tới, gương mặt sắc khí, từng bước từng bước đi tới Liêu Thanh Viễn trước mặt, quay hàm lay động đạo, lao giả, ngươi biết ta vì lần này xung kích tinh phẩm luyện khí sư chuẩn bị bao lâu sao? Ngươi biết ta vì lần này luyện khí lại hao phí bao nhiêu tâm huyết sao? Hiện tại ngươi bồi, đừng ngươi không tường nổi, coi như ngươi thường nổi lục tinh, ngươi lại có thể bồi thường nổi tâm huyết của ta sao?" Hô sáu lấy Ngô Nguyên đột nhiên cầm lên truy một cái búa đập về phía Liêu Thanh Viễn đầu a đại tiêu đầu tránh mau các thấy cảnh này muốn ngăn cản đã không kịp Liêu Thanh Viễn cũng là biến sắc căn bản không kịp trốn mắt thấy cái kia to lớn đầu đũa liền muốn rơi vào trên đầu của hắn đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn một cái tay bắt được nện xuống truy chào vẫn là đầu đũa. đám người lo lắng để phòng đưa mắt xem xét chỉ thấy nắm lấy truy lại là một người trẻ tuổi cảnh đại người của tiêu cục cũng là vui mừng lúc này Lưu Thanh Viễn cũng cuối cùng bay người trở lại nghĩ tới vừa rồi đáng sợ kia một màn hắn liền sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, cái chán đầu đầy mồ hôi. nếu như không phải vừa rồi cảnh tuyên ra tay, hắn bây giờ e rằng đã chết. ngô nguyên cũng là giận dữ, không nghĩ tới sẽ bị người ngăn cản, xem xét vẫn là một cái so với mình còn muốn trẻ tuổi ra hỏa, lập tức quát lớn, ngươi là ai, mau tránh ra cho ta. hắn thử cố gắng nhiều lần, kết quả đều phát hiện truy tại cảnh tuyên trong tay không núc ních tí nào, bị bắt vương vàng. cảnh tuyên bỗng nhiên buông tay ra, ngô nguyên bị ngung chịu tính chất mang lui về phía sau bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước mới đứng vững, tiếp đó càng là phẫn nộ, mắng ngươi cái này hung đản, ngươi lại dám treo đuổi ta. Cảnh Tuyên khoe miệng nhẹ nhàng nhất câu, tùy ý phủi tay, dường như đang vỗ tới trên tay cho bụi, "Đạo, không phải liền là một thanh tinh phẩm vũ khí sao? Chúng ta bồi." "Ngươi thường nổi sáu, chúng ta đều không có mở bắt đầu bồi, làm sao ngươi biết chúng ta không thường nổi?" "Bất quá một thanh tinh phẩm vũ khí mà thôi, ngươi đi, muốn tinh phẩm một cấp, vẫn là cấp 2, hay là bảy cấp cũng có thể, tùy tiện." Cảnh Tuyên không đợi Ngô Nguyên mà nói lời nói, đánh liền đánh gây nói tiếp, hơn nữa mười phần nhẹ nhõm, thật giống như hắn có rất nhiều tựa như. Trên thực tế thật sự là hắn có rất nhiều tinh phẩm vũ khí. "A, Cảnh đại, chẳng lẽ trong tay ngươi thật sự có tinh phẩm vũ khí?" Người của Tiêu Cục không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghe Cảnh Tuyên ý tứ, giống như hắn có thể lấy ra tinh phẩm vũ khí bồi thường Ngô Nguyên bọn hắn, lập tức liền hai mắt tỏa sáng. Ngô Nguyên gặp Cảnh Tuyên dáng vẻ tự tin, cũng lo lắng Cảnh Tuyên trong tay có tinh phẩm vũ khí, thế là cô ý khổ sở nói, coi như ngươi có tinh phẩm vũ khí, cái kia cũng bồi thường không được ta đây một lần tâm huyết. Vậy nếu không cứ như vậy đi, ta liền tự mình ra tay luyện chế một cái tinh phẩm vũ khí cho ngươi, coi như là ngươi luyện chế. Dạng này chu toàn đi. Cảnh Tuyên vẫn là như vậy tùy ý, chỉ là vừa nói, có thể chọc giận toàn bộ luyện khí sư hành hội nhân. Hôn trưởng. Ngươi tử vừa rồi cái gì? Ngươi muốn luyện chế một thanh tinh phẩm vũ khí. Ngươi khi ngươi tử là ai a? Chính là, một cái tiêu cục cấp thấp tiêu đồ, thế mà cũng dám nói khoác không biết ngưỡng, luyện chế tinh phẩm vũ khí. Ngươi cho rằng luyện khí sư dễ dàng như vậy a? Đem cái này tự ném ra, thực sự là không biết trời cao đất rộng, thực sự là quá khinh người. Đối với, ném ra, ném ra 6. Phong luyện khí bên trong trong nháy mắt chính là một mảnh thảo phạt cảnh tuyên thanh âm, cái này khiến người của tiêu cục cũng rất lo nghĩ. Lô Nguyên càng là cười ha ha, ngươi vừa rồi cái gì? Ngươi tới hiện trường luyện chế một thanh tinh phẩm vũ khí bởi ta. Cảnh Tuyên lấy tay chụp chụp lỗ tai, một bộ trói tai bộ dáng, nghe vậy đạo, không sai, không cần đến ta đang lặp lại một lần a. Vẫn là bộ kia vô sỉ bộ dáng. "Hảo, ta sẽ nhìn một chút ngươi cái này rẻ mạt tiêu đồ, là thế nào luyện chế một thanh tinh phẩm vũ khí bởi ta, nếu như tùy tiện một cái tiêu đồ đều có thể luyện chế ra tinh phẩm vũ khí, vậy ta Ngô Nguyên sau này sẽ không tại đụng truy một chút. Nhưng nếu như các ngươi nếu là luyện chế không ra sáu. Hừ hừ, vậy cũng đừng trách ta Ngô Nguyên không khách khí." Ngô Nguyên bày ra một bộ miệt thị cảnh Tuyên dáng vẻ. Những người khác cũng là bộ dáng này, cao ngạo nhìn xem Cảnh Tuyên. Bởi vì bọn hắn ai cũng không tin một cái tiêu đồ sẽ có thể luyện chế ra vũ khí, càng đường tinh phẩm vũ khí. Hơn nữa cảnh tuyên còn còn trẻ như vậy, nhìn thế nào cũng không giống là loại kia nắm giữ giả heo ăn thịt hổ năng lực chủ. Bây giờ đại gia đô muốn nhìn một chút cảnh tuyên là thế nào tự thực các quả. Nếu như chờ hắn luyện chế thời điểm, chợt phát hiện luyện khí căn bản không suy nghĩ một chút bên trong dễ dàng như vậy, vậy mọi người liền có thể nhìn hắn chế cười. Liêu thanh viễn nghe được ngô nguyên điều kiện, trong lòng không khỏi càng thêm thất vọng, không có chắc lôi kéo cảnh tuyên, vẫn đạo, cảnh đại, ngươi không phải nhà ngươi trước tiên là tại đấu thần đại lục mở tiệm tạp hóa sao? Đúng vậy a, vậy ngươi tại đấu thần đại lục học qua luyện khí. Cảnh Tuyên cẩn thận nghĩ nghĩ, tiếp đó rất khẳng định lắc đầu, không có. Hắn là tại đấu chiến đại lục học, cho nên không tình lão. Vậy ngươi cũng dám đánh cược? Liêu Thanh Viễn âm thanh cũng không tự chủ cất cao. Bên cạnh các nghe vậy cũng là đầu đầy mồ hôi. Không có học qua ngươi cũng dám đi tới đánh cược, chẳng lẽ cái này tử thật không biết luyện khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Song song, lần này chúng ta xem như song, không có hy vọng. Xem ra hôm nay là đi không được. Một cái lao tiêu sư càng là tuyệt vọng té xỉu ở một cái tiêu đồ trên thân. Gặp bọn họ từng cái lo lắng để phòng bộ dáng, Cảnh Tuyên cười hắc hắc, vô vô Liêu Thanh Viễn bả vai, tiêu đầu, ngươi cứ yên tâm đi không phải liền là đập hai truy chuyện đi, thật đơn giản, giao cho ta. đây là đập hai truy chuyện sao? Liêu Thanh Viễn lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cảnh tuyên vậy không đáng tin bộ dáng, hắn đều nghĩ thế bất tỉnh. 284 chương 283, đánh cược tăng giá cả phòng luyện khí bên trong nhiệt độ vẫn như cũ, thiêu nướng mọi người toàn thân, không ít người miệng đắng lưỡi khô, nhưng bọn hắn cũng không có rời đi ý tứ. Cảnh tuyên tại vạn chúng chú mục phía dưới đi ra đám người, từ từ đi tới luyện khí trước sân khấu. những thứ này chú mục ánh mắt của hắn có khẩn trương, có mong đợi, nhưng càng nhiều hơn chính là cười nhạo. Cảnh Tuyên khoẹt miệng mang theo một tia nụ cười nghiêng ngấm, không lưng nhặt lên Ngô Nguyên phía trước đập gãy chuôi kiếm này rồi thân kiếm, dùng ngón tay nhẹ nhàng hít một chút, thân kiếm phát ra một tiếng thô giáp tiếng vang nặng nề. Không có loại kia hoàn mỹ vũ khí thanh thúy, dù sao không phải là hoàn thành phẩm. Móc sát cát, tuyết xương rồng, kiếm tâm thảo, tinh thần thiết sáu. Cảnh Tuyên nhất dạng một dạng xuất kiếm người tài liệu, thuộc như lòng bàn tay. Ngô Nguyên sắc mặt bắt đầu biến khó nhí lên, bởi vì hắn phát hiện Cảnh Tuyên một tia không kém. Nếu như chính là một cái bình thường tiêu đồ mà nói, là không thể nào có bản lĩnh này. Những thứ khác luyện khí sư nhóm cũng bắt đầu hoảng loạn, kinh ngạc không dứt. Trời ạ! Tiên tiêu lại có thể nhìn xem gãy mất vũ khí phôi hồ, liền có thể ra dùng đến tài liệu, thật bất khả tư nghị. Ta không tin tưởng hắn chỉ là thông thường tiêu đồ, tiêu đồ không có khả năng hiểu nhiều như vậy. Cái này từ đến cùng lai là gì? Âm ý âm thanh càng lúc càng lớn, dần dần toàn bộ phòng luyện khí luyện khí sư cũng là bất khả tư nghị nhìn xem cảnh tuyên. Đây là một cái gì loại? Nội hội phó sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên, hắn phát hiện mình nhìn cái này tiêu đồ, tóc trắng như tuyết luyện khí sư hành hội sẽ trưởng thành lạ thường cũng mở mắt, ánh mắt khóa chặt tại cảnh tuyên trên thân, tựa hồ thấy được một kiện chuyện thú vị. Tiêu đồ, bọn hắn đây là đang cái gì? Từng cái như thế nào đều biến kích động như vậy. Duy nhất vẫn không rõ tình huống có thể chính là Thanh Viễn người của Tiêu cục, một cái tuổi trẻ tiêu sư sợ hỏi Liêu Thanh Viễn, bởi vì hắn phát hiện những luyện khí sư này bây giờ nhìn cảnh tuyên ánh mắt tựa hồ không hề bình thường. Liêu Thanh Viễn trầm mặc không nói, hắn phát hiện ngay cả mình đều càng ngày càng xem không hiểu cảnh tuyên. Nguyên lai tưởng rằng mình đã nhìn thấu cảnh tuyên, có thể đợi đến sự tình xuất hiện chuyện hắn mới phát hiện, chính mình căn bản cũng không có nhìn thấu. Một cái lão tiêu sư tiếp lời, nhìn xem cảnh tuyến ánh mắt sùng bái nói, bọn hắn kích động là bởi vì bọn hắn phát hiện Cảnh đại tựa như là một cái so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn luyện khí sư. Cái gì? Cảnh đại vẫn là luyện khí sư. Người của tiêu cục một mảnh ngạc nhiên. Đợi đến cảnh tuyên đem tài liệu từng cái đều xong sau, toàn bộ phòng luyện khí bên trong yên tĩnh, Nô Nguyên đã sớm trợn tròn mắt. Vẹn vẹn nhìn xem một thanh kiếm gãy liền có thể ra cả chôi vũ khí cần có tài liệu, hơn nữa một tia không kém, loại bản lẫnh này hẳn là hắn, là hắn liền thúc thúc nô hội phó đều chưa chắc có bản sự này. Rất tốt, tài liệu dùng rất nhiều, nhưng dạng này tài liệu lấy trình độ của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể luyện chế ra đẳng cấp gì vũ khí đâu? Cảnh tuyên quay đầu cười tủm tỉm vấn đạo: Hoàn toàn là một bộ rất tùy ý dáng vẻ." Ngô Nguyên giật mình, "Lấy hắn sớm một tháng bố trí những tài liệu này đến xem, tăng thêm hắn đối với mình kỹ nghệ hiểu rõ, hắn ước định chính mình hoàn toàn có thể luyện chế ra tinh phẩm cấp 3 vũ khí, coi như phát huy cho dù tốt, cũng là tinh phẩm tứ cấp mà thôi." Bất quá bây giờ tất nhiên Cảnh Tuyên muốn cùng hắn đánh cược, hắn tự nhiên muốn làm khó Cảnh Tuyên nhất phía dưới. Mặc dù hắn còn chưa tin Cảnh Tuyên là luyện khí sư, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tăng thêm khó khăn tâm tư. Suy nghĩ một chút, Ngô Nguyên che giấu lương tâm đạo, đại khái là tinh phẩm 5 6. Không, tinh phẩm lục cấp. Hoa 6. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng luyện khí xôn xao một mảnh. cái gì, tinh phẩm lục cấp? gia hỏa này không phải là cố ý lung tung a? chính là hắn một cái bạch bào cấp 8 luyện khí sư, chẳng lẽ có thể lập tức nhảy tốt lên áo bào đen lục cấp sao? có quỷ mới tin đâu. cảnh đại, đừng tin người này chuyện ma quỷ, hắn nhất định là cố ý làm khó dễ ngươi. người của tiêu cục nghe xong lập tức không làm. tinh phẩm lục cấp, đây chính là chỉ có áo bào đen cấp 5 trở lên luyện khí sư mới có chắc chắn làm được chuyện. đường cảnh tuyên phía trước không biết có phải hay không là luyện khí sư, liền xem như, nhưng hắn còn trẻ như vậy, lại có thể có cao tạo nghệ, tinh phẩm lục cấp nhất định là không được. Luyện khí sư hành hội khác luyện khí sư sắc mặt cũng là ngượng ngùng, quái dị nhìn Ngô Nguyên một mắt, rất rõ ràng, lấy kinh nghiệm của bọn hắn cùng ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Ngô Nguyên đây là cố ý khó xử Cảnh Tuyên, chỉ là bọn hắn cũng là luyện khí sư hành hội nhân, đương nhiên sẽ không phải trận. Hơn nữa phía trước Cảnh Tuyên cái kia một phen không có độ khó gì mà nói, cũng chọc giận những luyện khí sư này, hiện tại bọn hắn đều rất vui lòng nhìn thấy Cảnh Tuyên xấu mặt. Nô hội phó nghe được Ngô Nguyên mà nói, vừa mới có chút bận tâm khuôn mặt lập tức thư ra ra, xem ra ta lo lắng vô ích, dù sao cũng là ta Ngô gia tự đệ, cái này tâm kế nếu như cũng không có. Đó cũng quá có lỗi với ta những năm này đối với hắn dạy, ha ha ha 6. Bây giờ ngoại trừ người của tiêu cục, tất cả mọi người đều đang chờ nhìn hắn số mặt. Tinh phẩm lục cấp, ngươi xác định. Cảnh tuyên nghe xong, lạnh nhạt hỏi ngược lại. Đâu nguyên cho là cảnh tuyên sợ, không khỏi cười ha ha, tiến lên một bước đạo, như thế nào, nhận túng. Không có bản sự này a. Không có bản sự cũng không cần tiếp, nếu như ngươi nghĩ bây giờ đổi ý, đi, ta cho ngươi cơ hội này, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta đập 10 cái khấu đầu, hơn nữa nổ đầu lưỡi của mình, ta coi như trước ngươi những lời kia cũng là đánh rắm, như thế nào? T6 Điều kiện như vậy nhắc lên ra, Trung quanh lập tức cũng là ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Còn muốn nổ đầu lưỡi, giá hỏa này thật tác động. Người của Tiêu Cục lập tức không đành lòng nói, cũng là ta, cũng là ta không hảo, là ta hại Liêu Cảnh Đại, không được, để cho ta ra ngoài, ta đi thay Cảnh Đại 6. Phía trước cái kia Tiêu đồ thống khổ liền muốn chen lên tìm đến, bị Liêu Thanh Viễn thật chặt giữ chặt. Liêu Thanh Viễn trong lòng cũng khẩn trương không thôi, nhưng hắn đối với Cảnh Tuyên bỗng nhiên dâng lên một cỗ không rõ tín nhiệm, đạo, chờ một chút, ta tin tưởng Cảnh Đại, hắn chắc có biện pháp, hắn có sáu. Lời này là khuyên Tiêu đồ, không bằng là đang anủi mình. Như thế nào? có dám hay không a. Ngô Nguyên gặp cảnh Tuyên Thật lâu không nói gì, càng thêm cảm thấy ăn chắc liễu cảnh Tuyên, bước bách đạo. Thế nhưng là chính là chỗ này lúc, đưa lưng về phía mọi người cảnh Tuyên thân thể bỗng nhiên co rút đứng lên, theo sát lấy liền chuyển đến hắn cười ha ha thanh âm, đột nhiên quay đầu lại nói, ngươi mới vừa những điều kiện này, xem như đánh cược tăng giá cả sao? Tốt ta, ta tiếp nhận, đã ngươi nhất định phải chơi lớn như vậy, vậy không bằng ta tại thêm một đầu, nếu như ta không thể luyện chế ra tinh phẩm lục cấp vũ khí, vậy ta chẳng những nổ đầu lưỡi, quỳ xuống dập đầu cho ngươi xin lỗi, hơn nữa còn tự đoạn hai tay. Nhưng sáu. Nghe cảnh Tuyên còn muốn tăng giá cả. Ngô Nguyên không khỏi vui mừng, nhưng phía dưới một cái truyền mặn, làm hắn lập tức không còn nụ cười. Nhưng sáu, nếu như ta làm được, trái lại cũng thế, ngươi cũng phải dựa theo ta làm, ngươi còn dám đánh cuộc không? Cảnh Tuyên nụ cười không thay đổi, khoe miệng thâm thúy giống như một ông thanh tuyển. Thế nhưng là Ngô Nguyên nhìn xem Cảnh Tuyên mắt, nhưng lại một loại dùng mình, cảm giác không rét mà run. Hắn nhất định là muốn dùng phương pháp như vậy đem ta dọa lùi, hảo đạt đến không cần luyện khí mục đích. Không sai, chắc chắn chính là như vậy. Ngô Nguyên tâm loạn như ma, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Cảnh Tuyên bất sẽ luyện khí, những thứ này cũng chỉ là muốn hù dọa hắn, nhường hắn biết khó mà lui mà thôi nghĩ tới đây, vì tìm cho mình tìm một cái càng lớn dũng khí, hắn nhìn về phía trên đài Ngô Hội Phó. Ngô Hội Phó nghe xong cảnh tuyên điều kiện cũng hơi hấp mắt lại, hắn theo bản năng cũng cùng Ngô Nguyên ý tưởng giống nhau, cho rằng đây bất quá là cảnh tuyên bất muốn tiếp tục đánh cuộc tiếp mánh khóe mà thôi, muốn dọa lùi Ngô Nguyên. cho nên hắn hướng về phía Ngô Nguyên yên lặng đầu. nhận được ra hiệu, Ngô Nguyên tựa hồ cũng có dũng khí, âm thầm thua một hơi, sắc mặt lập tức an định xuống, hướng về phía cảnh tuyên mỉm cười. Đạo, tốt, đã ngươi muốn chơi, vậy ta phục buổi. liền theo ngươi làm như vậy, bắt đầu đi. song, hắn muốn thấy được cảnh tuyên vậy không sao mặt của, kết quả hắn thất vọng. Cảnh tuyên nhất cũng không có loại kêu mưu kế sau khi thất bại thảm đạm sắp mặt, mà là nở nụ cười hớn hở đầu, quay người mà bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Cái này khiến vừa mới yên ổn ở dưới Ngô Nguyên trong lòng nhất thời hốt hoảng đứng lên, tựa đuổi mình, không có chuyện gì, gia hỏa này nhất định đang cố lộng huyền hư, không, có chuyện gì, hắn không làm được, suy sáu. Nghe được hai người ngươi một mắt, ta một lời cứ như vậy đem tiền đặt cược quyết định, người chung quanh đều thổn thức không thôi. Đánh cược thật lớn a. Đúng vậy a, đây vẫn là lần đầu gặp. Các ngươi nhìn cái tiêu đồ có thể làm được không? Ta xem chèo, nếu như tùy tiện một cái tiêu đồ động tới, cũng là áo bào đen luyện khí sư mà nói vậy chúng ta nhiều năm như vậy học nghệ chẳng phải là huấn công học cũng là nếu như ngay cả giống như hắn mặt hàng đều có thể luyện chế ra tinh phẩm lục cấp vũ khí vậy ta ngay tại chỗ đem tôi kiếm chỉ thủy đều uống sáu trong lời nói ánh mắt mọi người đều không quên chú ý cảnh tuyên chỉ thấy cảnh tuyên tại tài liệu đi đi lòng vòng tất cả mọi người cho là hắn sẽ chọn một chút chân quý khó được tài liệu tới luyện khí dù sao càng là tài liệu chân quý luyện chế sẽ lại càng dễ một chút ai biết cảnh tuyên chạy tới cấp thấp tài liệu đi chọn lựa ta đi các ngươi xem hắn đều tuyển thứ gì xương ngựa thảo dây sắt xà tinh thần thiết hàn bằng cát Đấu sư cấp yêu thú thú huyết cùng xương cốt 6. Chẳng lẽ hắn liền định dùng những thứ rác rưởi này tài liệu tới luyện chế ra tinh phẩm lục cấp vũ khí sao? Hắn điên rồi đi. Một chút nguyên bản còn đối với cảnh tuyên ôm lấy một tia hy vọng luyện khí sư, đang nhìn xong hắn chọn những tài liệu này phía sau, từng cái kém bạc cậu. Hắn chọn tài liệu không có một dạng vượt qua ngàn khối lục tinh, đắt tiền nhất cũng bất quá là 900 khối lục tinh liền có thể mua được đấu sư cấp yêu thú xương thú mà thôi. Những tài liệu này đối với luyện khí sư hành hội tới, nhất định chính là rác rưởi, bình thường chỉ là cho những cái kia đám học đồ luyện tập dùng mà thôi, nhưng hắn thế mà lấy ra luyện chế tinh phẩm lục cấp vũ khí. Cái này khiến tất cả luyện khí sư cũng không thể tiếp nhận. Ha ha ha ha, Ta liền a, một cái tiêu đồ thế nào lại là cái gì luyện khí đại sư, bắt đầu còn trang rất giống, đem tài liệu đều rất nhiều tin tưởng, bây giờ liền lộ chân tướng A Đâm liền tài liệu cũng sẽ không, cứ như vậy cũng dám theo ta đánh cược, thật là lớn lời không biết thẹn. Ngô Nguyên kiến thức đến Liêu Cảnh tuyên tài liệu sau đó, vừa nhắc lên tâm lập tức lại trở xuống tự mình bên trong, hơn nữa còn đổi tới trước nay chưa có yên ổn. Đây quả thực là nằm thắng đánh cược gã đều như vậy chọn tài liệu liệu, hắn không cảm thấy mình còn có đạo lý gì thất bại. Bởi vậy hắn cũng rất tự tin chửi bậy một cái câu nếu như hắn thật dùng những thứ rác rưởi này có thể luyện chế ra tinh phẩm lục cấp vũ khí tới, ta cũng sắp tôi kiếm chỉ thủy uống hết đi. 285 chương 284 lợi bình một chút có thật không? Ta thật là chọn xong tài liệu trở về cảnh tuyên, vừa vặn nghe được hắn câu nói này, lập tức chăm chú hỏi. Ngô nguyên trì trệ vốn là cũng chính là thủy tiện biểu đạt mình một chút nhất định thăng cái chủng loại kia lòng tin cùng hương phấn cảm xúc đến nơi đó, giống như không như vậy không đủ phong cách. Không nghĩ tới bị cảnh tuyên nghe được, còn như thế nghiêm túc tới xác định. Nhiều người nhìn như vậy, nếu như không phải thật, giống như quá mất mặt. Dù sao mình đều thắng chắc, liền xem như thật sự cũng không cái gì để gớm. Thế là Ngô Nguyên rất thức thời đầu, cười lạnh nói, "Đương nhiên." Giang Ngô Nguyên lời nói giữ lời. "Hảo, có loại." Cảnh Tuyên cười đối với hắn giơ ngón tay cái lên, tiếp đó liền tiếp tục bắt đầu công việc của mình. Lo chính là trước kia Ngô Nguyên lọ, hỏa không có dập tắt, chỉ cần thêm tuổi là được rồi, mấy khối hỏa tinh ném vào, nhiệt độ chợt mà bắt đầu lên cao, đợi cho nhiệt độ không sai biệt lắm, đem tài liệu từng cái ném vào, kế tiếp chính là chờ nó hỏa tan là được rồi. Chờ bên trong, Cảnh Tuyên rảnh rỗi nham trán kéo lên bên cạnh một cái hỏa lô bên cạnh vừa mới đập vũ khí tốt, còn giống như không có khai linh, cảnh tuyên đưa tay gõ gõ, vũ khí phôi thô liền lập tức vang lên một hồi đinh đinh đương đương âm thanh, rất là thanh thúy. Trong đám người một cái áo bào đen cấp 3 luyện khí sư nhìn thấy cảnh Tuyên đang cầm lấy vũ khí của hắn tại chiếc ngưỡng, nghe được âm thanh như thế thanh thúy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý vũ khí có hay không hảo, có đôi khi riêng là từ âm thanh bên trên liền có thể nghe ra. Bên cạnh luyện khí sư nhóm nghe xong, cũng không khỏi đầu, bắt đầu khen ngợi đứng lên. "La Hứa, ngươi lần này luyện chế vũ khí không tệ a." "Đúng vậy a, ngươi lúc nào luyện?" chúng ta cũng không biết nghe thanh âm này thành thúy như hoàng oanh xem xét chính là tinh phẩm chi tắc ga e rằng lao hứa vũ khí này khai linh sau đó hắn trên ống tay áo văn rơi liền lại phải tăng thêm một hai đạo đến lúc đó nhưng phải mời khách ra nhất định nhất định sáu lao hứa cũng chính là cảnh tiên trong tay nắm món vũ khí kia người luyện chế nghe được đồng hành tán thưởng lao hứa nhanh chóng chắp tay khiêm tốn khách sáo đứng lên mặt ngoài khiêm tốn có lý nhưng hắn động tác kia một đô không hàm súc cái cầm đều nhanh dương lên bầu trời bốn đương nhiên hắn cũng có tư cách cấp khí toàn bộ luyện khí sư hành hội bên trong áo bào đen luyện khí sư có hơn mười cái Hắn chính là một cái trong số đó, đây chính là vô liếng, cũng không có chờ hắn cao hứng hai cái, cảnh tuyên lời kế tiếp kém nhường hắn đau xót hông. Cái gì rác rưởi vũ khí, dùng đấu tướng cấp máu tươi của yêu thú cùng xương cốt, liền luyện chế ra một cái như vậy đồ chơi, liền, cái này còn tiêu hảo. Không bằng cầm lấy đi trẻ tuổi, cắt. Cảnh tuyên hốc lượng kiếm trong tay, đàn xong sau đó liền một mặt kinh bị đem kiếm ném ra ngoài, còn gương mặt trào phúng, dạng, một màn này rơi vào lao hứa cùng những luyện khí sư kia trong đôi mắt của, nhìn thế nào như thế nào tiểu an đoản. Lão hứa nghe xong hắn những lời này, nhất định chính là sấm sét giữa trời quang, lập tức liền cứng ở nơi đó chỉ cảm thấy tim một loạt run rẩy, luyện khí cũng luyện chế ra gần trăm năm, bây giờ tiêu phí giá thật lớn luyện chế ra vũ khí, thế mà bị một cái mao đầu tử khí bị. giáp rưỡi, cầm lấy đi trẻ tuổi. lão hứa nghĩ đến đây hai cái lời bình đã cảm thấy ngực chấn hoảng, một tay chỉ vào cảnh tuyên, đỏ mắt nói, ngươi cái này hỗn đản, ngươi vừa rồi cái gì, ta đổ vật là giáp rưỡi, còn không bằng cầm lấy đi bộ tuổi. ta giết, ai ai ai sáu, lão hứa, đừng kích động đừng kích động, gia hỏa này chính là một cái không hiểu công việc, không cần đến cùng hắn chăm chỉ, lão trần, ngươi đừng kéo ta, hắn cư nhiên như thử nhục nhã ta ta nhất định phải giết hắn. lao hứa bình tĩnh, hắn một cái ngoài nghề mà nói có thể nghiêm túc sao? nhìn một chút, nhìn một chút liền tốt. bên này đang quên, bên kia cảnh tuyên liếc một cái mình lò. ân, tài liệu đang tại hòa tan, xem ra còn phải đợi một hồi. thế là quay đầu lại, lại tại sau lưng một cái luyện khí trên đài cầm lên một thanh luyện chế song đại đao, vũ khí đã khai linh, toàn thân hiện ra hàn quang, có một đạo hỏa màu xanh nhạt lưu quang âm thầm tại trên lưới đao chạy qua. cảnh tuyên cầm lấy ước lượng, đạo thông suốt, đao này dài như vậy. cảnh tuyên cầm lấy xem xét mới phát hiện, cái này đại đao không phải bình thường dài. Đao là chiến trường như thế kia trên giết địch thanh long nghiện nguyệt đao, toàn bộ đứng lên đều có hai người cao, chuôi đao màu đỏ sậm, nhìn qua giống như tiên huyết đồng dạng, trên chuôi đao còn khắc lấy từng vòng bảy rồng, tinh tế mà đông đúc. Một mực bốn lượn đến trên vết đao, tiếp đó chính là long đầu mở lớn, phun ra dài bốn thước lưới đao, Lưới đao sáng như tuyết, như tuyết trắng giống như loa mắt, tự do một cô linh tính dâng chào. Đang tại khuyên lao hứa lao trần gặp cảnh tuyên cầm lên đại đao của hắn, xem xét cảnh tuyên cái kia trận mắt uất mồn bộ dáng, lập tức liền đáp ý, nghi thầm, như thế nào, vẫn là của ta vũ khí hảo, liền một cái như vậy ngoài nghề đều có thể nhìn đi ra ngoài là hảo đao, ngươi xem đều bị đao của ta gây kinh hại à? Trận tròn mắt à? Hắn bên này vừa định xong, ai biết đi theo cảnh tuyên liền đem đại đao của hắn cho còn ở trên mặt đất, còn nói từng ngụm từng ngụm nước, khinh bị nói, đây là cái nào đần độn luyện chế trường đao, có dài như vậy vũ khí sao? Ai giết địch dùng dài như vậy, cái này còn có thể giết người sao? Lao trần đang âm thầm đắc ý, nghe lời này một cái lập tức liền trận tròn mắt. Hơn nữa đao này thiết kế quá khó nhìn, sáng như tuyết lưỡi đao, làm một cái huyết phần phật chui đao, nhìn xem đều át tâm, ai còn sẽ nắm ở trong tay a hơn nữa đao này trôi bên trên thiết kế cái này lần phiến là phẳng hoạn dùng a. Cảnh tuyên nhìn xem trên chui đao lần phiến đạo. Lão Trần nghe xong, đáy lòng nộ khí giảm xuống. Nghĩ thầm ngươi cái này từ cuối cùng thấy được khá một chút chỗ. Vậy mà sao? Giã như vậy trôi đao thiết kế như thế nhỏ lần tiến, đây là xà a. Vậy cái này đao còn có thể gọi thanh long huyền nguyệt đao sao? Đổi gọi xà hai nọc đao, thiết kế đao này luyện khí sư chính là một cái đứa đần, luyện chế đao này luyện khí sư càng là một cái ngu ngốc, dựa sắt còn không biết xấu hổ khai quang lấy ra, ta nhổ vào. Cảnh tuyên càng càng kích động, cuối cùng vừa hung ác hứa từng ngụm từng ngụm nước. Lão Trần một mực mặt không có chút máu nghe cảnh tiên phun xong, chờ cảnh tiên chửi bậy xong sau, Cả người hắn sẽ không tốt, muồm mép run rẩy, tay chân run rẩy, mí mắt đều co quắp, run lập cập hướng phía trước trên đạo, "Ngươi sáu, ngươi cái này vương bắt độc tử, ta làm thì ngươi." Lao Trần cũng bắt đầu điên rồi. Hắn cái này một điên, mới vừa lao hứa lập tức tốt, mau từ đằng sau ôm lấy Lao Trần, khuyên nhủ, "Lão Trần, bình tĩnh bình tĩnh, ngươi vừa rồi chẳng phải đi, hắn chính là một cái ngoài nghề, hắn biết cái gì, đừng nghiêm túc, nhịn một chút liền tốt sáu." Lao Hứa đem vừa rồi Lao Trần khuyên hắn những lời kia không sót một chữ đều hoàn trả trở về, biểu lộ cực độ ác liệt. Hắn không cũng còn tốt, một Lao Trần tức giận kém phun máu. "Ta nhẫn" Ta nhịn ngươi lại ra, ta nhất định phải làm thịt tên hôn đạc kia. Trang diện nhất thời đại loạn, nếu không phải là sau lưng khắc luyện khí sư còn có chút lý trí ngăn hai người này, không chắc một hồi này cảnh tuyên liền muốn cùng bọn hắn đánh nhau. Cảnh tuyên nhìn lão trần cùng lao hứa một mắt, không rõ ràng cho lắm trụ trụ cái mũi, thuận tiện đánh đi trên tay cất mũi. Đạo, ai xấu? Người trẻ tuổi à? Chính là vội vàng sao động, ta tùy tiện chỉ hai người các ngươi phía dưới, cũng không cần đến kích động như vậy muốn xông lên cảm kích ta. Không cần không cần, ta đây rất khiêm tốn. Lời này vừa ra, vừa mới còn tại khuyên lão trần cùng lao hứa những người kia lập tức cũng cứng lại, khoe miệng một loạt có gắp. Ngươi sao? Gặp qua không biết xấu hổ, liền không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Một người xanh mặt quay đầu hướng lao Trần cùng lao hứa đạo, a láo Trần lao hứa, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hai ngươi vừa rồi muốn làm gì bây giờ liền nhanh a. Ngươi yên tâm, chúng ta không ngăn cản các ngươi, chúng ta trong hành động ủng hộ ngươi. Đến cuối cùng, hàng này cơ hội là nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì hắn phát hiện mình đều có một loại muốn đánh làm thịt Cảnh Tuyên xúc động. Sau lưng Liễu Thanh Viễn bọn hắn nhìn xem trường hợp như vậy, lập tức rất thông minh đẩy về sau đẩy, lạnh lùng nhìn xem trong sân Cảnh Tuyên một bộ chúng ta không biết cái kia hàng bộ dáng. Đủ đừng làm lộn, nếu như muốn trừng trị hắn, liền chờ hắn luyện chế xong vũ khí lại. Nô hội phó nhìn xem tình cảnh rối bời cuối cùng lên tiếng, giống to một tiếng, toàn bộ phòng luyện khí lập tức yên tĩnh trở lại, có thể thấy được lao gia hỏa này vẫn là thật có uy nghiêm. Xong luyện khí sư hành hội luyện khí sư nhóm, nô hội phó lại nhìn về phía cảnh tuyên, đáy mắt tản ra lanh quang, đạo, còn có người, ngươi cứ luyện chế vũ khí của ngươi lên tốt, nếu như đang kiếm chuyện, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Một cổ vô hình áp lực hướng cảnh tuyên đánh tới, thật là mạnh chân nguyên, lão gia hỏa này ít nhất cũng là đấu tướng cấp tám tu vi. Cảnh tuyên lập tức trong lòng du lên tiếp đó thu hồi chơi thái, sao cũng được núi bay, nhìn lại mình lò, vừa vặn, tài liệu đều dung hợp không sai biệt lắm, có thể bắt đầu trôi luyện, thế là đi trở về mình lò bên cạnh, kẹp ra toàn bộ khối sắt lớn, bắt đầu từng bước một đập, cứ trừ tạp chết, thuận tiện tạo hình. nhìn thấy cảnh viên cuối cùng trở lại chính niệm, trong lúc vô hình không thiếu luyện khí sư đều thở dài một hơi. vừa rồi bọn hắn thật đúng là sợ cảnh viên tiếp tục xem những người khác tác phẩm, vạn nhất lại bị trước mặt nhiều người như vậy bị giáng trước không đáng một đồng, cho dù ai tâm tình e rằng cũng sẽ không rất tốt. đinh đương đương, đinh đương đương sáu. Cảnh tuyên đặc hữu cảm giác tiết tấu từ từ tìm trở về, loại kia một truy ba tiếng, là hữu hiệu nhất nện gõ pháp, cũng là tiết kiệm sức lực nhất nện gõ pháp. Loại nhịp điệu này chỉ có luyện khí tông sư mới có thể nghe được. Cho nên chẳng thượng luyện khí sư nhóm khi nghe đến cảnh tuyên cái này hơi có vẻ vô lực nện gõ âm thanh sau đó, không ít người càng là khịt mũi coi thường. Chỉ có vẫn không có lên tiếng luyện khí sư hành hội sẽ trưởng thành lạ thường đột nhiên mở mắt, ánh mắt khóa chặt tại cảnh tuyên trên thân, đáy mắt dũng nhiên tản mát ra một vẻ thảo quang. Đinh đương đương, đinh đương đương 6. Toàn bộ phòng luyện khí bên trong cũng chỉ còn lại có cái này một loại âm thanh, kéo dài đến hơn một lúc ngay từ đầu Ngô Hội phó cũng không để ý, chỉ là nghe đến, hắn bỗng nhiên phát giác Liễu Cảnh Tuyên loại này để gõ pháp dịu dụng, sắc mặt không khỏi dần dần ngưng trọng lên. Chỉ có Ngô Nguyên cùng khác một chút bạch bào luyện khí sư còn tại cười lạnh chờ lấy nhìn Cảnh Tuyên chế cười, chỉ có áo bào đen luyện khí sư nhón, cũng dần dần bắt đầu nghe được một ít muôn đạo, từng cái sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Làm sao? Suy xéo! Đột nhiên, Cảnh Tuyên không có dấu hiệu nào liền đem trong tay vừa mới rèn luyện thành hình vũ khí, thậm chí còn chưa kịp rèn luyện liền ném tiến vào tôi kiếm chỉ, một màn này càng làm cho nhân đại bị kinh ngạc. Hắn làm gì? Vũ khí của hắn rõ ràng còn không có rèn luyện hoàn mỹ vì cái gì hắn lại đột nhiên đình chỉ, không thiếu luyện khí sư mở to hai mắt nhìn, không biết cảnh tuyên vì sao lại bỏ dở nửa trường. Cảnh tuyên nghe vậy, chỉ là tự tin một cái câu, bất quá là tinh phẩm lục cấp vũ khí mà thôi, luyện chế như thế, đủ để. lời này vừa nói ra, toàn trường trấn kinh. 286 chương 285, vũ khí thành ngươi cái gì? cứ như vậy tùy tiện đập mấy lần, ngươi liền nghĩ luyện chế ra tinh phẩm lục cấp vũ khí. nói đùa cái gì? thật lâu, ngô nguyên phản ứng đầu tiên, lập tức khịt mũi khinh bỉ châm chọc đứng lên. hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tự tin như vậy sáu. không, hẳn là người tự đại thế mà đem luyện khí đơn giản như vậy, món kia vũ khí hắn thấy, bất quá chỉ là tạo hình mà thôi, liền sau cùng rèn luyện cùng hoàn thiện cũng không có, thế mà cứ như vậy bị cảnh tuyên ném vào tôi kiếm chỉ, tiếp đó liền tuyên cáo hoàn thành, cái này căn bản là một chuyện cười. những thứ khác luyện khí sư sau đó cũng lấy lại tinh thần tới, cả đám đều bị cảnh tuyên mà nói cho kích thích không nhẹ. hỗn đàn này rốt cuộc là tới làm chi, là cố ý tới làm lục chúng ta à? hắn căn bản cũng không hiểu luyện khí, làm bừa một mạch, đem hắn ném ra, ném ra sáu. phong luyện khí bên trong luyện khí sư nhóm càng ngày càng kích động, nhiều một cái nhịn không được liền xông đi lên đem cảnh tuyên tươi sống cắn chết xúc động liên người của tiêu cục nghe được cảnh tuyên lời này đều từng cái nhịn không được đứng không vững liêu thanh viện tay nâng chấn đầu khi sâu một hơi ổn định thân thể tiếp đó hướng người đứng phía sau vấn đạo hắn những lời vừa rồi không phải nghiêm túc à các cũng cảm giác hàm răng phát lạnh ta đoán không phải nhưng nhìn hắn biểu lộ tựa như là nghiêm túc cảnh lớn đến thực chất đang dở trò quỷ gì ta lòng căng đảm, có thể không chịu nổi hắn chơi như vậy à có tiêu sư đều là cảnh tuyên bộ dáng này mà cảm thấy tuyệt vọng là đập hai truy tùy tiện làm làm hắn thật đúng là cứ làm như vậy bây giờ đại gia cảm thấy có thể an toàn rời đi luyện khí sư hành hội cơ hội là hết sức xa vời nghe khắp phòng âm mị âm thanh, cảnh tuyên rất bất đắc dĩ móc móc lỗ thay, quay đầu lại nói: đã các ngươi không tin làm gì tức giận như vậy? nếu như ta thật sự luyện chế không ra, đây không phải là đang cùng ý của các ngươi sao? nghe vậy, trong phòng một chút tiên tĩnh trở lại. không sai, nếu như cảnh tuyên luyện chế thất bại, vậy bọn hắn hà tất tức, tức giận như vậy? hừ, ta chỉ bất quá là không quen nhìn ngươi tự đại như vậy dáng vẻ, rõ ràng làm không được, còn một bộ có thể làm được bộ dáng, thật làm cho người át tâm. ngô nguyên không cam lòng cảnh tuyên làm não động, lập tức hắt tiếng nói bốn. cảnh tuyên chỉ là cười cười, thật sao? vậy thì chờ xem không liền tốt. trên này nội hội phó cũng không hiểu cảnh tuyên đang làm cái gì. từ cảnh tuyên chui luyện thủ pháp đến xem, rất rõ ràng là cao cấp kỹ năng, nhưng hắn cứ làm như vậy một cái giống như để cho người ta không trên không dưới cảm giác rất khó chịu. trừ phi hắn rất tự tin, chỉ là rèn luyện đến một nửa, liền có thể vững tin chính mình liền có thể khai linh ra tinh phẩm lục cấp vũ khí. chỉ là như vậy tự tin có phần cũng, cũng quá đáng sợ, hẳn là hắn hợp thành lạ thường cũng không dám tự mình luyện chế đồng dạng, liền có thể vững tin chính mình sẽ mở ra đẳng cấp gì vũ khí. nhưng dưới mắt đã dạng này, hắn cũng chỉ đành lặng lạng chờ lấy, nhìn cảnh tuyên có thể làm ra hoa giả gì. Kiếm sắt phôi đã bị đắm chìm trong tôi kiếm chỉ bên trong, nhất nhất tại định hình bên trong. Qua nửa cái lúc, cảnh tuyên cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem kiếm từ tôi kiếm chỉ bên trong vứt ra. Thân kiếm bóng loáng như gương, giọt nước theo mũi kiếm một hướng xuống lan tràn. Tiếp đó tại trên mũi kiếm rơi xuống, một lần nữa ý nhỏ xuống trở về tôi kiếm chỉ bên trong, thân kiếm thì không dính một giọt nước. Rồi ngón trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, ông một tiếng, như tiếng chuông tự mình, kéo dài bất giác. Nghe thấy dạng lóng thanh, trên đài thành lạ thường cùng ngô hội phó đấy mắt đồng thời bắn ra một đạo tinh quang, có phải hay không vũ khí tốt? Chỉ bằng vào vũ khí phát ra âm thanh hai người liền có thể nghe ra một cách đại khái. Ngô Nguyên cũng nghe đến liêu cảnh tuyên vũ khí phát ra âm thanh cùng vũ khí của hắn âm thanh khác biệt, nhưng hắn cũng không cho rằng cảnh tuyên liền nhất định sẽ so với hắn mạnh. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tận cùng có thể luyện chế ra cái gì tốt vũ khí? Ngô Nguyên ánh mắt căm giận. Các luyện khí sư cũng rất tò mò, đại gia đô không khỏi vây liều thượng tới. Liêu Thanh Viễn bọn hắn càng là thất vọng, cũng nghĩ chen lên đến đây xem, chỉ là phát hiện luyện khí sư nhóm quá nhiều, khí lực cũng rất lớn, căn bản là chen không đến phía trước đi, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Những thứ này ra xúc, như thế nào chỉ là luyện khí sư khí lực cũng lớn như vậy a? Một cái tiêu đồ rất bất mãn phát ra bực tức. Trương, cảnh tuyên bây giờ là chân chính vạn chúng chú mục, mặc dù ánh mắt của những người đó cũng là đang nhìn vũ khí trong tay của hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hưởng thụ giờ khắc này nhìn chăm chú cảm giác. Lão hội phó cũng đi lên phía trước, đám người tự động tản ra một con đường, cái này khiến người của tiêu cục án nghiệm lớn hơn. Cái này lao ra súc, thân phận cao có gì đặc biệt hơn người? 6. Liêu Thanh Viễn sau khi nghe được không biết nói gì, mặc dù hắn cũng là ở trong lòng như thế bản thẩm, nhưng luôn cảm giác đi ra rất không thích hợp. Lão hội phó đi tới vòng tròn bên trong, nhìn một chút cảnh tuyên vũ khí trong tay, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ đạo. Tốt, Bây giờ đã ngươi vũ khí đã luyện chế ra, vậy thì tới khai linh a là ngươi mình mở, hay là tìm chúng ta luyện khí sư hành hội nhân giúp ngươi? Không chỉ là hắn, liền Ngô nguyên mấy người cũng đều không cảm thấy Cảnh Tuyên biết cái gì khai linh thủ đoạn, luyện khí kỹ nghệ cũng là như vậy khôi hải, còn có thể chống cậy vào hắn biết cái gì cao cấp khai linh thủ đoạn sao? Nếu không thì ta tới giúp ngươi a. Trong đám người, còn lại thành theo số đông người ở trong ép ra ngoài, gương mặt chân thành, hắn là cảm thấy Cảnh Tuyên người cũng không tệ lắm, cho nên mới sáu. ta, kỳ thực là hắn cảm thấy không có những thứ khác luyện khí sư đến giúp Cảnh Tuyên, cho nên chính mình mới ứng ra còn lại thành sư minh tốt dư sư huynh khai linh thủ hấn tại luyện khí sư bên trong cũng có mắt cùng nhìn có ngươi giúp hắn cũng tiết kiệm hắn thua cuối cùng không nhận nợ chúng ta luyện khí sư hành hội nhân khi dễ hắn ngô nguyên càng phát đắc ý không ngừng mở miệng niệm ai không cần ta tự mình tới cảnh tuyên lại khoát tay áo cự tuyệt còn lại thành trợ rốt chỉ là ánh mắt nhìn về phía ngô nguyên lần nữa xác nhận nói trước đây tiền đặt cược cùng chính ngươi qua lời nói còn giữ lời à tiền đặt cược ta biết chỉ là ta trả cái gì ngô nguyên qua hư vấn có chút đã quên chính mình phía trước qua lời nói cảnh tuyên nhắc nhở ngươi chỉ cần ta có thể luyện chế ra tinh phẩm lục cấp vũ khí, ngươi liền đem tôi kiếm chỉ bên trong thủy cho hướng hết. Đây là ngươi chính mình kèm theo, không thể chơi xấu à? Nhiều người nhìn như vậy, Ngô Nguyên cũng không tốt phủ nhận. Dù sao mình đều thắng chắc, vì vậy nói, đương nhiên, ta Ngô Nguyên lời nói giữ lời. Muốn chính là ngươi câu nói này. Cảnh Tuyên rất vui mừng phình lên trưởng. Tiếp đó đang lúc mọi người chăm chú, mà bắt đầu kết tấn. Hai tay phức tạp chụp tại cùng một chỗ, thủ tấu không ngừng biến đổi. Mặc dù có một đoạn thời gian không có kết liễu, nhưng mấy lần hồi tưởng phía dưới vẫn là thành công kết tấu. Ha ha ha sáu. Mau nhìn, nhìn hắn vụng về bộ dáng như thế nào cũng không giống là cao cấp khai linh thủ đẫn. Đó là một cái tiêu đồ mà thôi, như thế nào lại cao thâm khai linh thủ đẫn đâu. Cái này từ lần này liền đợi đến số mặt ta, ta xem đừng tinh phẩm vũ khí, chính là thượng phẩm đều khó có khả năng. Đừng lên phẩm, ta xem liền sản phẩm tốt cũng không tính. Là hắn dùng những tài liệu kia, có thể tạo hình thành công là một cái tráng phẩm đã là may mắn. Ha ha ha sao? Trung quanh luyện khí sư nhóm tận tình cười nạo, người của tiêu cục cũng càng nghe càng không chắc, từng cái không đành lòng nghiêng đầu đi. Cảnh tuyên chuyên chú cái không có công phu lý tới những thứ này, muốn chế giễu lũ gia súc đợi đến trong tay ấn ký toàn bộ kết song một đạo bạch quang tại hắn lòng bàn tay bên trong ngưng kết xuất hiện không có ai chú ý tới tại nơi đoàn giữa bạch quang có một rất kỳ lần pháp tướng ở bên trong cảnh tuyên nhất phất tay trong lúc vô hình một tiếng kỳ lần gào thét bạch quang đi theo đánh liền ở trên vũ khí hoa 6. nhất thời toàn bộ trường kiếm nổi lên thiêu đốt liệt bạch quang chiếu sáng toàn bộ phòng luyện khí tiếp đó trên thân kiếm liền vang lên từng trận kêu khẽ a 5. chuyện gì xảy ra làm sao lại như thế này ra làm cái gì a gia hỏa này làm cái quỷ gì tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy chơi ạ nhanh nghe ta nghe đến rồi cái gì đây chẳng lẽ là sáu? Khai Linh có tiếng. Trong đám người không biết là ai trước tiên kinh hô lên. Theo sát lấy người trong phòng cả đám đều yên tĩnh trở lại, lặng lặng nghe vẻ này âm thanh. ong ong ong sáu. Không sai, Trường Kiếm đang run rẩy, phát ra từng trận tiêu khẽ, dường như là một cái sơ đề hài nhi đang hoan hô tung tăng đồng dạng. Bạch Quang dần dần tiêu tan, đám người cuối cùng thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng nguyên bản thư giãn ở dưới khuôn mặt, lập tức lại biến kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn thấy được Trường Kiếm tại vây quanh Cảnh Tuyên đang bay múa, như như hồ điệp đang không ngừng xoay quanh, cuối cùng vững vàng dừng lại tại Cảnh Tuyên trước mặt, nhẹ nhàng run lên ba lần dường như đang đối với cảnh tuyên hành lễ cuối cùng trên trường kiếm lưu chuyển ra một đạo ánh sáng màu xanh lam nhạt tiến vào liễu cảnh tuyên thể nội nhìn thấy một màn này tất cả luyện khí sư đều một bộ gặp quỷ bộ dáng trời ạ đây là khai linh đệ nhị dị tượng người khí thông linh người kia cả người cũng không tốt tay che miệng thanh âm khe thẹ những người khác cũng từng cái trận tròn mắt như gặp phải xem đánh Ngô nguyên càng là mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn xem một màn này trong miệng không ngừng thì thầm làm sao có thể làm sao có thể xấu Ngô hội phó cũng gương mặt giận mình không hiểu đây là vì cái gì vì cái gì một cái bề ngoài xấu xí không có danh tiếng gì tiêu đổ, thế mà lại biết được cao thâm như vậy khai linh thủ đoạn, đệ nhất dị tượng, đệ nhị dị tượng liên tiếp xuất hiện, chính là bọn họ cũng đều không phải như vậy mà đơn giản có thể làm được. thế nhưng là cảnh tuyên làm được. hô sáu, tại mọi người lúc kinh ngạc, cảnh tuyên hoàn thành vũ khí đối với hắn phản hồi, hấp thu trong thân kiếm năng lượng, tu vi thoáng tăng lên một. mở mắt ra, cảnh tuyên liền đem trường kiếm trong tay ném cho trận mắt hốc mồn bên trong ngô nguyên, khẽ mỉm cười nói, tới, thử xem vũ khí này như thế nào a. ngô nguyên đến bây giờ còn không có thử vừa rồi một màn kia đả kích bên trong lấy lại tinh thần, chỉ là vô thần tiếp nhận vũ khí tiếp đó trộm trong tay vận khởi chân nguyên quản chú trong đó trong chốc lát trong phòng đột nhiên một tiếng thú hống vang lên trường kiếm lập tức nổi lên một hồi hào quang rực rỡ như bảo thạch đồng dạng lộng lẫy lập tức nuốt sống ngô nguyên những thứ khác luyện khí sư cũng có chút không thể tin được cái này vậy mà lại là cảnh tuyên phía trước luyện chế bán thành phẩm nhìn thế nào cũng không giống đại gia gặp ngô nguyên nắm lấy vũ khí ngây ngốc không nói gì cả đám đều bắt đầu thúc giục đứng lên ngô nguyên mau nhìn xem vũ khí này rốt cuộc là phẩm cấp gì đúng a ngô nguyên ngươi đừng thất thần nhanh chóng xem vũ khí này như thế nào chắc chắn sẽ không là tinh phẩm Đám người náo nhao, nhao thúc giục, người của tiêu cục cũng nhấc lên cuốn họng, cảm giác tâm đều nhanh nhảy đến cổ họng. Bọn họ là sống hay chết, thì nhìn cái này vừa hỏi. Tại tất cả mọi người khẩn trương chờ mong phía dưới, Ngô Nguyên chậm rãi quay đầu, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, si ngốc đạo: "Vũ khí của hắn là sáu, tinh phẩm lục cấp. 287 chương 286, biết trị bệnh cảnh đại cái gì?" Nghe xong câu nói này, toàn bộ phòng luyện khí luyện khí sư nhóm đều há to miệng, từng cái gặp quỷ bộ dáng. Trong phòng lâm vào yên tĩnh như chết, thậm chí có thể nghe được mỗi người cái ti rung động tiếng tim đập mặc tiêu đồ của áo luyện khí sư dùng cấp thấp nhất tài liệu dùng tối vụng về thủ pháp rèn luyện ra nhất không hoàn chỉnh vũ khí còn cần đó cũng chưa quen biết khai linh thủ ấn thế mà hắn kiểu mở ra liếu tinh phẩm lục cấp vũ khí đây là thiên tài sao liền xem như thiên tài cũng không như thế ngoại hạng a cái này căn bản là gặp quỷ đi lại nhìn cảnh tuyên trẻ tuổi gương mặt như thế nào cũng không cách nào cùng luyện khí đại sư liên hợp cùng một chỗ nhất là cái sau bây giờ thái độ rất căng liệt luyện chế ra liếu tinh phẩm lục cấp vũ khí phía sau ở người khác đều khiếp sợ thời điểm hắn thế mà không thèm để ý chút nào ngồi ở luyện khí trên này hai cước lắc qua lắc lại, một tay chụp lấy cái mũi, tựa hồ là đang chụp cước mũi. xong việc sau đó còn thuận tay quan sát, không biết đem cước mũi cho bắn đến đi đâu. Liên cái này một bộ vô sỉ gia hỏa, hắn lại là luyện khí tông sư sao? hắn lại là luyện khí thiên tài sao? yêu nghiệt, gia hỏa này tuyệt đối chính là một cái yêu nghiệt. không, cái này sao có thể? cái này không có đạo lý a? dùng cấp thấp nhất tài liệu, còn không có rèn luyện đến trạng thái hoàn mỹ nhất, có thể lại có thể mở ra tinh phẩm lục cấp vũ khí. vậy nếu như lúc trước hắn có thể nhiều truy hai cái mà nói, vậy cái này kiện vũ khí nên phẩm cấp gì? lời này vừa ra. Nguyên bản lấy lại tinh thần lâm vào điên cuồng, không thể tiếp nhận sự thật luyện khí sư nhỏ, lập tức lại lâm vào mà chứng trạng thái. Đúng vậy à, đây vẫn là tên kia tùy tiện truy hai cái kết quả, vậy nếu như hắn dùng tâm rèn luyện đâu, đây chẳng phải là dùng cấp thấp nhất tài liệu, hắn liền có thể luyện chế ra thậm chí so tinh phẩm lục cấp vũ khí còn muốn lợi hại hơn vũ khí. Trời ạ, chẳng lẽ chúng ta trước kia luyện khí đều chẳng học được sao? Khắp phòng luyện khí sư đều cảm giác được sụp đổ. Cái này khiến bọn hắn đối với nhận thức ngày trước phát sinh liễu cự lớn thay đổi. Trước đó luôn cho là chỉ có dùng tốt nhất tài liệu mới có thể rèn luyện ra tốt nhất vũ khí có thể hiện tại cảnh tuyên làm đây hết thảy giống như là một thanh trọng truy hung hăng đập vào trong tâm khảm của bọn họ nguyên lai like chỉ cần tay người cao siêu liền xem như dùng cấp thấp nhất muốn tài liệu cũng có thể luyện chế ra hoàn mỹ như vậy vũ khí nguyên lai like ta trước kia nhận thức cũng là sai sai sáu luyện khí sư nhóm từng cái té quỵ dưới đất khóc ròng ròng ngô nguyên đã từ lâu mắt tròn váng, trong đầu anh minh một mảnh căn bản vốn không biết mình bây giờ nên làm gì người của tiêu cục ở phía sau căn bản vốn không biết phía trước chuyện gì xảy ra từng cái dậm chân muốn tìm hiểu một chút kết quả chợt nghe thấy luyện khí sư nhóm khóc hoàng bét luyện khí sư nhóm tại sao khóc đúng vậy a ta cũng nghe thấy chẳng lẽ là cảnh đại lại làm ra cái gì người người đoán chắc chuyện hỏng sẽ không phải là cảnh tuyên luyện khí luyện hỏng a cái kia cũng không cần đến các a lại liền xem như khóc chắc cũng là chúng ta a các hai mặt nhìn nhau cuối cùng vừa nghĩ tới chính mình gặp phải liêu cảnh đại cái này không đáng tin cậy đông cảm giác tiền đồ hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón liêu thanh viễn cũng nghe đến đó chút luyện khí sư tiếng khóc như thế nào đều cảm giác đây là tiếng lòng của mình có thể theo sát lấy không biết hai hô một tiếng tinh phẩm lục cấp thật sự luyện ra liêu tinh phẩm lục cấp liêu thanh viễn lập tức toàn thân chấn động quay đầu một cái nắm lấy sau lưng một vị lao tiêu sư trừng mắt vấn đạo, vừa rồi người kia cái gì, ngươi lại một lần. Lao kia tiêu sư cũng đã trợn mắt hốt hoồm, nghe vậy lăng lăng hồi đáp, "Tiêu sáu. "Tiêu đầu, ta nghe thấy kia người, giống như cảnh đại luyện chế thành công, tinh phẩm lục cấp, tinh phẩm lục cấp a." "Thật sự, thật sự." "A5." "Ha ha ha 6." Liêu Thanh Viễn vui vô cùng, ngửa mặt lên trời cười lên ha <cười> ha, "Ta liền biết cái kia tự không 5 chắc là tuyệt sẽ không xung động, ta không nhìn lầm." "Tiêu đầu, không đúng, trước ngươi giống như ngươi 6." "Phèn." Liêu Thanh Viễn một cái tát đem cái này nói nhiều đánh cho tới đi một bên quyết định làm làm không nghe thấy, tao hứng lau một cái cái mũi, kích động nói, ta cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới. Sau lưng, lật út cái dương cái kia lão tiêu sư nghe được cảnh tuyên luyện chế thành công tin tức, một cái kích động, hai mắt nghiêng người tự hướng về sau ngã xuống. Tiêu đồ vội vàng đỡ, hô thúc, hô thúc, ngươi thế nào? Ta xấu, ta không sao, chỉ là bị sợ, kém liền cho rằng chúng ta đi không xong, không nghĩ tới cảnh đại cái này tự chơi lớn như vậy, đều hắn sao nhanh làm ta sợ muốn chết, ô oh ha ha, chúng ta thắng cuộc. Sáu, Tiêu đồ nhóm cũng lẫn nhau ôm cuồng hoàn đứng lên, không có ai biết bọn hắn mới vừa rồi là biết bao tuyệt vọng nhất là cảnh tuyên luyện khí lúc còn bộ kia điều dạng chẳng những không chăm chú còn luyện chế một nửa liền đem kiếm cho ném vào tôi kiếm chỉ cho dù ai bày ra một cái như vậy không chịu trách nhiệm e rằng đều phải dọa ra bệnh tới. bất quá cũng may cảnh đại thành công thành công liền tốt đối với phía trước hù dọa chuyện của người khác đám người quyết định tạm thời không truy cứu nhiều sau khi trở về cam đoan đánh không chết hắn ai bảo hắn hù dọa đại gia tới ngay tại luyện khí sư nhóm sụp đổ bên trong người của tiêu cục cuồng hoan bên trong cảnh tuyên bỗng nhiên từ luyện khí sư đài tử thượng nhảy xuống tới đi đến đã choáng váng ngô nguyên trước mặt cười tủm tỉm nói thủy hỉ này xấu. Đừng giả bỗ ngốc, ngươi cho rằng người giả ngu liền có thể không uống tôi kiếm chỉ bên trong nước. Ngươi cho rằng giả ngu liền có thể không quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi, ngươi cho rằng giả ngu liền có thể không đứt tay, không rút lưới. Nghĩ hay thật, tất nhiên vũ khí ngươi đã nghiệm chứng qua, vậy thì nhanh lên cho ta trước tiên lăn đi uống cạn tôi kiếm chỉ thủy, xong việc tại đánh đánh cuộc chuyện, nhanh. Cảnh tuyên nhất chân đá vào Ngô Nguyên trên hông, đem hắn đạp nằm ở tôi kiếm chỉ bên cạnh, không nhịn được thúc giục nói. Lúc này những người khác cũng trở về qua thần tới, từ trong sự kích động chậm rãi bình phục, lúc này mới nhô tới, Ngô Nguyên trên thân còn có độ rắc đâu. Nguyên bản bị đả kích Ngô Nguyên Bị Cảnh Tuyên như thế đạp một cái cho đạt tỉnh, chỉ là nghe được Cảnh Tuyên mà nói phía sau, sắc mặt nhịn không được một thanh, để hắn làm lấy nhiều người như vậy mà uống hết tôi kiếm chỉ thủy, vậy còn không bằng giết hắn đâu. Ngược lại hắn là không muốn uống. Nhưng phía trước lời nói đều đi ra ngoài, lại nghĩ đổi ý hắn mặt mũi cũng không nhịn được, vừa vặn nghe được Cảnh Tuyên giảng ngu, hắn liền rực quát thật sự mang đến giảng ngu, chờ hôm qua sau ngày hôm nay, về sau lại tìm Cảnh Tuyên tính sổ sách. Nghĩ tới đây, nông nguyên ghé vào tôi kiếm chỉ bên cạnh lập tức vận khí bước ra một ngụm máu tươi, phốc một ngụm phun tiến vào tôi kiếm chỉ, hắn cảm thấy tiên huyết phun tiến trong hổ, huyết hoa lan tràn sẽ càng có vẻ chà bu. Phun xong sau, hắn quay đầu, lập tức giả trang ra một bộ con mắt vô thần, ngây ngô bộ dáng, miệng hà ra, còn chảy ra một ngụm nước bọt tăng máu thủy, hung hăng nhìn xem cảnh Tuyên cười ngây ngô, ha ha, ha ha ha sáu. Trên đài, nô viện phó vừa nhìn thấy Ngô Nguyên dáng vẻ, lập tức liền nhìn ra Ngô Nguyên là ở trạng ngu, Ngô Nguyên là hắn chất tử, hắn tự nhiên không muốn Ngô Nguyên trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt, còn nhất định phải giúp đỡ đánh nghiệm trợ. Lúc này, nô viện phó giận dữ, vỗ bàn lên, trừng cảnh Tuyên cả giận nói, ngươi làm gì, ngươi liền xem như thắng, dựa vào cái gì đánh hắn? Chẳng lẽ làm ta ngô ra là dễ khi dễ không thành. Trong chốc lát, không lô áp lực hướng cảnh tuyên đánh tới, nay liền rất rõ ràng là ở hướng cảnh tuyên làm áp lực, cũng là nghĩ nói cho cảnh tuyên, coi như ngươi biết ngô nguyên là dạng ngu, tốt nhất cũng đừng phá, bằng không hắn liền sẽ muốn cảnh tuyên dễ nhìn. đáng tiếc, nếu như nếu là người khác, dưới loại tình huống này là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tăng thêm hắn một uy hiếp, còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác hắn uy hiếp đối tượng là cảnh tuyên. cảnh tuyên cho tới bây giờ cũng là ăn mềm không ăn cứng, cũng không sợ nhất người khác uy hiếp. lập tức cảnh tuyên hắt một tiếng, quay đầu nhìn một chút ghé vào bên cạnh ao giả bộ ngu ngô nguyên lại nhìn một chút ánh mắt lạnh lùng sát cơ sâm sâm nô việt phó khoe miệng của hắn vẩy một cái đạo nô việt phó ngươi câu nói này đã sai lầm rồi ta cũng không có đánh hắn ta đây là đang chữa bệnh cho hắn cái gì chữa bệnh luyện ký sư hành hội nhân lập tức trợn to mắt nhìn cảnh tuyên ngươi ngay trước nhiều người như vậy mặt lão chẳng lẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao có quỷ mới tin ngươi là cho ngô nguyên chữa bệnh đâu không tin các ngươi nhìn ta có thể đem hắn đổ đần bệnh chữa lành hơn nữa rất nhanh cảnh tuyên lấy liền lập tức ngồi sụp xuống, xuống quan sát tỉ mỉ lên ngô nguyên tới giống như thật sự đang xem bệnh một dạng Ngô Nguyên nhìn xem cảnh tuyên động tác trong lòng cười lạnh, dám ta là đồ đần, ta nhìn ngươi hắn sao mới là đồ đần? Lão tử là dạng ngu, ngươi nếu có thể đem lão tử chữa khỏi, đó mới là gặp quỷ. Ngược lại mặc kệ ngươi nhìn thế nào, lão tử chính là không tốt, nhìn ngươi có thể đem ta thế nào?" Cảnh Tuyên ngồi xổm xuống sau đó, đưa tay đẩy ra Ngô Nguyên miệng, nhìn chung quanh một chút, trong miệng còn lẩm bẩm một câu, "Răng lợi không tệ." "Xoa, ngươi xem ra xúc đâu. Ngô Nguyên nghe xong câu nói này lập tức muốn chửi má nó, nhưng mà, càng làm cho hắn hỏng mất quần tại đằng sau. Cảnh Tuyên nhìn một hồi sau đó, nhíu mày, đơn nhiên lấy tay chụm chụm cái mũi. Đầu ngón tay còn tại trong lỗ mũi xoay mấy vòng, địa điểm đến cuối cùng tới, cũng không xoa, trực tiếp liền đem đầu ngón tay tiến vào Nga Nguyên trong miệng. Nga Nguyên lập tức trợn tròn mắt. Mẹ nó, hắn vừa rồi giống như chụp lỗ mũi a. Hắn vừa rồi giống như chụp cái mũi còn không có xoa tay a. Hắn vừa rồi còn giống như đem chụp cái mũi không có xoa tay ngón tay nhét vào trong miệng ta. Chơi ạ. Vệ sáu. Nga Nguyên lập tức dạ dày hải sôi chào đứng lên, một cái thối lui cảnh tuyên ghé vào theo bản năng ngay tại bên cạnh cái áo nói ra, tối thời điểm còn nghe thấy cảnh tuyên tại sau lưng đạo, các ngươi yên tâm. Ta đã cho Ngô Nguyên nhìn, lần này nôn ra hắn hẳn là thì không có sao sáu. Ngô Nguyên đã sớm đối với cảnh tuyên hận nghiến răng nghiến lợi, nghe vậy hung tận nói, không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ, lao tử ta kiên quyết sáu. À đương nhiên, nếu như nếu là hắn còn không hảo, chỉ cần lấy được một bãi đại tiện cho hắn ăn liền tốt, cam đoan lập tức thấy hiệu quả. Cảnh tuyên ác ma một dạng âm thanh lại tại sau lưng vang lên. Vừa mới còn nghĩ kiên quyết không tốt Ngô Nguyên nghe vậy lập tức thân thể khẽ giật mình vừa nghĩ tới chờ sau đó muốn ăn đại tiện, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh, tiếp lấy lại nằm ở bên cạnh cái a wa wa ói ra, đồng thời tay tại sau lưng điên cuồng vùng, trong miệng ô dồi đạo, không sáu, không cần, ta đã tốt, ta đã tốt, nhìn, ta liền thoáng một cái hẳn là liền tốt, cảnh tuyên đắc ý âm thanh vang lên lần nữa, ngô nguyên rất muốn chửi ầm lên, nhưng mà lời đến bảy miệng, chỉ còn lại ác tâm há miệng ra, hai sáu, hai chương 287, trừng phạt tác sự thật chứng minh, một ít chuyện là rất dễ dàng bị truyền nhiễm, tỷ như sáu, nôn mửa. Lâm Ngô Nguyên lại một lần nữa đập vào tôi kiếm chỉ bên cạnh ói lên nói xuống thời điểm, những người khác trong đầu cũng cùng lúc xuất hiện Ngô Nguyên ăn đại tiện cảnh tượng. Nay liền giống như là một người tại ngươi trước khi ngủ, lúc ngủ tuyệt đối không nên nghĩ nào đó một cái sơn con khỉ, có thể ngươi ở đây lúc ngủ hết lần này tới lần khác rất tự nhiên liền sẽ nhớ tới nào đó một cái sơn con khỉ, hơn nữa còn là vung đi không được, hết sức đắng, giận. Cho nên, phong luyện khí luyện khí sư nhóm trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, giống như bọn hắn thật sự ăn vào đại tiện một dạng, năm đấm cầm thật chặt, tại gắt gao chịu đựng lấy dạ dày hải sôi trào lại thêm bên cạnh Ngô Nguyên nói nhiệt tình như vậy không bị cản trở, điều này làm cho bọn hắn dạ dày hại càng thêm khó chịu. Ta sát, cảnh đại một chiêu này thật thất đức. đúng vậy a, nghe ta đều muốn nói. tạm biệt, lại ta đều nhịn không nổi nữa. người của Tiêu Cục cũng nhận rất khổ cực, có thể hết lần này tới lần khác Ngô Nguyên ăn đại tiện chẳng cảnh, giống như là thật sự ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt qua mở dạng, khiến cho không thiếu Tiêu đồ đã nổi lên phản ứng, gắt gao che miệng. trên đài Ngô viện phó ra mặt cũng tại run rẩy, dâu dìa không ngừng trên dưới chập trùng, xem ra hắn nhận rất khổ cực. tại chỗ bên trong chỉ có cảnh Tuyên rất không bị giằng buộc, nhìn thấy nhiều người như vậy đều ở đây nhẫn lại lấy, trong lòng của hắn liền nổi lên một tia ác thú vị. Có thể còn phải nạp liệu. Cảnh Tuyên rất tà ác thầm nghĩ. Tiếp đó nhìn một chút Ngô Nguyên trước mắt cái kia tôi kiếm chỉ sáu. Ngạnh, giống như đã không thể nhìn. Đầu tiên là Ngô Nguyên phun ra một ngụm máu ở bên trong, lại thêm Ngô Nguyên về sau lại nôn mửa cái này mấy lần, bây giờ tôi kiếm chỉ bên trong nhất định chính là một cái ao phân, một cố làm cho người nôn mửa mùi không ngừng tản ra. Cảnh Tuyên nhìn nhiều hai mắt đều phải là mửa, nhanh chóng quay người lại, tiếp đó đối với Ngô Nguyên đạo, tốt à, đã ngươi bệnh đã tốt, vậy thì nhanh lên thực hiện đổ rước ta. Trước tiên đem trước mắt người tôi kiếm chỉ nước uống làm. Ngô Nguyên vừa nói toàn thân bất lực, từ tôi kiếm chỉ bên cạnh xoay quá thân sắp tới, còn không có thở hai cái, kết quả là nghe được Liễu Cảnh Tuyên điều kiện, lập tức sấm xét giữa trời quang. Cái gì? Uống hết trong này thủy? Ngô Nguyên một mép run rẩy quay đầu liếc mắt nhìn chính mình vừa mới bún, nôn mửa rất thoải mái tôi kiếm chỉ, trời ạ, hắn đây sao vẫn là tôi kiếm chỉ sao? Căn bản là giống như là một cái đại tiện chỉ. Hơi xấu. Quả nhiên, nghe thấy tới tôi kiếm chỉ bên trong bây giờ phát ra mùi, Ngô Nguyên lập tức lại không thể không ối như điên đứng lên, ối so vừa rồi còn muốn nhiệt huyết không bị cản trở. Những người khác cũng nghe đến liêu cảnh tuyên mà nói, đồng thời nhìn một chút tôi kiếm chỉ, nguyên bản là tại dáng chống đỡ lấy đám người, ra mặt cấp tốc từ thanh chuyển trắng. Theo sát lấy 6. huệ không biết ai dẫn đầu nôn một chút, kết quả lập tức toàn trường người đều bị truyền nhiễm, từng cái nằm ở bên cạnh luyện khí trên đài oái như điên đứng lên. Huệ hoa sáu, thật là buồn nôn, vậy vẫn là tôi kiếm chỉ sao? Hán đại gia, tạm biệt, càng càng nghĩ nhả, huệ sáu, ta, huệ sáu, các ngươi có thể oái âm thanh sao? Huệ sáu, toàn bộ phòng luyện khí cũng là tại nôn mưa âm thanh, người của tiêu cục có một tính toán một cái. Toàn bộ không thể may mắn thoát khỏi, cảnh đại, gia hỏa này rất có thể làm người buồn nôn, không được, ta sáu, nghe, Lưu Thanh Viễn cũng run rẩy vịn tương bích, nhắm mắt lại không nhìn hình ảnh trước mắt, thật sự là vô cùng thế thảm, cũng may hắn trải qua sóng to gió lớn, đối mặt trường hợp như vậy hắn tự tin vẫn có thể chịu được được, chỉ là bên cạnh quẻ chân lão, đồ, ngươi nha ói thời điểm có thể hay không nói âm thanh lớn tiếng như vậy lao tử coi như không muốn nhà cũng không nhịn được, xoa, ai vậy, còn có người nổ ra tựa như là trao, trao sáu, nghe thấy tới cái này mùi, Lưu Thanh Viễn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đã ngâm vào đại tiện trì cũng nhịn không được nữa cùng cắt cùng một chỗ ghé vào chân tường bên trên nói ra trên đài ngô hội phó chăm chỉ học tập không ngừng chân áp tạo phản dạ dày hại, sắc mặt không ngừng biến thanh biến thanh lại biến thanh cuối cùng đều đen cùng đáy nổi một dạng vẫn là không có nhịn xuống kém một ngụm phun tại bên cạnh một cái luyện khí sư trên mặt nhanh chóng phi thân rời đi phòng luyện khí sự thật chứng minh ra mà không chết là vì tật thanh đại sư là có dự kiến trước hay là tặc tinh tặc tinh, tại cảnh tuyên bắt đầu lên thứ nhất an đại tiện thời điểm hắn liền đã phát giác được liễu cảnh tuyên muốn làm gì đã sớm trước một bước rời đi phòng luyện khí ngoài cửa tóc trắng bệnh thành đại sư nghe do lưng trong phòng không ngừng truyền tới âm thanh nôn mửa một mép co quắp một trận vui mừng nói cái này tử vì trả thù lao nô bọn hắn thực sự là phí sức tâm tư lập tức đem toàn bộ luyện khí sư hành hội luyện khí sư một mẹ hốt gọn thực sự là hảo thủ đoạn a may mắn lao hụt chạy nhanh bằng không bây giờ tại bên trong khẳng định muốn đem cái mạng này giao phó ở nơi đó cái kia tử quá thiếu đạo đức xấu đợi đến ngô nguyên nói không sai biệt lắm chỉ còn lại nửa cái mạng thời điểm cảnh tuyên đi lên trước mặc dù tôi kiếm chỉ thật sự rất để cho người ta át tẩm nhưng hắn cảm thấy mình có cần thiết đốc thúc phía dưới ngô nguyên nhờ hắn thực hiện một chút đổ nước như thế nào không muốn uống sao? Cảnh Tuyên tiến đến Ngô Nguyên bên tai thấp giọng nói. Ngô Nguyên bây giờ vừa nghe đến cảnh Tuyên thanh âm đều rụt rè, một mép run rẩy nói, không được, ta tuyệt đối sẽ không uống cái này sáu. nghe Ngô Nguyên vừa nhìn thấy tôi kiếm chỉ bộ dáng bây giờ, liền không nhịn được muốn nói, phải không? lời nói cũng không nên tuyệt đối như vậy. chẳng lẽ ngươi quên ta tại luyện khí phía trước ngươi là thế nào sao? ta nếu là có thể luyện chế ra tinh phẩm lục cấp vũ khí mới là thật gặp quỷ. ta nếu là thật luyện ra, vậy ngươi liền đem tôi kiếm chỉ nước uống làm. ta còn xác nhận hỏi ngươi một lần, ngươi rất rõ ràng nói cho ta biết đúng vậy. như thế nào? Bây giờ nghĩ đổi ý. Cảnh tuyên nhất đem bắt lấy Ngô Nguyên đầu, dùng sức hướng về tôi kiếm chỉ nhấn, vừa nói, còn nhớ rõ ngươi sao. Ngươi đến làm được, vì không để ngươi ở đây sao nhiều người trước mặt thất tín, vậy ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi một cái. Cho ta hút. Cảnh tuyên thật sự rất chán ghét Ngô Nguyên. Ngô Nguyên không có bản lãnh gì, hắn chẳng qua là ị vào gia thế đừng đừng người tốt mà thôi, đạo lược ý, cũng chỉ là bình thường thôi, ít nhất cảnh tuyên là cảm thấy như vậy. Vậy hắn dựa vào cái gì phách lối như vậy đâu? Chỉ bằng ngươi gia thế hảo không Cảnh Tuyên cũng không cho rằng như vậy trong nhà ngươi cường đại, ngươi thì có tư sản phế lối, muốn phế lối liền phải tự cầm ra có thể phế lối tiền vốn tới. Rất đáng tiếc, Ngô Nguyên không có. Tu vi bất quá là đấu sư ngũ cấp, đặt ở đấu thần đại lục căn bản ngay cả một cái cái rắm cũng không tính, chỉ bằng thực lực này, hắn dựa vào cái gì phế lối? Cho nên, Cảnh Tuyên thống hận nhất những thứ này, không có thực lực còn hết lần này tới lần khác muốn khi phụ người ra hỏa, loại người này chết như thế nào đều chết không có gì đáng tiếc. Ừ ngu cùng ngục sáu. Cảnh Tuyên nhất đem đem Ngô Nguyên đầu cho nhấn tiến vào tôi kiếm chỉ, đương nhiên, có thể bây giờ là ao phân càng thêm phà đáng. Ngô Nguyên không ngừng dãi rua, toàn thân đều ở đây kháng cự, chỉ là không cần, hắn không có cảnh tuyên khí lực lớn, đầu bị nhấn vào trong nước một thoáng kia, hắn hết sức phẫn nộ, hắn hận cảnh tuyên làm sao dám đối với hắn như vậy. Thế nhưng là đợi đến tôi kiếm chỉ thủy sen lẫn một cỗ làm cho người nôn mửa hương vị tràn vào trong miệng của hắn cùng trong lô mùi thời điểm, hắn mới bắt đầu hoảng loạn lên, hắn cảm thấy hô hấp cực khổ. mỗi một lần há miệng đều chỉ sẽ khiến cho thủy mò hơn hướng về trong miệng của hắn đâm, còn phát ra ửng ngụt cùng ngục thanh âm. Một khắc này, hắn cảm thấy ngạt thở, hắn cảm thấy khí tức tử vong, hắn cuối cùng sợ hãi, dãi rua càng thêm khởi kình. Hoa là sáu. Cảnh Tuyên Nhất đem đem hắn đầu cho sạch xuất thủy mặt, Ngô Nguyên lập tức từng nuối từng nuối thở lên đứng lên, trong miệng còn ho ra một chút hắt thủy. Hiện tại hắn chỉ muốn thật tốt thở mạnh mấy cái, mà đợi đến đầu gối hắn dần dần thanh tỉnh, nhìn thấy xung quanh nhiều như vậy luyện khí sư dùng một loại thông cảm vừa đáng thương lại sợ cùng chê ánh mắt nhìn hắn thời điểm, lòng tự tôn của hắn tại trong chốc lát toàn bộ sụp đổ. Như thế nào, dễ uống sao? Thủy còn nhiều nữa, không nổi, từ từ sẽ đến. Cảnh Tuyên thanh âm tại Ngô Nguyên vang lên bên tai, cái này khiến Ngô Nguyên lấy lại tinh thần, tức giận liền muốn đứng lên, tức miệng mắng to, ngươi cái này hỗn đản, ngươi xấu, u ngu cùng ngục xấu. Lời của hắn chưa xong liền lại bị Cảnh Tuyên cho nhấn tiến vào trong hồ, bởi vì sớm không có nhiều hô mấy hơi thở, khiến cho da hỏa này còn bị sặc một ngụm, đầu dưới đáy nước phía dưới là nước muối chảy ngang, khó chịu chỉ muốn lập tức chết rồi. Hô 6. Cảnh Tuyên lại đem hắn cho sách liêu liêutheta tới, mặt vị vấn đạo, ngươi vừa rồi cái gì? Ngô Nguyên đầu mê man, có thể là nước uống nhiều, chống đỡ, lẩm bẩm trong miệng, ngươi cái này hôn đản sáu. U ngô cùng ngục sáu. Lại một lần bị chìm xuống dưới. Lần này, Ngô Nguyên đã bất lực vùng vẫy, làm Cảnh Tuyên tại đem hắn cầm lên lúc tới, người lại có thể đã ngất đi. Hát 6 vừa gắn xong nóc bây giờ lại giả bộ bất tỉnh không có việc gì vừa vặn ta cũng sẽ trị cảnh tuyên nhất xem lại tới hứng thú chung quanh luyện khí sư nhóm nhìn thấy cảnh tuyên dạng này giày vò ngô nguyên đã trợn tròn mắt quá gắt Gia hỏa này cái nào văng ra ngoan nhân a may mắn ta phía trước không chọc giận hắn tất cả luyện khí sư âm thầm may mắn tiếp đó bọn hắn liền thấy liêu cảnh tuyên một cước dẫm nát ngô nguyên bụng từ thượng ngô nguyên trong miệng lập tức bắn ra một cột nước phun ra cao vài thước thật cao bụng cũng lập tức sệ xuống khu khu sáu ngô nguyên hắc âm thanh lại tỉnh lại cũng không biết là bị cảnh tuyên đạm hay là thật nhổ ra thủy tự nhiên tỉnh Chỉ là người bên cạnh nhìn xem Ngô Nguyên thảm trạng, không tự chủ được sợ run cả người. Hắn đại ra, ta rất xác định vừa rồi Ngô Nguyên thật sự đã hôn mê, hắn đây cũng không bông tha sáu. Liên tại Cảnh Tuyên mang theo Ngô Nguyên còn phải tiếp tục hướng về tôi kiếm chỉ bên trong nhấn thời điểm, Ngô viện phó không biết từ nơi nào chạy tới, vèo một tiếng liền đi đến Liêu Cảnh Tuyên sau lưng, đồng thời một quyền đập tới, đem hắn thả ra. Nghe được sau lưng truyền đến phong thanh, Cảnh Tuyên theo bản năng một quyền nên Liêu thượng đi, tám tất quyền. Phanh! Vèo một tiếng vang dội, toàn bộ phòng luyện khí đều ở đây chấn động, bên cạnh luyện khí đại cùng hòa lô toàn bộ đang run rẩy, đồ sắt đinh đường vang rộ văn 6. Cương đại trấn lực, khiến cho hai bóng người nhanh chóng tách ra. Cảnh Tuyên bất tử tự chủ lui về phía sau 7, tám bước 10 đứng vững, cổ tay hơi tê tê, trong lòng kinh hãi, thật mạnh. Mà Ngô viện phó đã một cái tay sách lấy Ngô Nguyên, cũng tối lui ra khỏi hai bước, hai mắt đang sát cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, kiểm tra một hồi Ngô Nguyên không có việc gì, đem hắn ném xuống đất, tiếp đó tiến tới một bước, toàn thân khí thế ngoại phóng, giống như một con dã thú, ép hỏi: "Là ai đưa cho ngươi lòng can đảm, dám đến khiêu khích ta Ngô gia?" 289 chương 288, phòng luyện khí đại chiến hô 6. Lớn như vậy, phòng luyện khí bên trong theo Ngô hội phó bộc phát, nhấc lên một cơn gió lớn. Một cỗ mênh ngông áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, chung quanh luyện khí sư đều giật mình tại Ngô hội phó tu vi. Khí thế thật là mạnh a. Đúng vậy a, cho tới bây giờ không nghĩ tới Ngô hội phó chẳng những kỹ thuật luyện khí siêu quần, liền tu vi đều lợi hại như vậy. Thật bất khả tư nghị, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cảnh tuyên con ngươi cũng hơi hơi có rút. Từ nơi này Ngô hội phó trên thân, hắn cảm thấy một cỗ khủng lồ áp lực, Minh đây là một cái khó giải quyết đối thủ. Ngô viện phó khí thế càng ngày càng cường đại, cảnh tiên lấy cổ áp lực này, chậm rãi ngẩng đầu đáy mắt đột nhiên bắn ra một cỗ tinh quang, sát cơ bắn ra, dễ hắn vật rụt gan. Siêu sáu, tiếng nói ra miệng đồng thời, cảnh tuyên thân thể cũng cũng vọt ra ngoài. tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, nhất là đối mặt với một cái so với mình tu vi cao ra ba cái danh giới đối thủ, cảnh tuyên nhất thiết phải giành được tiên cơ. bất động thì lại lấy, khẽ động như lôi đỉnh. cảnh tuyên thân thể nhanh cơ hồ có thể dùng điện tiềm để hình dung, chớp mắt liền đi tới ngô hội phó trước mặt, ra tay chính là nhiên mục trưởng, lửa cháy ngập trời lập tức đem ngôi hội phó thân thể nuốt hết. sáu, đại hỏa hướng cực, lại càng dễ che giấu đi thân ảnh của hắn hừ điều chỉnh kỹ năng nô hội phó thì căn bản không đem cảnh tuyên để vào mắt vung tay lên liền đem lửa cháy ngập trời cho cuốn đi thế nhưng là lại nhìn lúc trước mắt lại đột nhiên mất đi liễu cảnh tuyên bằng dáng ngượng ngùng ngươi tìm nhầm phương hướng cảnh tuyên thanh âm đột nhiên tại sau lưng văng lên nô hội phó đầu cũng sẽ không một trưởng bộ tới không hổ là tư lịch cái gì ra đấu tướng ra tay phản ứng hoàn toàn không phải cảnh tuyên có thể so sánh phanh nô hội phó nắm đấm lập tức đem cảnh tuyên cơ thể cho đánh bể ra thưa không một tiếng vang rội cảnh tuyên cơ thể cứ như vậy biến mất ở bên trong hư không thấy cảnh này luyện khí dư đều trận cho mắt Cái này gì tình huống? Thân thể của người kia cứ bốn, nhiên bị Ngô hội phó đánh biến mất. Chẳng lẽ cái kia tử cứ thế mà chết đi? Nghe bọn họ nghị luận, Liêu Thanh Viễn Hỏa Thanh Sa người của Tiêu cục lập tức thân thể chấn động, đây không có khả năng. Hừ, chỉ là đấu tướng cấp 5, cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn, chết chưa hết tội. Ngô hội phó vừa đáp ý chào phúng một câu, ai biết đầu đột nhiên xuất hiện nguy hiểm dấu hiệu, hắn lập tức giật mình tỉnh lại, không tốt, mới vừa chỉ là phân hân. Hắc hắc xấu. Đã biết, bất quá chậm. Cảnh tuyên thân thể vô thanh vô tức tại Ngô hội phó đầu xuất hiện, đầu dưới chân trên. Hai tay kết xuất một cái to lớn con dấu, khẽ quát, đại hoang huyết ấn. Oanh sáu. To lớn con dấu giống như núi đè xuống, lộ ra một cỗ đại hoang chi khí, đồng thời còn tràn ngập một cỗ quỷ dị huyết tinh sức mạnh. Đây là cảnh tiên sắp tối ma thần công cùng võ đạo chi lực gia nhập vào phía sau kết quả. Bây giờ đại hoang tam thức đã hoàn toàn không phải trước kia đại hoang tam thức, uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Ngươi dám? Nô hội phó trong lòng cảm giác nặng nề, muốn tránh là tránh không khỏi, chỉ có thể chống lên hai tay, ở đầu chân áp. Phen. Một tiếng bạo hưởng Nô hội phó giới chân lập tức chấn động, hai chân lập tức lâm vào mặt đất, một vòng vết rách tại hắn hai chân bên cạnh không ngừng lan tràn ra, cứng rắn tê dại đất đá mặt cũng bị chấn như tấm kính dày bể thành một mảnh. Dầm dầm dầm sáu. Thứ không bạo hưởng không ngừng, nô hội phó thừa nhận áp lực, sắc mặt chợt đỏ bừng. Hắn chẳng thể nghĩ tới cảnh tuyên công kích sẽ như thế tấn mãnh, lại quỷ dị xảo trá. Từ ra tay bắt đầu, sẽ không cắt tại dẫn dụ hắn, nguyên lai tưởng rằng cái thứ nhất là thật sự công kích, thế nhưng là đánh tan hỏa diễm sau đó mới phát hiện là giả, đi theo công kích sau lưng lại tới, không nghĩ tới hay là giả. Hai lần trước làm nền, chính là vì một lần này ra tay lúc này mới cảnh tuyên từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến muốn chấn áp phương thức của hắn, nô hội phó như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ thua bởi một cái mau đầu chết trong tay. ở âm sáu, ép xuống chi thế còn đang không ngừng tăng cường, nô hội phó thân thể càng lún càng sâu, một chiêu đã mất đi tiên cơ, tăng thêm dưới sự khinh thường, lại bị cảnh tuyên đệ đến tình cảnh như thế, đáng giận, tử, ta mặc kệ ngươi thân phận gì, hôm nay ta nhất định phải phế bỏ ngươi. nô hội phó hét lớn một tiếng, thân thể chìm xuống, đột nhiên hai tay bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, lập tức làm vỡ nát đại hoa lớn. không tốt, lao già nổi điên. Cảnh Tuyên lập khắc bay ngược mà quay về, thân thể trên không trung một cái xoay người, tránh đi Ngô hội phó thật Nguyên Mục Phát. Phanh! Trung quanh hỏa lô cùng luyện khí đại tại này cổ lực lượng cường đại, nhao nhao vỡ nát, toàn bộ phòng luyện khí lung lay sắp đổ. Đầy trời trong bụi mù, Ngô hội phó lại mất đi liếu cảnh Tuyên dấu vết, hắn một cước bước ra hô to, không ngừng nhìn xem bốn phía, tức giận hô lớn, "Hỗn đàn, ngươi ở đâu? Có bản lĩnh đi ra cho ta!" Ngô hội phó không ngừng xuất trưởng, đem trung quanh buổi mù đều đánh tan. Cảnh Tuyên lợi dụng buổi mù che chắn, thân thể nhanh chóng tại bốn phía du tẩu, giống như ưu linh. Rầm rầm rầm sáu nô hội phó đánh chung quanh phanh phanh loạn hưởng, luyện khí sư nhóm sợ không tâm bị liên lụy đánh chết, từng cái đã sớm nổ đầu trốn ra phòng luyện khí. phanh lại một trường đánh vào tôi kiếm chỉ, nô hội phó sát cơ không giảm, hơn nữa càng ngày càng tỉnh vượng. lúc này cảnh tuyên thanh âm tại bốn phía vang lên, nô hội phó, ngươi không cần phải giả bộ đâu, ngươi muốn giết ta, không cần đến lợi dụng ngâu nguyên chuyện này tới đánh hiểm trợ, chúng ta đều rất tin tưởng ngươi là vì cái gì? sư sáu cảnh tuyên bất cắt biến đổi vị trí, phòng nửa bị nô hội phó khóa chặt. nghe được câu này, trước kia giận dữ nô hội phó lập tức bình tĩnh lại, nhìn xem bốn phía, cười lạnh đạo tử. Ngươi là làm sao thấy được ta là Trang? Ha ha sáu, rất đơn giản. Nếu như ngươi thật là vì cháu ngươi suy nghĩ như vậy tại ta trước tiên buộc hắn thời điểm, ngươi đã sớm ra tay rồi, sẽ không chờ đến ta dạy vào hắn sau khi xong ngươi mới ra tay. Hơn nữa sáu, Cảnh Tuyên lời nói đạn một nửa, Nô Hội Phó đột nhiên phong tỏa hắn, một trưởng bộ tới. Cảnh Tuyên lập khắc thi triển thần hành cử biến, lần nữa biến ra một cái phân thân, mới tránh đi. Hơn nữa như thế nào? Nô Hội Phó nĩu chặt lông mày, một bên dẫn dụ Cảnh Tuyên tiếp tục lời nói, một bên khóa chặt Cảnh Tuyên khí tức. Cảnh Tuyên thân thể di động càng tăng nhanh hơn đồng thời cũng ẩn tàng thân hình, âm thanh không ngừng biến hóa phương hướng xuất hiện, hơn nữa sáu hôm nay việc này rõ ràng chính là ngươi cố ý lấy ra khó xử chúng ta, chính là không nghĩ rằng chúng ta đem tiêu thật tốt giao ra, thế nhưng là đồ vật như là đã bắt giữ lấy luyện khí sư hành hội, thành hội trưởng cũng đã gặp được, vậy ngươi đang ngăn trở, còn có ý nghĩa gì đâu? Ha ha ha sáu tử, không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh một, chỉ là vẫn là một cái ngu xuẩn. Ngươi nếu biết ta không muốn cho nhóm đồ này rơi vào thành lạ thường lao già kia trong tay, vậy các ngươi sẽ không nên giao ra, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác vẫn là tới, đã như vậy vậy các ngươi nhất định phải cho các ngươi hành động trả giá đắt. Vay sáu, nô hội phó cuối cùng đã mất đi tìm kiếm cảnh tuyên kiên nhẫn, hai tay đột nhiên kết xuất một cái phức tạp thủ ấn, một trưởng đánh ra, trong phòng lập tức cuồn phong cuốn ngược, lập tức thổi tan tất cả bụi mù. cảnh tuyên không chỗ che thân, cũng chỉ đánh dừng thân, lạnh nhạt nói, câu nói này chỉ sợ làm nên ta tới, ngươi muốn giết chúng ta, cũng phải trả giá đắt. Sự sáu, cảnh tuyên lần nữa đánh giết mà đến, thân hình dịu biến biến hóa ra ba cái phân thân, ba cái cảnh tuyên từ phương hướng khác nhau cùng một chỗ tấn công về phía nô hội phó. Ba cái phân thân, có ý tứ, nhưng là chỉ thế thôi nô hội phó đồng thời ra tay tốc độ thế mà so cảnh tuyên còn nhanh hơn hai điểm vừa ra tay nhanh chóng bắt lấy một cái cảnh tuyên phân thân thôi dùng sức liền bóp vỡ một cái phân thân đi theo nhanh chóng đi tới một cái khác phân thân trước mặt một trưởng bộ ra phân thân lập tức hóa thành hư ảnh mà cảnh tuyên lúc này đã đánh giết đến tay phải tám tấc quyền một quyền đập ra ngoài đồng thời tay trái âm thầm cầm một cái màu mực truy thủ chứa thế chờ phân phó chỉ là ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng hạo nguyện tranh huy nô hội phó cường tính đại phát quanh thân sát khí vần vèn đón cảnh tuyên năm đấm không tránh không né đồng dạng một quyền đập liêu thưa tới phanh hai cỗ to lớn chân nguyên trong hư không vang dội vang một tiếng, toàn bộ phòng luyện khí phòng đều bị cố lực lượng này nổ thành một cái lô thủng lớn, ngẩng đầu có thể thấy được trời xanh, cảnh tuyên bị cố lực lượng này chấn ngã bay ra ngoài, đâm vào trên tường sau đó, cổ họng ngòn ngọt, ngọt, nhưng hắn không đợi rơi ổn, hai chân liền đột nhiên đạp một cái vách tường, như tên rời cung đồng dạng, nhanh chóng phóng tới, đồng thời dao găm trong tay giống như rắn độc, lộ ra phong mang, mà ngô hội phó dưới một kích này, thân thể cũng bị rung ra xa mấy mét, ngực khó chịu, khoe miệng tràn ra một cỗ tiên huyết, đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, hắn âm trầm nở nụ cười, dung mạo dữ tợn, đạo, ha ha sáu, đã bao nhiêu năm. Đã rất lâu không có chảy qua máu. "Thử, ngươi thật sự để cho ta nổi giận, ta sáu." "Phó sáu." Lời chưa hết, một cây trùy thủ đột nhiên cắm vào trên lồng ngực của hắn, lỗ hội phó toàn thân đại chấn. Rất nhiều năm không có chảy máu. "Vậy hôm nay liền để ngươi triệt để lưu đủ." Cảnh Tuyên tay nắm lấy trùy thủ, lần nữa dùng sức, hung hăng đem toàn bộ lưỡi đao đều cho cắm vào, cắm thẳng chui đao. "A năm." Lỗ hội phó phát ra một tiếng hét thảm, đồng thời một trường đánh bay Liễu Cảnh Tuyên. "Phanh." Bạch Bạch Bạch sáu. Lỗ hội phó thân thể loạn trở lui lại, cuối cùng đâm vào một cái luyện khí trên đai, trong miệng không ngừng ra bên ngoài ướt máu hai mắt trừng thật to kinh hãi nhìn mình trên ngực truy thủ gầm thét lên không sáu ngươi cái này hỗn đản ngươi cho rằng cứ như vậy ngươi liền có thể giết được ta sao nói cho ngươi nằm mơ giữa ban ngày phong sáu Nô hội Phó ngựa mặt lên trời phát cuồng một tay rút ra ngực trước truy thủ suy một tiếng tiên huyết lập tức bắn tung tóe ra xa mấy mét nhiễm đỏ một chỗ cảnh tuyên giã lăn xuống mặt đất phun ra một ngụm máu tươi tới triệu lao giả một trường hắn cũng đã bị nội thương nhưng chính như Ngô Hồi Phó chỗ hắn dù sao cũng là đấu tướng cấp tám cường giả mới vừa một đao kia mặc dù cắm vào trên lồng ngực của hắn nhưng vẫn là kém mấy phần, không thể đâm đến trên trái tim. Lấy lão gia hỏa thực lực cường đại, chỉ cần không có làm bị thương trái tim hoặc cắt mất đầu, hắn đều sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bạch Bạch Bạch sáu, nổ xong truy thủ, lão giả sát cơ càng ngày càng thịnh, bắt đầu từng bước một ép về phía Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên từ dưới đất bò dậy, nhìn xem nô hội phó tới gần, hắn đã làm xong xuất động hắc ma giới chỉ, đồng thời dùng ra Huyền Thiên thức chuẩn bị. Nhưng lại tại nô hội phó đến rồi trước người, giơ tay lên liền muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh nhanh chóng xuất hiện ở nô hội phó sau lưng, đi theo một cái tát đập vào người trước trên đầu. Nô hội phó tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, Cảnh Tuyên ngẩng đầu, thấy do người tới sau đó, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Là ngươi sáu. 290 chương 289, năm đấm mới là đạo lý quyết định phụ phụ sáu. Nô hội phó thi thể từ từ ngã xuống, ngã xuống đất có thể rất đau, nhưng hắn đã không cảm giác được, hai mắt trợn to minh hắn chết không nhắm mắt, nhưng mà đã không trọng yếu. Vì cái gì? Cảnh Tuyên bất hiểu ngẩng đầu vấn đạo. Một thân làm áo thành lạ thường từ nô hội phó thi thể đằng sau vượt qua tới, liếc một cái thành phi phàm tự tướng, nhíu nhíu mày, lúc này mới ngẩng đầu đối với Cảnh Tuyên đạo: "Ai sáu? Gia gia còn phạm vào sát giới, không nên a không nên." đến nỗi giết hắn, ngươi nên không khó đoán ra nguyên nhân. Cảnh Tuyên từ dưới đất đứng lên, lao đi vết máu ở khoe miệng, tùy ý tại lao Ngô trên thi thể cọ sát. Đạo cũng bởi vì ngươi đứng tại liễu cảnh nhà bên này, cho nên ngươi liền giết rơi mất cùng ngươi cộng sự nhiều năm phó hội trưởng. Chỉ lý do này còn chưa đủ hả? Thanh lạ thường không có chút nào giết chết Ngô hội phó sau ấy này nấy, sắc mặt là một mảnh thản nhiên, chắp tay sau lưng đi đến một cái khác tôi kiếm chỉ bên cạnh, còn một bộ từ thiện bộ dáng rửa tay một cái, sau đó cũng đi trở về Ngô hội phó bên người, học Cảnh Tuyên dáng vẻ, lấy tay tại trên thi thể cọ làm, nói tiếp, nếu như hôm nay tình huống ta và hắn trao đổi. Như vậy hắn đối với ta chắc chắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng bởi vì hai người các ngươi thuộc về khác biệt trận doanh." Cảnh Tuyên Cao mày nói. "Không sai." Thành lạ Thường quay người hướng đi trên đài. Phía trước Cảnh Tuyên cùng nô hội phó đánh kịch liệt như vậy, không nghĩ tới trên đài cái bàn cùng chén trà đều bình yên vô sự, Thành lạ Thường nâng chung trà lên uống một ngụm thấm giọng nói, tinh thần tựa hồ cũng lập tức phấn chấn đứng lên. Cảnh Tuyên giã không khách khí, đi tới trực tiếp cầm bình trà lên hướng về đổ vô miệng, "Đạo, ta còn tưởng rằng các ngươi tại luyện khí sư hành hội nhân, cứ giúp hai nhà luật khí, mặc kệ giết người đâu. Vậy phải phân lúc nào?" Thành lạ thường một không có dấu diếm Cảnh Tuyên ý tứ từ hôm nay Cảnh Tuyên cử động đến xem hắn nghĩ Cảnh Tuyên chắc chắn đã biết rồi rất nhiều dấu diếm cũng không có ý tứ phân lúc nào Cảnh Tuyên uống nước xong đem ấm trà trả về tiếp đó đặt ngông ngồi ở trước bậc thang chính mình cho mình băng bó vết thương phía ngoài luyện khí sư nhóm một nửa một lát còn không biết đi vào dứt khoát liền cùng thành lạ thường chuyện cho một chút thuận tiện cho thấy mình một chút thân phận bất quá là một cái bảo hộ tiêu không trộn lẫn hắn nhóm hai nhà ẩn đoán để tránh lao già này đối với mình hạ sát thủ ta có chắc chắn thắng hắn thời điểm thị như sáu bây giờ Thanh lạ thường lời nói rất đơn giản rất nói nhiều cẩn cảnh tuyên tự mình tới suy xét, tiếp đó bổ tu. Cảnh Tuyên suy nghĩ một chút, tiếp đó đầu. Hoàn toàn chính xác, Thành lạ Thường có lẽ tu vi so với Ngô Hội Phó cao hơn một, nhưng bình thường nếu như hai người thật giao thủ với nhau, hắn chưa chắc có niềm tin tuyệt đối xử lý. Cũng là lần này Cảnh Tuyên đem Ngô Hội Phó trọng thương, Thành lạ Thường mượn cơ hội đánh lén mới có chắc chắn thành công, hơn nữa còn không bị người biết, đây mới là chỗ cao mình của hắn. Càng quan trọng chính là sáu. Ta còn thay ngươi gánh tội, ngươi được cho ta đền bù. Cảnh Tuyên Tuyệt Không Khách khí đem lời cho làm rõ, hơn nữa đương nhiên yêu cầu đền bù, muốn lẽ thẳng khí hùng. Dù sao lão Ngô đã nằm ở trên mặt đất, trừng mắt to nhìn hắn, dường như đang chỉ chứng hung thủ. Thanh Lã Thường lao ra hỏa này một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, rõ ràng thì sẽ không là mình giết. Vậy cái này hắn qua một cách tự nhiên liền rơi vào liễu cảnh tuyên trên đầu. Lúc này không gõ lừa dối một chút lao đầu, quả thực là thiên lý bất dung. Thanh Lã Thường nghe vậy khẽ giật mình, còn tưởng rằng muốn phí một chút miệng lưỡi mới có thể để cho cảnh tuyên ngậm miệng, không nghĩ tới bây giờ ngược lại còn biến đơn giản. Tốt lắm, ngươi muốn cái gì? Nếu như ngươi tồn lấy nghĩ thầm muốn dọa dẫm lời của ta, vậy ta không ngại để cho ngươi cùng một chỗ ngậm miệng. Đây chính là cảnh cáo cho ngươi chỗ tốt có thể, nhưng ngươi nếu là công phu sư tử ngoạn, lao đầu kia liền sẽ liền hắn cùng lúc làm sạch. Nhìn xem thành lạ thường cái kia giống như vỏ cây giả khỏe mắt, cảnh tuyên cảm thấy ra hỏa này nhất định là nghiêm túc, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọn, suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi, điều kiện này nếu không thì trước tiên giữ lại, chờ sau này lại. Ha ha xấu, tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh. Ta nghe người thông minh mạng sống sống lâu một. Tốt ta, về sau có việc, ngươi có thể tới tìm ta, nhưng ta chỉ biết giúp ngươi một lần, hơn nữa nếu như là giết người chuyện, vậy cũng không cần tới. Lão gia hỏa đem lời cũng sáng tỏ. Cảnh Tuyên lập tức nuốt lòng một ngụm. Hôm nay thật đúng là hung hiểm, Cảnh Tuyên đã 2 3 lần bước vào kề cận cái chết, lại bị chính hắn sinh sinh cho kéo lại. Đến nỗi thành phi phàm hỗ trợ, bị hắn theo bản năng cho bỏ quên đi. Dần dần thực chất, người bên ngoài nghe không được trong phòng động tĩnh, ngờ tới có thể là đánh xong, cũng có kết quả, thế là đã có người bắt đầu tâm cẩn thận đi vào điều tra. Như thế nào không cần ta dạy cho ngươi a." Thanh Lạc Thường đứng lên, chuẩn bị rời đi, lúc gần đi quay đầu nhìn xem Cảnh Tuyên, "Đạo, đừng quên, ta thế nhưng là người thông minh, ngươi." Cảnh Tuyên mỉm cười, chỉ chỉ hắn. Thanh Lạc Thường đầu, "Ngươi chính xác thông minh." Xong, hắn người đã không thấy tâm hơi. T6. Đợi đến lão gia hỏa rời đi về sau, cảnh tuyết lúc này mới nhai răng hít một hơi linh khí, mặc dù không thương được trọng, nhưng không trở ngại hắn biết đau. Cảnh đại, cảnh đại 6. Đúng vào lúc này, người ngoài cửa cuối cùng vào vào, trước tiên tiến tới thế mà lại là người của tiêu cục. Liêu Thanh Viễn một mặt lo lắng cùng lo lắng đi vào, đi theo phía sau một đám người của tiêu cục, khi bọn hắn nhìn thấy khắp phòng chất vật cảnh tan hoang thời điểm, cả đám trợn mắt há mồm. Ở bên ngoài bọn hắn nghe được động tĩnh bên trong rất kịch liệt, hay là kinh thiên động địa, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ như vậy kịch liệt lớn như vậy phòng luyện khí cơ hội được hủy hơn phân nữa trong phòng tràn ngập một cỗ khói bụi hương vị rất nhanh bọn hắn còn ngửi thấy một cỗ hương vị đó là mùi máu tươi cảnh đại liêu thanh viện cuối cùng thấy được ngồi ở trước bậc thang cảnh tuyên vội vàng đi liêu thọ tới tân cần nói ngươi như thế nào không có sao chứ đến cùng xảy ra chuyện gì lời mới vừa hỏi xong đi theo phía sau hắn tiêu cục lập tức truyền đến dít lên một tiếng xem như thay cảnh tuyên làm trả lời trời ạ là nô hội phó nô hội phó tựa như là chết đây chẳng lẽ là cảnh đại làm a người của tiêu cục lập tức đều trợn tròn mắt cảnh đại giết nô hội phó chuyện này đối với bọn hắn tới dường như là một cái sấm sét giữa trời quang, còn có là đặc biệt rung động. Nô hội phó thực lực bọn hắn đều rất tin tưởng, đấu tướng cấp 8, tại lâm trong huyện thành cũng tính được là sắp xếp người trên vật, thế nhưng là bây giờ, hắn thế mà chết, chết ở liêu cảnh lớn trong tay. ở ngoài thành đêm đó, bọn hắn liền biết liêu cảnh tuyên cường đại, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến cảnh tuyên sẽ cường đại đến loại tình trạng này, thật là khiến người xấu. ngoài ý muốn, cảnh đại, đây thật là ngươi làm. liêu thanh viện vẫn còn có chút không thể tin được mà hỏi, cảnh tuyên bất đắc dĩ đầu, từ trên bậc thang đứng lên, liếc mắt nhìn nô hội phó thi thể muốn không phải rõ ràng không có ai sẽ tin tưởng vậy thì không thể làm gì khác hơn là người không sai hắn chết cảnh tuyên không có minh xác là mình giết nhưng nhìn dáng vẻ của hắn đã là không cần nói cũng biết trời ạ cảnh đại ngươi thế mà giết ngô hội phó cái này sao có thể người của tiêu cục muốn hỏng mất lần này giống như càng thêm không đi ra ngoài được mệnh chẳng những không có thoát khỏi nguy hiểm tựa hồ còn càng thêm nguy hiểm thế nhưng tiêu sư lời nói xoay chuyển lập tức lại hưng phấn nói ngươi làm sao làm được ngày 6. cảnh tuyên đối với hàng này chuyện mật có chút kinh ngạc Những người khác nhìn giống như cũng rất muốn biết. Tựa hồ so với cảnh tuyên giết chết Ngô Hội phó hậu quả nghiêm trọng tới, bọn hắn càng thêm quan tâm cảnh tuyên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này, luyện khí sư hành hội nhân cũng đều đã vây tiến vào. Khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Hội phó thi thể sau đó, phản ứng cùng người của tiêu cục không có gì khác biệt quá lớn, ngoại trừ chấn kinh chính là chấn kinh. Các ngươi thế mà giết chúng ta phó hội trưởng? Một cái bạch bào luyện khí sư bất khả tư nghị chất vấn. Liêu thanh viện gặp cảnh tuyên thụ thương tựa hồ nghiêm trọng, lập tức đứng ra thay hắn nói, chuyện này không thể trách chúng ta, là các ngươi phó hội trưởng động thủ trước, muốn giết cảnh đại. Nhìn thấy Liêu thanh viện giảng giải. Người luyện khí sư kia tức giận tiến lên đẩy ra Liếu Thanh Viễn, phẫn nộ nói: Ta không phải nghe ngươi nhóm giảng giải, các ngươi giết phó hội trưởng, đây là sự thật. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ ly khai nơi này. Thế nhưng là cái này không trách chúng ta sáu. Người của Tiêu Cục đều nghĩ thay Cảnh Tuyên giảng giải, cái này khiến Cảnh Tuyên trong lòng ấm áp. Những người này là thật sự tại đem hắn xem như người một nhà đối đãi. Tạm biệt, các ngươi nhiều hơn nữa cũng không hề dùng, ngược lại sáu. Ngươi đem ta buông ra. Người luyện khí sư kia mà nói không xong, Cảnh Tuyên nhất đem liền bóp cổ của hắn, đem hắn xét lên, tiếp đó cười híp mắt hỏi: Nếu như ngươi trả cho ta nhóm không thể rời đi. Vậy ta liền sẽ để ngươi hướng các ngươi phó hội trưởng một dạng, nằm ở ở đây cũng đứng lên không nổi nữa. Bây giờ ta một lần nữa hỏi ngươi một lần, chúng ta có thể đi được chưa? Cảnh Tuyên mắt híp lại, lộ ra tí tí hàn ý bạch bảo luyện khí sư theo cảnh Tuyên con mắt nhìn một mắt trừng to mắt chết đi phó hội trưởng, lập tức cảm thấy lạnh cả người, một lần nữa đối mặt cảnh Tuyên ánh mắt lúc, hắn cảm thấy một hồi sát cơ trải rộng toàn thân của hắn. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần hắn dám một chữ không, như vậy kết cục của hắn nhất định sẽ cùng phó hội trưởng mở dạng. Đây là uy hiếp, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, chẳng trận uy hiếp có hiệu quả sao? Có. Có thể xấu. Có thể. Luyện khí sư phí sức khí lực ra câu nói này, song cảnh tuyên liền đem hắn nhét vào trên mặt đất, tiếp đó quay đầu hướng liêu thanh viễn bọn họ nói, nhìn, có đôi khi giảng giải là không có hữu dụng, còn phải dùng cái này tới lời nói. Cảnh tuyên lung lay nắm đấm của mình. Liêu thanh viễn cùng người của tiêu cục đối với cái này rất là im lặng. Đến cùng, đây vẫn là một cái cường nhân thế giới, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Cảnh tuyên bọn hắn bắt đầu đi ra ngoài, cửa những luyện khí sư kia rất tự nhiên ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Lan đi. Cảnh Tuyên ánh mắt lạnh lèo đảo qua mọi người trước mắt, những người kia từng cái không tự chủ được dùng mình một cái, tại cảnh Tuyên Cường Đại Sát cơ phía dưới, bọn hắn từ từ tránh ra một con đường tới. Còn có luyện khí sư không phục, cứng cổ tựa hồ muốn cùng cảnh Tuyên lý luận một phen, nhưng cuối cùng đều tại cảnh Tuyên Cường Đại kia khí trạng phía dưới thua trận. "Để bọn hắn đi thôi." Thanh Lạ Thường ở thời điểm này đứng dậy, cản lại tất cả luyện khí sư. Cảnh Tuyên sau khi nghe được quay đầu liếc mắt nhìn lão đầu, khóe miệng ngấc ngắc, sau đó cùng người của Tiêu cục cùng một chỗ nhanh chân bước ra luyện khí sư hành hội. 291 chương 290, trên đường cái gặp nhau ha ha ha 6 Lão tử sống sót đi ra, ha ha ha ha, bước ra luyện khí sư hành hội đại môn, đứng tại trên đường phố, người của tiêu cục lập tức liền bắt đầu gào thét đứng lên, lấy Dương Quang, cũng chung quanh lui tới mọi người bận nhãn, bọn hắn tại quần hoan, thậm chí lệ rơi đầy mặt. Ngay mới vừa rồi, bọn hắn kém cho là muốn chết ở bên trong, bây giờ có thể đi tới, cái này khiến bọn hắn có loại kiếp sau sống lại cảm giác. Liêu Thanh Viễn nhìn xem bọn hắn từng cái kích động ôm ở cùng một chỗ, cũng nặng nề thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó quay đầu nhìn xem Cảnh Tuyên, chân thành nói, "Cảm ơn ngươi." Cảnh Tuyên không có lời nói, chỉ là cười cười. Lúc này không cần nhiều cái gì, trở lại tiêu cục tất cả mọi người đều triệt để buông lỏng lần này xem như đem tất cả chuyện đều cho kết thúc rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ cả ngày lo lắng bị có tiêu cha các ngươi đã trở về liêu thanh thanh thấy mọi người hỏa trở về lập tức thắng liêu thượng đi thế nhưng là vừa nhìn thấy cảnh tuyên tụ thương lập tức lại biến thành một bộ lo lắng bộ dáng chạy lên phía trước vấn đạo à ngươi bị thương rồi có nghiêm trọng không tại sao có thể như vậy đợi nàng xong sau mới phát hiện tất cả mọi người đều tại nhìn nàng cái này khiến liêu thanh thanh lập tức mắc đỏ bừng khuôn mặt nhanh chóng buông ra nắm lấy cảnh tuyên tay nhất thời không biết làm sao ha ha ha sáu Đại gia đột nhiên đều nở nụ cười, cười phá lệ vui vẻ. Cảnh Tuyên Dã nhịn không được cười theo. Cái này khiến Liêu Thanh Thanh càng thêm xấu hổ vô cùng, cắn môi đỏ trắng liêu cảnh Tuyên một mắt, tiếp đó giậm chân một cái chạy về Liêu tự mấy gian phòng. Liêu Thanh Viễn tựa hồ nhận thấy Tiêu Sái tiến lên, vỗ vỗ cảnh Tuyên bả vai, tiếp đó nặng nghề thở dài nói, "Ai sáu? Con gái lớn không dùng được a. Tử, cố lên, chúng ta coi trọng ngươi a." Cảnh Đại, có ngươi, nhanh như vậy liền để chúng ta đại tỷ đối với ngươi động tâm, chậc chậc xấu. Nghe đại gia ngươi một câu ta một lời gây rối, cảnh Tuyên giở khóc giở cười giải thích nói, kỳ thực ta theo đại tỷ thật sự không có gì. Nhưng mà đại gia căn bản không tin tưởng giải thích của hắn, cùng nhau khinh bị nhất miệng, tiếp đó mọi người cùng nhau rời đi, Hào Hứng liền đi tìm những thứ khác các con lạc, đem cảnh tuyên tại luyện khí sư hành hội bên trong đại phát thần uy một màn sinh động như thật. Năm 555 năm, rất nhanh Thạch Lao Tam liền nghe được cái này đặc sắc cố sự, không để ý thương thế quẹ lấy chân tìm được Liêu Cảnh Tuyên, chừng một đôi mắt châu giật mình hỏi, ngươi sẽ luyện khí? Đúng vậy a. Tùy tiện đập hai cái chính là tinh phẩm. Đúng vậy a. Vẫn là tinh phẩm lục cấp. Đúng vậy a sáu. Người sáu? Ngươi đến cùng suy nghĩ gì? Cảnh Tuyên tại Thạch Lão Tam còn muốn chậm chậm từ từ thời điểm đánh gậy vấn đạo, cái này lập tức nhường thạch lão tam co cắp lên, xoa xoa một đôi thô tay, một bộ ngượng ngùng đạo kỳ thực sáu, hắc hắc, ta là muốn cho lão đệ ngươi hỗ trợ, cho lão ca ta luyện chế một kiện tiện tay vũ khí, không biết sáu, không có vấn đề, thạch lão ca ngươi mở miệng, tại sao có thể có vấn đề đâu? cảnh tuyên cười hắc hắc, vỗ vô thạch lão tam bả vai, một đô không có luyện khí đại sư cái chủng loại kia giá đỡ, cái này khiến thạch lão tam lập tức lại buông lòng xuống, nốc ác đạo, à, ta chỉ ngươi lão đệ không phải là loại kia trở thành luyện khí đại sư, liền làm giá nhân, đám người kia còn không tin. cảnh tuyên cười nói, đi thạch lão ca. Ta biết đại gia đô muốn cho ta giúp các ngươi luyện chế một kiện binh khí tiện tay, lại sợ ta không đáp ứng ngượng ngùng, mới khiến cho lão ca ngươi đến giúp lấy hỏi một chút có phải hay không. Ha ha sáu, liền biết không thể gạt được ngươi, bất quá huynh đệ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là sáu. Không có việc gì, ta biết, đại gia nhiều năm như vậy áp tiêu, cũng là đem mệnh đừng tiếp tục dây lưng quần bên trong xuống qua, ai không muốn có một cái binh khí tiện tay, thật nhiều mấy phần bảo toàn tính mạng cơ hội, ta hiểu. Cảnh Tuyên hoàn toàn biết tâm tư của mọi người, cho nên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi sáu. Thạch Lao Tam thật thà nở nụ cười. Bất quá ta sớm một câu, các ngươi nhiều người như vậy lợi khí, nhưng phải tự chuẩn bị tài liệu, ta cũng không có nhiều đồ như vậy cho các ngươi lựa chế. Cảnh Tuyên nhất phó sợ bọn họ ăn cướp hình dạng của mình, nhanh chóng nhắc nhở. Không cũng còn tốt, một Thạch Lao Tam cười ha ha lên, cảnh Tuyên càng như vậy, mới càng có thể cho thấy hắn không quan tâm đại gia tham dò hắn chuyện này. Tiên tâm huynh đệ, chúng ta đều sẽ chính mình chuẩn bị, ngươi chỉ cần động thủ liền tốt, những thứ khác giao cho chúng ta tới chuẩn bị đi. Xong, Thạch Lao Tam mang theo một loại hoàn thành nhiệm vụ, tháng lợi trở về cảm giác rời đi, tin tưởng lúc này người trong phòng đã cao hứng lên rồi. Ngược lại mấy ngày kế tiếp, Cảnh Tuyên cơ hồ liền thành đại gia, chuyện gì đều không cần làm, mỗi ngày còn có người thỉnh lấy uống cái rượu, khắp nơi dạo chơi, liền đại tiêu đầu Lưu Thanh Viễn đều không như thế không bị giằng được qua. Dưới tình huống như vậy, Cảnh Tuyên tự nhiên thương thế tốt đặc biệt nhanh, Tiêu Cục tựa hồ cũng trở về yên tĩnh như trước mà chính quy trong sinh hoạt. Sáng sớm, Cảnh Tuyên nhất sáng sớm tới, đang hưởng thụ qua tiêu đồ nhóm đưa phong phú sau bữa ăn sáng, hắn tụi ra Tiêu Cục đi tới Lâm Tiên Thành trung tâm đường phố đi dạo một vòng. Đêm nay chính là hắn muốn cho người của Tiêu Cục cùng một chỗ luyện khí thời gian, trước đó hắn tự nhiên phải chuẩn bị từng cái đồ vật bởi vì hắn còn nghĩ cho Liễu Thanh Thanh luyện chế một kiện vũ khí cần một chút tài liệu đặc biệt có thể trong thành mới có thuận tiện hắn còn nghĩ hỏi thăm một chút cha mẹ mình tin tức kỳ thực trong hai ngày này hắn liền trong âm thầm nói xa nói gần từ tiêu đồ trong miệng nghe thật nhiều có liên quan cảnh gia chuyện biết cảnh gia tại lâm bên trong tòa tiên thành có một nhà tiệm tạp hóa ở nơi đó có thể tìm tới cảnh gia nhân dọc theo đường đi cảnh tuyên giống như là một cái đi lang thang võ giả nhìn đông ngó tây cũng mua không thiếu đồ chơi bất quá là tiêu khiển thôi cũng may lúc trước hắn tại Sa Sơn thành thời điểm tại trong hầm mộ thu hoạch không ít lục tình bằng không hắn cũng không có nhiều tiền như vậy tài tới mua đồ đến rồi tiệm tạp hóa, cảnh tuyên nhìn xem bảng hiệu bên trên cảnh nhớ tiệm tạp hóa có chút hoàng hốt, phản phất nhìn thấy liêu tự mình tại đấu chiến đại lục cửa hàng, một cách tự nhiên liền nghĩ tới vũ vi hỏa cảnh hồ. cũng không biết bọn hắn bây giờ qua như thế nào, cảnh tuyên suy nghĩ bay tán loạn, uy, ngươi là người nào, đứng ở cửa làm gì? Liên tại cảnh tuyên mất thần thời điểm, sau lưng một cái có một thiếu niên không nhịn được thúc giục đứng lên, cảnh tuyên nhấc giật mình, lấy lại tinh thần, quay người liền thấy một cái mười bốn tuổi thiếu niên, đang một mặt tức giận nhìn xem hắn, đang muốn lời nói, thiếu niên sau lưng đi tới một đôi vợ chồng, sung nhi, không muốn vô lễ như vậy. Phụ nhân ôn nhu giáo huấn lên thiếu niên tới, thuận tay vớt ve thiếu niên đầu, trong mắt đều là yêu thương chi sắc. Bên cạnh trung niên một thân áo đen, dưới cầm giữ lại râu ngắn, đang ở một bên cười híp mắt nhìn xem một màn này. Rõ ràng đây là một nhà ba người, vẫn là rất hạnh phúc người một nhà. Thế nhưng là tại cảnh tuyên thấy rõ cái kia trung niên dung mạo thời điểm, tâm đột nhiên hung hăng run lên, bởi vì dung mạo kia dáng dấp hòa cảnh hổ rất tương tự, lại nhìn nữ mỹ phụ, giống như cùng mình tướng mạo có rất lớn tương tự, liền thiếu niên kia phản phất cũng hòa cảnh hổ dáng rất giống nhau. Giờ khắc này cảnh tuyên cảm giác hô hấp có chút cực khổ, một đáp án đã xông lên đầu nhường hắn trong lúc nhất thời vậy mà không thể tin được. Cái kia trung niên cùng mỹ phụ rất nhanh cũng chú ý tới Liêu Cảnh Tuyên, hay là chú ý tới dung mạo của hắn, hai người cũng là đồng thời chấn động, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Cảnh Tuyên. Chính giữa đường phố ngựa xe như nước, thế nhưng là tại một nhà tiệm tạp hóa cửa ra vào, một nhà ba người cùng một thanh niên lại tại ở đây nhìn nhau, đều là mặt đầy kinh ngạc. Người là sáu. Cuối cùng, vẫn là phụ nhân kia mở miệng trước, trong hốc mắt có nước mắt tuôn ra, nàng gương mặt trở bồng, không tự chủ được đi lên trước một bước, đưa tay ra, dường như là nghĩa vớt ve Cảnh Tuyên gương mặt. Trung niên nhân cũng kích động môi run rẩy nhưng hắn vẫn là nhận lấy phụ nhân mà nói, "Vấn đạo, ngươi chẳng lẽ là Tuyên Nhi?" Nghe được cái này xưng hô, Cảnh Tuyên thân thể tại chấn, lần này hắn cơ hồ có thể xác định, trước mắt vợ chồng chính là của hắn phụ mẫu, phụ thân Cảnh Kình Thiên, mẫu thân Phục Linh. Bởi vì Tuyên Nhi chính là của hắn tên. Cảnh Tuyên kích động phản ứng rơi vào Phục Linh trong mắt của, nàng cũng lập tức liền đã xác định thanh niên trước mắt chính là nàng tại đấu chiến đại lục nhi tử. "Tuyên Nhi, Cảnh Tuyên, ngươi là con của ta tử Cảnh Tuyên có phải hay không?" "Có phải hay không?" Phục Linh cấp bách đi mấy bước, tiến lên một phát bắt được liễu Cảnh Tuyên tay, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Cảnh Tuyên gương mặt, kích động vấn đạo sau lưng cảnh kình thiên cũng kích động nước mắt rung trọng đã bao nhiêu năm hắn cuối cùng lại gặp được liễu tự mấy nhi tử là ta là cảnh tuyên ta là con của các ngươi cảnh tuyên giả khó mà áp chế tình cảm của mình đầu thừa nhận hắn cũng không nghĩ đến chính mình sẽ lấy phương thức như vậy ở nơi như thế này cứ như vậy nhìn thấy liễu tự mấy phụ mẫu không có cái gì rung động khúc nhạc dạo chính là chỗ này sao rất chân thực rất tự nhiên tương kiến tuyên nhi phục linh cuối cùng nhận ra liễu tự mấy nhi tử khóc giống thất thanh một cái bảo trụ liễu cảnh tuyên trong miệng không ngừng thì thầm có lỗi với có lỗi với tuyên nhi là nương không tốt Trước kia không thể không đem hai huynh đệ các ngươi bị ném phía dưới, có lỗi với sáu. Cảnh Kinh Thiên cũng tới phía trước mấy bước, mặt mũi tràn đầy kích động, có thể một lần nhớ tới năm đó tình cảnh, hắn cũng không biết làm như thế nào cho Cảnh Tuyên rằng giải. Không có việc gì, ta đều đã biết, không phải là lỗi của các ngươi. Cảnh Tuyên liền sợ tấm lòng của cha mẹ bên trong có gánh vác, sở dĩ chủ động đạo. Hắn cũng tin tưởng, phụ mẫu nhiều năm như vậy chưa từng có quên qua hắn hòa cảnh hộ, bằng không sẽ không vừa thấy mặt, lần đầu tiên liền có thể nhận ra hắn. Người một nhà cách nhau 10 năm lại gặp mặt nhau, đây là cỡ nào cảm nhận chẳng diện. Đương nhiên, nếu như không phải vật kia chen vào một câu mà nói, Tràng diện này sẽ một mức xúc động xuống. Gia hỏa này chính là các ngươi cho ta thường xuyên nhắc đến đại ca. Sau lưng, cảnh hướng mở to hai mắt nhìn, một mặt uy vũ dáng vẻ nhìn xem cảnh tuyên, bất khả tư nghị đạo. hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vừa rồi chỉ là không nhịn được thúc giục một câu người qua đường, bây giờ chỉ chớp mắt thì trở thành liêu tự mấy đại ca, đây cũng quá thần kỳ. Nghe được cảnh sông lời nói, phục linh lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên giới thiệu một cái khác người nhà, nhanh chóng kéo qua cảnh hướng. Đối với cảnh tuyên đạo, đây là ngươi đệ đệ, cảnh hướng. tới sung nhi, gặp qua đại ca người. sáu. Cảnh Tuyên cùng cảnh hướng đồng thời mắt to mắt nhìn, trong lòng tất cả bước lên một cái ý niệm. Hàng này thực sự là anh ta. Hàng này càng là em ta. 292 chương 291, máu nhuộm tiêu cục tiệm tạp hóa bên trong, một gian lịch sự tao nhã trong phòng, một nhà bốn miệng cuối cùng đoàn tụ. Cảnh Tuyên ngồi ở bàn tử biên, trong tay bưng chén trà, nhìn xem an vị ở trước mắt cha mẹ của, hắn lại có chút không biết làm sao, có lẽ đây chính là gần hương tình cảm tiếp pháp. Bên cạnh cảnh làm càn đầu sững sờ não, rất có cảnh hồ năm đó phong phạm, chứng một đôi mắt hồ, nháy mắt cũng không nháy nhìn xem cảnh Tuyên, tựa hồ còn không có từ nơi này mới vừa người qua đường đạo mắt liền biến thành đại ca của mình chuyển ngột bên trong tỉnh táo lại. Thiên Nhi, Hổ Nhi hắn còn tốt chứ? Phục Linh nhìn mình đại nhi tử, trong mắt dương dương, một khắc cũng không có dừng lại. Đem chính mình trước kia hòa cảnh Cình Thiên bất đắc dĩ bị mang về đấu thần đại lục bắt đầu nói về, mỗi ngày đều đang nhớ lấy tại đấu chiến đại lục hai anh em, trong lòng tràn đầy ấy nấy. Cảnh tuyên gia thật tốt ra đuổi một phen mẫu thần, đem bọn hắn sau khi đi mình là như thế nào sinh hoạt đơn giản rồi một lần, đương nhiên cũng là tốt hơn, đối với mình biến thành đứa đần các loại bị khổ chuyện, bị hắn dùng xuân thu chi pháp khu vực mà qua. Cảnh Hổ hắn rất tốt, bây giờ tại Đế đô học viện bồi dưỡng. Tuân nữa đã tìm được bạn lữ của mình, các ngươi không cần lo lắng." Cảnh Tuyên cười cười nói, "Ai xấu? Những năm này khổ hai huynh đệ các ngươi, ta vừa nghĩ tới, liền luôn cảm thấy có lỗi với các ngươi." Ô ô xấu. Phục Linh lấy lấy liền lại thương cảm đứng lên. Đây là một cái mẫu thân cảm tình, luôn cảm thấy là đối hại tử một loại thua thiệt. Cảnh Kinh Thiên an ủi một chút, sau đó nhìn Cảnh Tuyên đạo, "Đúng, ngươi là như thế nào đi vào Đấu Thần Đại Lục? Đấu Thần Đại Lục kiếm không dễ, trong đó có rất lớn hung hiểm, chỉ là phong bạo chi hải cũng không phải là bình thường người có thể đặt chân." Cảnh Tuyên không muốn cho bọn hắn lo lắng nhiều, cũng chỉ là mình không có gặp phải nguy hiểm gì đã đến đấu thần đại lục. "Hảo, không có việc gì liên tốt, đã ngươi tới, vậy ngươi về sau liền về nhà à, cũng tốt để cho ngươi nhận tổ quý tông, gia gia ngươi cũng rất muốn gặp ngươi một chút." Cảnh Kinh Thiên hiền lành đạo, "Gia gia của ta." Hắn cũng biết ta. Cảnh Tuyên nghe xong có chút ngoài ý muốn. "Ân, trước đó chúng ta cùng ngươi gia gia nhắc qua ngươi hòa cảnh hổ, về sau trước đó vài ngày, Cảnh Chuyên hòa cảnh lựa bọn hắn sau khi trở về nhắc qua ngươi sự tình, lúc đó ta và ngươi mẫu thân vừa muốn đi ra tìm người bốn, nhưng ngươi gia gia đã ngươi tới, vậy khẳng định sẽ trở về, ta và ngươi mẫu thân mới không có ra ngoài." Cảnh Tuyên lúc này mới thoải mái Nhưng hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, để cho ta suy nghĩ một chút à, ta tạm thời còn không có suy nghĩ phải về cảnh gia. Cảnh Kinh Thiên nghe xong không khỏi nhớ mày. Hắn làm một cái đối với gia tộc rất có lòng trung thành cùng tinh thần trách nhiệm nam nhân, cảnh tuyên tới, hắn liền nghĩ mang theo cảnh tuyên trở về, đồng thời vì cảnh gia hiệu lực, hiện tại cảnh tuyên không muốn trở về, cái này khiến cảnh Kinh Thiên cảm thấy có chút không ổn. Phục Linh xem xét cảnh Kinh Thiên sắc mặt, liền biết hắn lại nóng nội, vội vàng chen miệng nói, không có việc gì, đã ngươi còn không muốn về tới. Vậy thì tạm thời không trở lại, chỉ là nương cũng vẫn là hy vọng ngươi có thể ở tại nương bên cạnh, nhường nương cùng cha ngươi thật tốt đền bù ngươi, ta sẽ cân nhắc. Cảnh Tuyên Giã nhìn ra chút gì, nhưng là chỉ có thể trước tiên kéo lấy. Lời nói thật, hắn đối với cảnh gia cũng không có bao nhiêu cảm tình. Trước tiên nếu không phải là cảnh gia nhân đem phụ mẫu mang đi, hắn hòa cảnh hồ cũng sẽ không qua đáng như vậy, về sau đi tới đấu thần đại lục, còn hòa cảnh tương truyền đại chiến một hồi, hắn đối với cảnh gia thực sự không có cảm tình gì. Trong phòng lập tức lại yên tĩnh lại, mới gặp người một nhà tựa hổ có rất nhiều lời, có thể lại không biết nên từ đâu lên. Bên cạnh Cảnh Hướng dũng nhiên chen miệng nói, "Ngươi thực sự là ta đại ca?" Cái này hùng hại tử vẫn là không có nghĩ thông suốt. Cảnh Tuyên quay đầu nhìn xem hắn, cười cười nói, "Là, ta còn có một nhị ca." Cảnh Hướng hỏi tiếp, "Là?" Cảnh Tuyên tiếp tục trả lời, "Cái kia nhị ca ở đâu?" Cảnh Song vấn đề không ngừng. Hắn tại một cái khác đại lục. Ngươi cũng là từ một cái khác đại lục tới. Đương nhiên, ta nghe Phi Long đại ca, một cái khác đại lục người đều là đồ nhà quê, nơi đó cũng là kẻ yếu, như thế ngươi cũng là tụ bảo tử. 6. Cảnh Tuyên ngạc nhiên nhìn xem cái này cái dáng hài. Hàng này có thể hay không nói chuyện viếng, ai là thủ bảo tử? Phục linh ngay vậy, nhanh chóng kéo qua cảnh hướng, cương chịu vô vô đầu của hắn, đạo không cho phép đổ. Thế nhưng là phi long đại ca là như vậy, cảnh hướng một bộ dáng vẻ bị khuất, cảnh tuyên chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. kế tiếp cũng là phục linh tại, kể trước đó tại đấu chiến đại lục thời gian, cảnh tuyên cứ như vậy nghe, bên cạnh cảnh kình tiền cũng sắp ra to chuyện tạm thời thả xuống, thỉnh thoảng tăng thêm hai câu, nhường mọi người khoảng cách đang chậm rãi rung ấn, bất chi bất giác trời liền đã tối xuống, bóng đêm vào sâu. Cảnh Tuyên lúc này mới đột nhiên nhớ tới tối nay là muốn cho người của Tiêu Cục luyện khí thời gian, không thể làm gì khác hơn là tạm thời cùng phụ mẫu cáo thử. Chờ ngươi muốn về lúc tới, sẽ tới đây tìm ta, ta sẽ giúp ngươi ăn bài. Lý biệt lúc, Cảnh Tỉnh Thiên nghiêm túc vô vu cảnh tuyên bả vai, chân thành nói. Cảnh Tuyên đầu, sau đó rời đi tiệm tạp hóa. đứa nhỏ này tựa hồ không muốn trở về cảnh gia. Nhìn xem Cảnh Tuyên bóng lưng rời đi, Phục Linh dựa vào Cảnh Tỉnh Thiên cánh tay, lo lắng nói. Không có việc gì, có thể trong lòng của hắn còn có chút không ắc, chờ hắn nghỉ thông suốt rồi liền tốt. Cảnh Tỉnh Thiên cũng là thở dài một hơi. Hắn biết mình thua thiệt Cảnh Tuyên rất nhiều, cho nên không thể nhận cầu Cảnh Tuyên cái gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trên đường trở về, Cảnh Tuyên nhất thẳng nghĩ đến muốn hay không trở về Cảnh Gia vấn đề. Quả thật hắn đối với Cảnh Gia không có hảo cảm, thế nhưng là phụ mẫu đều ở đây Cảnh Gia, hắn cũng không thể không cân nhắc cha mẹ cảm thụ. Ai sáu? Ta đến cùng làm sao bây giờ? Cảnh Tuyên tại vấn đề tình cảm bên trên xoắn xuýt, hắn xử lý chuyện tình cảm, còn lâu mới có được hắn đang nhắm vào địch nhân chuyện bên trên như vậy quả quyết. Đi một đường suy nghĩ một đường, đợi đến Cảnh Tuyên trở lại khu Tây Thành thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Tiêu Cục Phương hướng một đám lửa. Không tốt. Cảnh tuyên trong lòng nhất thời lộn bộ một tiếng, cũng lại không nghĩ ngợi nhiều được, phi thân ra tốc liền hướng tiêu cục bay đi. Trong tiêu cục, hơn 30 sát thủ áo đen cầm trong tay lưới dao, huyết tẩy toàn bộ tiêu cục, chung quanh một mảnh đại hỏa, hơn 30 người đem Liêu Thanh Viễn cùng Thạch Lao Tam tăng thêm Liêu Thanh thanh 6 7 người vây vào giữa, từng bước một tới gần. Liêu Thanh Viễn đã toàn thân tiên huyết, trên thân nhiều chỗ trọng thương, đứng không vững. Thạch Lao Tam vốn là thâm thụ trọng thương, thương còn không có khỏi hẳn, bây giờ nhìn qua lại thêm mới thương, bộ dáng vô cùng thê thảm. Trung quanh trên mặt đất, người của tiêu cục dùng tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ tiêu cục, những cái kia cũng là bình thường hòa cảnh tuyên cùng một chỗ sinh hoạt vui đệ, mà bây giờ toàn bộ đều chết. Vì cái gì, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì nhất định muốn theo ta thanh viễn tiêu cục gây khó dễ? Liêu thanh viễn buồn tường nhìn trước mắt người áo đen, đáy mắt hoàn toàn đỏ đầu. Một người áo đen âm thanh lanh khốc, lưỡi đao nhất chuyển, thoáng qua một đạo hàn quang, lạnh nhạt nói, này liền muốn hỏi các ngươi, là các ngươi lựa chọn muốn cùng ta hỏa diễm lĩnh là địch, vậy các ngươi cũng chỉ có thể hết thể đi chết. Giết! Người áo đen hét lớn một tiếng, hơn ba người hành động chung, cùng nhau hướng Lưu thanh viễn bọn người phước Lưu thượng đi xanh, đi mau. Liêu thanh viện mắt thấy không tránh thoát, một cái lui ra Liêu Thanh Thành, tiếp đó hướng về người áo đen hướng Liêu Thượng tới, ta và các ngươi liều mạng. Phúc 6. người vừa hướng hai bước, kết quả một vệ ánh đao bổ tới, Liêu Thanh Viện thân thể lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ. Trà 6. Liêu Thanh Thành quay đầu thấy cảnh này, lập tức khóc giống thất thanh, lao nhanh hai bước lại ngã dầm trên mặt đất, tiếp đó hai tay chạm đất, hướng Liêu Thanh Viện bỏ tới. Suy 6. đột nhiên Liêu Thanh Viện cái chán bắn ra một cỗ huyết tiễn, thoan khởi cao hai mét, tiếp đó thân thể vô lực ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun máu con mắt dần dần thất thần, còn đang nhìn liêu thanh thanh, miệng ngập ngừng nói, đi, đi mau sáu. cha, đại tiêu đầu. thạch lao tam mấy cái còn dư lại tiêu sư cũng cùng nhau bi thiết một tiếng, trong lòng trận trận có rút đau đớn. thạch lao tam đỏ cả đôi mắt lên, trong tay mang theo quải trượng căm tức nhìn người áo đen, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ lồng ngực tiêu đốt mà ra, các ngươi bọn này xuất sinh, ta giết các ngươi. hừ, chỉ bằng ngươi. người áo đen khinh thường lạnh rên một tiếng, một đao bổ ra, thạch lao tam nặng trong tay lập tức cắt thành hai khúc. thạch lao tam đã đã mất đi lý trí, ném đi nặng trong tay, điên cuồng phốc liêu thược tới cắn một cái ở người quần áo đen trên lỗ thay hung hăng lôi xé a 5 người áo đen không phòng thạch lao tam sẽ như thế điên cuồng đau hô to một đao bổ ra lại chém đứt thạch lao tam một đầu cánh tay tiêu đau hỗn đản ngươi nhả cho ta a a a sáu thạch lao tam điên cuồng giống như một đầu sói hoang gắt gao cắn người quần áo đen lỗ thay cánh tay máu chảy ủn ủn cũng không tự hiểu cuối cùng đột nhiên xé ra suy một tiếng vậy mà xinh xinh đem hấp ý người lỗ thay cắn xuống a 5 ta giết ngươi người áo đen cuồng loạn vung đao bổ về phía thạch lao tam đầu mắt thấy thạch lao tam liền bị nhất đao lưỡn đoạn Đột nhiên một đạo hỏa quang từ trên bầu trời rơi xuống. Phốc. Người quần áo đen thân thể lập tức từ giữa đó nổ tung, chỉ một tiếng hóa thành một đống thịt nát. Siêu sáu. Cảnh tuyên tử không trung giang xuống, sau khi hạ xuống quanh người, tiếp đó liền thấy toàn bộ tiêu cục thảm trạng. Liêu Thanh Thanh ôm Liêu Thanh viện thi thể ở bên cạnh cốc giống, Thạch Lao Tam đoạn mất một đầu cánh tay, Thụ thương thảm trọng, người mặc dù hôn mê, lại không ngừng ở nhắc tới giết, những người khác thì chết hết, thi thể đầy đất, nhìn thấy mà giận mình. Xung quanh là đầy trời đại hỏa, trên mặt đất là máu chảy thành sông. Nhìn xem Dĩ Vọng huynh đệ, bằng hữu đều nằm trên đất. Chết không nhắm mắt, cảnh tuyên tâm giống như là bị kim châm đau đớn giống vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người áo đen kia, ánh mắt băng lanh như đao. Một cỗ lửa giận vô biên hóa thành đầy trời sắc cơ, từng bước một ép về phía người áo đen. Người áo đen cũng cảm thấy liêu cảnh tuyên trên thân lộ ra khí tức cường đại, dẫn đầu hai cái người áo đen liên nhau, tiếp đó cùng đánh về phía cảnh tuyên, lưới dao dơ lên. Phúc sáu. Còn không có xuống ra, cái kia hai cái người áo đen lại đột nhiên phát hiện, bọn hắn lực lượng đang nhanh chóng từ trong thân thể trôi đi, cúi đầu xem xét, không biết lúc nào trước ngược thế mà xuất hiện một cái lỗ máu, tiên huyết tụng ngụp cùng ngục ra bên ngoài bốc lên. Từ phía trước liền có thể nhìn thấy bóng người phía sau, toàn bộ thân thể bị xuyên thủng. phù phù phù phù sáu, hai cái người áo đen đi theo ngang xuống, khí tuyệt bỏ mình. Cảnh Tuyên lập tức lần đầu, ánh mắt lạnh như băng giống như trong địa ngục đi ra từ thần, ánh mắt phong tỏa trước mắt người áo đen, gàn từng chữ một, toàn bộ các ngươi đều phải chết ba. 293 chương 292, Thạch Lao Tam bi thương đêm lạnh lạnh lẽo, nhưng cảnh Tuyên trên người sát cơ lạnh hơn. Đêm tối mọi người nhìn thấy hai người đồng bạn thế mà tại trong chớp mắt liền chết, không khỏi càng thêm sợ hãi. Cảnh Tuyên từng bước tới gần, bọn hắn lại tại từng bước lùi lại. Không sáu, đừng có giết chúng ta chúng ta nói cho ngươi là ai phái chúng ta tới, ngươi thả qua chúng ta có hay không hảo? Có một người áo đen cuối cùng chịu đến liêu cảnh tuyên ác bách, cái chán buộc lên mồ hôi khẩn cầu đạo. Ai biết cảnh tuyên cước bộ không ngừng, sát cơ vẫn như cũ, lãnh cốc đạo, ta không cần biết các ngươi là ai, ta chỉ cần biết, các ngươi hôm nay đều phải chết. Siêu 6. tiếng nói rơi, cảnh tuyên thân thể thu nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo tàn quang, vọt vào người quần áo đen giữa đám người. Bá bá bá sáu, chỉ thấy từng đạo ánh lửa bắn ra, người quần áo đen trong đám người không ngừng phát ra từng trận kế thảm, đi theo từng cái một ngã xuống. hắn nhất định chính là ma quỷ. Các người áo đen hoảng sợ hét dầm lên. Một người bỗng nhiên ngáy mắt quyết tâm, mang theo đao đạo, "Đừng sợ, hắn lợi hại hơn nữa cũng liền một người, chúng ta cùng hắn liều mạng, bằng không chúng ta chết chắc, liều mạng còn có hy vọng, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn." Đối với xử lý hắn, giết. Một khi có người đầu lĩnh, bọn hắn giống như là một lần nữa thấy được hy vọng, còn lại người áo đen lập tức đều hướng cảnh tuyên phốc liêu thượng tới. Bọn hắn làm thành một vòng tròn, đao quang đâm đâm, cùng nhau bổ về phía cảnh tuyên. Đối mặt mảnh này đao quang, cảnh tuyên sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đáy lòng của hắn lựa giận vẫn còn đang tiêu đốt. Một cái màu đen tức đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn cái kia thước đen như mực nắm ở trong tay đung nhiên buốt lên từng trận khói đen thực phẩm vũ khí huyền tiên thước giết cảnh tuyên khẽ quát một tiếng tiếp đó một thước tử bổ ra xoan một tiếng một đạo hắc mang giống như mở cái miệng rộng ác mà lập tức đem tất cả người áo đen nuốt mất đinh đương đường 6. đi theo một mảnh đoạn nhận rơi trên mặt đất cùng mặt đất va chạm phát ra từng tiếng tranh minh a 5 người áo đen nhìn xem trong tay đoạn nhận có chút mẩn người phải biết vũ khí của bọn hắn đều là tinh phẩm vũ khí dưới mắt thế mà bị một cái đen thui thước cho một xem chém đứt cái này sao có thể chẳng lẽ đó là sáu Người quần áo đen trong đầu vừa bước lên một cái ý niệm, đột nhiên hắc mang tăng vọt, phù một tiếng phách hắn cả đầu. Đầu người uục nhục trên mặt đất lộn ra thật xa, trong ánh mắt vẫn là vô cùng kinh hãi. Không, đừng có giết ta. Hắn là Adma, hắn nhất định là Adma. Vung tha chúng ta, đừng có giết ta. Các người áo đen nhìn xem thời khắc này cảnh tuyên, từng cái trong lòng run sợ, cũng không còn cách nào sinh ra một tia tâm tư phản kháng. Chạy nhanh. Không biết hai hô một tiếng, còn dư lại người áo đen lập tức chạy tứ tán. Cảnh tuyên trong tay huyền thiên tức chạy xuôi huyết dịch, nhìn xem phân tán bốn phía né ra người áo đen, hắn thân thể đột nhiên bạo tảng ra, hóa thành chín đạo phân thân phân biệt nhào về phía phương hướng khác nhau người áo đen. Phốc phốc phốc sáu. Những hắc y nhân kia còn chưa kịp chạy ra tiêu cục Vi Lạc, chợt nghe được cơ thể đằng sau truyền tới trầm đụng, túi đầu xem xét, chỉ có thể nhìn thấy một cái lô máu đang không ngừng ớ máu, tiếp đó thân thể liền như là đã trúng mũi tên điểu, một đầu ngã rơi lại xuống đất. Phù phù phù phù sáu. Người quần áo đen thi thể tựa như trời mưa đồng dạng, không ngừng từ không trung rơi xuống, chất đầy một chỗ. Siêu sáu. Chín đạo tàn ảnh bỗng nhiên trở về, dung hợp lại cùng nhau, dần dần hội tụ ra cảnh tuyên chân thân. Trên người hắn tất cả đều là tiên huyết, nhưng đều là đạn nhân. Quay đầu liếc mắt nhìn thi thể khắp nơi, nhưng hắn đấy lòng lửa giận vẫn là không cách nào lắng lại cha ngươi không nên rời đi thanh nhi a cha sáu xanh ôm liễu thanh viện thi thể khóc tê tâm liệt phế cảnh tuyên giã là lòng như lao cắt ngửa đầu nhìn xem đầy trời tinh không trong lòng của hắn có vô tận hối hận cùng tự trách nếu như mình có thể về sớm tới có thể liền có thể tránh dạng này bi kịch nếu như mình không giết ngô hội phó có thể tiêu cục liền sẽ không có một kiếp này nếu như mình trước đây không có gặp phải bọn hắn có thể sáu chính mình cũng sẽ không như thế đau lòng khu khu sáu thạch lao tam đau khục một tiếng đông nghiên tử trong hôn mê tỉnh lại có thể là đau tỉnh sau khi tỉnh lại mở mắt ra, thạch lao tam nhìn xem thi thể đầy đất, hắn lập tức vừa thống khổ lên, hắn tình nguyện chính mình mới vừa rồi không có tỉnh lại, tình nguyện cả một đời không còn mở mắt. cảnh tuyên cưỡng chế đấy lòng bi thương, đi tới kiểm tra một hồi thạch lao tam thương thế, trước tiên cho hắn cầm máu, tiếp đó móc ra dược hoảng cho hắn đan bảo. thạch lao tam trong mắt đều là bi thương, thở dài một tiếng, sau đó nhìn cảnh tuyên, bi thương nói, sáng sớm hôm nay, đại tiêu đầu liền cho ta, hôm nay có thể có bất hảo chuyện phát sinh, ta hỏi hắn muốn hay không cho ngươi một tiếng, hắn không cần, dù sao ngươi không thể bảo hộ chúng ta cả một đời, không nghĩ tới đến buổi tối, thế mà liền thành dạng này. Hắn dự cảm luôn luôn rất chính xác, lần này quả nhiên cũng không có sai. Ha ha sáu. Thạch lão tam lấy lấy, không cầm được nước mắt chảy xuống. Cảnh Tuyên đau lòng vỗ vỗ Thạch lão tam vào vai, muốn an ủi một chút, nhưng lại không biết nên như thế nào lên. Thạch lão tam phất phắt tay, lau mặt một cái, "Đạo, ta không sao, ta không sao sáu. Ngươi đi xem xanh nha đầu kia a, đi thôi, ta muốn tự mình một người chờ một lúc sáu." Cảnh Tuyên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh Thanh, nha đầu kia đã không khóc, chỉ là cả người tựa hồ cũng nướng nở, ngơ ngác ôm Liễu Thanh viên thi thể, không lúc ních, mắt cũng không nháy một cái. "Xanh, xanh sáu." Cảnh Tuyên đi lên phía trước, đau lòng nhìn xem Liêu Thanh Thanh. Còn nhớ rõ một tháng trước gặp phải nàng thời điểm, thời điểm đó Liêu Thanh Thanh là biết bao có sức sống, thế nhưng là bây giờ. Liêu Thanh Thanh nghe được cảnh Tuyên thanh âm, thân thể chấn động, tiếp đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cảnh Tuyên gương mặt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nước mắt liền lại không cầm được bừng lên. Cảnh đại 6. Ô ô ô 6. Liêu Thanh Thanh lập tức khóc tại cảnh Tuyên trong ngực khóc ồ lên, khóc giống như một cái hải, thương tâm làm cho người tê tâm liệt phế. "Tốt, không sao, không sao sáu." Cảnh Tuyên ôm thật chặt Liễu Thanh Thanh, chỉ hi vọng có thể bao nhiêu cho nàng vừa an ủi. Khóc khóc Liễu Thanh Thanh dần dần ngủ thiếp đi. Hôm nay đối với nàng tới, tuyệt đối là thống khổ nhất một ngày. Cảnh Tuyên đem nàng ôm lấy, đi vào trong nhà, đặt lên giường, ngủ Liễu Thanh Thanh trên mặt còn mang theo nước mắt, khiến người thương tiếc. Hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua cửa này. Cảnh Tuyên thương tiếc tại Liễu Thanh Thanh cái chán hôn một cái, tiếp đó thối lui ra khỏi gian phòng, chờ hắn một lần nữa lúc đi ra, Thạch Lao Tam đang một người trong sân, từng cái một kéo lấy tiêu cục các binh đệ thi thể tụ tập cùng một chỗ, hơn 30 người, bày chỉnh chỉnh tề tề. Cảnh Tuyên tiến lên hỗ trợ, quá trình bên trong hai người ai cũng không có một câu nói, chỉ là yên lặng làm chuyện. Thạch Lao Tam vết thương lại tại đỗ máu, có thể như vậy tính là gì? Hai người vẫn bận đến sáng sớm, thiên khai bắt đầu che hiện ra, hơn 30 bộ thi thể cuối cùng đều bày tại cùng một chỗ, chung quanh rửa vào đầy tuổi lửa. Thạch Lao Tam quẹo lấy chân, đánh gậy lấy một đầu cánh tay, không biết từ nơi nào chuyển ra một đại cái bình rượu, bày ra hơn 30 bát, mỗi cái bát đều đổ đầy, tiếp đó phân biệt đặt ở mỗi cái thi thể phía trước, tự quanh chân ngồi xuống, bắt đầu lẩm bẩm, đại tiêu đầu, ta Thạch Lao Tam theo ngươi hơn 20 năm, đa tạ ngươi cái này hơn 20 năm đem ta hướng huynh đệ đối đại giống nhau, ta Thạch Lao Tam vĩnh sinh không quên. Xong, một ngụm xử lý rượu trong chén, tiếp đó cầm lên cái bình một lần nữa đổ đầy, nói tiếp, đổ, biu, ngươi bình thường liền thích đánh cuộc, có thể một lần đều không cược thắng qua. lần trước ngươi theo ta phải cùng ta đánh cuộc, xem ai chết trước, không nghĩ tới ngươi đổ chó hoang vì thằng ta, hôm nay liền chết, ta sáu. thạch lao tam lệ rơi đầy mặt không nổi nữa, chỉ là lần nữa tiêu diệt rượu trong chén. cảnh tuyên liền nhìn hắn không ngừng lẩm bẩm, nhắc tới cùng mỗi cái huynh đệ quá khứ, một cái uống một chén, cho tới khi rượu trong vò uống cạn, lời của hắn vẫn còn không xong, tiếp đó cả người khóc không thành tiếng ngồi ở chỗ đó khóc. bốn tuổi hắn tử khắp giống như là một tuổi lớn em bé, nhìn cảnh Tuyên lo lắng đau. Một lát sau, Liễu Thanh Thanh từ trong nhà đi ra, thần sắc tiêu tụy, sau khi ra ngoài mắt nhìn Cảnh Tuyên, tiếp đó liền thấy sau lưng hỏa đỡ, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống. Nàng vừa rồi lúc tỉnh, hy vọng giường nào tối hôm qua hết thảy đều chỉ là một cơn ác mộng, nhưng bây giờ chúng quy là không cách nào trốn tránh. Liễu Thanh Thanh kiên cường đi tới, đi tới hỏa đỡ phía trước, yên lặng cầm lên bên cạnh dựng thẳng bó thuốc, cố nén nước mắt đạo: "Cha, ngài Yên Tâm, nữ nhi nhất định sẽ thật tốt sống tiếp, tiêu cục là ngài cả đời tâm huyết, ta cũng nhất định sẽ đưa nó lại mở lên." "Cha sáu, ngài đi hảo." Sau đoạn văn này, Liêu Thanh Thanh đã khóc không thành tiếng, nhẹ buông tay, Bó Đuốc lập tức đem toàn bộ hỏa đỡ bắt đầu cháy rừng rực. Đại hỏa đầy trời, hơn 30 bộ thi thể chậm rãi hóa thành tro tàn. Liêu Thanh Thanh dựa vào tại cảnh tuyên trên đầu vai, một bữa khóc cũng chỉ có dạng này mới có thể thả nàng ra đáy lòng đau thương. Ba ngày sau, Tiêu Cục đã cơ bản khôi phục nguyên dạng, chỉ là trong Tiêu Cục yên tĩnh vô cùng, cũng lại không có gì vãng náo nhiệt cùng bộ nào. Trong ba ngày này, Liêu Thanh Thanh mỗi ngày hoang mang lo sợ, chỉ là như máy móc rụng dịch. Thạch Lão Tam cũng cả ngày say rượu, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để che giấu nội tâm mình trầm thống. Cảnh Tuyên ba ngày này phụ trách chiếu cố bọn hắn, đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc đại gia sau này được ra. Lần này hỏa diễm linh làm tận tuyệt như vậy, rõ ràng chính là trả thù. Nếu để cho bọn hắn biết người của Tiêu Cục cũng chưa chết xong, nhất định sẽ lần nữa hành động. Đây chính là hỏa diễm linh phong cách làm việc. Vì thế, Cảnh Tuyên nhất thiết phải dẫn bọn hắn ly khai nơi này. Thế nhưng là hỏa diễm linh thế lực khổng lồ, đi đến đâu e rằng đều không thể trốn tránh truy sát. Muốn nhường liêu thanh thanh bọn hắn an định lại, chỉ có thể đi nương nhờ Cảnh Gia. Mặc dù hắn còn không muốn về Cảnh Gia, nhưng bây giờ hắn không thể không vì liêu thanh thanh cùng Thạch Lão Tam bọn hắn cân nhắc, chỉ có lưu lại Cảnh Gia mới có thể cam đoan hai người bọn họ an toàn. Làm cảnh tuyên đem chính mình ý nghĩ cho liếu thanh thanh về sau, liếu thanh thanh trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nói: Ta không có thể đi, ta đáp ứng qua cha ta, ta muốn mở lại tiêu cục. Ngươi yên tâm, đây chỉ là tạm thời, ngươi muốn mở lại tiêu cục ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, bởi vì này cũng là của ta nhà. Cảnh tuyên giờ khắc này kiên định xuống tâm tới. phía trước hắn mặc dù đã đáp ứng hắc ma vũ vương, có cơ hội sẽ tìm hỏa diễm quân vương báo thù, nhưng đó là hắc ma vũ vương điều kiện, khiến cho hắn một mực không thể rõ ràng. Mà bây giờ, tại chuyện của tiêu cục sau khi phát sinh. Hắn cuối cùng lần thứ nhất có mình muốn xử lý hỏa diễm quân vương ý nghĩ, cái này chính là hắn sau này mục tiêu. 294 chương 293, liệt đao tiệm tạp hóa bên trong. Tuyên Nhi, đây chính là người nhắc lên xanh a. Phục Linh đánh lần đầu tiên trông thấy xanh, liền cười không ngậm mồm bảo được, một tay kéo lấy Liêu Thanh Thanh, nhiệt tình gay gớm, hoàn toàn một bộ đối đãi con dâu bộ dáng. Cái này khiến Liêu Thanh Thanh rất có cáp, hai tay không ngừng quấy cùng một chỗ, lúc nào cũng để mắt liếc nhìn Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên nhất mặt giở khóc giở cười. Chờ đem Liêu Thanh Thanh chuyện đơn giản qua một lần, trong phòng lâm vào ngắn ngủi bị thương. Phục Linh lôi kéo Liêu Thanh Thanh ăn ngủ. Xanh, đừng thương tâm. Về sau liền cùng ta cùng một chỗ, ta sẽ giống khuê nữ một dạng đợi ngươi. Linh di sáu. Xanh cảm động, ánh mắt hồng hồng, thật chặt lôi kéo phục linh tay, nghẹn ngào không thôi. Trải qua mấy ngày nay, nàng cũng là đè nén trong lòng bi thương, có thể chỉ có mất đi thân nhân người mới có thể lĩnh hội loại đau khổ này. Phục linh mà nói, để cho nàng tại trầm trầm trong bi thống cảm nhận được một tia ấm áp. Cảnh kinh thiên nhìn xem hình ảnh như vậy, không khỏi thở dài, tiếp đó lôi kéo cảnh tuyên qua một bên vấn đạo. Ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ, phải về cảnh gia. Đúng vậy. Đây là cảnh tuyên sau khi nghĩ cẩn kẽ kết quả. Ngươi còn muốn đi sinh tử chiến trường? Cảnh Kinh Tiên nhíu chặt lông mày. Cảnh ra sinh tử chiến trường tỷ lệ tử vong cực cao, bên trong hung hiểm tuyệt đối là người bình thường không nghĩ tới, từ trong đáy lòng tới, hắn không hy vọng cảnh Tuyên mạo hiểm. Nhưng cảnh Tuyên đã tâm ý đã quyết, ta phải đi, tiêu cục thủ, phải dùng hỏa diễm linh tiên huyết mới có thể rửa sạch. Cảnh Kinh Tiên gặp cảnh Tuyên đã quyết định, cũng sẽ không lại ngăn cản, đầu đạo, tốt lắm, ta trước tiên tìm một nơi cho ngươi ở lại, tiếp đó qua mấy ngày ta mang ngươi trở về tổng tộc nhận tổ quy tông, sau đó ngươi liền có thể xin đi sinh tử chiến trường. Có thể hay không tiên tiến sinh tử chiến trường, chờ sau này có rảnh lại đi nhận tổ quy tông? 6. cảnh kinh thiên khẽ giật mình nhìn xem cảnh tuyên vẻ mặt nghiêm túc cái này khiến hắn rất hoài nghi cảnh tuyên mục đích chủ yếu chính là vì tiến sinh tử chiến trường nhận tổ quy tông chỉ là bổ sung thêm nếu như không cần thiết cảnh tuyên e rằng căn bản liền sẽ không nhận tổ quy tông ngươi không nói đùa chứ 2222, cảnh kinh thiên kinh ngạc lần nữa xác nhận nói người xem ta giống như là đùa giỡn hay sao cảnh tuyên mười phần chắc chắn mình muốn cái gì chính như cảnh kinh thiên nghĩ cảnh tuyên chỉ là muốn tiến sinh tử chiến trường mà thôi nhận tổ quy tông đối với hắn tới cũng không có sức hấp dẫn gì nếu như không phải là vì bảo hộ liêu thanh thanh cùng thạch lao tam có thể để cho hai người bọn họ có một chỗ nương thân, hắn thậm chí sẽ không tới phiền phức cảnh kinh thiên. Dù là cái sau là của hắn phụ thân. "Tốt a, nếu như ngươi thật sự muốn đi, ta có thể đi tìm tông tộc nhân một chút." Cảnh Kinh Thiên nhìn xem cố chấp Cảnh Tuyên, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Ba ngày sau, Mây Đình Các. Một tòa cỡ trung trong biệt viện, Cảnh Tuyên ở trên hồ lặng lặng ngồi xếp bằng, thân thể dán chặt lấy mặt hồ, nhưng quần áo lại chưa từng bị thấm ướt. Bên cạnh đình nghỉ mát phía dưới, Liêu Thanh Thanh một thân xanh nhạt sắc lam áo, lộ vẻ mộc mạc mà thanh nhã, so với Cảnh Tuyên vừa nhìn thấy nàng thời điểm, khí chất tựa hồ có chỗ thay đổi. Trải qua nhiều như vậy chuyện, nàng cũng làm nên có chỗ chuyển biến. Cảnh Tuyên đại ca, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Liêu Thanh Thanh bưng một bình trà nóng, từ từ rót một chén, tiếp đó ngẩng đầu hô. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Cảnh Tuyên giã đã sớm đem chính mình chân thực thân phận nói cho nàng. Liêu Thanh Thanh cũng không để ý bây giờ tại Liêu Thanh Thanh trong lòng cũng liền chỉ còn lại Cảnh Tuyên cùng Thạch Lão Tam hai cái thân nhân. Thạch Lão Tam ở bên cạnh dựa vào cây cột, trong tay ôm một cái vò rượu. kể từ chuyện của Tiêu Cục phát sinh về sau, hắn liền sẽ không thể rời bỏ rượu, mỗi ngày say thuốc. Nghe xong Liêu Thanh Thanh mà nói, Thạch Lão Tam ở rượu cười nói, Thanh, ngươi nhưng không biết ngươi Cảnh Tuyên đại ca. Hắn nhưng là rất chăm chỉ học tập đâu, khó trách sẽ như vậy trẻ tuổi thì có tu vi như vậy, thực sự không tầm thường, không tầm thường a 6. Thạch thúc thúc, ngươi cũng đừng đánh quá, cơ thể và đầu óc thể. Liêu Thanh Thanh nhìn xem Thạch lão tam dáng vẻ rất là lo lắng, tiến lên bên nhủ. Không có việc gì nha đầu, ngươi không biết, rượu thứ này khá tốt, uống say liền có thể ở trong mơ nhìn xem những thứ trước kia huynh đệ, ha ha ha 6. Thạch lão tam lại bắt đầu tùy ngôn tùy ngữ. Liêu Thanh Thanh trong lòng đau xót. Hô 6. Cảnh tên nhẹ nhàng dán vào mặt hồ bay tới, mấy ngày nay hắn một mực tại tu luyện, chưa bao giờ buông lỏng chỉ cần nghĩ tới sau này mình đối thủ là hỏa diễm quân vương, hắn liền rất cảm thấy áp lực. Nhưng mà loại áp lực này hắn rất ưa thích, chỉ có dạng này, hắn có thể dụng tâm đi tu luyện. Cảnh Tuyên Đại Ca, tiếp qua 2 ngày nghe ngươi thì đi sinh tử trên tràng, ta có chút lo lắng. Liêu Thanh Thanh gặp cảnh Tuyên tới, lập tức lấy ra một đầu khăn nóng cho cảnh Tuyên thoa khuôn mặt, thuận tiện lo lắng nói. Tới Mây Đỉnh Các có 2 ngày, 2 ngày này trừ Liêu cảnh Tuyên tại tu luyện bên ngoài, Liêu Thanh Thanh ngay tại bên ngoài nhìn một chút tình huống, phát hiện ở tại Mây Đỉnh Các, cơ hội tất cả đều là cảnh gia võ giả, hay là cảnh gia nhất phương võ giả về sau hỏi thăm mới biết được nguyên lai mây đỉnh cất chính là cố ý cho những cái kia muốn đi vào sinh tử chiến trường võ giả chuẩn bị cho ở sinh tử chiến trường một tháng một lần một lần nửa tháng chỉ cần đi vào sinh tử chiến trường sẽ rất khó cam đoan nhất định sẽ sống sót bọn hắn bây giờ ở gian phòng chính là cái trước đấu tướng cấp 7 võ giả gian phòng rất đáng tiếc cái kia đấu tướng lần trước tiến vào sinh tử chiến trường sau đó cũng không trở lại nữa liêu thanh thanh biết đây hết thể sau đó cả ngày mà bắt đầu nơm nớp lo sợ đứng lên nàng không hy vọng cảnh tuyên đi mạo hiểm liều mạng nhưng nàng cũng biết cảnh tuyên nhất sáng quyết định chuyện là rất khó thay đổi không có chuyện gì yên tâm đi. Ta nhất định sẽ xuống lại." Cảnh Tuyên mỉm cười, không tự chủ đưa tay vướt vuốt Liêu Thanh Thanh đầu. Lần này thân mật cử động, là Cảnh Tuyên lần thứ nhất đối với Liêu Thanh Thanh làm, làm Liêu Thanh Thanh cảm thấy tay của hắn đụng tới đầu mình thời điểm, thân thể không khỏi tăng thẳng, chỉ cảm thấy nhịp tim đặc biệt nhanh, có thể nàng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cảnh Tuyên cảm thấy Liêu Thanh Thanh khẩn trương, cũng là nao nao, tiếp đó lúng túng thu tay về. Chỉ là vừa mới Liêu Thanh Thanh mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt giống như là vô vi, nhưng hắn theo bản năng liền đưa tay muốn đi an ủi. Vì để tránh cho lúng túng, Cảnh Tuyên gãi đầu một cái nói, "A đúng Hôm qua ta nghe Thạch lão ca ngươi hai ngày này cũng tại tu luyện. Liêu Thanh Thanh còn không có tử vừa rồi lần kia thân mật trong cử động tỉnh lại, nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng đầu, ừ một tiếng. Cảnh Tuyên cười cười, tiếp đó từ chữ vật giới chỉ bên trong ra ngoài một mảnh ngọc giản, "Đạo, cầm a, đây là ta di vãng một chút tâm đắc tu luyện, còn có một số công pháp bí kíp, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp, cảm tạ." Liêu Thanh Thanh cảm giác trong lòng ấm áp, ngượng ngùng nhận lấy ngọc giản. Cảnh Tuyên mỉm cười. Kỳ thực trong ngọc giản tâm đắc thật sự chỉ là công pháp, là hắn một lần nữa trong đầu tầng thứ nhất bí tàng bên trong lấy ra, vừa vặn thích hợp Liêu Thanh Thanh tu luyện công pháp. Lên bí tàng, từ lần trước hắn luyện hóa núi tinh, gặp được cái kia thần bí ngọc cầu còn có vương tọa sau đó, hắn lại nghĩ đi vào làm thế nào đều không thể tiến vào. Hơn nữa cũng cũng không còn cách nào tìm về ban đầu cái loại cảm giác này, Cảnh Tuyên nghĩ nghĩ, cảm thấy đây vẫn là cùng tu vi có liên quan. Xem ra muốn làm tinh tưởng đây rốt cuộc là địa phương nào, vẫn phải là nhanh chóng tăng cao tu vi mới được, ta cuối cùng cảm thấy, nơi đó mới là ta mục tiêu cuối cùng nhất. Cảnh Tuyên tự lẩm bẩm. Hai ngày sau, mưa đình cát. Cảnh Tuyên đứng ở cửa cùng xanh còn có Thạch Lao Tam cáo biệt, các ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về. Cảnh Tuyên đại ca, ngươi nhất định muốn bảo trọng a. Liêu Thanh Thanh không ngừng căn dặn. Thạch Lao Tam Vô Vô cảnh Tuyên bà vai, đạo, tử, còn sống trở về, ta còn chờ ngươi bồi ta uống rượu đâu? Nhất định. Cảnh Tuyên nặng nề đầu, tiếp đó rời đi ra môn. Đây là hắn lần thứ nhất muốn đi vào sinh tử chiến trường, trong lòng có vừa căng thẳng nhưng càng nhiều hơn chính là một loại hưng phấn. Có thể tại hắn trong xương cốt, vẫn đưa thích loại này tại bên bờ sinh tử tôi luyện cảm giác. Ra đại môn, theo ngoài cửa đạo hướng viện khu đại môn tụ tập, dọc theo đường đi có thể trông thấy rất nhiều võ giả cũng đều ra cửa hướng cửa sân mà đi, người người trên thân sát khí nồng đậm, vừa nhìn liền biết không phải loại lương thiện. Tại cảnh tuyên giò xét người khác đồng thời, những võ giả khác cũng tại giò xét hắn, trông thấy cảnh tuyên là một cái khuôn mặt mới, không ít người liền nghị luận. A, còn lại tới nửa người mới. mao đồ mà thôi, xem ra sống không lâu. Không biết cảnh gia là làm sao vậy, liên loại này chim non cũng chiêu, ai xấu. Xem ra lần này lại không hy vọng thắng. Không ít người sau khi nghe được cười ha ha, liếc một cái cảnh tuyên, đều đưa hắn xem như một loại chê cười, không có ai để ở trong lòng. Dần dần đi tới viện khu cửa ra vào, ở đây đã tụ tập 40, 50 người. Phần lớn trên thân sát khí đều rất nồng đậm, còn có một số trên thân không có gì sát khí, nhìn bộ dáng cũng không trên thân sát khí nồng nặc những người kia hung ác, cái này khiến Cảnh Tuyên tự hồ tìm được một ít quy luật. Sát khí nặng, chắc chắn chính là tại sinh tử chiến tràng sống sót lão điểu, sát khí càng nặng, minh trên chiến trường sống sót số lần càng nhiều. Đến nỗi những cái kia non nớt võ giả, không bằng Cảnh Tuyên, loại này trên thân không có gì hơi thở, vừa nhìn liền biết là thái điểu. Cái này khiến Cảnh Tuyên còn có chút âm thầm cao hứng, bởi vì thái điểu không phải hắn một người, trong đám người còn có hơn 10 cái giống như hắn. Những tay mơ này lần thứ nhất tham gia loại trường diện này cũng rất hưng phấn có thể không ngừng nghe được lời của bọn hắn. Hắc Minh đệ, ta gọi Hoa Phạm. Lần đầu tiên tới sinh tử trên tràng, người đây. Liên tại Cảnh Tuyên đánh giá người chung quanh thời điểm, đồng nhiên cánh tay bị người đụng một cái, quay đầu đã nhìn thấy một cái cùng mình Niên Linh không sai biệt lắm thanh niên đang cùng chính mình chào hỏi. Thanh niên tướng mạo rất rực rỡ, khuôn mặt có đen một chút, cười lên rất chân thành, hơn nữa trên thân tựa hồ có một loại không cùng một dạng khí tức. Cảnh Tuyên cười cười nói, ta gọi Cảnh Tuyên, ta cũng là lần đầu tiên tới. À, thật sao? Tốt lắm à, chờ sau đó tiến vào chiến trường sau đó, hai ta kết người bạn, dạng này tỷ lệ sinh tồn cũng lớp mười, như thế nào? Hoa Phạm mang theo loại kiệt như quen thuộc ca tính, tăng thêm dương quan một dạng nụ cười, rất khó để cho người ta cư tuyển. Hơn nữa cảnh tuyên gia cùng hắn ý tưởng giống nhau. Hảo. Hai người tay bắt tay nhau, xem như đã đạt thành một cái liên minh, nhưng mà trở bọn hắn lần đầu, lại trông thấy chung quanh những cái kia các lão điểu đang dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem bọn hắn. A mau nhìn, liệt nào tới. Liên lại cảnh tuyên cùng Hoa Phạm không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên có người kêu to một tiếng, đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Tiếp đó cảnh tiên liền thấy một cái khí tức tuyệt độ lạnh lùng người, khí tức như lửa, ánh mắt như đao. Cảnh gia chiến trường đệ nhất cửa giả. Liệt Đao. 295 chương 294, sinh tử chiến trường vạn chúng chú mục phía dưới, Liệt Đao từng bước một đi tới. Hắn người mặc một bộ bằng da áo giả thịt, sau lưng cong lấy một thanh khổng lồ chiến đao, tóc ngắn ngủn, cho người ta một loại cương liệt cảm giác, theo hắn từng bước một tới gần, loại kia cảm giác bị đè nén càng ngày càng rõ ràng. Thật là cường đại sắc khí. Có người mới lần thứ nhất mắt thấy Liệt Đao dạng này cường giả, không khỏi chấn động theo. Bên cạnh Lao Điểu nghe vậy không khỏi cười nói, đó là đương nhiên, hắn nhưng là chúng ta cảnh gia trận doanh đệ nhất cường giả cũng là sinh tử chiến trường bên trong, một cái duy nhất bị trận doanh đối địch tại săn giết trên bảng ít giá 5 sao người, hắn không mạnh ai mạnh. a, săn giết bảng, ngũ tinh, những người mới rõ ràng còn không quá rõ ràng sinh tử chiến chàng quý cũ, cảnh chuyên giả không rõ. ha ha ha sáu, đám thái điểu, vậy liền để ta tới trước tiên cho ngươi lên tiết một a các lão điểu nhìn thấy bọn hắn một mặt mờ mịt bộ dáng không khỏi cười ha ha, tiếp đó bắt đầu dạng giải lên săn giết bảng tới. nguyên lai săn giết bảng là sinh tử trong chiến trường, biểu hiện xuất sắc nhất võ giả mới có thể leo lên bảng danh sách, cũng là trận doanh đối địch chúng thầu giá cả giá. Kia trận doanh cần có nhất bị săn giết người bảng danh sách. Chỉ cần ngươi ở đây trên chiến trường biểu hiện xuất sắc, săn giết rất nhiều trận doanh đối địch nhân, như vậy đối phương liền sẽ bắt đầu chú ý ngươi, tiếp đó căn cứ biểu hiện của ngươi, tới bình phán ngươi đối địch đối trận doanh tính uy hiếp lớn bao nhiêu. Cao nhất năm ngôi sao, được bầu thành tinh cấp càng cao, liền rõ ngươi đối với địch phương càng có lực uy hiếp, đồng thời tại chính mình trong trận doanh thì sẽ thu được rất cao tôn trọng. Tỷ Như Lệnh Dao, hắn cho đến, cảnh gia trong trận doanh tất cả võ giả đều sẽ ngước nhìn, tự động cho hắn nhường ra một con đường tới, đây chính là cường giả đãi ngộ. Vậy chúng ta bên này cũng có săn giết bạn sao? Hoa Phạm đột nhiên hứng thú vội vàng vấn đạo, đương nhiên là có, cũng có năm sao nhân vật nguy hiểm, không chỉ một. Cái gì? Đối phương mạnh như vậy. Nghe thế lời nói, Cảnh Tuyên giã kinh ngạc một chút. Phía bên mình tại địch quân chỉ có một bị giết giá năm sao người, thế nhưng là đối phương tại cảnh gia trong trận doanh cũng không chỉ một cái bị giết giá ngũ tinh, có thể thấy được đối phương là biết bao cường thế. Đám thái điểu, các ngươi liền cầu nguyện các ngươi có thể ở lần đầu tiên trong chiến trường sống sót ta. Ha ha ha sáu, nâng lên cái này một. Những lão nhân kia không muốn lại trò chuyện nhiều, không ngừng lắm. Cảnh tuyên phỏng đoán có thể bây giờ cảnh gia trận doanh tình huống so với mình thấy còn thảm hơn. Liệt Đao không hề nghi ngờ đã là lão nhân, hắn đã không cần tại trải qua phía trước nhiều như vậy phức tạp chương trình, trực tiếp liền hướng sinh tử chiến trạng truyền thống trận đi tới. Bạch Quang lói lên, Liệt Đao liền biến mất ở trước mặt mọi người. Người còn lại thì tại chờ đợi cảnh gia quản sự. Cảnh gia quản sự là một cái nhìn qua hơn 50 tuổi lão đầu, chân thực niên kỳ tự nhiên không chỉ hơn 50 tuổi, lão đầu nhìn lướt qua toàn trường võ giả, tiếp đó lớn tiếng hô, hôm nay lại là tiến vào sinh tử chiến trạng thời gian, dài dòng lời nói ta không suy nghĩ nhiều, lập lại lần nữa hai. đệ nhất, sống sót. Đệ nhị, làm nhiều đi mấy cái đối thủ, đây chính là các ngươi tới đây mục đích. Hôm nay có người mới tới, chờ sau đó đến chỗ của ta nhận lấy một phần chiến trường minh. Tốt, vào sân. Lời nói rất đơn giản, ngắn ngủi mà hữu lực, hơn nữa cũng rất đơn giản nói tóm tắt chỉ ra mục tiêu của bọn hắn. Sống sót, còn có giết người. Tiến vào sinh tử chiến trường sau đó, còn dư lại cũng chính là hai chuyện này. Đám võ giả bắt đầu xếp hàng tiến vào truyền tống trận, bạch quang từng trận sáng lên, tiếp đó võ giả từng cái một bị truyền tống tiêu thất, bầu không khí cũng mất phía trước như vậy yên náu. Dù sao tiến vào chiến trường, chẳng khác nào đem mệnh giao cho lao thiên có thể hay không sống sót thì nhìn tạo hóa, tại chết trước mặt, không có ai còn có thể nói đùa. Liên nói nhiều hoa phàm cũng mất lời nói hứng thú, yên lặng đi tại cảnh tuyên trước mặt của, đi tới cái kia quản sự trước mặt lao đầu lúc, lao đầu đưa cho hoa phàm cùng cảnh tuyên nhất người một phần ngọc giản, còn có một mai chiếc nhẫn màu đen, đó là thân phận tự chứng, cảnh tuyên thu vào, sau đó cùng hoa phàm cùng đi lên truyền tống trận. ba sáu, bạch quang sáng lên, cảnh tuyên trước mắt tái đi, tiếp đó liền biến mất ở trên truyền thống trận. sáu trước mắt lóe lên, cảnh tuyên đứng không vững, lại mở mắt ra lúc trước mắt bung lùng, đó là bị bạch quang chuẩn sau đó lưu lại di chứng. Một lát sau, ánh mắt mới dần dần khôi phục rõ ràng, có thể hướng về chúng quanh xem xét, Cảnh Tuyên lại phát hiện bên cạnh không ai. Hiện tại hắn có chút minh bạch phía trước mình và Hoa phàm liên minh, người chung quanh vì sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn xem bọn hắn, Nguyên Lai truyền thống trận là ngẫu nhiên, sau khi đi vào đại gia đô bị phân tán ra. Nguyên Lai ta trong mắt bọn hắn thực sự là đứa đần. Cảnh Tuyên cười khổ một tiếng, nhìn chung quanh một chút, hắn thân ở một cái to lớn trên thảo nguyên, bốn phía là một mảnh đất trống trải, trên mặt đất cỏ xanh đầy đặn, xanh um tươi tốt, thế nhưng là trong không khí linh khí lại mỏng manh, mỏng manh đến gần như không kế. Ở vào tình thế như vậy, Võ giả là rất khó lợi dụng nguyên khí tới tu luyện hoặc khôi phục thân thể. Đây là một cái tin tức xấu. Cảnh tuyến không có ở tại chỗ dừng lại, tại rộng lớn mà ngấp đứng, kết quả như vậy sẽ chỉ là một cái, chính là trở thành điểm ngắm, bởi vậy hắn nhanh chóng xe dịch đến phụ cận một rừng cây, sau đó mới từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra vào sân phía trước nhận được ngọc giản cùng giới chỉ. Xem trước trên thẻ ngọc tin tức, kia đối một cái tân thủ thái điều tới rất trọng yếu. Sinh tử chiến tràng quy tắc, cảnh gia trận doanh cùng hỏa diễm linh trận doanh đều có 6 tòa phòng hộ tháp, mỗi một lần khai chiến lúc, đều lấy phá hủy đối phương phòng hộ tháp là mục đích chủ yếu. Thẳng đến cuối cùng đem đối phương 6 tòa phòng hộ tháp đều phá hủy đi thì đạt được thắng lợi. Võ giả trên chiến trường đều có một lần phục sinh cơ hội, lần thứ 2 lại chết, chính là thật tử vong. Võ giả muốn đạt được lợi ích, nhất thiết phải thông qua thu lấy đối phương đầu người tới thu được ban thưởng. Chiến trường sau khi kết thúc, lấy lấy được đầu người tổng đếm thu được ban thưởng, số đầu người càng nhiều, lấy được ban thưởng càng cao sáu. Nghiêm túc xem xong cả bản minh, cảnh tuyên trong lòng không khỏi nhiều hơn một tí áp lực. Thiết kế ban thưởng, liên sẽ để võ giả vì ban thưởng mà điên cuồng, từ đó liều mạng. Phá hủy đối phương phòng hộ tháp cũng có thể đưa vào đội tặng phẩm bên trong, hết thảy đều là vì song phương chém giết mà thiết kế hết thảy quy tắc. Muốn tại loại này dưới điều kiện sống sót, tỷ lệ thật sự rất, mặc dù còn có một lần cơ hội phục sinh, nhưng vẫn như cũ ngăn không được chiến trường tàn khốc. Hô 6. Từ giờ trở đi, chỉ có hai cái mục tiêu, sống sót cùng giết người. Cảnh Tuyên đấy mắt bắn ra một đạo tinh quang, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng xuống, quần thân bắt đầu kéo căng, tiến vào cao nhất trạng thái chiến đấu. Đeo lên chiếc nhẫn màu đen, đó là người phe mình phân rõ thân phận mình tiêu chí. Đồng thời hắc sắc giới chỉ cũng có thể tản mát ra một loại năng lượng đặc thủ, có thể trợ giúp võ giả cảm giác ra trùng quanh phụ cận 30 mét bên trong địch nhân. Mặc dù cái phạm vi này rất, nhưng có chút ít còn hơn không. Chiếm nhẫn một cái khác công hiệu chính là xác nhận chiến tích của ngươi, chỉ có ngươi giết đối phương cầm tới trong tay đối phương giới chỉ, mới xem như ngươi tích lũy một cái đầu người, bằng không ngươi coi như giết đối phương, cũng không có cầm tới giới chỉ, cũng là không cách nào tích lũy chiến tích. Nhắm mắt lại suy tư một hồi, xác định mục tiêu của mình, cảnh tuyến bắt đầu hành động. Trên hải Ngọc có Minh vừa tiến vào chiến trường ngày thứ nhất là thoải mái nhất, đây là muốn nhường đám võ giả lại bắt đầu lại từ đầu tiến vào trạng thái, đồng thời làm tốt bố phòng. Cảnh Tuyên còn chứng kiến, kỳ thực cảnh ra trận doanh không chỉ 40, 50 người, đây chỉ là bọn hắn một cái tháp phòng ngự sức mạnh, ngoại trừ Mây Đình Các, còn có khác chỗ ở võ giả, bọn hắn phân biệt thuộc về những thứ khác phòng hộ tháp. Mỗi một cái viện tử ở võ giả, cơ bản cùng thuộc một phe cánh, mục đích của bọn hắn chính là bảo vệ mình phòng hộ tháp đồng thời, liệp sát chết người của đối phương. Ta bây giờ hẳn là đi trước phòng hộ tháp, tìm những người khác. Cảnh Tuyên hiểu rõ xong hết thảy, liền nhanh chóng ở trong rừng cây xuyên thẳng qua. Bên trong ngọc giản có địa đồ, phân biệt phương hướng một chút, liền đã xác định chính mình phải bảo vệ phòng hộ tháp. Từ trên bản đồ nhìn, toàn bộ chiến trường thị sự ở một cái to lớn ở trên đảo, ở trên đảo có một con sông, nối ngang đông tây, giống như sở hà hàng dưới, đem hai phe cánh tách ra. Trên sông có năm tòa cầu, liên thông hai bên, người của đối phương muốn tới, nhất định phải qua cái này năm tòa cầu. Tại sinh tử chiến trong tràng, đồng thời còn có một loại quy tắc sức mạnh ước thúc, võ giả không thể phi hành, đấu tướng cũng không được, cái này minh dù ai cũng không cách nào tránh con sông kia. Tại chiến trường bên trong còn rất nhiều yếu tố, những thứ này yếu tố trong thân thể có lục tình. Giết chết bọn chúng có thể thu hoạch lục tinh tới đền bù năng lượng của mình. Sáu tòa phòng hộ tháp tới gần bờ sông ngoài 500 thước, ba tòa tháp tại phía trước nhất, đây là đạo thứ nhất phòng tuyến. Tiếp đó lui lại hai ngàn mét, là đạo thứ hai phòng tuyến, hai tòa phòng hộ tháp. Cuối cùng chính là lớn bản doanh một tòa phòng hộ tháp. Nếu như tòa tháp này bị hủy, cái kia toàn bộ trận doanh liền thua mất. Đến nỗi cảnh gia hòa hòa diễm lĩnh, bọn họ tiền đặt cược cũng là ở bên ngoài chiến trường nói, đến nơi đánh cược gì, cũng chỉ có chính bọn hắn đã biết. Nhưng cảnh tiên phòng đoán, tiền đặt cược nhất định rất lớn, bằng không không biết dùng nhiều như vậy võ giả tới chơi như thế một trò chơi. Số tòa tháp đều có cấp, đại bản doanh tháp là số 1, tiếp đó đạo thứ 2 phòng tuyến 2 tòa tháp là số 2 cùng số 3, tới gần bờ sông đạo thứ nhất phòng tuyến chính là 4, 5, 6. Đây là nguy hiểm nhất phòng tuyến, cũng là chiến đấu trước hết nhất bước cháy lên chỗ, rất không may, cảnh tuyên phải phụ trách phòng hộ tháp chính là số 4. Cái này Minh, hắn lần thứ nhất đi vào, liền sẽ gặp phải bắt đầu trước nhất chiến đấu. Trước kia trên chiến trường, cảnh gia hỏa hỏa diễm linh chắc chắn sẽ có tới có mê hoặc tiến hành đối công, thế nhưng là theo hỏa diễm linh càng ngày càng cứng thế, cảnh gia thế lực dần dần biến yếu, liền dẫn đến cảnh gia bây giờ bắt đầu ra khỏi tiền công, tiến vào toàn diện phòng thủ trận hình phía trước mấy lần chiến đấu cũng là hỏa diễm linh thừa dịp đêm tối khởi xướng tiến công tới phá hủy bọn họ phòng hộ tháp cảnh gia chỉ có thể bị động phòng thủ liều chết cuối cùng cho dù phòng hộ tháp không có bị hoàn toàn phá hủy nhưng ở sát địch số lượng bên trên vẫn sẽ rất xa bại bởi hỏa diễm linh cứ như vậy cảnh gia vẫn sẽ thu phát số ít tiền đặt cược cho nên cảnh gia bây giờ chỉ là vì mặt mũi chỉ cần không phải toàn bộ thua liền đã coi là không tệ kết cục mà hỏa diễm linh thì nghĩ thì cảnh gia lên đến càng nhiều chỗ tốt hơn tiến công thì sẽ càng tới càng mấy liệt siêu siêu siêu sáu ở trong rừng cây xuyên qua hai cái lúc cảnh tuyên thuận tiện tiêu diệt mấy cái yêu thú sau đó cuối cùng tại giữa chưa đi tới số 2 phòng hậu ngoài tháp. Phòng hậu tháp giống như là đám võ giả tạm thời nghỉ ngơi chỗ, cũng là một cái tụ tập, đám võ giả lại ở chỗ này tụ một chút, tiếp đó thương lượng một chút đối sách, tại bắt đầu tiến hành bày trận. Nhìn xem số 2 phòng hậu ngoài tháp đã tụ tập không thiếu võ giả, Cảnh Tuyên do dự một chút, vẫn là đi liếu thượng đi 6. 296 chương 295, hoa phẩm làm ăn ngoài tháp, đám võ giả tụ tập ở đây, có chút là người quen ở top 3 top 5 kéo lời nói, những người khác thì ngồi xếp bằng trên mặt đất dường như đang tu luyện. Hoàn cảnh như vậy cũng có thể tu luyện. Cảnh Tuyên đối với cái này rất là kinh ngạc thầm than những người này cũng quá liều mạng. thế nhưng là đợi đến hắn tới gần tháp phòng ngự giờ mới hiểu được. nguyên lai không phải hắn nghĩ như vậy. chỉ cần là dựa vào cận phòng ngự tháp, linh khí chung quanh tựa hồ liền trở nên nồng nặc, càng đến gần, linh khí lại càng trầm trọng. nguyên lai tháp phòng ngự chỗ tốt là ở ở đây. cảnh tuyên bất do cảm thán sinh tử chiến tranh quy tắc, hết thảy tựa hồ thiết kế đều rất hợp lý. hắn cũng tới đến rồi phòng hộ tháp biên, tìm một chỗ ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái của mình. bên cạnh không ít người nhìn hắn một cái. đi sau hiện giờ là người mới, sẽ không đang chăm chú, tiếp tục làm mình sự tình. cảnh tuyên yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình, đúng lúc này cảm giác có người đụng hắn, mở mắt ra xem xét, là Hoa Phạm. Nay Cảnh Tuyên, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, mới vừa vào lúc đến ta còn tìm ngươi đây. Hoa Phạm vẫn là như cũ, như quen thuộc cá tính tại lúc này khiến người cảm thấy thân thiết. Gặp được người quen, Cảnh Tuyên dã hiếm thấy nở nụ cười. Đạo, đúng vậy à, ta bị chuyển tống vào lúc tới là ở đảo khu bên dưới, cũng là đổi đến một đoạn đường vừa tới. À, vậy ngươi so với ta còn may mắn một, ta đi vào nhưng là bị chuyển đến yêu thú khu, còn cùng những yêu thú kia một cái cản đỡ, thật là suy sẹo. Cũng may ta nằm đấm so yêu thú cứng rắn. Hoa Phạm lung lay nắm đấm của mình, thử lấy răng cười hắc hắc. Cảnh tuyên giá bị hình dạng của hắn cho cười. Dần dần, phòng hộ tháp biên người càng tới càng nhiều, có nói đỉnh các nhân, cũng có những địa phương khác người. Sau đó không lâu, một cái khí tức lạnh lùng võ giả đi tới, trong tay mang theo một thanh trường kiếm, đảo qua tại chỗ đám người, sau đó nói: "Bây giờ thủ hộ số 2 tháp nhân lưu lại một gần một nửa, để phòng bị đối địch phương người vòng qua tới đánh lén. Những người khác theo ta cùng đi trước mặt số 4 tháp phụ trách chiến thủ. A, không phải chúng ta chỉ dùng phụ trách thủ hộ số 2 tháp sao? Sao bây giờ lại muốn đi thủ hộ số bốn tháp? Trong đám người có người mới không hiểu, lên tiếng nghi ngờ nói. Cái kia lạnh lùng nam tử nhìn chừng hắn một cái, một cố như có như không sắc cơ, nhường cái sau toàn thân một bốn bốn bốn bốn rung động. Nam tử nhìn lời nói chính là một người mới, sắc cơ sau đó hơi thu liễm một chút, tiếp đó lạnh như băng giải thích nói, nguy hiểm nhất vị trí chính là phía trước ba tòa tháp, cho nên muốn muốn phòng thủ, nhất định phải trước tiên bảo vệ tốt tuyến đầu, không chỉ có chúng ta là dạng này, số một tháp cùng số ba tháp nhân cũng giống vậy, bọn hắn cũng đều sẽ phân ra phần lớn người đi trước phía trước, nếu như phía trước ba tòa tháp giữ không được, mới có thể chậm rãi lui giữ, hiểu chưa? Bị nam tử giết người một dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên, chen vào nói người mới cuối cùng không dám lên tiếng chỉ có thể đâu. mà đi theo nam tử tiến lên trước một bước gần sát người mới bên hai thấp giọng nói còn có nếu như lần sau lại để cho ta nghe đến ngươi chất vấn lời của ta vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình dù là ngươi là người một nhà hiểu không lần này cái kia người mới hoàn toàn bị dọa sợ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh một mép run run lấy hiểu sáu đã hiểu nam tử không ở phản ứng đến hắn tiếp đó trước tiên hướng tuyến đầu tiên số 4 tháp đi đến sau lưng võ giả bắt đầu y theo dập quân đội kỵ chúng ta cùng đi hoa phàm đi tới cảnh tuyên bên cạnh đạo hảo Ngay tại hai người dự định đi theo đám người cùng một chỗ đi tới thời điểm, đột nhiên sau lưng đi tới hai cái võ giả, xem bọn họ bộ dáng hẳn là chiến trường lão điểu, sau lưng đều từng người con vũ khí của mình. Ở tại bọn hắn sau lưng, còn đi theo 4-5 cái người mới. Hai người đi tới cảnh tuyên cùng Hoa Phàm trước người, "Đạo, uy hai cái thái điểu, cùng đi với chúng ta à, hai anh em chúng ta mang các ngươi." Cảnh tuyên nhìn xem cái kia hai cái lão điểu, nhíu nhíu mày. Hai người trên thân sát khí không trọng, thế nhưng lại cho cảnh tuyên nhất loại cảm giác rất nguy hiểm. Bên cạnh Hoa Phàm thì không có gì lòng nghi ngờ, nghe xong có lão nhân giận hắn. Lập tức cười ha hả, lôi kéo cảnh tuyến đứng ở hai cái lão luyện sau lưng, Cao Hung nói: "Tốt tốt, cái kia đạt tại hai vị, không có việc gì không có việc gì, trước tiên đi theo chúng ta, nếu như chiến đấu bắt đầu, đến lúc đó nhớ kỹ đi theo bên người chúng ta, dạng này các ngươi sẽ an toàn." Hai cái lão điểu nhìn nhau nở nụ cười. Dọc theo đường đi, Hoa phàm đều ở đây cùng những người khác chào hỏi, dường như đang trong mắt của hắn, đây bất quá là một hồi tương đối kích thích trò chơi mà thôi. Bất quá cái này cũng là có chỗ tốt, tỉ như hắn biết rõ cái kia hai cái lão luyện tính mệnh. Một cái gọi Trần Đại Phát, một cái Tôi Phú Quý. Đất tốt tên Cảnh Tuyên nghe thế hai cái tên phía sau lập tức một mảnh ngắt hẳn. Hai cái này là nhiều lắm muốn tiền a. Hoa Phạm cũng là cười xấu xa không chỉ, lén lén tại Cảnh Tuyên bên tai nói, ta còn hỏi thăm, hai người bọn họ bất quá là đấu tướng tứ cấp cùng đấu tướng cấp 5 mà thôi, bất quá cũng đã tham gia hai lần chiến trường, đây là lần thứ ba, lấy tu vi như vậy đều có thể hôn xuống, vậy chúng ta chắc chắn không có vấn đề. Thật sao? Cái này Cảnh Tuyên đủ cảm thấy ngoài ý muốn. Dọc theo đường đi Hoa Phạm cho Cảnh Tuyên nói nhỏ lấy hắn biết đến chuyện, một mép liền không có nghe qua, cái này khiến Cảnh Tuyên rất im lặng, xem ra chính mình có một cái thú vị đồng đội. Đuổi đến hơn một lúc lộ. Đại gia cuối cùng gặp được số bốn tháp, một cái giống kho lúa cao đánh tháp, trên tháp có một khỏa sáng lên bảo thạch, tựa hồ chính là khối này bảo thạch đang hấp thu trung quanh tản mát năng lượng, khiến cho tụ tập cùng một chỗ. Đại gia đi tới tháp trước thời điểm, phát hiện đã có võ giả đến, đến rồi, đương nhiên tới cũng là lão điểu, bọn hắn đều đã sớm quen thuộc chiến trường quy tắc, bây giờ đã thật sớm châm xong liều vải, tại tháp biên nghỉ ngơi xuống, một bộ không buồn không lo bộ dáng, cảnh tuyến bọn hắn cũng tới đến rồi tháp phía trước, những người khác cấp tốc tàng ra, chiếm đoạt tới gần tháp biên vị trí, bởi vì ai đều biết, càng đến gần tháp biên liền đối với mình càng có lợi. Hoa Phạm bọn họ đều là người mới muốn tới gần tháp biên là không thể nào, chỉ có thể ở phụ cận ngoại vi đóng trại. Trần Đại Phát cùng Thôi Phú Quý cũng không ngoại lệ, lấy thực lực của hai người bọn họ, cho dù là lao điểu, trên chiến trường cũng không địa vị gì. Tu sửa mọi người đều tụ ở một chỗ sưởi ấm, Trần Đại Phát cùng Thôi Phú Quý bỗng nhiên từ trong chứa vật giới chỉ móc ra một đống lớn đồ vật, mở ra xem, lại là lều vải. đến rồi đến rồi, mới điều nhóm, không có lều vải có thể tới ở đây mua. 20 khối lục tinh một, già trẻ không cả ta, mau mau, chậm thì không còn. Trần Đại Phát mang theo lều vải mà bắt đầu gào to lên, giống như là Lâm Tiên Thành bên đường bày một dạng, cái này lập tức nhường những người mới im lặng còn có thể dạng này, người mới từng cái mắt trợn tròn lấy. Lần đầu tiên tới chiến trường, cảnh tiên dã giống như những người khác, căn bản vốn không biết nên mang thứ gì, mà Trần Đại Phát bọn hắn chính là phát hiện cái này một, mới trước đó chuẩn bị xong, tiếp đó nhân cơ hội này tới kiếm tiền. Không thể không, đây cũng là một cái kiếm tiền phương pháp. Thế nhưng là đem tiền đã kiếm được tới nơi này, nhìn thế nào đều rất im lặng. Những thứ khác các lão điểu cũng nghe đến nơi này hai hàng gào to, không ít người phát ra cười nhẹ. Hắc hắc hếu, không nghĩ tới bây giờ còn có người làm như vậy. Đúng vậy à, nhớ ký trước đây ta cũng đã từng làm. Cái này đích xác xem như một cái kiếm tiền phương pháp. Vậy ngươi vì cái gì bây giờ không làm? Bằng không mà nói, bây giờ kiếm tiền cũng không phải là cái kia hai cái ngốc hàng. Không làm, gánh không nổi người kia. Cái sau đầu, hoàn toàn chính xác, đấu tướng làm bên đường bày đồ chơi, là có mất mặt. Bất quá rõ ràng Trần Đại Phát cùng thôi phú quý không có giác ngộ như vậy, hai người bọn hắn đã sớm không biết cái gì là mất mặt, vẫn như cũ mang theo lều vải ở nơi đó gào to, chỉ là gặp không có cái mới năm qua mùa, mà bắt đầu đầu độc đứng lên, đạo, mấy điều nhỏ, các ngươi đừng tưởng rằng không, có lều vải không, có gì lớn, tu vi cao liền nghĩ dùng tu luyện vượt qua đi nói cho các người biết, tại sinh tử chiến trường bên trong, không chỉ có đến từ trận doanh đối địch uy hiếp, còn có chiến trường bên trong bản thân uy hiếp. Cái uy hiếp gì? Chúng ta vậy mới không tin đâu." Một người mới âm thanh trầm nói. "Hắc, các ngươi còn không tin? Không tin các ngươi xem, những cái kia lão vũ đám người vì cái gì đều có lều vải a? Bọn hắn tu vi so với các ngươi mạnh a? Kinh nghiệm so với các ngươi phong phú a? Nhưng vì cái gì vẫn sẽ chuẩn bị lều vải đâu?" Trần Đại Phát gương mặt đắc ý vấn đạo. Lời này vừa ra, những người mới lập tức nhìn về phía những võ giả khác, phát hiện Trần Đại Phát mà nói hoàn toàn chính xác không sai, bất kể là tu vi cao Vẫn là tu vi thấp, chỉ cần là lão điểu, đều có lẽ vải. Như vậy nhìn tới Trần Đại Phát mà nói tựa hồ cũng không phải không có đạo lý. Các ngươi nhìn đúng không? Nói cho các ngươi biết, kỳ thực tại chiến trường ban đêm, nguy hiểm là không chỗ nào không có mặt, cái cái nguy hiểm là gì đây? Đó chính là sáu. Trần Đại Phát cố ý bán một cái cái nút, bọn người hỏi thăm. Thế nhưng là đột nhiên Hoa Phàm chen miệng nói, là con muỗi. Không sai sáu. A, ngươi tử làm sao biết? Trần Đại Phát sững sở, không hiểu nhìn xem Hoa Phàm. Hoa Phàm cười hắc hắc từ trong chữa vật giới chỉ lấy ra mười mấy lều vải, tiếp đó hướng cảnh tiên cười hắc hắc, đạo Kỳ thực ta ở bên ngoài muốn hỏi thăm tốt, sinh tử chiến trong tràng địch tập đều không phải là thống khổ nhất, thống khổ nhất chính là con muỗi. Nơi này con muỗi cả đám đều có chân to ngón cái lớn như vậy, cái kia bị căn chúng một ngụm ta cho ngươi biết, nửa chết ngươi không có thương lượng, cho nên ta liền sớm ở bên ngoài chuẩn bị xong lều vải, chuyên phòng sinh tử chiến tràn con muỗi. Xem ở ngươi ta liên minh phân thượng, cái này đều sẽ tiến đưa ngươi. Hoa Phạm lấy rất rộng rãi liền ném cho Liễu Cảnh Tuyên một lều vải, cái này khiến Cảnh Tuyên thật lâu im lặng. Nguyên Lai tưởng rằng việc của mình trước tiên đã chuẩn bị đầy đủ, không nghĩ tới Hoa Phạm chuẩn bị còn muốn đầy đủ, cho Liễu Cảnh Tuyên một lều vải sau đó. Hoa Phàm liền cũng bắt đầu gào to, thuận tiện đối với sau lưng người mới các đội hữu đạo, các huynh đệ, xem ở đại gia đô là người mới cùng đi phân thượng, đừng ta Hoa Phàm không đủ trượng nghĩa, bọn hắn bán 20 khối lục tinh, ta chỉ cần 10 lăm khối, tới tới tới, muốn mua nhanh chóng à. 6. Thấy cảnh này, Trần Đại Phát cùng Thôi Phú Quý lập tức trợn tròn mắt, a ta sát, hôn đản này tử lại còn tới cùng chúng ta đoạt mối làm ăn rồi a. Ta đi giao hắn. Thôi Phú Quý trợn mắt, liền muốn tiến lên đi giao hắn Hoa Phàm. Trần Đại Phát rõ ràng so với hắn thông minh, nhanh chóng lôi kéo Thôi Phú Quý đạo, đừng xung động, ngươi không thấy tên kia không có sợ hai đi. Xem ra hắn là đã biết lai lịch của chúng ta, chúng ta đoán chừng đánh không lại hắn. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị cái kia tử khí dễ? Yên tâm, đừng quên đây là nơi nào, hắn không có chúng ta có kinh nghiệm, khoản nợ này sớm muộn sẽ đòi lại, đi. Trần Đại Phát nhìn xem Hoa phàm giao hàng trưởng đồng của mình, hận hận liếc mắt nhìn Hoa phàm, tiếp đó lôi kéo thôi phú quý rời đi. Thấy cảnh này cảnh tuyên, đối với Trần Đại Phát hai người càng thêm tâm cảnh giác. Xem ra sinh tử chiến trường muốn lo lắng không chỉ trận doanh đối địch cùng con muội, còn phải tâm người một nhà a. 297 chương 296 tham thiết tình hình chiến đấu đến buổi tối, phòng hộ tháp trung quanh liền lộ vẻ náo nhiệt lên. Nhiều đám đóng lửa trong đêm tối lên, đám võ giả top 3 top 5 ngồi cùng một chỗ quát lác, thuật chính mình dị vãng trong chiến trường gặp tình huống nguy hiểm. Đối với người mới tới, đây chính là phúc lợi, có thể càng hiểu rõ sinh tử chiến tràng tình hình chiến đấu. Có người mới xung bái, cái này khiến những cái kia các lao điểu càng thêm khởi kình, nước miếng tung bay. Nói cho các ngươi biết đám thái điểu, mới tới đệ nhất thiên bất sẽ có chuyện gì phần lớn cũng là thích tướng cùng điều chỉnh ngày thứ hai cơ bản cũng không có cái gì trở ngại nhiều do xét lẫn nhau một chút đến liễu đệ ba ngày toàn bộ sinh tử chiến mới xem như chính thức bắt đầu đến rồi ban đêm các ngươi liền muốn tâm sáu. cảnh chuyên cùng hoa phàm đều nghiêm túc nghe từ lao luyện lời nói bên trong hắn có thể ngờ tới ra một cái đại khái chiến đấu như vậy tiết tấu cũng là đi qua trải qua thời gian dài lẫn nhau tìm đồi suy nghĩ ra được có lực nhất phòng thủ cùng tấn công thủ đoạn mới tới người mới cần thời gian nhất định tới thích tướng cùng giải chiến trường quy tắc không chỉ có cảnh gia trận doanh có người mới hỏa diễm lĩnh bên kia cũng giống vậy cho nên tại ngày đầu tiên Đại gia tựa hồ cũng đã đạt thành một cái ăn ý, ngày đầu tiên hội an nhưng không việc gì, nhưng kế hoạch tiếp theo cũng không dám cam đoan, này liền cần các phương mình mở bắt đầu chú ý còn nhớ rõ ta vừa tới sinh tử chiến trường đệ nhất chiến, một ngày kia buổi tối sóng lớn con mua đốc kích, nhiều chúng ta đây đều ngủ không được cảm giác, rất nhiều người đều trốn ở trong chúng đồng, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương liền thừa dịp lúc này mò tới bờ sông, dự định qua sông đánh lên sáu. Lão Điều tiếp tục kể chuyện xưa của mình, đại gia nghe rất chân thành. Có người đem chính mình thay vào tiến bảo, còn có thể phát biểu vấn đề, vấn đạo Các ngươi bị con muỗi quấy rối, cái kia phe địch người liền không có bị con muỗi quấy rối sao? Có, thế nhưng chút gia hỏa sớm chuẩn bị kỹ càng, cả đám đều che mặt, mặc rất kín đáo, bọn họ là đã sớm chuẩn bị. Về sau chúng ta người vẫn là phát hiện bọn hắn, liền tại bọn hắn qua sông thời điểm, chúng ta cùng bọn hắn triển khai giao phòng, có thể khiến chúng ta không nghĩ tới, lần này bọn hắn đã chọn ta nhóm bên này một đầu cầu làm đột phá khẩu, hơn 200 võ giả cùng một chỗ giết tới đây, chúng ta liền một đợt đều không thắng trụ, liền toàn bộ tử trận xấu. Lão Điệu nhớ lại một đêm kia chiến đấu, đến bây giờ ngón tay còn có thể hơi run rẩy. A5 Đám người nghe kinh hô thất thanh bốn, em "Mở, tại sao có thể như vậy? Vậy kế tiếp đâu? Kế tiếp, "A5." Kế tiếp tự nhiên là chúng ta phục sinh, lại là lần đầu tiên sinh mệnh cứ như vậy không còn, cho dù ai trong lòng cũng không dễ chịu, hơn nữa kế tiếp tại xuất thủ, trong lòng liền sẽ có lo lắng. Lão điệu thở dài một tiếng, nói tiếp đạo, "Về sau chúng ta phục sinh phía sau, liền canh giữ ở số 2 tháp cùng số 8 tháp, phe địch hơn 200 người sóng tới sau đó, mà bắt đầu hướng về bờ sông mặt khác hai tòa tháp phóng đi, về sau chúng ta mới biết được, ở tại bọn hắn hành động đêm đó, vẫn là điểm ba đợt hành động, hai nhóm là mười nhị" Chỉ có mười mấy võ giả tại cái khác hai tòa cầu làm đánh nghi binh, tiếp đó còn lại võ giả đều xông về chúng ta bên này. Bọn hắn sau khi qua cầu rất nhanh liền công phá bờ sông mặt khác hai tòa tháp, địa phương cao thủ rất nhiều, dù là mặt khác hai tòa tháp nhân sớm phát hiện bọn hắn, vẫn là không có kháng trụ, cuối cùng đều đã chết, phục sinh phía sau tập thể canh giữ ở hai ba hào tháp phía trước sáu. Lao luyện âm thanh càng lúc trầm trọng, đám người cũng không khỏi tự chủ nín thở. Mặc dù lao luyện rất đơn giản, nhưng là từ trong giọng nói của hắn đám người liền có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó tình hình chiến đấu cỡ nào thảm liệt. Phá hủy ba tòa tháp sau đó Địch quân không tiếp tục thừa cơ công kích, bọn hắn thanh thế đại thịnh, ngay tại lãnh địa của chúng ta phía trước không ngừng bồi hồi, mà chúng ta trong lòng có cố kỵ, cũng không làm chủ động xuất động. Toàn bộ canh giữ ở tháp phòng ngự bên cạnh. Về sau phe địch người đang lãnh địa của chúng ta bên trong giết một vòng quái vật, về sau chúng ta mới biết được, nguyên lai giết quái cũng là có thể thu được nhất định chiến tích, hơn nữa sinh tử chiến tràng quái vật sau khi chết trong thân thể sẽ có ngưng tụ huyết đan, thứ này đối với chúng ta võ giả cũng có công hiệu sáu. A, thật sao? Vậy chúng ta liền sớm chính mình trước đem chúng ta khu yêu thú đều giết đi chẳng phải không? Có võ giả đạo. Ha ha sáu. Không có đơn giản như vậy, ngươi cho rằng toàn bộ sinh tử chiến trạng chỉ đơn giản như vậy? Trong này địa hình rất phức tạp. Quang chúng ta tới trên đường các ngươi cũng nhìn thấy, trung quanh còn có đồi núi cùng là rừng, có nhiều châu nguy hiểm ngay cả chúng ta cũng không dám đi đủ vào. Các lão điểu cười ha ha một tiếng. Cái kia người mới bồi tiếp ngượng ngùng cười cười. Vậy sau đó thì sao? Hoa Phạm đã đối với cố sự lên hứng thú, vội vàng hỏi. Ngay từ đầu chúng ta cũng không biết địch quân tính toán điều gì, chúng ta liền thủ vững tại số 2 cùng số 3, Ngay từ đầu mỗi ngày còn sẽ có phe địch người thử tới quấy rối phía dưới. Thế nhưng là dần dần. Phe địch người càng tới càng ít, coi chúng ta phát giác được thời điểm không đúng, đã là cuối cùng năm ngày, một đêm kia, đại bản doanh của chúng ta đã xảy ra chuyện. Lao Điểu âm thanh chấm xuống. Cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn đánh lén một cái hào tháp? Những người mới cùng nhau kinh hô. Đúng vậy, nguyên lai like bọn hắn vẫn là tại lập lại chiêu cũ, lợi dụng mấy người ở phía trước hấp dẫn chú ý của chúng ta, người còn lại đã từ chỗ khác đi quân, bỏ qua cho số 2 tháp cùng số 3 tháp, tiến vào số 1 tháp vị trí, số 1 tháp lúc đó người không nhiều, 40, 50 người, nhưng là bọn họ đối mặt nhưng là hơn 200 người. Coi chúng ta nói tiếp tín hiệu thời điểm muốn phản kích lúc đã không kịp, số một tháp rất nhanh liền bị phá hủy. về sau chúng ta cùng địch quân tao nộ, đại chiến một hồi. lúc đó chúng ta đã biết chúng ta thua, sĩ khí rơi xuống, cho nên trận chiến kia rất thảm, chúng ta chết trận hơn 30 người, xem như năm gần đây thảm nhất một hồi. kể xong toàn bộ cố sự, tháp phòng ngự chung quanh yên tĩnh một mảnh. lão điểu đều ở đây hồi ức trận chiến kia thảm liệt, người mới nhưng là đang tiếc sợ. đối phương mạnh như vậy sao? chết hơn 30, thật là đáng sợ, bọn hắn đều là đấu tướng a. hy vọng lần này chúng ta có thể tiếp tục chống đỡ. cảnh tuyên sau khi nghe xong cũng trầm mặc. Sinh tử chiến trường so với trong tưởng tượng tựa hồ còn khốc liệt hơn, hơn nữa đây không phải một hồi cá nhân chiến, càng nhiều hơn chính là tất cả mọi người sức mạnh. Bóng đêm dần khuya, có võ giả bắt đầu đi nghỉ ngơi, chỉ có những người mới lần thứ nhất đi vào, có chút ngủ không được. Hoa Phàm ngồi ở bên cạnh đống lửa, mâu vào quít ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt của hắn, hiếm thấy hắn cũng sẽ có an tĩnh thời khắc. Đang suy nghĩ gì đấy? Cảnh Tuyên đi tới ngồi xuống, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai vỏ rượu, một vỏ ném cho Hoa Phàm, "Đạo." Hoa Phàm tiếp nhận, xem xét là Cảnh Tuyên, thân thể từ từ trầm tĩnh lại, vừa rồi trong nháy mắt đó, Cảnh Tuyên cảm giác được rõ ràng, cái trước trên thân bộ phát ra nồng đậm sát khí. Hoa Phàm tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Đây là cảnh Tuyên trực giác. Hoa Phàm mỉm cười, "Đạo, à, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ta lúc đó tại nơi một cái chiến trường thời điểm, kết cục của ta lại là như thế nào?" Cảnh Tuyên nghe vậy cười cười, "Đạo, ngươi nghĩ bằng một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc?" "Không, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, chẳng qua là cảm thấy không phải sẽ thảm liệt như vậy, nếu như bọn hắn tại phát hiện địch quân đại bộ đội tập kích lúc tới, liền triệu tập tất cả mọi người cùng đi vây giết, có thể kết quả là sẽ khác nhau, coi như thua" hẳn là cũng sẽ không thảm như vậy. Hoa Phạm hung hăng rót xuống một ngụm rượu, không cam lòng nói. Cảnh Tuyên trầm mặc một chút, cảm thấy Hoa Phạm mà nói vẫn rất có đạo lý. Tại địch quân đánh lén tới sau đó, cảnh gia bên này trận doanh người thế mà cũng chỉ là phòng thủ, mà không phải chủ động mang theo tất cả mọi người xuất kích, cái này e rằng mới là lớn nhất thất sách, lúc này mới cho đối phương cơ hội, vòng qua 2 3 hảo tháp phòng ngự, đi đánh lén số một tháp. Đến cùng, vẫn là phe mình quá yếu, bọn hắn chết một lần, đáy lòng liền kiếp đảm, chiến lược đại dạng, cho nên mới sẽ cả cục bị áp chế. Bất quá lần này có ta ở đây, ta nhất định sẽ lại không nhường xảy ra chuyện như vậy, ha ha ha sáu. Tới, làm. Vừa mới còn có chút hề vải hoa phàm, không biết lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại biến tinh thần sáng láng đứng lên, cầm lên bình rượu cùng cảnh tuyên đụng một cái, ngửa mặt lên trời uống rượu, uống rất phong quang. Cảnh tuyên cười nói, ngươi cứ như vậy tự tin, đó là tất yếu, ha ha ha sáu. Nhìn xem hoa phàm bộ kia khinh cuồng bộ dáng, cảnh tuyên đồng thời không có đem hắn mà nói để ở trong lòng, nhưng mà ở trong lòng, cảnh tuyên giả tại đồng dạng câu nói kia, tuyệt sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh, ong ong ong sáu. Ngay tại hai người thống khoái uống rượu thời điểm, đột nhiên trung quanh trong đêm tối vang lên một hồi vụ vụ âm thanh, hơn nữa thanh âm kia càng ngày càng gần. Hoa Phạm lập tức từ dưới đất trồi lên, dơ lên bó đuốc liếc nhìn một phía, vui buồn thất thường đạo, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là địch quân đánh lén đến đây? Cảnh Tuyên nhíu mày, tiếp đó nhìn lại, phát hiện những cái kia các lão điệu khi nghe đến âm thanh này phía sau cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, hơn nữa cả đám đều nhanh chóng chui vào trong trứng đồng, đem dèm kéo gắt dao. Thấy cảnh này, Cảnh Tuyên trong đầu linh quang chợt hiện, sắc mặt nhịn không được biến đổi, cả kinh nói, không tốt, mau tránh. Xong Hắn liền nhanh chóng hướng lều vải phóng đi. Hoa Phạm phản ứng chậm nửa nhịp, nhìn thấy cảnh Tuyên Song vào lều vải sau đó, còn không hiểu dơ bó đuốc bốn phía nhìn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là sấu? Lời nói không ra ngoài, bởi vì hắn đã thấy. Chỉ thấy ở trước mắt 10m bên ngoài, một đoàn con muội đang đến gần, rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn, đơn giản giống như là một đoàn mây đen, che khuất bầu trời liền bay tới. Những cái kia con môi ơi, tối đều có ngón tay cái đại, từng cái còn mang theo hoa văn, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Ta sát, là con muội a. Hoa Phạm lập tức hú lên quát dị, quay người chạy vào chướng bổng của mình, tiếp đó đem rèm kéo chết mới vừa đi vào không đầy một lát, lều vải lại đột nhiên chấn một cái, mũi tử quần đã đánh tới, hung hăng đụng vào trên lều. Phanh phanh phanh sáu, Dâm dạp chẳng chỉ tiếng va đập, đụng lều vải kém hất bay, chỉ có thể nghe thấy lều vải không ngừng phát ra đổ rào rào thanh âm, tựa như đống lớn lá cây rơi xuống. Cảnh tuyên nghe bên ngoài cái kia ầm ầm thanh âm, hai tay chống lấy rèm, rất lo lắng lều vải sẽ gánh không được mũi tử quần súng kích bị sốc lên. Nghe thời âm thanh liền biết con mũi không thiếu, hơn nữa cũng không, đây nếu là lâm vào mũi tử quần, liền xem như đấu tướng cao thủ, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Những thứ khác những người mới lần thứ nhất đụng tới loại tình huống này, từng cái cũng là bị hụt sắc mặt trắng bệnh. Âm thầm may mắn sớm từ Hoa Phạm nơi đó mua đến tiện nghi lều bại. Cái này để người ta không ít người cảm khái. Xem ra Hoa Phạm cái kia lần độn cũng không phải nhìn qua như vậy không đáng tin cậy. 298 chương 297, Hoa đại gia uy vũ phanh phanh phanh sáu. Phía ngoài con muỗi điên thiên điên mà, một mực kéo dài hơn một canh giờ vừa mới dần dần biến mất. Trong trứng đồng võ giả cuối cùng từ từ yên tĩnh trở lại. Tiếp đó cẩn thận nghe xong, liền sẽ phát hiện khác nhau. Các lao điểu đã ngủ say sưa, ngủ tiếng hô nổi lên bốn phía, những người mới sẽ thấp thỏm nhìn thấy lều vải chỉ sợ con muỗi lại đến xâm nhập làm cho một đêm ngủ không ngon đây chính là rơi xuống bóng tối tàn sát đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy nhiều như vậy con muỗi cùng tới thật là đáng sợ một người mới còn tại lo sợ bất an lấy bọn hắn mặc dù cũng là đấu tướng liền xem như đứng ở bên ngoài cũng không sợ dùng nhiều chân nguyên chống đỡ cũng là phải thế nhưng là ngăn không được tràng diện kia tình cảnh kia dọa người a phô thiên cái địa con muỗi tối vẫn là ngón tay cái lớn nhìn xem đều tê cả da đầu hơn nữa đây là sinh tử trên tràng chân nguyên là không thể tùy ý lãng phí vạn nhất địch nhân đến làm sao xử lý Cái này cũng là lều vài chỗ tốt thể hiện lớn nhất. Cảnh Tuyến nhất bắt đầu cũng có chút không an lòng, nhưng về sau nghe được các lao điểu tiếng hô sau đó, hắn liền để xuống tâm tới, tất nhiên các lao điểu đều có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, vậy thì mình con muỗi sẽ lại không tới, cho nên rất nhanh cũng liền tiến nhập mộng đẹp. Đến nỗi Hoa phàm, đây chính là một cái thần kinh vững chắc ra hỏa, tại ngay từ đầu làm kinh sợ một hồi sau đó, rất nhanh liền cảm thấy nhàm chán ngủ thích đi, thậm chí so các lao điểu còn phải sớm hơn, tuyệt đối là một cái không có tim không có phổi ra hỏa. Sinh tử chiến trường ngày đầu tiên, cứ như vậy yên tĩnh lại mới lạ đi qua. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Tuyên thật sớm liền tỉnh lại, thế nhưng là chờ hắn nhìn thời điểm, phòng hộ tháp chung quanh những cái kia các lão điểu đã đều không có ở đây, chỉ còn lại một đám người mới còn đang ngủ. Nhìn chung quanh, cũng không phát hiện các lão điểu bóng dáng, cái này khiến Cảnh Tuyên tràn đầy nghi hoặc. Tại mỗi cái trong lều vài dạo qua một vòng, cuối cùng phát hiện còn tại khò khò ngủ say Hoa Phạm, cảnh Tuyên thật sâu im lặng, hàng này, cũng quá có thể ngủ, chẳng lẽ không biết là ở sinh tử chiến chẳng a. Bất đắc dĩ đánh thức Hoa Phạm, hàng này mơ mơ màng màng đứng lên, một bộ muốn chết bất tử bộ dáng, vừa nhìn liền biết là bình thường quá mức vùng tuồng đã quen. A năm, Cảnh Tuyên, sớm a. Hoa Phạm nỗ lực dối lưng một cái, không để cho mình lại nằm xuống, vận chuyển một chút chân nguyên, bối rối lập tức tiêu tan, đi theo bốn, liền lại long tinh hồn mấy ngày, xem xét chung quanh không có người, lại hỏi: "À, những người khác đâu?" Cảnh Tuyên nhún vai, một bộ mình cũng không biết bộ dáng. Hoa Phạm gãi đầu một cái, sau đó nói: "Chờ sau đó chúng ta cùng đi chung quanh đi loanh quanh a." Cảnh Tuyên vốn là dự định chính mình đi dạo, có thể tất nhiên Hoa Phạm như thế, hắn cũng không có cự tuyệt. Đơn giản rửa mặt, hai người liền chuẩn bị hướng bên ngoài đi, lúc này Trần Đại Phát cùng Thôi Phú Quý không biết từ nơi nào chui ra, đi tới cảnh Tuyên cùng Hoa Phạm trước mặt, đạo: "À, Các ngươi sớm như vậy liền lên dậy? Đúng a, có vấn đề gì không? Hoa Phàm không hiểu nhìn xem hai cái này. Trần Đại Phát cười hắc hắc, đạo, không có gì, chỉ là bình thường mới tới người mới ngày đầu tiên cũng sẽ không dậy sớm như vậy. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không có cảm nhận được qua nguy cơ a, tối hôm qua mỗi tử quần lại lợi hại như vậy, bọn hắn chắc chắn ngủ đã khuya, cho nên đồng dạng dậy không nổi. Trần Đại Phát rất có kinh nghiệm bộ dáng đạo, tiếp đó nói tiếp, đi thôi, chúng ta trước tiên mang các ngươi đi phụ cận đi loanh quanh. Cảnh Tuyên cùng Hoa Phàm nghe vậy, thầm nghi vi nh đầu, sau đó cùng bên trên cùng một chỗ bắt đầu lưu tràng. Mới vừa ở vào sinh tử chiến trà người mới, nhất định phải mau sớm quen thuộc chiến trường hoàn cảnh. Dạng này chờ Song Phương giao chiến muốn tiếp viện thời điểm, mới có thể biết từ nơi nào có thể chép gần lộ. Trần Đại Phát cùng Thôi Phú quý mang theo Hoa Phạm cùng Cảnh Tuyên nhất lộ hỏi tẩu, muốn bọn hắn trước tiên quen thuộc đi đến số 5 cùng số 6 tháp vị trí con đường. Dọc theo đường đi hai người rất chú tâm cho Cảnh Tuyên bọn hắn kể chiến trường sinh tồn đủ loại tình huống, một bộ ân cần dạy dỗ bộ dáng, rất là tận tâm. Chỉ có như vậy mới khiến cho Cảnh Tuyên đối với hai người này càng là cảnh giác. Hôm qua bọn hắn còn đối với Hoa Phạm cướp bọn hắn buôn bán chuyện ghi hận trong lòng có thể hôm sau liền có thể đối bọn hắn tốt như vậy, đây nếu là trong lòng không có quỷ tái là chắc chuyện, chỉ là không biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Cảnh Tuyên ra không có vặt trần, tiếp tục cùng lấy đi. lại nhìn hoa phạm, hàng này trời sinh thần kinh vững chắc, dọc theo đường đi cùng Trần Đại Phát cùng Thôi Phú Quý nói chuyện quên cả trời đất, tựa hồ rất ném tới, không có chút nào hôm qua cướp người sinh ý phía sau lung túng, càng không có muốn đe tâm, cái này khiến Cảnh Tuyên rất lo nghĩ. hàng này trí thông minh thấp như vậy, là thế nào sống đến bây giờ? đối với cái này cái vấn đề Cảnh Tuyên rất là khó hiểu tại số 5 tháp cùng số 6 tháp dạo qua một vòng thuận tiện còn tại một chút yêu thú qua lại chỗ đi dạo một chút thu hoạch mấy khoản huyết châu tiếp đó đại gia mà bắt đầu trở về chờ bọn hắn trở lại số 4 tháp thời điểm một ngày cứ như vậy đi qua hai người này đến cùng đang dở trò quỷ gì đây một cái thiên trần đại phát cùng thôi phú quý vẫn là không có động tĩnh cái này khiến cảnh tuyên hoài nghi mình có phải hay không muốn sai rồi có thể hai cái này lão điểu thật không có đối bọn hắn có ác ý hy vọng như thế đi cảnh tuyên gia không muốn suy nghĩ nhiều càng đến gần đêm tối thần kinh của hắn liền kéo căng tăng chậm bởi vì tối hôm qua hắn còn nghe các lão điều ngày thứ hai bắt đầu thì có địch nhân muốn thử dò xét, lúc này đã không thể khinh thường. Quả nhiên, tại sau khi mặt trời lặn, bờ sông tuần tra võ giả phát tới tín hiệu, phe địch người đã ép tới gần giới tiểu, Tháp phòng ngự bên võ giả lập tức thông chi tất cả mọi người, cùng một chỗ hướng bờ sông mạnh vào qua. A, chẳng lẽ là muốn đánh? Hoa Phàm xem xét náo nhiệt như vậy, lập tức hưng phấn lên, đi theo cảnh tuyên hào hướng vấn đạo. Cảnh tuyên cảm thấy hàng này đã hết có thuốc chữa, cười khổ lắc đầu, đạo, có thể chỉ là thăm dò mà thôi, ngươi lưng vẫn như vậy làm gì? Hắc hắc chính là vài ngày không có đánh nhau, ngứa tay mà thôi. Hoa Phàm thử lấy răng cười nghênho 6. Cảnh tuyên im lặng. Hàng này là đánh nhau điên cùng sao? Rất nhanh, mọi người đi tới sông giáp danh bên cạnh, chỉ thấy rộng 10 trượng trên mặt sông, mang lấy một tòa cầu đá, kết nối lấy số 4 tháp đối diện, sông phía trước nhưng là đầu người cuộn cuộn, sát khí từng trận, tiếng hô đầy trời. Dạng này cầu tại số 5 tháp cùng số 6 tháp phía trước cũng đều có một tòa, chỉ là không biết hiện tại khác hai tòa tháp phía trước có phải như vậy hay không tình huống. Chuyện gì xảy ra? Một cái lao điểu đứng ra hướng Tuần Tra Võ Giả hô. Tuần Tra Võ Giả có chút hẩn trương nói, bọn hắn tựa hồ còn đang chờ người. Không ngừng có người ở sông phía trước tụ tập, không biết bọn họ có phải hay không muốn tiến công. Chớ khẩn trương, mới ngày thứ hai mà thôi, bọn hắn chỉ là thăm dò mà thôi. Chờ sau đó nhiều đánh nghi binh một chút, lẫn nhau trước tiên đánh cái bắt chuyện. Các lão điểu rất bình tĩnh, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Lời này nhường những người mới lập tức an tâm không thiếu. Những người mới nhìn xem đối diện trận thế, từng cái sắc mặt thấp vọng. Mặc dù đang bên ngoài bọn hắn có thể cũng đều rất qua người, gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng là giống như bây giờ, mấy chủ trên trăm cái đầu tướng cùng một chỗ hối chiến, chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hoa Phàm nghe vậy, nhưng là trong tay nhoáng một cái, xách ra một cây trường thương. Thương của hắn thân rất dài, ước chừng 2m3 dáng vẻ, tăng thêm đầu thương, tiếp cận 3m thương của hắn đầu là hai bên mở lưới loại kia, có thể bổ có thể chặt còn có thể đâm, hơn nữa lưỡi đao rất rộng lại dài, giống như chằm mã. Đao, một sách đi ra, liền cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo âm u cảnh trên kinh ngạc liếc mắt, nhìn không thân thương cùng trên đầu thương lưu chuyển cùng một loại hào quang, liền biết thương này nhất định phẩm cấp không được lại, bởi vì đồng dạng luyện khí sư chế tạo trường thương vũ khí, là đem đầu thương cùng thân thương tách ra chế tạo, cho nên tại hình thành khai linh sau đó Thân thương cùng đầu thương sẽ xuất hiện hai loại bất đồng hào quang. Thế nhưng là hoa phàm vũ khí nhưng là từ đầu tới đuôi một loại hào quang, linh tính tự thông. Cái này minh vũ khí của hắn là một thể tạo ra, uy lực muốn so tách ra chế tạo trường thương lợi hại gấp đôi. Đây là ta ma vương thương, như thế nào cũng không tệ lắm phải không? Hh sáu. Hoa phàm gặp cảnh tiên theo dõi hắn trường thương nhìn, không cưỡng nổi đắc ý cười hắc hắc, có một loại ý lấy le. Cảnh tiên hơi cười, đầu đạo, tinh phẩm chín cấp lại thân thương hàm linh trường thương, thật là không tệ, là một thanh vũ khí tốt. A, ngươi có thể nhìn ra nó phẩm cấp. Hoa phàm hơi lấy làm kinh hãi. Cảnh Tuyên lại cũng không làm giảng giải, nên miệng mỉm cười, mau nhìn bọn hắn bên trên cầu. Đúng vào lúc này, những người mới có người hô một tiếng, Cảnh Tuyên cùng Hoa Phàm ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên gặp đối diện võ giả lên giới tiểu, đang theo bên này chạy đến. Làm sao bây giờ? Nam người nhóm có chút hoảng, không quyết định chắc chắn được, cùng nhau nhìn về phía Lão Điểu. Các Lão Điểu sắc mặt nghiêm một chút, ra vẻ buông lòng nói, sợ cái gì? Phô trương thanh thế mà thôi. Đi, chúng ta nên đón, không thể yếu đi khí thế. Các Lão Điểu vung tay lên, cùng nhau cũng đi lên giới tiểu. Những người mới thì trong lòng thất vọng, nhưng vẫn là đi theo hướng liêu thượng đi nhưng là có ngoại lệ, tỷ như hoa phàm, cái này ngốc lớn mật so các lão điểu còn muốn vách lưới, vừa lên giới tiểu liền xông lên phía trước, tiêu gào đạo, ha ha ha sáu, hôm nay chính là ta hoa đại gia dương danh thời gian, đối diện hú đàn, ngươi hoa đại gia tới, ha ha ha sáu, nghe hàng này cười đến phóng đạn lâm thanh, cảnh tuyên ha hốc hụng, tiếp đó nhanh chóng xoa cằm, cố gắng làm cho mình ngấm miệng, tiếp đó bất động thanh sắc cùng hoa phàm kéo ra một khoảng cách, trung quanh vô số ánh mắt nhìn hắn, cảnh tuyên nhanh chóng khoát tay nói, đừng nhìn ta, ta không biết hắn, một cái lão điểu nhìn xem hưng phấn không thôi hoa phàm, cái chán bước lên một đạo hất tuyến, hướng người bên cạnh đạo hàng này nơi nào vang già kỳ hòa muốn nổi danh muốn điên rồi a ai biết được ai ngây thơ thiếu niên a 6. cảnh tuyên nhất nghe bọn hắn mà nói liền biết thời khắc này hoa phàm tại những này lão luyện trong mắt chắc chắn chính là một cái viết kép ngu ngốc hơn nữa còn là loại kia đầu lấy một mây đen loại kia cho dù là trong biển người mịt mờ đều đặc biệt nổi bật dù ai cũng không cách nào che giấu hắn ngu ngốc quá mang cảnh tuyên vì chứng minh mình không phải ngu ngốc lập tức quyết định về sau chiến đấu tuyệt không cùng hoa phàm cùng một chỗ ở chỗ này hàng bên cạnh rất nguy hiểm dễ dàng kéo cự hận gào gào gào sáu hoa phàm bị coi như ngu ngốc vẫn không biết được Một ngựa đi đầu, hưng phấn không ngừng sôi trù, hóa thành một đạo tản phong rất nhanh liền vọt tới giới Kiều ở giữa, tiếp đó tự giác rất Lạp Phong đem cán thương hướng về giới Kiều bên trên đâm một cái, một tay chống nạnh, nâng lên trung khí, mười phần phách lối hồ, "Hoa Phàm hoa đại gia ở đây, các ngươi ai dám cùng ngươi ta một trận chiến?" 6. Nghe thế sao Lạp Phong lời nói, cảnh gia trận doanh tất cả võ giả lập tức tập thể hóa đá. Ngươi hắn sao dám lại phách lối sao? 299 chương 298, Điên rồ đao pháp trên sông có gió, có thể không lớn, nhưng đủ để đem Hoa Phàm câu nói này cho dẫn đi. Đợi đến Hoa Phàm rất là tao bảo hộ xong câu nói kia sau đó, Cảnh Tuyên rõ ràng thấy được cầu đối diện những thân ảnh kia cùng nhau chỉ trệ, theo sát lấy liền ra tốc lao đến. Rất xa liền có thể nghe thấy đối diện tiếng mắng chửi. Ta chém chết cái tên vương bắt đằng ngươi, nơi nào văng ra đồ vật, dám ở lao từ trước mặt kêu gào. Hắc, lần này thực sự là kỳ quái, cảnh gia trận doanh bên kia lại có thể có người phách lối như vậy. Tới tới tới, đại gia cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. ầm ầm sáu. Trên cầu tiếng nổ càng lúc càng lớn, sát khí cuồn cuộn, tựa như thiên quân nói mã. Trong đám người mấy đạo thân ảnh thoát nhóm mà ra, thẳng tắp liền chạy về phía hoa phảng. Thấy cảnh này, cảnh gia trận doanh các lão điểu cũng lại không vững vàng, sắc mặt đại biến đạo sa sát, lần này hỏng, cái kia từ một cái gọi rầm rĩ, treo đến đối diện tới thật. Đại gia hỏa cầm vũ khí a, khả năng này cũng không phải là dò xét, liều mạng a. Lấy, các lão điểu gào thét một tiếng, cùng nhau rút ra vũ khí hướng Liêu thượng đi. Những người mới nghe lời này một cái đều sợ ngây người. Cái gì? Không thăm dò. Cái này đi, lão tử đều không thích đứng đâu. Hoa Phàm, cái tên vương bắt đằng ngươi, ngươi ngươi tốt nhất kêu gào cái gì à, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta bên này luôn luôn là yếu thế sao? Trình thật giống như hai chúng ta mới lại yêu việc phía bên kia một dạng đồ chó hoang, lão tử treo ai gẹo ai, vậy mà lần đầu tiên tới liền bày ra một cái như vậy đồng đội, lần này chết chắc sáu. Một người mới bị khuất rơi lệ, người đứng phía sau cùng nhau cảm giác lần này là xong đời, trong lòng chửi mắng đồng thời, nhưng lại không thể không đối mặt. mắt thấy phía trước đã xông lại một cái võ giả, người mới lập tức xách xuất đao, lao nước mắt, giận dữ nói, tàn sát, lao tử cùng các ngươi liều mạng. quanh sáu, chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, hoa phàm nơi đó là chiến đấu lên, bởi vậy, vậy đánh càng nhiệt liệt. hoa phàm cũng vì hắn phách lối bỏ ra đại giới, bốn năm cái đấu tướng cấp sáu cấp bảy cường giả vây quanh hắn, vũ khí bốn phương tám hướng gọi đồng thời trong miệng không ngừng mang lấy vương bắt độc tử ta để cho ngươi phách lối để cho ngươi đi cuồng lao tử chém chết ngươi ha ha 4, a 6 đến đây đi liền để hoa đại gia thật tốt đánh cái thông khoái hoa phàm đối mặt vây công thế mà không tức giận chút nào vung lên trường thương vẽ một vòng tròn lớn đem mọi người đều bắt lui tiếp đó lắc một cái đầu thương nhân thương hợp nhất một thương liền đâm ra ngoài làm một cái võ giả dùng lưới đao chặn đầu thương nhưng mà đối phương không nghĩ tới hoa phàm nhìn qua trẻ tuổi có thể tu vi lại là đấu tướng lục cấp hơn nữa một thương này uy lực lớn chỉ cảm thấy một cú đại lực từ mũi thương lộ ra thẳng anh lồng lực phanh phía trước đấu tướng lục cấp võ giả vừa đối mặt bị Hoa Phạm đánh bay, ngửa mặt thổ huyết. Những người khác lúc này mới cả kinh, biết nhìn Hoa Phạm, lập tức thu hồi tâm thần, toàn tâm cùng Hoa Phạm chém giết. Hoa Phạm lấy một địch bốn, xuống du long, quét ngang bát hoàng, đánh là bá khí vô cùng, nhưng dù cho như thế, cũng ngăn không được đối phương nhiều người. Hắn áp lực càng lúc càng lớn. Hoa Phạm biểu lộ cũng từ lúc mới bắt đầu cười ha ha, đến bây giờ im lìm không một tiếng, lại đến về sau sắc mặt như mực, hàng này đã bị ép muốn nổ tung. Hắn đại gia, những người này không tử tế à? Nhiều như vậy đánh một mình ta, sớm biết liền không như vậy khoa trương. Hoa Phạm hối hận thổ huyết, hắn vốn là nghĩ là đơn đả độc đấu, nào biết được đối phương là cùng nhau xử lý. Ngay tại Hoa Phạm sắp chống đỡ không được thời điểm, đột nhiên bên cạnh chui ra một bóng người, chỉ thấy đao Quang lóe lên, khì khì một tiếng, trước mắt một cái đấu tướng cấp 5 cường giả cứ như vậy bị chém dụng đầu. Tiếp đó nhìn lại sáu, Cảnh Tuyên, Hoa Phạm đại hỉ. Lúc này Cảnh Tuyên lao ra giúp hắn giải vây, hắn đều muốn cảm động rơi lệ. Đần đùn, đừng lời nói, chuyên tâm ứng chiến. Cảnh Tuyên cho Hoa Phạm từng cái lơ lửng, sau đó tay cầm tuyệt sắc đao, thuận tay tiếp nhận mặc khác hai cái sông lên đấu tướng. Cảnh tuyên cùng hoa phàm hai người liên thủ đỡ được phía trước năm cái đấu tướng, năm người ở trên cầu một phương đánh với bụi. Sau lưng hai nhà trận doanh võ giả cũng đồng thời đấu lại với nhau. Các lão điểu vừa vào đám người, liền cho thấy phong ma một mặt, đao trong tay chính là tử thần chi nhận, không ngừng bổ về phía đám người. bổ thương một cái là kiếm lợi, đánh chết một cái đó là vận khí, đến nỗi đánh chết hai, đó chính là vận khí bạo tăng. Không có cách nào, quá nhiều người, đều tren tại cầu ở giữa, một đao vỗ xuống, không chắc của người nào đao là ở chỗ này cản trở. Trong đám người rất nhanh liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà gao thảm tất nhiên là người mới. Không gì khác, các lão điệu cố ý chiến đấu ngay từ đầu, các lão điểu liền phong tỏa mục tiêu. song phương đều biết mới vừa vào chẳng những người mới là dễ dàng nhất hạ thủ, cho nên hai bên lão điểu vừa ra tay, phần lớn cũng là chạy người mới đi. Những người mới bị thương rất nặng, chẳng lẽ cũng bởi vì chúng ta là người mới liền khi dễ chúng ta? Trong đám người, những người mới cũng nổi giận, vung đao chém loạn. Sự thật chứng minh, điên lên người mới đơn giản hắn sao cũng không phải là người. Trong miệng Âu Lý Ba Lạp vung đao nhắm mắt lại trong đám người chém loạn, bộ dáng kia người một nhà đều sợ hãi. Ta sát, này chỗ nào tới điên rồ? Phốc xích, mẹ nó, ngươi chém ta làm gì? Chúng ta là người một nhà. À, à, à, 6. Ngượng ngùng, ta nhắm mắt lại chém, không nhìn thấy. 6. Lời này vừa nói ra, người mới bên cạnh trong vòng 3m lập tức không người. Hàng này hắn tiểu quá độc ác, ngay cả người mình đều chặt, lao tử không thể chơi vào, vẫn là tránh một chút ta. Hỏa Diễm Linh Nhân nhìn cả người toát mồ hôi lạnh, vội vã lui về sau. Đối với ngay cả người mình cũng dám chém ra hỏa, tuyệt đối là một cái uy hiếp to lớn tồn tại, cảnh gia võ giả cũng không dám tới gần. Kỳ thực ta thật không phải là cố ý xấu. Người mới bị thương rất nặng, muốn lên phía trước giảng giải, thế nhưng là cảnh gia đám võ giả căn bản vốn không tha cho hắn tới gần không được qua đây, ngươi không cần giảng giải, vì sinh mạng của chúng ta an toàn nghĩ, ngươi vẫn là rời xa chúng ta đi chiến đấu à? các lão điểu đều lòng còn sợ hãi, sợ mình ở phía trước thời điểm chiến đấu, hàng này nhắm mắt lại tại sau lưng chém lung tung, cho mình tới một đau, vậy hắn kiểu nhiều hơn à? còn có, ai hắn sao thời điểm chiến đấu là đang nhắm mắt? các lão điểu xem như mở rộng tầm mắt, bị những người mới náo trò như vậy, song phương chiến đấu khí thế hoàn toàn không có, phía trước cũng cũng không còn thử dò xét tâm tình, bắt đầu chậm rãi lui lại, cảnh gia trận doanh người bên này xem xét, không khỏi thở dài một hơi, còn tốt, bọn hắn lui. Nếu không hôm nay một trận chiến này chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ ngươi tại thời điểm chiến đấu, sau lưng đông nhiên bị mình đánh người một đao? 6. Đại gia lập tức không nói gì, nhất tề nhìn về phía vừa mới đó nổi điên người mới. La Gió bị thương rất nặng, ủy khuất túi đầu nói, ta chỉ là phương thức chiến đấu tương đối đặc biệt mà thôi. Đám người nghe vậy lại hãn, là rất đặc biệt, đặc biệt đều chặt tới người mình. Bất quá còn phải đa tạ tạ La Gió, không phải hắn đi lên, phía trước sẽ như vậy dễ dàng liền rút đi sao? Một cái lão điểu bỗng nhiên nói. Đám người nghe vậy, cùng nhau đầu, rất tán thành đối mặt cái này điên lên chính mình cũng sợ ra hỏa phía trước rút đi vẫn là rất lựa chọn sáng suốt đang lúc mọi người chuẩn bị triệt thoái phía sau thời điểm chợt nghe trên cầu còn có tiếng đánh nhau quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy hoa phảng cùng cảnh tuyên liên thủ đại chiến phía trước năm cái đấu tướng chẳng diện là hoa đại gan tên kia đám người xem xét lập tức liền có người nhận ra lần này sự cố bùng nổ nhân vật trọng yếu hoa phảng nếu như không phải hắn tao bao đi lớn mật tiêu gạo hôm nay có thể cũng sẽ không có như thế lòng vẫn còn sợ hãi một trận chiến cho nên lập tức liền bị người đội lên hoa đại mật xuân hảo đến nỗi cảnh tuyên sáu bọn hắn còn tại trong quan sát. Đường đường đường 6. Cảnh Tuyên Tuyển Sát Đao đã rất lâu vô dụng, lần trước sách đi ra vẫn là cùng cảnh tương truyền thời điểm chiến đấu, bây giờ sử dụng tới vẫn như cũ thuật tay. Ngay từ đầu Hoa phàm tự mình cản trở 3 cái đấu tướng, cảnh Tuyên cản trở 2 cái, có thể về sau càng là chiến đấu, Hoa phàm lại càng gánh không được, hắn tự mình đối mặt 3 cái, có chút lực bất tòng tâm, tại trên cánh tay chịu 1 đao sau đó, cảnh Tuyên liền thay hắn nhận lấy một cái. Hừ, tử, chính ngươi đều khó giữ được tính mạng, còn muốn thay người khác cản. Hảo, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. 2 cái đấu tướng lục cấp, 1 cái đấu tướng cấp 5, 3 cái cường giả vây giết cảnh Tuyên nhất cái. Đối mặt trận thế như vậy, cảnh tuyên sắc mặt lênh khốc vô cùng, kiềm chế ở đáy lòng vẻ này sát cơn độc, cuối cùng đang dần dần trong chiến đấu được thả ra đi ra, bất nói nhảm, giết. Vô cảnh tuyên nhất đao chẻ ra, tuyệt sát đao đao mang tăng vọt, che lại thiên địa, thoáng như muốn đem cả tòa cầu trò chém nước. Ba cái đấu tướng đối mặt này kích không tránh không né, ba người đồng loạt ra tay, ngăn cản được liễu cảnh tuyên một đao này. Vô chân nguyên bộc phát, khí lãng cuồn cuộn, tại cuồn phong lôi xé hai bên người thời điểm. Đối diện võ giả nhưng lại thừa cơ phát động đánh lén, một người thân thể đột nhiên chủ xuống, cả người ngã xuống thân thể dán vào cầu mặt đất, vồ giết về phía liêu Cảnh Tuyên hai chân. Trong cuộc phong, Cảnh Tuyên còn tại nỗ lực ổn định thân thể, nhưng đột nhiên cảm thấy dưới chân truyền đến một cỗ sắc cơ, lập tức phi thân bật lên, tránh thoát dưới chân công kích, có thể ngẩng đầu một cái, không nghĩ tới trước mắt đã sương có một thanh trường kiếm đang chờ hắn, lúc này đang đâm về mặt của hắn. A! Cảnh gia trận doanh người thấy cảnh này không khỏi kinh hô thất thanh. Cảnh Tuyên giã là sắc mặt nghiêm một chút, đáy mắt tinh quang nổ sáng, thời khắc nguy cơ, thân thể nhanh chóng lăng không xoay người, một cái xoay tròn, khó khăn lắm tránh đi mặt, mũi kiếm lao bờ vai của hắn đã đâm, mang theo một đạo tơ máu. Cảnh Tuyên cánh tay thụ thương, xoay người rơi xuống đất, không muốn phía dưới hai cái võ giả lại bố trí song sát cơ. Lúc này hắn mới hiểu được, từ hắn một đao bổ đi ra sau đó, chính mình liền đã rơi vào đối phương sắt cục bên trong, một vòng tiếp một vòng, một vòng bộ một vòng, ba người giằng khắp nơi, không ngừng xuất kích, vây quanh, dạo sát, thẳng đến Cảnh Tuyên bị giết mới thôi. Bằng không Cảnh Tuyên thị sẽ vẫn luân lâm vào cục diện bị động, một mực bị vây quét muốn giết ta, vậy thì tới đi. cảnh tuyên đáy lòng cũng tới nộ khí, trên thân sát cơ trận bùng phát, cường đại sát khí lệnh hai bên trong trận doanh sát khí nồng đậm nhất võ giả cũng vì đó kinh hãi. gia hỏa này rốt cuộc là ai, thế mà vừa tới thì có cường đại như vậy sát khí. Vây giết cảnh tuyên ba cái đấu tướng trong lòng cũng là du lên, nhưng ngay lúc đó liền chấn định lại, nhìn xem cảnh tuyên rơi xuống, ba người cùng một chỗ đánh giết mà lên. cảnh tuyên đầu dưới chân trên, đáy mắt sát cơ bốn phía, thân thể trên không trung lập tức bạo tàng ra, chia làm mấy đạo, phân thân liệt diễm chạm. ba chương hai ba cái lợi hại nhất người mới ba trong chốc lát mấy cái cảnh tuyên từ trên trời giáng xuống, giống như nổ tung pháo hoa, toàn thân trải rộng hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng rơi xuống, phản sát ba cái đấu tướng. Ba cái đấu tướng nhìn xem trung quanh đột nhiên xuất hiện mấy cái cảnh tuyên lập tức trợn tròn mắt, đợi bọn hắn kịp phản ứng lúc, cảnh tuyên đã mang theo hỏa diễm rơi xuống, trải rộng chung quanh cảnh tuyên toàn bộ phất tay bổ ra một đao, lửa cháy hừng hực lập tức hóa thành thông thiên bao mang, nhất chạm mà qua. Phúc phúc sáu. Ba cái đấu tướng đầu người cùng một chỗ rất xuống, tiên huyết bắn tung toé, sầm nhĩ mặt cầu. Cái gì, lão chu ba người bọn hắn thế mà đều đã chết? Hỏa diễm linh bên kia nhìn thấy một màn như vậy, lập tức tập thể hãi nhiên bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hôm nay chỉ là thăm dò một chút, kết quả lại làm cho bốn người đánh mất một cái mạng. Mặc dù bọn hắn còn có một lần cơ hội phục sinh, thế nhưng là đây không thể nghi ngờ là một lần trọng đại đả đạ kích. Sư 6. cảnh tuyên rơi xuống, cơ thể hợp hai là một, hỏa diễm đều tiêu tan. Hắn đứng tại giới tiêu bên trên, sắc mặt lạnh khốc, toàn thân sát khí nổi bật, giống như một pho tượng chiến thần. Một đao chém dụng ba cái đấu tướng, dạng này chiến tích, dạng này chẳng diện, thật sự là quá là phong. Hảo, cảnh gia bên này nhìn thấy cảnh tuyên nhất đao xử lý ba cái đấu tướng, tất cả mọi người đều cùng kêu lên gọi tốt. Cảnh Tuyên lần đầu tiên tới sinh tử chiến trường, lần thứ nhất ra tay liền có thể có dạng này chiến tích, thật sự là quá là phong. Mà cảnh gia trận doanh khó được có dạng này thắng, bọn hắn đều rất là hưng phấn, cảnh Tuyên làm như vậy cũng làm ra phân chấn lòng người tác dụng. Gào gào gào sáu, vì cái gì như thế Lạp Phong chuyện bị ngươi cho vượt lên trước? Một bên Hoa phạm còn tại cùng hai cái đấu tướng giao đấu, vốn là hắn tình hình chiến đấu vẫn là rất chật vật, thế nhưng là nghe xong cảnh Tuyên đối phó ba cái đấu tướng, lại còn lấy được thủ sát, lập tức bị kích thích ngào ngào trừ thiếu, đỏ hừng mắt mang theo trường thương liền nổi điên đứng lên, một cái hoành tạo thiên quân đem hai cái đấu tướng bức lui sau đó tay cổ tay lắp một cái trường thương, thương bên trong bắn ra một đạo hừng quang. trong lúc vô hình một tiếng long ngâm vang lên, kinh thiên động địa, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. cảnh tuyên quay đầu xem ra chỉ thấy hoa phàm hét lớn một tiếng, long du thiên địa, giết lạp phong truyện hẳn là bản đại gia, gào gào gào sáu bốn nghe trước mặt hai câu nói còn ra dáng, thế nhưng là nghe được một câu cuối cùng, cảnh tuyên lập tức một chán hắt tuyến, dở khóc dở cười đạo, hàng này nghĩ ra danh tiếng muốn điên rồi à? nhưng mà hoa phàm hoàn toàn chính xác có hắn chỗ hơn người. trên thân thương hồng long du tẩu thiên địa, phun vân thổ vụ, một cỗ uy thế lớn lao bao phủ thiên địa. Theo hắn quát khẽ một tiếng, cái kia Hồng Long ở trong tiên địa rít lên một tiếng, tiếp đó hướng về phía hai cái đấu tướng bổ nhào xuống dưới, gào thét xuống ở giữa, sấm xét văng dội, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong chớp mắt đem hai cái đấu tướng nuốt hết. A năm, giữa hồng quang, chỉ có thể nghe thấy hai cái đấu tướng một tiếng hét thảm, vô cùng thê thảm. Trơ hồng quang với lui, Long hình một lần nữa liễm tại thân thường, hoa phàm sắc mặt hơi tái, nhìn ra được một kích này tiêu hao hắn không ít sức mạnh, nhưng hàng này xử lý hai cái đấu tướng sau đó, lập tức mang theo thương ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới cảnh tuyên trước mặt, rất là căm giận đạo, đáng giận, ngươi gia hỏa này rất có thể lắp ráp không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, một không tâm danh tiếng toàn bộ để cho ngươi đoạt hết. Cảnh Tuyên nghe vậy cười ha ha, không nghĩ tới Hoa Phàm còn có khả ái như vậy một mặt. Hoa Phàm sau đó lại cười hắc hắc, ôm Cảnh Tuyên bả vai nói, nhưng mà không sao, ai bảo ngươi là ta Hoa Phàm minh đại đâu? Bất quá ngươi không cần quá đắc ý, lần tiếp theo thủ sát nhất định là ta. Tốt, vậy thì so so nhìn. Nghe hai cái này đối thoại, người chung quanh một chán hắt hiến. Ngươi coi đây là đi săn đâu? Còn muốn tranh tài, ngươi giết liền giết ta. Phía trước hỏa diễm linh nhân sắc mặt cũng rất khó coi, lần này ra tay thăm dò không chỉ có không có tham dò đến cảnh gia sâu cạn, ngược lại còn lập tức thua tiền năm người, cái này khiến luôn luôn cũng là chiếm hết thượng phong hỏa diễm linh rất cảm thấy bị khuất. Đáng giận, không nghĩ tới lần này tính sai, phía trước lần này không chỉ có một cái gan cho Bao Thiên gia hỏa, không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy một người mới, lập tức tra rõ ràng hai cái này là ai, sau này nhất định muốn lưu ý nhiều. Hỏa diễm linh bên trong một cái đấu tướng cấp 7 cường giả quay đầu hướng người bên cạnh đạo. Một cái đấu tướng cấp 3 võ giả lập tức đầu hẳn là, tiếp đó vấn đạo, còn có cái kia điên lên người một nhà đều chém liên rồ, chúng ta muốn hay không cũng tra một chút, tên kia điên lên thật là đáng sợ. Ân, ngươi nhắc nhở đối với. tên kia điên lên người một nhà đều chặn, là một cái ngon nhân, nhất định cũng phải tra. Hảo, ta lập tức đi thăm dò. Theo cảnh tuyên hòa hoa phạm hai người liên thủ hết thề tiêu diệt hỏa diễm linh sáu người, song phương lần thứ nhất giao thủ cứ như vậy kết thúc, người của hai bên từ từ đều nặng mới lui trở về mình một bên, tiếp đó tán đi. Cảnh tuyên bọn hắn cũng trở về số bốn tháp phòng ngự, sau khi trở về mà bắt đầu chúc mừng. Hôm nay thật là lớn nhanh nhân tâm a, nhất cử tiêu diệt đối phương sáu người, thực sự là thống quái một cái lao điều ôm bình rượu hưng phấn đột nhiên được một hớp rất là hào phóng vô vu cảnh tuyên hòa hoa phàm bà vai hai người các ngươi thái điều không tệ vừa tới thì có biểu hiện như vậy sau này nhất định sẽ danh chấn sinh tử trên tràng đó là đương nhiên ta hoa phàm chính là hướng về phía cái này tới hoa phàm hàng này cho tới bây giờ cũng không biết kiêm tốn, một bộ đương nhiên hưởng thụ lấy ca ngợi cảnh tuyên nhất chán hắc tuyến hắn làm không được hàng này một dạng da mặt dày chỉ có thể ngượng ngùng cười cười tận lực bảo trì điều thấp thế nhưng là bên cạnh còn có một người lú áng đi tới đối với đại hán kia đạo còn có ta đâu còn có ta đâu ta hôm nay biểu hiện cũng không tệ à La Phong mong đợi nhìn xem đại hán, hắn cũng muốn lấy được mọi người tán thành, mặc dù hôm nay phát huy có khụ khụ sáu đặc thủ, nhưng hắn thật là liều mạng. Đám người nghe vậy, nhìn lại, phần lớn người không biết hàng này là ai. Đột nhiên trong đám người có người nhận ra hắn, hô, ta sát, là hắn, hắn chính là ở trên cầu nổi điên chém lung tung chính là cái kia điên rồ, bị hù đối phương người đều không dám lên tới. Không sai không sai, là ta là ta. La Phong nghe xong có người nhận ra hắn, liên tục không ngừng đầu, có thể chờ hắn nhìn lại, phát hiện doanh trại tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Thế nào? La Phong rất là không hiểu, yếu ớt vấn đạo. Chẳng lẽ là ta anh tuấn hù dọa các ngươi? Không phải a, ta đã tận lực bảo trì địa thấp. 6. Nghe nói như thế, doanh trại người lần nữa hóa đá. Hàng này hắn kiểu cái nào văng ra kỳ hoa. Quá không biết xấu hổ a, có như thế khen chính mình sao? Ngay tại La Phong buồn bực thời điểm, phía sau hắn đi tới một cái nam tử, trên cánh tay còn bao lấy băng vải, mặt đen lên vụ vụ La Phong đạo, chính là ngươi nha hôm nay nhắm mắt lại nổi điên, ở sau lưng chúng ta. La Phong ngẩn ngơ, tiếp đó liếc một cái nam tử trên cánh tay thường trong thoáng chốc nhớ lại đứng lên, tựa như là có chuyện như vậy, hắn liền đầu. Tiếp đó nam tử liền nói giọng bốc một cái ở La Phong Cổ giận dữ hét vậy ngươi hắn kiểu về sau chém người có thể hay không nhìn xem không muốn từ từ nhắm hai mắt à ha ha ha sáu doanh trại người nhất thời cười vang sinh tử chiến chẳng ngày thứ hai cứ như vậy đi qua nhưng mà trong vòng một đêm song phương trong trận doanh liền đều biết lần này sinh tử chiến chẳng nhiều hơn ba cái hơi nổi danh người mới tối cường người mới cảnh tuyên lần thứ nhất ra tay liền lấy đến rồi thủ sát tiêu diệt bốn cái đấu tướng hơn nữa cuối cùng vẫn là một chọi ba dạng này chiến tích chính là các lao điểu đều không thể không dựng thẳng lên một cái ngon cái một chữ phủ hoa đại gan hoa phảng Hàng này nổi danh toàn do với hắn cầm thương đứng tại giới tiểu bên trên gió kia quá lẳng lơ con mẹ nó luôn một hồ, chê đến hỏa diễm linh trong trận doanh, có không ít người muốn xử lý hắn. kỳ danh đầu nói, hàng này quá mẹ nó thích ăn đòn. Cũng đối, nào có một người mới lớn lối như vậy. Cái thứ ba, cũng là rất kỳ hoa một cái tồn tại, là điên rồ, là phong. Hàng này nổi danh nhường không ít người im lặng lại kiên kỵ, không có cách nào, hàng này điên lên quá mẹ nó đáng sợ, ngay cả người mình đều chặt. Cảnh gia trận doanh người biết trận tướng, biết hàng này là khẩn trương mới nhắm mắt lại chém lung tung, cho nên mới muốn trôn tránh hắn. Mà hỏa diễm lĩnh người bên này không biết, chỉ nghe truyền ngôn truyền quỷ quái như thế, ngay cả người mình đều chặt, vậy khẳng định là một kẻ hung ác, cho nên mới đều xuống ý thức muốn tránh. Bất kể như thế nào, Cảnh Tuyên, Hoa Phàm cùng La Phong, cũng tại sinh tử chiến chẳng có chút danh khí, nhưng là giới hạn tại số 4 Tháp phòng ngự cùng đối diện số 4 Tháp phòng ngự. Rất nhanh, ngày thứ 3 tới. Tất cả những người mới lần này đều dậy rất sớm, có lẽ là phía trước nghe được các lão điểu, ngày thứ 3 liền xem như chính thức khai chiến, cho nên đều tự chủ thần kinh căng thẳng. Đi qua ngày hôm qua một trận chiến, những người mới cũng không giống ngay từ đầu như vậy thấp thỏm khẩn trương, còn có một số có lá gan, tại cảnh tuyên hòa hoa phàm dưới sự kích thích, cũng nghĩ muốn biểu hiện một chút chính mình, muốn nổi danh, trước kia hứng thú vội vàng đi bờ sông trầm trầm đối phương đi. Các lao điều lại có quy luật bắt đầu ở phụ cận địa bàn thanh trừ yêu thú, những thứ này yêu thú bình thường không quan trọng, thế nhưng là có đôi khi bọn chúng cũng sẽ thừa dịp song phương ban đêm đại chiến thời điểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bấy nhiêu tháp phòng ngự, cho nên người của song phương đồng dạng tại lẫn nhau trước khi đại chiến, liền sẽ bắt đầu trước tiên thanh trừ địa bàn mình yêu thú. Cảnh tuyên hòa hoa phàm một đạo, cũng chuẩn bị tại phụ cận cầm yêu thú luyện tay một chút hai người mới ra trận doanh sau lưng đã có người cùng liêu thợ tới nhìn lại là La Điên Dồ La Điên Dồ ngươi làm theo chúng ta đi Hoa Phạm quay đầu không hiểu hỏi H H S hôm qua một trận chiến ta cảm giác cùng các ngươi hai cái tương đối em tới cho nên muốn muốn đi theo các ngươi hơn nữa ngươi không cảm thấy chỉ có ba người chúng ta mới thích hợp tạo thành một cái đội sao La Điên Dồ một độ ngây ngốc cười rất đương nhiên đạo nghe xong lời này Hoa Phạm càng khó hiểu vấn đạo vì cái gì ngươi xem a cảnh viên là người mới bên trong mạnh nhất ta hôm qua lập tức liền xử lý bốn cái La Phong thử cho Hoa Phạm giải thích nói. Hoa Phàm nghe liếu đệ một câu, mặc dù tuyệt không tình nguyện, nhưng là không thể không thừa nhận cảnh tuyên hoàn toàn chính xác thực lực rất mạnh, thế là đầu. đệ nhị, ngươi là trong người mới to gan nhất ta. Hôm qua ở trên cầu một giọng kia, thế nhưng là kinh động như gặp tiên nhân a. La Phong tiếp tục vút mông ngựa lừa gạt đạo. Hoa Phàm nghe vậy, càng là đắc ý đầu. Đó là đương nhiên. đệ tam, ta là trong người mới đẹp trai nhất ta. ngươi xem hôm qua ta đứng tại trên cầu, tất cả mọi người đều bị ta xóa dọa cho không dám tới gần. hiện tại, xem như trong người mới ba gái lợi hại nhất người mới, chúng ta là không phải hẳn là tổ đội cùng một chỗ. sáu. La Phong rất nhiều thốt mồm có thể cảnh tuyên hòa hoa phàm nghe xong câu nói này tại chỗ liền mây người cái này cỡ nào sao không biết xấu hổ mới có thể như thế khen chính mình a ba linh một chương 300, ba người tỷ thí các ngươi như thế nào không nói gì la phong gặp cảnh tuyên cùng hoa phàm ngơ ngác nhìn chính mình ngẩn người tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ đạo a xem ra các ngươi cũng là rất tán đồng ta đẹp trai cho nên sáu ta tán đồng em gái ngươi a chẳng lẽ ngươi còn có ta hoa đại gia đẹp trai không hoa phàm sau khi phản ứng tại chỗ liền nổi giận thực sự là tin ngươi một cái ta lại dám cùng hoa đại gia so sánh ngươi đẹp trai qua hoa đại gia sao Ai biết La Phong rất nghiêm túc nhìn một chút Hoa Phạm, sau đó nói là cũng không tệ, nhưng so với ta còn kém. Cái gì? Hoa Phạm nghe lời này một cái, lập tức giận tí mặt, một tay mang theo La Phong cổ áo của, cả giận nói ý của ngươi là ngươi đẹp trai hơn ta rồi, cái này còn dùng sao? Quá rõ ràng. La Phong lần nữa thể hiện ra hắn không biết xấu hổ tinh thần. Hoa Phạm giận không thể khiển trách, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích La Phong lời vớ vẩn, hai người là ở chỗ này dây dưa rốt cuộc là ngươi xoáy hay là ta đẹp trai vấn đề, cuối cùng phân biệt không dưới, hai người cùng nhau vừa nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Tuyên, đồng đạo, Cảnh Tuyên ngươi, hai ta ai xoáy? Ngày 6. Cảnh Tuyên há to miệng, bó tay rồi nửa ngày. Hắn thật muốn hỏi hỏi, hai cái này đần độn cũng là đánh ở đâu ra, xoắn suýt dạng này vô dụng vấn đề có ý nghĩa sao? Ta xoéis. Cuối cùng Cảnh Tuyên nhất sinh khí, câu nói vừa dứt, tiếp đó quay người rời đi. 6. Hoa Phàm cùng La Phong cùng nhau ngẩn ngơ, nửa ngày không có phản ứng kịp, cuối cùng cùng kêu lên cả giận nói, Cảnh Tuyên, ngươi nha quá hèn hạ, ngươi làm sao nhịn tâm lừa gần mình? 6. Cuối cùng ba người cùng lên đường, dọc theo đường đi Hoa Phàm đều cùng La Phong tại hắc cấm thành, còn tại xoắn xuýt là ngươi xoéis hay là ta đẹp trai vấn đề. Bất quá tại Hoa Phạm một lần cuối cùng vũ lực dưới uy hiếp La Phong cuối cùng đổi lời nói thừa nhận Hoa Phạm xóa, nhưng ở trong lòng cho mình tăng thêm một câu chính mình đẹp trai nhất. Đi tới một mảnh đồi núi khu vực Trung quanh rõ ràng yêu khí tăng thêm Cảnh Tuyên đề nghị ba người tản ra làm như vậy chuyện hiệu suất tương đối nhanh. Hảo, ta không có ý kiến. Hoa Phạm đã sớm muốn theo Cảnh Tuyên so so, cho nên muốn cầm lần này rất yêu đến xem đến cùng ai rất nhiều người đó liền lợi hại. La Phong thì rung động rung động nguy nguy mà hỏi như vậy không tốt đâu, ai biết yêu thú nơi này lợi hại hay không? Ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? hoa Phạm hí ngược nhìn xem la phong, la phong lập tức cổ một cứng rắn, ai xấu, ai sợ, hắc hắc, không có sợ sẽ hảo, vậy thì bắt đầu à, một cái thời điểm ở đây gặp, xem ai rất nhiều, hoa Phạm lập tức cười hắc hắc, nhìn xem la phong đạo, so xấu, so thì so, la phong cũng không phục thua, hai người lại nhìn về phía cảnh tuyên, la phong rất hy vọng cảnh tuyên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt loại này nhảm chán hành vi, thế nhưng là hắn thất vọng, cảnh tuyên sao cũng được hơi ha ra tay, cười nói, tốt, vui lòng phục hồi, la phong lập tức liền thành mặt khổ qua, trong ba người chỉ có cảnh giới của hắn thấp nhất, đấu tướng tứ tư cấp, này làm sao nhìn đều rất không chiếm ưu thế a36. Hoa Phàm cũng rất hưng phấn, một cái rút ra ma vương thường, uy phong lấm lấm lên núi đổi một ngón tay, vậy thì bắt đầu a, giết. Xong, hắn đã một ngựa đi đầu giết ra ngoài. Cảnh Tuyên mỉm cười, cũng xách ra tuyệt sát đao, tiếp đó quay đầu nhìn xem La Phong. La Phong cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cổ tay nhoáng một cái, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh đặc lập độc hành vũ khí, cái kéo lớn. Đây là của ngươi vũ khí? Cảnh Tuyên há to miệng, kinh ngạc hỏi. La Phong ken két cơ cái kéo, đáp ý nói, như thế nào, uy phong a? H, -h, h 6. 6 Cảnh Tuyên nhìn xem cái thanh kia hắt hổ hổ cái kéo, như thế nào đều không thể cùng Y phong liên hệ với nhau. Xuất phát, Cảnh Tuyên sau đó thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng chui vào gò núi bên trong. Trên thảo nguyên, chỉ còn lại La Điên Dồ một người, hít mũi một cái, huy vũ một chút trong tay cái kéo lớn, căm giận đạo, "Hừ, hai hàng này muốn nhìn ta trò cười, không cửa." La Điên Dồ thân thể nhảy lên, cũng nhanh chóng biến mất ở đồi núi bên trong. Cảnh Tuyên tại trong gò núi nhanh chóng nhảy bọn, tại sinh tử chiến trường bên trong không thể phi hành, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Cảnh Tuyên tốc độ đi tới một mảnh bùn trạch khu vực, cảnh tuyên thấy được vài đầu ghé vào xi si mang bên ra xanh cá sấu yêu thú, cá sấu dài đến 10m, toàn thân xanh lét, nằm dặm trên mặt đất bất động. nếu như không cẩn thận phân biệt, ngươi căn bản là không phát hiện được nó. đầu này cá sấu yêu khí nặng như vậy, hẳn là đấu tướng cấp 3 yêu thú. cảnh tuyên đánh giá một phen cá sấu, trong lòng đã có tính toán, phi thân vọt lên, tuyệt sát đao lập tức bổ ra một đạo hỏa diễm. quanh sáu, hỏa diễm rơi vào cá sấu trên thân, cá sấu lập tức giật mình tỉnh giấc, gào thét một tiếng quay đầu liền hướng cảnh tuyên há mồm cản tới. cảnh tuyên phi thân lui lại, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hỏa diễm tại cá sấu trên lưng căn bản vốn không có tác dụng, da cá sấu rất dày, hỏa diễm rất nhanh liền dập tắt. xem ra có phiền phức. cảnh tuyên hơi khẽ cau mày, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, tuyệt sát đao lần nữa bổ ra, chỉ bất quá lần này đã biến thành hùng quang. lần đầu tiên là dùng nhiên mục trưởng chi lực, lần này dùng nhưng là hắc ma thần công sức mạnh. Xuy 6 màu đỏ đao mang chạm tại cá sấu trên thân, lập tức bắn tung tóe ra một đạo tơ máu, da cá sấu đã nứt ra một đầu lỗ hồng, hai bên thịt bên ngoài đảo, nhìn qua rất là kinh khủng. cá sấu bị đau gào thét không thôi, nó đã bắt đầu nổi giận, tứ chi ngấn cá sấu thối khoái. Nhanh chân tốc ở trên mặt đất giao thoa lấy, tiếp đó Cảnh Tuyên liền phát hiện, hàng này tốc độ thế mà không chậm. Sự 6, cá sấu phi thân đánh tới, thân thể cao lớn mang đến một cú áp lực lớn lao. Chỉ là Cảnh Tuyên đối với tốc độ như vậy căn bản vốn không để vào mắt, đợi đến cá sấu cận thân, hắn mới nhanh chóng thoáng qua, chỉ để lại một đạo phân thân tại chỗ. Cá sấu một ngụm liền nuốt lấy phân thân, Cảnh Tuyên thừa cơ xoay người tại cá sấu trên lưng, sau đó trong tay tuyệt sát đao nổi lên thiêu đốt liệt hoàng quang, đảo ngược đầu đao, một đao cắm vào cá sấu cổ, cho ngươi mở thân bại bộ. Cảnh Tuyên gầm thét một tiếng, làm cho đủ khí lực thân đao lập tức đâm thủng da cá sấu cám vào, cắm thẳng chui dao suy suy sáu từng cổ huyết tiễn theo lưới dao không ngừng vốn ra ngoài tung tóe liêu cảnh tuyên một thân cá sấu ngửa mặt lên trời gào thét tựa hồ nó cũng cảm thấy tử vong đang nhanh chóng hướng nó tới gần dãy dùa càng ngày càng lợi hại thân thể cao lớn không ngừng tại chỗ quay tròn đặt mặt đất tầm ầm nó đi lòng vòng quay đầu muốn đem cảnh tuyên cắn xuống tới cảnh tuyên thì quyết tâm nắm chui dao đột nhiên lui về phía sau dùng sức kéo một phát xoèn một tiếng da cá sấu lập tức bị rách ra một đầu thật to lỗ hổng dài đến ba m tiên huyết giống như nước suối đồng dạng không ngừng ra bên ngoài bốc lên gào sáu cá sấu càng phát điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét không thôi, cuối cùng vậy mà không ở dãy rua, thân thể hung hăng hướng xuống cái đảo, thế mà ý đồ đem cảnh tuyên lật xuống để chết. đáng giận, xuất sinh này làm sao còn không chết? Cảnh tuyên bị lực lượng khổng lồ ven xuống, thậm chí ngay cả tuyệt sát đao cũng không kịp rút ra, lan lộn sau khi hạ xuống, cấp tốc tối lui. cá sấu đã đỏ lên con mắt, không để ý thương thế, há mồm liền hướng cảnh tuyên hướng liêu thượng tới, khổng lồ miệng há mở, đơn giản có thể nuốt lấy một toà núi lớn. cảnh tuyên hoảng sợ không thôi, không ngừng né tránh. cá sấu huyết càng chạy càng nhiều, dần dần nhiễm đỏ một mảng lớn lung chạy, cảnh tuyên bất cát lao nhanh nà gì khiến cho cá sấu huyết ra tốc di động. Giang con một hồi sau đó, cuối cùng cá sấu tình trạng kiệt sức, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, ngã trên mặt đất, hô xít hô xít thở dốc, mặc dù còn chưa tắt thở, nhưng mà cũng đã bất lực vùng vẫy. Hô sáu, cuối cùng chết. Cảnh tuyên dã cuối cùng thở dốc một hơi, sau đó trở về cá sấu sau lưng, đem tuyệt sát đao lột đi ra, thừa dịp cá sấu còn chưa có chết, cắt lấy một tảng lớn thịt tươi ném vào chữ vật giới chỉ, tiếp đó bắt đầu ở cá sấu thể nội tìm kiếm huyết châu một quả quả đấm lớn huyết hồng sắc cây cột tại cá sấu trong bụng tìm được, dùng thanh thủy giật tiếp đó dò xét hạt châu phát hiện cũng không đặc biệt gì chỉ là trong hạt châu ẩn chứa một cố đặc biệt năng lượng rất là tinh thuần cảnh tuyên thử một chút phát hiện bên trong năng lượng có thể bị võ giả hấp thu hơn nữa võ đạo hỏa trùng tại tiếp xúc đến loại năng lượng này sau đó thế mà biến lớn rất nhiều đợi đến đem một quả huyết châu năng lượng hút xong cảnh tuyên nội thị trong cơ thể võ đạo hỏa trùng ngọn lửa màu đỏ thắm quả nhiên biến không đồng dạng so trước đó càng lớn hơn một vòng mặc dù không rõ lộ ra nhưng lại là chân chân thực thực chẳng lẽ huyết châu bên trong năng lượng có thể thúc đẩy võ đạo hỏa trùng trở nên mạnh mẽ Cảnh Tuyên hơi cảm thấy kinh ngạc. Phía trước hắn một mực tu luyện, thế nhưng là võ đạo hỏa chủng tiến bộ cực kỳ bé nhỏ, tốc độ tu luyện rất chậm. Hiện tại hắn phát hiện, huyết châu Nguyên Lai có thể tăng cường võ đạo hỏa chủng, cái này khiến hắn không khỏi vui mừng. Nguyên Lai huyết châu chỗ tốt lớn nhất là ở ở đây, những cái kia các lão điểu lại còn giấu giếm không, thật chẳng lẽ cho là có thể lừa gạt được người sao? Cảnh Tuyên nhớ tới phía trước chính mình hướng Trần Đại Phát bọn hắn nghe ngóng huyết châu tác dụng, bọn hắn thế mà chỉ là dùng để khôi phục chân nguyên, rõ ràng không có lời nói thật. Luyện hóa xong huyết châu, cá sấu cũng đã tắt thở, nhớ tới ra cá sấu cùng cá sấu cốt cũng là luyện khí tài liệu tốt, liền lập tức lột da cạo xương lên, rút xong hết hãy, cách Đức Định gặp nhau thời gian cũng không nhiều, cảnh tuyên bắt đầu hướng trở về, trên đường thuận tiện lại giải quyết hết 2 3 đầu đấu sư cấp yêu thú, đồng dạng thu hoạch huyết châu, chỉ là cũng không có cá sấu trong, cơ thể huyết châu năng lượng tinh thuần cùng hùng hậu mà thôi. Đợi đến cảnh tuyên trở lại ước hẹn gặp nhau được quân, Hoa Phạm đã thật sớm chờ ở lại bên trong, nhìn thấy cảnh tuyên trở về, hắn cười hắc hắc, đắc ý nói, "Cảnh tuyên, ta thế nhưng là tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ tiêu diệt năm đầu yêu thú." Trong đó còn có một đầu đấu tướng một cấp, như thế nào, ngươi thu hoạch như thế nào a? Nhìn xem Hoa Phàm không ngừng khiêu động lông mày, Cảnh Tuyên liền biết hàng này đang qué khoang. Cảnh Tuyên sắc mặt bình tĩnh đi lên trước, không thèm để ý đạo, "À, ta không giết chết bao nhiêu, chỉ là tiêu diệt ba đầu đấu sư cùng một đầu đấu tướng cấp ba yêu thú mà thôi." "Cái gì? Ngươi tiêu diệt một đầu đấu tướng cấp ba? "Làm sao có thể, ta đều không có gặp vỡ." Hoa Phàm nghe vậy, lập tức không cam lòng lên, cho là Cảnh Tuyên lừa gạt hắn. Tại sinh tử chiến trường, đấu tướng trở lên yêu thú số lượng không nhiều, bình thường đều tại rất bí ẩn đi quân hơn nữa cũng rất khó quấn, hoa phảng cũng là tìm một vòng lớn, mới thật không dễ dàng phát hiện một đầu, hắn không tin cảnh tuyên thế mà cũng sẽ tìm được một đầu. tại cảnh tuyên ở ngay trước mặt hắn đem ra xanh cá sấu ra cá sấu lấy ra sau đó, hoa phảng cuối cùng không ở lên tiếng, chỉ là tức giận bất bình đạo, hừ, ngươi đây là vận khí tốt, để cho ta gặp phải ta cũng có thể xử lý nó, lần sau ngươi cũng sẽ không vận tốt như vậy. đợi đến hai người trò chuyện xong, ngẩng đầu mới phát hiện là phong còn chưa có trở lại, hai người không khỏi suy nghi, hàng này sẽ không phải là sợ thua, đã chuẩn mất ra. 302 chương 301, chiến đấu điên cuồng liền tại cảnh tuyên hòa hoa phàm suy nghĩ La Phong có phải hay không chuẩn mất thời điểm, cái sau lập tức liền động tới, hơn nữa ý nhảy rất nhiều cao, chỉ cao khí ngang đi tới hai người trước mặt, cái cầm đều nhanh ngửa đến bầu trời, tới cũng không lời nói, chỉ là cổ tay rung lên, lấy ra một đầu cự thú thi thể tới. Hoa Phàm chừng trong mắt xem xét, đấu thương cấp 4 vỏ đen đại mãng, tuyệt đối độc trùng bên trong vương giả hung vật, hàng này từ chỗ nào tìm đến? La Phong cuối cùng cảm giác mình có thể tại cảnh tuyên hòa hoa phàm trước mặt đắc chí một hồi, hơn nữa đắc ý quang minh chính đại, cái mũi hừ một cái đạo, như thế nào? Đấu thương cấp 4 yêu thú lợi hại hay không? Lớn không lớn, chúng không túm. Lần này là ta thằng chứ? Hàng này rất nhiều làm giận, Hoa Phạm tức giận cái mũi đều phải bốc khói, không cam lòng nói, không phải liền là một đầu đấu tướng cấp 4 yêu thú sao, có gì để đắc ý, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi biến thành cái dạng gì, đều nhanh thành tàn thế, liền, cái này còn có ý tốt đắc ý. La Phong thời điểm ra đi áo mũ chỉnh tề, trở về thời điểm là đầy người tiên huyết, quần áo rách dưới, cùng ăn mày không có gì khác biệt, thậm chí ngay cả ăn mày cũng không bằng, bởi vì hắn phía sau lưng còn tại đồ máu. La Phong ngược lại không thèm để ý tiện tay lau vết thương một chút, đạo, muốn thành đại sự. Dù sao cũng phải trả giá thật lớn, đây không tính là cái gì, không có việc gì. Cảnh Tuyên hòa hoa phàm lập tức kinh động như gặp thiên nhân, giơ ngón tay cái lên, nguyên như. Buổi tối, đống lửa chiếu rọi, phòng hộ tháp chung quanh tràn ngập một cố đậm đà mùi thịt, phóng nhãn có thể thấy được tất cả mọi người trong tay cũng là thịt, một chay thái cũng không nhìn thấy. Không có cách nào, hôm nay đại gia đô đi săn thú, cho nên liền đưa đến loại chuyện này phát sinh. Bất quá cũng không quan hệ, đại gia đô là võ giả, mỗi ngày tiêu hao quá lớn quá nhiều, ăn nhiều thịt cũng không cái gì không tốt. An xong, Cảnh Tuyên từ từ nhắm hai mắt đang lợi dụng phòng hộ tháp tới khôi phục chân nguyên ban ngày chiến đấu đến bây giờ còn không có khôi phục lại, không thể không sinh tử chiến chẳng linh khí kém, trước nay chưa từng có. Không thiếu võ giả cũng đều đang làm chuyện giống vậy, bọn hắn đều cần lợi dụng phòng hộ tháp đến hoạt động chỉnh mình trạng thái tốt nhất. Hoa Phạm thì trong miệng ngậm một cọng cỏ, thành thời tự tại nằm ở trên đồng cỏ vui vẻ, không biết suy nghĩ cái gì. La Phong mặc dù trên thân tổn thương, bất quá cũng là bị thương ngoài da, cũng không ảnh hưởng hắn cái gì. Chờ mọi người nghỉ ngơi không kém, qua, một cái gọi ngụy trùng võ giả đứng lên, hắn là trên chiến trường lão điểu, trải qua ba lần sinh tử chiến, Tu Vi là đấu tướng cấp bảy. Tại cảnh gia trong trận doanh cũng coi như được chủ cột vững vàng cấp tinh anh. Chỉ nghe hắn nói, "Tốt các vị, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đại gia liền muốn đánh lên tinh thần tới, hôm nay là ngày thứ ba, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đối phương đêm nay nhất định sẽ lại đến thử dò xét, chỉ là một lần cũng không giống nhau, bọn họ thăm dò sẽ rất hung mãnh, một khi có cơ hội đột phá phòng tuyến, bọn hắn liền sẽ không chút do dự xung tới, bởi vậy đều phải tâm, tuyệt không thể sơ suất, biết sao?" Các lão điểu đều có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không sơ suất. Những người mới không khỏi trong lòng run lên, cùng nhau đầu. Làm một người mới, phải có người mới răn đe, các lão điểu cái gì? vậy thì phải là cái gì nếu không sẽ thiệt toại lớn bên cạnh Trần Đại Phát hòa thôi phú quý lại đi tới đối với cảnh Thiên Hòa Hoa phản đạo huynh đệ chờ sau đó hai người các ngươi liền theo chúng ta dạng này sẽ an toàn hơn có ý tứ gì chính là chúng ta có thể mang các ngươi tránh thoát địch nhân tiến công không cần các ngươi đi lên ánh H H Sáu Trần Đại Phát vì mình chú ý mà đắc ý trên thực tế Trần Đại Phát hòa thôi phú quý cũng trải qua hai lần sinh tử chiến trạng đây là lần thứ ba hai người tu vi không cao có thể ngay cả tục tại sinh tử chiến trên sân sống sót tuyệt đối là một cái gì số bọn họ bí tịch chính là tuyệt không ra sân cũng chính là lòng can đảm, hai người trên chiến trường chỉ là vì vơ vét tiền tài mà thôi, sát sát quái, làm một ít huyết châu hoặc vật liệu luyện khí làm đi ra bán, cái này cũng là không thể thu vào. hai người không có gì lớn năng lực, tự nhiên cũng không có đại mục tiêu, bọn hắn chỉ muốn cứ như vậy lẫn vào, phát tải. bởi vậy phàm là chiến đấu phát sinh thời điểm, hai người lập tức liền không thấy bóng dáng, trốn ở một chút yêu thú trong huyệt động tham sống sợ chết, tối hiểm một lần cũng bất quá là hai người chết một lần, nhưng còn có cơ hội phục sinh. hai người vì mình sinh tồn chi đạo đắc chí, bọn hắn cảm thấy đây chính là một loại bản sự. hoa phàm nghe vậy khó hiểu vấn đạo, tại sao muốn trốn? Chúng ta tới không phải là vì giết địch người đến thu được chiến tích sao? 6. Lần này đến phiên Trần Đại Phát Hỏa thôi phú quý bó tay rồi. Một cái chiến đấu cùng nhân tâm tư bọn họ là không hiểu được. Lúc này, La Điên rồ lại góp liêu trợ tới, mặt dạn mày dày hô, "Còn có ta còn có ta, các ngươi muốn cùng đi mang theo ta." Trần Đại Phát Hỏa thôi phú quý lập tức nhìn nhau, sau đó lại nhìn một chút La Phong, hai người lập tức hồi tưởng lại La Phong phong cách chiến đấu, nhịn không được cùng nhau run một cái, lập tức lui lại đạo, "Đừng, đại ca, ngươi là đại ca của chúng ta được không? Ngài cách chúng ta xa, chúng ta còn không muốn chết, nhất là không muốn chết tại chính mình trong tay người." Ngày xấu, La Phong thật sâu im lặng. Cũng bởi vì lần thứ nhất phát một lần điên, kết quả dẫn đến hàng này hai ngày qua này, tới gần ai, người đó liền lập tức trốn xa ba thước, tuyệt không tới gần nơi này hàng trong vòng 3m thậm chí còn có danh luôn chạy ra, gọi chân quý sinh mệnh, rời xa La Đen rồ. Ai cũng không muốn mình tại thời điểm chiến đấu, sau lưng đột nhiên tung ra một cái nhắm mắt lại chém lung tung ra hỏa, quá hắn sao rùa người. La Phong bởi vậy cũng chỉ có thể cùng cảnh tuyên hòa hoa lớn mà xen lẫn trong cùng một chỗ, hắn cảm thấy hai cái này tương đối cả lớn, không sợ chính mình nổi điên. Ta mặc kệ Hai người các ngươi mang không mang theo ta không quan hệ, ngược lại ta là cùng bọn hắn hai cùng định rồi. La Phong bắt đầu đùa nghịch lên vô lại, thế tất yếu đi theo cảnh tuyên hòa hòa phàm. Trần Đại Phát lập tức đối với cảnh tuyên đạo, ngươi nhất thiết phải nghĩa chính nôn từ cự tuyệt hắn, vì ta còn có chính ngươi an toàn tính mạng suy nghĩ, ngươi nhất thiết phải cự tuyệt ta. 6. Cảnh tuyên hà to miệng, nhìn một chút Trần Đại Phát, từ mặt ngoài tới, hàng này rất nhiều có đạo lý. Dù sao La Điên rổ điên lên liền chính hắn đều sợ hãi nhưng từ một phương diện khác tới nói, cảnh tuyên đối với trần đại phát hòa thôi, phú quý từ đầu đến cuối đều cũng có cảnh giác, không rõ hai hàng này vì cái gì lúc nào cũng muốn lấy hắn hòa hoa phạm. có la phong cũng tốt, ít nhất có thể chấn nhiếp một chút hai hàng này. thế là cảnh tuyên sao cũng được khoát khoát tay. đạo, ta không sao à? muốn cùng liền theo à? nhiều người mới an toàn đi. đúng đúng đúng, vẫn là cảnh tuyên có đạo lý. H H sáu. la phong nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở góp liêu thừa tới. trần đại phát thì như cha mẹ chết, tiếp đó lại kỳ vọng nhìn xem hoa phàm, ngươi nội tâm nhất định là cự tuyệt đúng hay không? ai biết hoa phàm hàng này rất ác hẳn chụp chụp cái mũi thuận tiện bắn ra, cất mũi cũng không biết bị đánh đi nơi nào, cũng không cái gọi là đạo, thích cùng liền theo à. buổi chiều cùng hàng này còn không có phân gia cao thấp, vừa vẫn có chiến đấu lúc tới lại theo so với hắn so. lấy, hoa phàm liền cùng bên trên liễu cảnh tuyên bước chân, la phong thắng ngay từ trận đầu, đắc ý hướng về phía trần đại phát hỏa thôi, phú quý cười nói, nhìn, ta là hắn nhóm hai sẽ không đồng ý yêu cầu của các ngươi, hai người các ngươi cũng không cần sợ, cùng lắm thì ta về sau tại lúc chém người mở to mắt liền tốt, không có chuyện gì, không đả thương được các ngươi, liền xem như thương tổn tới, nhiều cũng liền đổ máu, không làm cái gì. La Phong An ủi một chút Trần Đại Phát hỏa thôi phú quý, tiếp đó nhanh đi truy cảnh Tuyên Hòa Hoa Phạm. Trần Đại Phát hỏa thôi phú quý thì ngây ngốc tại chỗ, nhìn xem phía trước ba người bóng lưng, nội tâm đang không ngừng sụp đổ. Hắn đây sao tổ hợp gì a? Hai người buồn bực theo ở phía sau, không có cách nào, hai người bọn hắn còn trông cậy vào có nguy hiểm thời điểm, nhường Hoa Phạm bọn hắn hỗ trợ cản trở, hảo cho mình tranh thủ thời gian chạy trốn. Bây giờ cũng chỉ có những thứ này người mới còn có thể lừa gạt hai cái, các Lão Điểu đều biết hai người bọn họ nội tình. Ban đêm buông xuống, cảnh Tuyên bọn hắn đi tới bờ sông, trên sông phong thanh từng trận, gào thét không dứt. Cầu phía trước bóng đen tối tha, rất khó nhìn rõ đối diện tình hình. Khó trách cũng là buổi tối chiến đấu, cái này tối lửa tắt đèn, liền xem như thực sự có người lên cầu chúng ta cũng không nhìn thấy, chờ nhìn thấy thời điểm, không chắc người Ra đô đã đến bên này. La Phong ghé vào một bên, trong miệng lẩm bẩm oán giận. Hoa Phàm gương mặt không kiên nhẫn, đạo, ngươi nha có thể hay không thiếu lời nói, không thể chết ta. Ngươi đúng, chẳng phải có thể chết. A Ta sát, ngươi nhất định phải theo ta tranh cãi đúng không? Ai bảo ngươi không thừa nhận ta so người đẹp trai? Đồ tám đạo, rõ ràng là ta đẹp trai nhất. Ngươi nha cũng quá không biết xấu hổ. Ngươi sao có thể chính mình lừa gạt mình đâu? 6. Cảnh tuyên nghe hai người bọn họ lại đấu lên miệng, khuôn mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tay che lỗ hai, hai không nghe vì tĩnh. Đúng vào lúc này, đông nhiên ở tại bọn hắn phía đông vang lên một hồi tiếng đánh nhau, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển bên ngoài mấy ngàn mét từng trộm tới một hồi ánh lửa, nơi đó hô gì trấn thiên. Không tốt, là số 5 tháp bên kia đánh nhau, chúng ta nhanh đi trợ giúp. Hoa Phạm xem xét, lập tức chui lên, chạy vội liền muốn hướng số 5 tháp chạy tới. La Phong cũng ngao o một tiếng hô lên, La đại gia lại muốn nổi điên hai người còn không có chạy, bên cạnh Trần Đại Phát lập tức lên tiếng ngăn cản hai người bọn hắn, "Đạo, hai người các ngươi làm gì? thao nhiều như thế làm gì? Bảo vệ tốt bên này liền tốt. Thế nhưng là bên kia đã đánh nhau, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem, không trợ giúp sao?" Hoa phàm trừng trong mắt, Trần Đại Phát cũng không để ý, "Đạo, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi dám đây không phải địch nhân kế dụ địch. Vạn nhất ngươi chạy tới, bên này lại có người tới tập kích, đến lúc đó bên này thất thủ, bên kia thật tốt, ngươi chẳng ai?" Cảnh Tuân nhíu mày, Trần Đại Phát cũng có đạo lý. "Thế nhưng là chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem bên kia đánh?" vạn nhất bên kia cũng nhịn không được, kết quả để cho địch nhân xông lại, nguyên nhân là chúng ta không có đi qua chợ rút, đây chẳng phải là mở dạng. La Phong Chen miệng nói, thôi phú quý không vào không chậm tiếp lời, đạo, đến lúc đó cũng không trách đến trên đầu chúng ta, chúng ta phải tuân thủ bên này à? các ngươi không thấy những người khác cũng chưa từng có đi không? Cảnh Tuyết nghe vậy, nhìn lại, quả nhiên bờ sông ngồi chờ những võ gia khác, cũng không có một cái đã đi tiếp viện. Cảnh Tuyết nghĩ nghĩ, cuối cùng đứng lên, đạo, tất nhiên rằng này, vậy các ngươi lưu lại, ta đi qua, ngược lại bên này có các ngươi, thiếu ta một cái cũng không quan hệ, ta cũng đi, còn có ta. Hoa Phàm cùng La Phong lập tức đuổi kịp. Các ngươi sáu, Trần Đại Phát còn phải lại cái gì, thế nhưng là chờ hắn miệng há mở, cảnh tuyên hòa hoa phàm ba người bọn hắn đã chui ra mấy trăm mét, nhanh chóng chạy về phía số 5 tháp giới tiểu. 303 chương 302, tái chiến giới kiểu số 5 tháp giới kiểu bên trên. Chỉ thấy hai bên võ giả đều chen tại bề rộng chừng 10m giới kiểu bên trên qua lại chém giết, vũ khí bay lở trời, chân nguyên răng khắp nơi, tiếng giết rung trời. Song phương võ giả liền chen ở giữa, ai cũng không chịu lui nhường một bước. Phốc phốc phốc sáu. Trong đám người cảnh ra một cái võ giả đã liền trúng vài đao, thế nhưng là vẫn không chịu thối lui. Hắn đã giết đỏ cả mắt, nhìn trong chọc trước mắt một cái đối thủ, không ngừng liều mạng tiến công. Đối phương rõ ràng cũng bị dạng này phong ma ra hỏa dọa sợ, ra tay bắt đầu đối rối. Cái võ giả này liền tóm lấy cơ hội, bị đánh một cái thân thể, đột nhiên hướng phía trước súng lên, một đao liền đâm vào thân thể của đối phương bên trong. Phốc xích sáu, nóng bỏng tiên huyết bắn tung tóe hắn một mặt, đối thủ lập tức thân thể cứng đờ, mở to hai mắt nhìn không cam lòng ngã trên mặt đất, tiếp đó thân thể chậm rãi tiêu tan. Cành da võ giả cao hứng hét lớn một tiếng, nhặt lên trên mặt đất đối phương giới chỉ, đây chính là một cái đầu người, một cái chiến tích. Thế nhưng là không chờ hắn cao hứng một hồi. Hỏa Diễm Linh bên kia võ giả lập tức có người hướng Liêu tự tới, một đao chém đứt đầu của hắn, bắt đi hắn giới chỉ, hắn vừa mới thu hoạch chiến tích, lập tức lại trở thành người khác chiến tích. Giới kiều bên trên một màn như vậy không ngừng diễn ra, lần này Hỏa Diễm Linh tựa hồ không phải tham dò, hoàn toàn là phồng lên một cố kình đi đến hướng. Tàn sát, đám người kia lần này là tới thật sự, các huynh đệ, xử lý bọn hắn. Không tốt, bọn hắn nhiều người a, đánh không được a. Chống đỡ, Khắc Tháp phòng ngự nhân mã bên trên sẽ tới tiếp viện, nhất định muốn chống đỡ a. Cảnh gia trận doanh đám võ giả từng cái như là phát điên, người người đang liều mạng. Số năm tháp võ giả hết thảy có hơn 50 người, so số 4 tháp muốn nhiều một, thế nhưng là dù vậy vẫn là khó mà chống đỡ đối phương thế công. Hỏa Diễm lĩnh một lần này người càng nhiều, chỉ là một cái tháp nhân thì có gần 70 cái, viễn siêu cảnh gia trận doanh. Ha ha ha ha, cảnh gia tạm tùy nhóm, chờ ngươi nhà đại gia tới làm thịt các ngươi a. Chính là, đừng chống cự, ngược lại các ngươi là không đánh lại được chúng ta, không bằng sớm làm đầu hàng, đại gia Đô mừng rỡ nhẹ nhóm, có phải hay không? Đối với, cảnh gia đều đổi nhanh đầu hàng đi. Hỏa Diễm Linh người bên kia khí diễm phách lối, một bên liều mạng, một bên mỉa mai cảnh gia võ giả Dưới tình huống như vậy, cảnh gia võ giả càng ngày càng nhanh nóng nảy, không ít người mất phân tức, kết quả đã rơi vào đối phương người trong bẫy, cả đám đều bị chặt thương, còn có mấy cái lập tức bị mất mạng, thi thể biến mất ở giới kiệu bên trên, bị phục sinh đi. Đáng giận, đám này rất rươi, lão tử nhất định muốn xé nát miệng của các ngươi. Cảnh gia tình thế càng ngày càng không lạc quan, dần dần đã bị ép bắt đầu lui về sau, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hỏa diễm linh nhân đột phá, vọt tới phía trước tới. Tàn sát, khắp khắp phòng ngự người làm sao còn chưa tới trợ giúp, nhìn không ra ở đây mới là chủ lực của bọn họ sao? Nơi nào cóưu kế gì a? trong đám người đã có nhân đại mắng lên lần này hỏa diễm linh tựa hồ đem chủ lực đều đặt ở số năm giới kiều bên trên căn bản cũng không phải là cái gì mồi nhử đáng thương khác hai tòa giới kiều bên võ giả đều cho là đây là hỏa diễm linh dẫn dụ bọn hắn rời đi mồi nhử còn thủ vững tại chính mình cầu bên cạnh căn bản vốn không biết ở đây đã vô cùng thê thảm đúng vào lúc này đột nhiên đám người bầu trời chạy tới ba đạo nhân ảnh còn không có thấy rõ người tới chỉ nghe thấy một câu cực kỳ tao bao lời nói này hỏa diễm linh ngất ngặc các ngươi hoa đại ra ở đây ai dám cùng ngươi ta một trận chiến ha ha ha sáu hoa phàm cái kia muốn ăn đòn thanh âm vang vọng giới kiều bầu trời nhưng tất cả võ giả đều khẽ giật mình, sau đó chính là đầy trời man to. Em gái ngươi a, đây là ai a, như thế bao? Tàn sát, hàng này là cái nào văng ra, lại dám tại chúng ta hỏa diễm linh ra môn trước mặt tiêu gạo, đừng cả ta, ta đi chơi chết hắn. Ta sát, không phải chứ, hàng này sẽ không phải chính là số bốn tháp bên kia hôm qua nhấc lên hoa đại gần ta. Cái gì, hắn chính là số bốn tháp hôm qua nhấc lên tên ngu ngốc kia. Hỏa diễm linh nhân lập tức đều phát hỏa. Hôm qua bọn hắn liền nghe cảnh gia trận doanh số bốn tháp bên kia lần này tới một người mới, hôm qua hết sức phế lối, đi lên liền tiêu dầm dĩ ai dám cùng ngươi hắn một trận chiến. Không nghĩ tới hôm nay liền độ phải. Hảo, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có bản lẽ gì? Hỏa Diễm Linh bên trong cuối cùng có người nhìn Hoa Phàm không vừa mắt, lập tức nhảy ra ngoài. Ra hỏa này vừa ra tới, doa Hoa Phàm nhảy một cái, chỉ thấy người tới chiều cao 2m5, cao lớn và vỡ, làn da ngăm đen, đứng ở nơi đó giống một tôn tháp sắt, trong tay mang theo một cây to lớn lang nha động, nhướng mày, sát khí bức người. Hoa Phàm lập tức hít một hơi linh khí, hắn vốn muốn tìm một đầu ngang cấp cá mập tới đánh một trầu liên tốt, làm sao biết sẽ đụng tới một đầu cá voi. Mẹ nó, lần này chơi lớn rồi. Hoa Phàm trong miệng có chút khổ tâm thế nhưng đại hán cũng mặc kệ mang theo lang nha bổng gào thét một tiếng liền lập tới hắn hôm qua liền nghe qua hoa đại mật danh hào đã sớm nhìn hoa phàm không vừa mắt hôm nay như thế nào cũng sẽ không bỏ qua tàn sát tất nhiên tránh không khỏi vậy thì đánh đi ai sợ ai à hoa đại gia cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là sợ mắt thấy lang nha bổng đánh tới hoa phàm phun một bãi nước miếng đáy mắt hung ác mang theo mình ma vương thương liền hướng liêu thượng đi ném người sang một bên tránh đi đối phương lang nha bổng, tiếp đó một thương liền đâm hướng về phía đại hán đầu đại hán hét lớn một tiếng tới tốt lắm Tiếp đó Lang Nha Đổng cột hướng xuống để ép, lập tức đập ra mũi thương, tới một cái nữa quét ngang, khảm đinh sắt bắp kém đập nát hoa phàm đầu. Thời khắc mấu chốt cảnh tuyên từ bên cạnh lao đến, một đao bổ ra Lang Nha Đổng, đem hoa phàm kéo lại. Ta sát, nguy hiểm thật a, may mắn ngươi xuất thủ cứu rút, bằng không hoa đại gia sẽ chết vĩnh lên vện. Hoa phàm vẫn lòng còn sợ hãi, hắn không nghĩ tới đại hán kia nhìn xem vụ bề, có thể ra tay một đống nghiêm túc. Như thế nào, nhanh như vậy liền không che được. Nghe hoa phàm như thế một, cảnh tuyên bất tử mở miệng trêu gẹo nói. Hoa phàm mặc dù không nguyện ý thừa nhận, có thể vừa nhìn thấy đại hán sức mạnh kinh khủng kia, hắn thì có chột dạ đối với cảnh tuyên đạo huynh đệ gia hỏa này là một cái đối thủ tốt xem ở chúng ta là huynh đệ phân thượng ta liền để cho ngươi thật tốt đánh hắn lấy hoa phàm bỏ chạy mở một lần nữa chọn lựa đối thủ của mình cảnh tuyên lập tức mở to hai mắt nhìn ngươi nha cũng quá vô sỉ a hư ngươi tử lại là cái nào văng ra dám phá hỏng chuyện tốt của đại gia tin hay không đại gia một bọn gõ trên ngươi đại hán kia xem xét hoa phàm trốn thoát lập tức đem lửa giận đều chuyển rời đến liêu cảnh tuyên trên đầu cảnh tuyên cảm thấy vẻ này không lô áp lực đánh tới lập tức minh bạch hoa phàm vì sao lại chạy nhanh như vậy hắn đây sao là đấu tướng cấp bảy cường giả a đấu tướng cấp bảy, khó khăn, bất quá ta taưa thích. Cảnh Tuyên cũng không phải loại kia gặp phải nan đề liền sẽ trốn chạy người, bất kể như thế nào hắn cũng có thử trước một chút, sống sống cổ. Cảnh Tuyên nắm chặt tuyệt sát đao, đối với lời của đại hán khịt mũi coi thường, lấy tay móc gác, khiêu khích nói, nghi đập nát đầu của ta, ta còn thực sự không tin. Có gan ngươi đi thử một chút. Hắc, ngươi tự tự tìm cái chết, đã như vậy, vậy cũng đừng trách đại gia không khách khí, xem chiêu. Đại hán cũng không hàng hồ, bất kể là ai, đi lên liền thưởng một vậy. Lang Nha bồng vốn là thuộc về vũ khí hạng bắc bên trên còn khám đinh sắt một bọn nện xuống đinh sắt ma sát không khí phát ra suy suy tiếng ma sát thoáng như không khí đều phải bốc cháy lên cảnh tuyên đáy mắt chiến y bắn ra bốn phía có chủ tâm muốn thử một chút đại hán sức mạnh bởi vậy không tránh không né đối mặt lang nha bổng một đao liền đụng liêu thượng đi làm một hồi hỏa hoa bắn ra bốn phía lang nha bổng nện ở tuyệt sát trên đao cảnh tuyên đũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới hai tay không khỏi chìm xuống trên cánh tay cơ bắp kéo căng gắt gao chống đỡ lang nha bổng cùng tuyệt sát đao ở giữa phát ra suy suy tiếng vang cả hai rằng cọ không xong đại hán cũng bất ngờ ồ lên một tiếng đạo Ngươi tử có bản lĩnh, người bình thường không tiếp nổi ta đây một gậy, hảo, vậy thì lại ăn một cái. Lấy, đại hán nhanh chóng đem đồng tử vung lên, không đợi cảnh tuyên tới kịp lui lại, liền lại một đám đập tới. Lần này lang nha bồng ỷ thế so lần thứ nhất còn muốn uy mãnh. Cảnh tuyên giã cổ tốc khí lực, thể nội võ đạo chi lực dâng trào, hét lớn một tiếng, lại một lần đụng liêu thượng đi. Phanh! Một tiếng vang rội, cuồng bạo chân nguyên tại hai người ở giữa nổ tung, nhấc lên một cơn bao tác, cuồng loạn lôi sẽ không khí trung quanh, bay phất phới. Bên cạnh võ giả đều bị hai người bọn họ chiến đấu cho chấn thối lui một vòng lớn. Lần này cảnh tuyên cùng đại hán không ai nhường ai. Cái này khiến Đại Hán càng phát giận mình. Hỏa diễm Linh Võ Giả đều biết Đại Hán, nhìn thấy lại có thể có người có thể ở chính diện bên trên cùng Đại Hán so đấu khí lực, từng cái không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái kia tử rốt cuộc là ai vậy, lợi hại như vậy, lại có thể cùng Vương Đại Sơn so đấu khí lực, còn không rơi xuống hạ phòng, đây cũng quá kinh khủng a. Ta biết, hôm qua ta tại số 4 tháp liền gặp được hắn, hắn là cảnh gia lần này tới người mới, giống như kêu cái gì cảnh tuyên, hôm qua một mình hắn liền xử lý chúng ta bốn cái đấu tướng cao thủ. A, hắn chính là số 4 tháp bên kia nhấc lên quần mãnh người mới cảnh tuyên. Không sai, chính là hắn dầm dầm dầm sáu. Cảnh Tuyên cùng Vương Đại Sơn chân nguyên không ngừng va chạm tại, tạo thành hai cỗ cường đại lập trường, khiến cho người bên cạnh cũng không dám tới gần. Côn Phong không ngừng xé rách, nhưng hai người ai cũng không có trước tiên lui về phía sau dự định. Nha 6. Tử, ta không tin ngươi ở đây trên lực lượng còn muốn sánh được ta. Vương Đại Sơn gào thét một tiếng, bên người khí chẳng càng phát cường đại, lang Nha bỗng lên khí kình đã đã biến thành một cơn bão táp, lôi xé không khí đè hướng Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên rất cảm thấy áp lực, ở trên cảnh giới hắn không phải vương núi lớn đối thủ. Nhưng thiên vương quyết đối với hắn thân thể cải tạo là không có gì sánh kịp, lúc này mới khiến cho hắn miễn cưỡng có thể cùng vương đại sơn chống lại. Nhưng mà rất nhanh cỗ này cân bằng mà bắt đầu ưu tiên, vương núi lớn kéo dài phát lực, nhường cảnh tuyên cánh tay bắt đầu lui về phía sau có rủi. Xem ra liều mạng chân nguyên là không đấu lại hắn, tốt lắm, ta liền muốn xem ngươi ở đây để lên bạn cân trọng lực sau đó, có phải hay không còn có thể mạnh như vậy? Cảnh tuyên đáy mắt đỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang, không có ai chú ý trên tay hắn mang theo viên kia hắc sắc giới chỉ, đột nhiên lóe lên một cái. Chỉ một thoáng, trong hư không vang một tiếng, một cỗ khổng lồ áp lực đột nhiên đè hướng về phía vương đại sơn. Vương Đại Sơn đang toàn lực áp chế Cảnh Tuyền, nhưng đột nhiên cảm giác trong hư không lập tức đập tới một cái cỗ trọng lực, cái này khiến hắn lập tức chân nguyên hỗn loạn, cơ thể khó khống chế, há mồm một ngụm máu tươi liền phun tới. 304 chương 303, La điên rồ tại phát uy phanh. Cảnh Tuyền gia bị vương núi lớn khí thế ảnh hưởng, bị đẩy lùi bảy, tám bước, mà Vương Đại Sơn thì lập tức bay ngược trở về, ngã ở trong đám người. Cái gì? Vương Đại Sơn thế mà bại bởi cái kia tử? Hỏa Diễm Linh trong đám người vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nhìn ra được Vương Đại Sơn tại đối diện trong đám người, hẳn là coi là có chút danh tiếng, nhưng lại thua ở liễu Cảnh Tuyền trên tay trong lúc nhất thời để cho người ta không tiếp thụ được. Người có trí. Cảnh gia trận doanh bên này nhưng là một hồi giễu họ. Các lao điểu càng là giật mình không thôi. Vương Đại Sơn lệnh số 5 tháp bên này võ giả ăn qua không thiếu thua thiệt, bây giờ không nghĩ tới thế mà lập tức liền bại bởi một người mới, thật sự là ra ngoài ý định. Tàn sát, ta cũng không tin, bọn lao tử sẽ sợ một cái mới điều. Các vinh đệ, bên trên. Hỏa Diễm linh nhân lập tức bị kích thích, quát một tiếng, một đoàn võ giả hướng cảnh tuyến hướng Liêu Thượng tới. Các huynh đệ, chúng ta cùng không thể sợ bọn hắn, chơi bọn hắn. Số 5 tháp nhân lập tức liền nghênh liễu thượng đi, người của song phương lần nữa chém giết cùng một chỗ đánh hôn tiên hấp địa, tránh ra tránh ra tránh ra sáu, các người la đại ra tới. Lúc này vì sự chậm trễ này là phong cuối cùng bật ra, trong tay mang theo cái thanh kia cái kéo lớn, răng rắc răng rắc từ trong đám người dứt ra một con đường tới, xem xét trước mắt tới một đại sóng địch nhân, hắn rứt khoát hai mắt nhắm lại, cây kéo trong tay ken kết hai cái liền hướng liêu thượng đi, trong miệng hét lớn, không sợ chết thì tới đi. Lấy, cả người giống như tức giận châu rừng, tăng tốc độ liền vọt vào đám người, cây kéo trong tay càng giống là tự thần chi nhận, hung hăng đi đến súng lên, chỉ bằng một cố độc tình, quả thực là đem hai cái võ giả cho lưng mỏi chặt đứt. Sau đó hắn cũng không nhìn hắn là sợ chính mình vừa mở ra mắt thấy đến trước mắt nhiều người như vậy muốn giết hắn trong lòng khiếp đảm không dám ra tay dứt khoát vẫn từ từ nhắm hai mắt cứ đưa trong tay cái kéo không ngừng khép mở liền tốt giang rắc giang rắc sáu to lớn cái kéo khép mở âm thanh rơi vào người trong lô thai dùm mình hỏa diễm lĩnh nhân vốn là rất không cam lòng muốn cùng la phong phân cao thấp thế nhưng là vừa mới đến phụ cận xem xét cái kia nha lại là đang nhắm mắt chém lung tung thoáng một cái liền ngủ năm năm năm năm cái này cũng được tú ngữ, mềm sợ cứng cứng rắn sợ lăng lỗ mãng sợ liều mạng lại nhìn thằng này rõ ràng chính là vừa xứng sở lại không muốn mệnh Đây quả thực hắn kiểu thật là đáng sợ. Hắn tê dại, hàng này nhắm mắt lại giết, ta không cùng hắn đánh, các ngươi nhường một chút sáu. Ai, các ngươi chớ đẩy a, chớ đẩy, ai u, mẹ nó sáu. Hàng này lấy vừa định rút lại, thế nhưng là ai biết người phía sau chen quá lợi hại, cứ thế đem hắn cho đẩy ra la người điên cái kéo trên mũi dao. Giang rất sáu, phốc sáu. La điên rồ căn bản vốn không nhìn, một cái kéo liền đem cái kia hàng cho cắt thành hai đoạn, huyết vũ vãi đầy mặt đất, cũng phun ra hắn một thân, lập tức đem la điên rồ sấn thác cùng thật người điên. Hỏa Diễm lĩnh nhân xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói: Ta sát, hàng này nhắm mắt lại giết người quả nhiên lợi hại, là một cái ngon nhân, Lão tử không thể chơi vào, nhanh chóng tránh. Giang rác giang rác sáu, không ít người vừa nghe đến thanh âm này liền nhanh chóng lui lại. Bây giờ hỏa Diễm lĩnh người đều biết giới tiểu bên trên có một người điên, cầm trong tay một cái cái kéo lớn, nhắm mắt lại giết người lung tung. Đã có mấy cái cao thủ đều chết thảm ở đối phương cái kéo phía dưới. Cái gì? Cái kia la điên rồi cũng tới. A, ngươi biết? Đúng vậy a, hôm qua tại dưới tiểu bên trên chính là chỗ này hàng nhắm mắt lại chém người lung tung, quá mẹ nó đáng sợ. Hắn điên lên người một nhà đều chặt. Cái gì? Điên cuồng như vậy. Vậy chúng ta nhanh chóng lui a. Trong đám người không ngừng vang lên đối thoại như vậy. Người phía trước không ngừng lùi lại, người phía sau là nghe nói như thế sau đó, cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau. Bọn họ là bị sợ. La điên rồ ở tại bọn hắn luôn truyền bên trong, ngẫu nhiên trở thành một cái đấu tướng chín cấp siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là một điên rồ, giết người không chớp mắt, ngay cả người mình đều giết, ác như chó lắc như vậy ai dám gây? Kết quả càng truyền càng thái quá, liền khiến cho hỏa diễm linh nhân bắt đầu lòng sinh e ngại. La phong thống khoe xông về phía trước, vọt lên một hồi sau đó phát hiện xúc cảm không thích hợp một hồi lâu không có kéo đến người mở mắt xem xét hắc địch nhân đều thối lui đến một bên đừng chạy nhìn người nhà La Đại ra cái kéo lớn La Phong lập tức vừa lau mặt lên vết máu hét lớn một tiếng liền lại hướng bên cạnh địch nhân hướng liêu thượng đi những người kia xem xét La Phong hướng liêu thượng tới căn bản cũng không có giao thủ dự định hoàn toàn giống một con sói chui vào bể cừu đám người lập tức giải tán chạy mau La điên rồi đến đây sao hàng này nếu như là mở to mắt đánh với ta ta còn không sợ liền sợ hắn nhắm mắt lại ta cũng là theo đạo lý tới hắn nhắm mắt lại tốt hơn chừng trị hắn nhưng không biết làm sao chính là trong lòng rục rẻ. Hoa Diễm Linh Nhân trao đổi lẫn nhau lời trong lòng. Cảnh gia trận doanh bên này, nhìn xem La Điên rồ một người liền đuổi đối phương đám người tán loạn, cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng được a. Một cái lao điểu trợn mắt liễu lươi. Một bên khác, Hoa Phàm tránh đi Vương Đại Sơn sau đó, rốt cuộc tìm được một cái chính mình hài lòng đối thủ. Đối thủ là một nữ nhân, rất mê hoặc lẳng lơ nhiều cái chủng loại kia, người mặc một thân màu đỏ quần áo bó sát người, đem như ma quỷ dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Hoa Phàm lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền nhãn tình sáng lên, cười h h nói, không sai. Lúc này mới hẳn là ta Hoa Đại gia đối thủ. Nữ tử nghe vậy lại vũ mị nở nụ cười, Rồi giai đỏ tươi lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái, làm lòng người liều sao động, âm thanh mềm nõ đạo, thật sao? Không biết ngươi muốn làm sao đối phó nô gia đâu? Lẩm bẩm sáu. Hoa Phàm hung hăng nuốt nước miếng một cái, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, đạo, cái kia sáu, cái kia còn dùng, tự nhiên là dùng hung hăng đâm người. Ai nha sáu, ngươi thật là xấu a, sao có thể dùng thương đâm nhân gia đầu sáu? Lẩm bẩm sáu. Vậy ta nên dùng cái gì? Hoa Phàm ngây ngốc vấn đạo. Tự nhiên là lấy tay a Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lấy tay càng tốt sao? Lấy? Nữ tử còn cố ý đem bộ ngực cao vút hết, trong mắt Hàm Xuân nhìn xem Hoa Phạm, vẻ này tao dạng, ai cũng biết nàng có ám chỉ gì khác. Hoa Phạm cũng bị lời nói này trêu đùa tâm can phù phù phù phù của loạn, phất tay lau một cái mồ hôi trên trán, cố tự chấn định nói, "Không được, nhà ngươi Hoa đại gia thì sẽ không chịu ngươi chọn lựa toa sáu bất quá, xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, Hoa đại gia cũng không cần vũ khí để tránh thắng ngươi, người ta khi dễ ngươi." Lấy tay hay dùng tay, nhà ngươi Hoa đại gia chẳng những thương lợi hại, 36 thứ gái gái long trảo thủ cũng rất lợi hại, liền để ngươi nếm thử khanh khách 6. Thật sao? Vậy mau đến đây đi, người gia đồ đã đợi không kịp. Nữ tử khanh khách một tiếng, bộ ngực đều đi theo run rẩy lên, nhìn Hoa Phàm trợn cả mắt lên, hét lớn một tiếng, "Yêu Nghiệt, chịu chết đi." Tiếp đó liền phốc Liêu thượng đi. 3. Còn chưa tới trước người, nữ tử đột nhiên cổ tay rung lên, cuốn ở ngang hông roi lập tức biến thẳng tắp, một roi liền quất vào Hoa Phàm trên thân. Ai u 6. Hoa Phàm bị đau, lập tức lui trở về, nhìn lại, trên lưng xuất hiện một đạo máu rầm rề vết roi, da thịt bên ngoài lật. Mẹ nó, cùng ra giở trò. Hoa Phàm giận dữ, hai tay một bàn, lần nữa công Liêu thượng đi muốn báo thủ. Khanh khách 6. Nữ tử khanh khách một tiếng, hướng về phía Hoa Phàm liền lại là một roi rút liêu thượng đi. Bất quá lần này Hoa Phàm có chuẩn bị, mắt thấy roi rút tới, thân thể trên không trung một cái xoay chuyển, roi hơi lao ra đầu của hắn bay qua, Hoa Phàm rơi xuống đất, một tay chống đất, khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, ngẩng đầu nhìn lên, nữ tử đã gần ngay trước mắt, hai chân hắn phát lực, đột nhiên đạp một cái liền phốc liêu thượng đi. Nữ tử đấy mắt thoáng qua một đạo tàn cốc, cổ tay run run roi lập tức như cùng sóng đi qua, đã biến thành từng vòng dây thường bộ liêu thượng tới, mà Hoa Phàm vừa vặn ngay tại cái kia trong hội. Hoa Phàm kinh hãi, thân thể không ngừng xoay chuyển. Tại roi vòng thành vòng tròn bên trong hướng phía trước vọt. 36. Roi thu một cái khoảng không, Hoa Phàm nghe được thanh âm kia liền tê cả da đầu, đi ra vòng tròn phía sau, một cái đã bắt hướng về phía cô gái bộ ngực. Khênh khách 6. Ngươi thật là xấu a. Nữ tử trong miệng cười, thế nhưng là trên tay lại không lưu tình chút nào, một cái tay khác đột nhiên nổ ra, như rắn độc xuất động, đâm thẳng Hoa Phàm mắt. Thật là ác độc nữ tử. Thời khắc nỗ chốt, Hoa Phàm vội vàng sau đầu ngựa, thế nhưng là tay của cô gái đột nhiên lại cải biến chiêu thức, trước người tay lập tức đã biến thành móng vuốt, tựa như rắn độc đầu rắn đột nhiên hướng xuống chụp tới. Xoẹt 6. Hoa phàm trước ngực bị hung hăng lấy ra năm đạo vết máu, mãi đến phần bụng. Nếu như không phải hắn lui nhanh, e rằng liền tử tôn căn đều muốn bị nữ tử kia cho cảo nát, tàn sát, cũng dám đuổi nghịch nhà ngươi Hoa Đại gia. Hoa phàm bước ra lui lại, nhìn xem bộ ngực thường, đau hắn thẳng miết miệng, chửi rủa lấy liền muốn động ma vương thương. Ai sáu? Ngươi thế nhưng là qua, không cùng người ta động thương. Nữ tử lại nũng nịu đạo, con mắt còn phối hợp lấy vụ sáng vụ sáng câu dẫn người, một bộ sở sở động lòng người bộ dáng, cùng phía trước ra tay lúc ngoan độc đơn giản tưởng như hai người. Thừa, lão tử bất động thường, lão tử động côn cũng có thể a. Nhìn côn. Hoa Phạm giận dữ, cơ trong tay ma Vương Thương liền rút liêu thượng đi. Đến cùng, côn cùng thương đều không khác mấy, cầm thương pháp làm côn pháp làm trò, lúc nào cũng không sai. Hô hô sáu. Hoa Phạm là bị nữ tử kia chọc thực sự tức giận, trường thương trong tay giống như dao lòng, không ngừng đâm về trên người nữ tử các đại yếu hại. Vô sĩ. Nữ tử giận mắng một tiếng, bởi vì Hoa Phạm đầu thương lúc nào cũng nhắm ngay bộ ngực của nàng. Hoa Phạm bĩu môi khinh thường, phản bác, ta cho rằng ngươi bộ ngực chính là yếu hại, làm gì? Có lỗi sao? Trong lời nói, gia thương càng nhanh. Cô gái roi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Tại đầu thương răng đầy dưới tình huống, không ngừng truy tới truy lui, chỉ cần đuổi một cái ở cơ hội, liền sẽ phát động công kích mấy liệt. Hai người trong lúc nhất thời rằng có không xong. Bên kia, Mượn La điên dồ nổi điên ly lực, cảnh gia trận doanh bên này cuối cùng dần dần lật về thế yếu, song phương trận doanh cuối cùng lại lui trở về cầu ở giữa, hơn nữa cảnh gia còn có dần dần hướng phía trước ép tới gần xu thế. Tàn sát, không thể lui, tại lui liền mất mặt quá mức rồi, các ngươi không dám đi, ta tới, cùng lắm thì chính là vừa chết. Hỏa Diễm Linh Nhân cuối cùng có người không chịu nổi, một cái đấu tướng cấp 7 võ giả lập tức từ đầu người phía trên chui ra, Ôn Tuyết Tâm quyết tử. Thông hăng một đao hướng La Điên rồ bổ tới, ai biết con một tiếng, hai đao đụng vào nhau, bắn tung tóe ra một vài lửa, La Phong lập tức liền ngừng lại, còn bị đẩy lui ba bước. Hắn chỉ là đấu tướng tứ cấp mà thôi. Thấy cảnh này đại hán kia trợn tròn mắt. A năm, hàng này như thế nào bị ta đẩy lui? 305 chương 304, Liễu mạng không chỉ đang tại sòng cao hứng La Phong bị lập tức đẩy lui sau đó mở mắt, trợn to mắt nhìn xuất hiện trước mắt hắn tử, hai người lập tức bốn mắt va vào nhau. Cũng là gương mặt mê mang, con mắt ngày ngày, dần dần bắt đầu ý thức được là chuyện gì xảy ra. La Phong cảm nhận được hán tử trên người tán phát ra khí tức cường đại, tay chân không khỏi bắt đầu run rẩy lên, trong miệng run run nói: Cái này xấu, đây là đấu tướng cấp 7 Hán tử kia đồng dạng giật mình hô: Ngươi thế mà chỉ là đấu tương tứ cấp. Cái gì? Nghe được hán tử lời nói, hỏa diễm linh đám người cùng nhau cả kinh. Đấu tương tứ cấp, cái kia hàng chỉ có đấu tương tứ cấp, cái này há chẳng phải là xấu? Chúng ta vừa rồi thế mà bị một cái đấu tương tứ cấp ra hỏa bước lui, đây quả thực là nhục nhã quá lớn, ta nhất định phải giết hắn. Tỉnh ngộ lại hỏa diễm lĩnh võ giả, trong ngay mắt lửa giận ngút trời, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Phía trước bị bọn hắn kiêng kỵ cái người điên kia, Nguyên Lai tưởng rằng là đấu tướng chín cấp hơn nhân, không nghĩ tới cũng chỉ là đấu tướng tứ cấp. Cái này khiến bọn hắn cảm giác giống như bị người hung hăng tát một cái, đau rát. "Không tốt, lộ hãm, rút lui." La Phong lập tức cảm giác hướng gió không đúng, từ từ lùi lại, đợi đến lùi ra phía sau hai bước kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn sau đó, lập tức nghiêng đầu mà chạy, còn một bên hô lớn, "Cảnh Tuyên, mau tới cứu mạng A." Cảnh Tuyên trong đám người cả người toát mồ hôi lạnh. "Trật hắn, ngươi tên lường gần này." Đại Hán cũng phản hành tới, lửa giận chiêu thiên điên cuồng đuổi theo mà đến, trong tay đại đao không ngừng bổ ra đamaang. Dù sao cuối cùng vẫn là cùng La Phong gặp thoáng qua. La Phong bên trên nhảy phía dưới nhảy tránh nẻ đao mang, đã sớm không còn vừa rồi cái kia nhắm mắt lại chém lung tung uy phong. Cảnh Tuyên nhanh cứu mạng, không còn ra ta liền bị chặt sáu. Ngao, cái mông của ta. Lấy lấy, La Phong cái mông liền chịu một đao, bởi vậy hắn trốn nhanh hơn. Người cái này vô sĩ người, có gan đừng chạy. Sau lưng đại hán theo đuổi không bỏ, phát lực điên cuồng đuổi theo. Chỉ lát nữa là phải đuổi kịp La Phong, trong đám người cảnh Tuyên không nhìn nổi, không thể làm gì khác hơn là phi thân nhảy xuống, làm một đao đỡ lên Liễu đại hán, ngăn cản, truy kích. Tử, lại là ngươi chớ cản đường của ta, đối thủ của ta không phải ngươi." Đại Hán vắt tay một đao, muốn ép Cảnh Tuyên tối lui. Cảnh Tuyên mang theo Tuyệt Sát đao liền đụng liều thượng đi, bất nói nhảm, xem đao Đường đường đường 6, lấy hai người liền điên cuồng bổ đứng lên, đánh kia lửa tung tóe, sát khí tràn ngập. Trên cầu hai phe cánh lại một lần nữa đụng vào nhau, chém giết càng thêm thảm liệt. Mặt khác hai bên 6, ngồi chờ tại số 4 tháp trung quanh võ giả nhìn xem số 5 tháp dưới kiệu bên trên chiến đấu kéo dài lâu như vậy còn không có kết thúc, cả đám đều bắt đầu lo lắng. Lần này đánh như thế nào lâu như vậy, chúng ta bên này còn không có khẽ động tĩnh có thể hay không hỏa diễm lĩnh nhân thực sự là dự định từ số 5 cầu đột phá một cái lão điểu trong lòng không nỡ đạo không thể nào nhìn bên tình hình chiến đấu cũng không giống là rất nhiều người bộ dáng những người khác trong đấy lòng cũng không dám đánh cược nếu không thì chúng ta đi qua mấy người trợ giúp những thứ khác lưu lại ngồi chờ một cái lão điểu đề nghị hảo cái chủ ý này lập tức đến lưu đại nhà tán đồng đại gia trong lòng cũng không an tâm vạn nhất số 5 tháp thật bởi vì bọn hắn không có đi trợ giúp mà bị đột phá cuối cùng dẫn đến toàn cục thảm bại đối bọn hắn đến cũng không phải là cái gì chuyện tốt mấy người các ngươi theo ta cùng tới những người khác lưu lại lấy một cái đấu tướng cấp 7 võ giả dẫn dắt 6-7 đấu tướng cấp 5, lục cấp võ giả hướng số 5 giới kiều giết tới những người khác tiếp tục ngồi chờ xuống thỉnh thoảng đảo qua mình đầu cầu để phòng bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào số 5 giới kiều bên trên đã giết tiên hôn địa ám nhật nguyện vô quang hai bên đều có võ giả bị xử lý tiếp đó thi thể tiêu thất trở lại số 1 tháp phục sinh các minh đệ giết a hỏa diễm linh nhân từng cái giết đỏ mắt còn tại anh dung sông về phía trước tại về số người bọn hắn chiếm đa số lúc này song phương đều có hao tổn nhưng ưu như thế có tại các minh đệ ở trợ giúp lập tức tới ngay cảnh gia trận doanh bên này liều mạng liều chết, từng cái ghép thành huyết nhân còn tại kiên trì. bên kia hoa phàm cùng xinh đẹp nữ chiến đấu cũng đã tiến nhập giai đoạn ác liệt. phước 6. yêu nữ roi tại trong tay của nàng bị sử thiên biến vận hóa, giống như rắn độc không ngừng ở trung quanh xoay quanh, tùy thời mà động, đuổi một cái ở cơ hội, liền sẽ lập tức biến như là thép nguội cứng rắn. một roi lâm tới, bên cạnh giới kiều đều bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. tàn sát, lao tử cũng không có công phu cùng ngươi mù bất tích, một chiêu giải quyết ngươi. xem thường, hoa phàm cuối cùng bị đánh ổ ra hỏa, mắt thấy đồng minh trận hưu đang liều chết, chính mình lại bị một nữ tử cho cuốn lấy thoát thân không ra nhường hắn cảm giác rất mất mặt, hét lớn một tiếng, trong tay ma vương thương bạo phát ra một hồi thông thiên hắc mang, một đầu màu đen ma long đột nhiên từ thương của hắn thân chúng gào thét mà ra, tiếp đó mang theo giả lực lượng hủy thiên diệt địa, địa, chạy về phía nữ tử. cảm nhận được một kích này cường đại, nữ tử sắc mặt không khỏi biến đổi, quay người vừa định muốn chạy trốn, lui địch bất quá hắc long tốc độ, lập tức bị hãm hại long quán xuyên cơ thể. phanh, một tiếng bạo hưởng, cô gái cơ thể vỡ ra, thân thể hóa thành một đoàn huyết vũ biến mất ở trong không khí. ta sẽ không bỏ qua ngươi. trong hư không chỉ truyền ra một tiếng nữ tử không cam lòng tiếng giống, tiếp đó một chiếc nhẫn từ không trung rất xuống. Hoa Phạm thu hồi giới chỉ, sát mặt cũng có một chút tái nhận, nhưng hàng này cũng không thèm để ý, cười hắt hắt nói: Lần sau lão tử liền để ngươi kiến thức một chút súng của lão tử pháp. Một bên khác, Cảnh Tuyên cùng cầm đao Đại Hán chiến đấu, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Đại Hán công kích hung mạnh dị thường, một đao bổ ra, Thư Không cũng vì đó đã nứt ra một đầu lỗ hồng lớn. Làm. Cảnh Tuyên cắn răng tiếp nhận một đao này, tuyệt sắt trên đao tia lửa tung tóe. Đại Hán không ngừng phát lực, muốn đem Cảnh Tuyên đè sợ. Mao Đầu Tử cũng dám cùng Đại Gia liều mạng đao, ngươi đây là tự tìm chết. Đại Hán diện mạo dữ tợn, cổ ở giữa gân xanh lộ ra. Cảnh Tuyên phí sức không xấu, gắt gao khiêng đại hán đại đao. Phía trước cùng lang nha bổng đại hán một phen liều mạng, đã để hắn tiêu hao rất nhiều khí lực, bây giờ cuối cùng bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Tàn sát, khi dễ ta huynh đệ, hỏi qua ngươi la đại gia không có. Liên tại Cảnh Tuyên sắp không gánh nổi thời điểm, La Phong đột nhiên lại từ phía sau nhảy ra, một cái kéo kẹp hướng đại hán đầu, đại hán chỉ có thể lui lại. La Phong thừa cơ đem Cảnh Tuyên kéo trở về, cùng mình xóm bay. Ngươi tại sao lại đã trở về? Cảnh Tuyên sắc mặt trắng bệch, nghiêng đầu vấn đạo. H H Sáu, ngươi là thầy ta ngăn lại cái tiêu hàng, nếu như liền lưu lại một mình ngươi cùng hắn liều mạng. Vậy ta chẳng phải là quá không đủ ý tứ? La Phong thử lấy răng cười hắc hắc, gương mặt chất phát. Cảnh Tuyên trong lòng hơi ấm đầu. "Thử, người cũng tới rồi, vui vặn, hôm nay lão tử liền đem hai ngươi người làm một trận." "Nha." Đại Hán cầm đao mãnh liệt bổ tới. Cảnh Tuyên hòa La Phong liên nhau, vừa muốn ra tay, đột nhiên trên không lại nhảy lên tới một người, một thương đẩy ra liếu đại hán đại đao. "Ngươi Hoa đại gia ở đây, muốn ra vẻ ta đây, hỏi qua ngươi Hoa đại gia không có." Hoa Phạm một bộ quần áo jacket tung toé, hậu bối vết roi càng là càng rõ ràng. Nhưng mà hàng này vẫn không quên làm náo động, một tay cầm thương, làm cho hắn tựa như là chiến thần một dạng. Cảnh Tuyên Hòa La Phong đồng thời một chán hét tuyến, hàng này vẫn là như thế đó bao. Đại Hán bị đẩy lui, dương mắt xem xét người tới là Hoa Phạm, cái mũi kém tức điên, cả giận nói, ta tưởng là ai đâu, thì ra là ngươi tử, phía trước liền dám đứng tại đầu cầu kêu gạo, bây giờ còn dám đụ tới, vậy hôm nay ta liền đem ngươi ba người cùng một chỗ đấu. Hô sáu. Đại Hán vung đao lại đến, một đao bổ ra, đao mang có một không hai trường không. Giết. Xử lý hắn. Đầu người này là Hoa Đại Gia. Cảnh Tuyên Hòa La Phong còn có Hoa Phạm, ba người cùng một chỗ cùng têu lên hết lớn, tiếp đó đồng thời phốc liêu thượng đi. Tuyệt sát đao đao mang mang theo giả lôi điện một đao bổ ra La Phong cái kéo lớn ken két văng lên, tấn công về phía Đại Hán hạ bản Hoa Phàm Trường Thương độc lập, một thương đâm tới, chờ Đại Hán túi đầu tránh thoát, hắn lại đi vòng qua sau lưng, tiếp đó tấn công về phía Đại Hán hai cô ở giữa, đâm cúc một thương. Đại Hán lập tức lâm vào ba người hợp kích bên trong, cảm thấy đằng sau tiếng súng lăng lệ, lập tức Hoa cúc căng thẳng, không lo được trước mắt cảnh tuyên, quay người lại một đao nhanh chóng đỡ lên Hoa Phàm Trường Thương. Hỗn loạn, ngươi vô sỉ. Đại Hán bị Hoa Phàm hèn hạ thương thuật kích thích giận dữ. Hắc h6. Vô sỉ. Vô sỉ là được rồi ra đi chính là cái này con đường, đâm đảo một thương. Lấy, hoa phàm mũi thương vẩy một cái. Lần này tấn công về phía liêu đại hán hạ thể. Cảnh tuyên tuyệt sát đao đồng thời đánh tới, la phong cái kéo lớn cũng đã nhắm chuẩn liêu đại hán hai chân. Đại hán mắt thấy tránh cũng không thể tránh, biết mình lần này chắc chắn phải chết, nhưng vì chết có chút co tôn nghiêm, hắn tử bỏ đối với cảnh tuyên hòa la phong chống cự, quay đầu một đao bổ về phía hoa phàm. Mẹ nó, hai người bọn họ ngươi không ăn, vì cái gì lúc nào cũng sống mãi với ta. Hoa phàm mắt thấy chính mình liền muốn một thương đâm đảo thành công, vậy mà đại hán mặc kệ cảnh tuyên hòa la phong chuyên hướng hắn công tới, dưới nguy cơ. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, lăn khỏi chỗ tránh ra một đao này. Đồng thời, cảnh tuyên đao chém vào Liễu Đại Hán trên đầu. Phụp, đầu to lớn lập tức bị chặt đi, huyết tiễn phun ra bà thước cao. Đồng thời La Phong cái kéo tương đại hán hai chân, cho nhất để kéo đứt mất. Lần sau đừng đang để cho lão tử xem các ngươi ba cái, bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Trong hư không, Đại Hán không cam lòng lưu lại một câu gầm thét, tiếp đó thân thể biến mất ở dưới kiệu bên trên. La Phong từ dưới đất bò dậy, khinh thường chụm chụm cái mũi, "Đạo, ngươi làm ra sợ ngươi a?" Cảnh tiên tu hồi tuyệt sát đao, thuận tiện tương đại hán giới chỉ cầm lên, "Đạo, "Vậy, hai người các ngươi ai muốn?" Hoa Phạm Hòa La phong rất thức thời đạo, "Người là ngươi giết, đương nhiên là ngươi." Nghe vậy, Cảnh Tuyên Gia không ở giả mồm, thuận tay liền thu đứng lên. Trên cầu chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ba người bọn hắn mặc dù xử lý Liêu Đại Hán, thế nhưng là trên cầu cảnh gia trận doanh bên này thế cục cũng không lạc quan. Đúng vào lúc này, số bốn tháp bên kia võ giả cuối cùng chạy tới, bảy người vừa gia nhập, lập tức giống như một cỗ sinh lực quân, lập tức đem hỏa diễm linh bên kia phách lối khí diễm cho đè ép xuống. Tàn sát, viện quân của bọn hắn đến rồi, tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả, rút lui. Hỏa diễm Linh nhân hận hận liếc mắt nhìn cảnh gia bên này, mặc dù không cam tâm, nhưng lại không thể không lui lại. Hai bên đã đều đánh kết sức, cũng bị mất khí lực. Nhìn xem hỏa diễm Linh nhân tối lui, cảnh gia nhân cũng cuối cùng đều thở dài một hơi. Cuối cùng lui, đêm nay thật sự là quá nguy hiểm. Tất cả mọi người đều mệt là ngồi ở trên cầu 6. 306 trường 305, chiến công hiện hách trở lại số năm tháp, người bị thương cũng bắt đầu bàn mái chữa thương, những võ giả khác cũng mỏi mệt không chịu nổi. Cảnh Tuyên Hòa Hoa Phạm La Phong ba người cũng tựa ở tháp phòng ngự trên vách đá khôi phục cơ thể, mới vừa một trận chiến, thật sự là quá kinh liệt, để bọn hắn người người tình trạng kiệt sức. Ba vị phía trước đa tặng, nếu không phải là các ngươi ba cái hỗ trợ ngăn cản, chúng ta có thể thật sự liền gánh không được. Số năm trong tháp một cái lão điểu đi lên đối với Cảnh Tuyên ba người cảm tạ. Ba người biểu hiện đại gia đô nhìn ở trong mắt, nếu không phải là Cảnh Tuyên bọn hắn ra tay, Số năm tháp căn bản vốn không ở, đã sớm lao đến, đến lúc đó, cảnh gia trận doanh liền sẽ càng thêm bị động. Tiên bối, ngươi quá khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Cảnh Tuyên lễ độ trả lời một tiếng vừa muốn đứng lên, bị Lão Điểu nhân xuống, không để hắn đứng dậy, ngồi xuống, xem các ngươi cũng thương không nhẹ, cũng không cần nhiều như vậy lễ phép. Lão Điểu ngược lại là rất tùy tính, bồi tiếp Cảnh Tuyên bọn hắn ngồi chung phía dưới, tiếp đó tự giới thiệu mình, ta gọi Hồng Liệt, tại sinh tử chiến chàng lăn lộn ba lần, mỗi một lần đánh đều rất gian khổ, đường thắng, chính là muốn an toàn rút lui cũng là một kiện hy vọng xa vời sự tình. Lần này may mắn ba người các ngươi sớm hơn đến giúp tay, bằng không không biết kết quả lại là như thế nào. Lấy, Hồng Liên từ nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra mấy vò rượu, phân biệt ném cho Cảnh Tuyên bọn hắn, sắc mặt có chút phiền muộn. Tiền bối. Hỏa Diễm Linh luôn luôn đều cường thế như vậy sao?" Hoa Phạm nghi ngờ hỏi. Lần thứ nhất kinh lịch chiến trường hắn, kỳ thực đối với cái này loại chiến đấu rất ưa thích, nhưng liên quan đến toàn bộ chiến cuộc thắng bại lời nói, hắn thì có không biết nên ứng đối như thế nào. Hơn nữa đi qua hai ngày giao chiến, hắn có thể cảm nhận được Hỏa Diễm Linh phía kia tâm thái của người mạnh. Bọn hắn xung lại, giống như chính là chuyện đương nhiên một dạng, cảnh gia tựa hồ liền hẳn là dạng này phe phòng thủ. Bọn hắn tới, cảnh gia như lâm đại địch. Bọn hắn đi, cảnh gia trong nháy mắt nhõm. Chính là chỗ này chồng chọt vị khác biệt, nhường Hoa Phạm trong lòng gặp nạn chịu. Hung liệt cười khổ một tiếng, "Đạo, cũng không phải Ai bảo hỏa diễm linh bên kia cường giả nhiều đây. Từ 300 năm trước bắt đầu, cảnh gia vẫn ở thế yếu, mỗi một lần cũng chỉ là đau khổ trèo chống mà thôi. Đường thắng, đó là có thể xông qua giới tiểu số lần đều khuất, đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ chúng ta cũng không có biện pháp thay đổi dạng này thế yếu? Cảnh Tuyên Dã nhíu mày vấn đạo. Mặc dù hắn không có thừa nhận mình là cảnh gia nhân, có thể đối mặt dạng này thế cục, hắn khó tránh khỏi còn sẽ có chút khó nhiễu. Thay đổi, dễ dàng, nếu như không phải chúng ta bên này có một liệt đao dạng này cường giả, tình cảnh của chúng ta sợ rằng sẽ càng thêm gian nan, phải cải biến cũng chỉ có thể nhiều hơn nữa mấy cái giống liệt đao dạng này cường giả, bọn hắn mới là chủ đạo mỗi lần thắng bại chiến tranh mấu chốt. hưng liệt thở dài một hơi đạo, hư, sớm muộn có một ngày, ta hoa phàm nhất định sẽ trở thành dạng cường giả, dạ. tên của ta sẽ tại sinh tử chiến trường bên trong lập loe. ha ha ha sáu. hoa phàm nghe xong nhưng là thoải mái nở nụ cười, đột nhiên được một hơi rượu, phách lối ghê gớm, giống như hắn thật sự đã chính là như vậy cường giả. tựa như, la phong cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, giơ bình rượu đạo, ta la đại gia cũng nhất định là như vậy cường giả. không sai, đến lúc đó hai ta hướng về trên cầu một trận chiến, xem ai dám tới. Đối với, ai tới ta liền rằng ai, xem ai dám theo ta hai hử. Anh hùng sở kiến lực đồng, tới, làm. Làm. Hai đàn nộn lâm vào ảo tưởng của mình bên trong không cách nào tự kềm chế, ở bên cạnh không coi ai ra gì khoe khoang lên. Hồng Liệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai hàng này, tiếp đó quay đầu hướng cảnh tuyên đạo, hai hàng này bình thường đều như vậy sao? Không có việc gì, người quen thuộc liền tốt. Cảnh tuyên đầu, một bộ đã chết lặng bộ dáng. Hồng Liệt thì càng thêm trợn tròn mắt. Hiện tại hắn cuối cùng biết vì cái gì cái này ba hàng có thể ở lần đầu tiên tới chiến trường cứ như vậy mãnh liệt, nguyên lai like cũng là hồ a. Hồng Liệt Tiên lặng rời xa liếu cảnh tuyên ba người, hắn cảm thấy vẫn là mình ở lại tốt hơn. Bị thương nhẹ người rất nhanh liền khôi phục, kế tiếp chính là chúc mừng Tri chi Yến, chiến đấu mới vừa rồi mặc dù hung hiểm, nhưng dù sao bọn hắn trở lại, số năm thấp cũng chết mất không ít người, lúc đầu hơn 50 người, chết mười mấy, nhưng cũng may còn có thể phục sinh. Ma hỏa diễm linh lần này thì chết hơn 30, đây vẫn là tại cảnh tuyên hòa hoa phạm tăng thêm La Phong chiến đấu phía dưới, bởi vậy đây coi là được là một lần thắng. Cảnh tuyên hòa hoa phạm cùng với La Phong danh khí lại một lần nữa bị chuyển ra, cảnh tuyên tối cường người mới danh hảo cũng biến thành chiến thần. Hắn đưa đấu một cái đấu tướng cấp 7 cường giả, tăng thêm trên tay còn có 4-5 cái thủ sát, cái này khiến danh hào của hắn danh phủ kỳ thực. So sánh dưới, Hoa Phàm Hoa Đại Gan cũng trở nên cực kỳ vang dội. Bây giờ sông giáp danh người của hai bên đều biết, cảnh gia trận doanh bên này có một Hoa Đại Gan, hết sức khúc nhạc dạo, mỗi lần bắt đầu trước chiến đấu đều thích tại đầu cầu bên trên gào hét to, chêu đến không ít người nghe kỳ danh đều lập tức hận nghiến răng. Nội danh nhất không gì bằng la người điên. Cái này lúc chém người thích đang nhắm mắt ra hỏa, lệnh xông giáp danh người của hai bên nhắc lên, cũng làm một hồi đau răng. Liền không có gặp qua dạng này. Hỏa diễm lĩnh người bên kia tại biết La Điên Rồ bất quá là đấu tướng cấp 4 tu vi sau đó, đều tao đỏ mặt, bọn hắn không dám tưởng tượng, chính mình lại là bị một cái đấu tướng cấp 4 người mới bước cho lui. Vọng bọn hắn phía trước còn luôn cho là nhắm mắt lại nổi điên ra hỏa này là một cái ngon nhân, nguyên lai chính là một cái dòa người. Nhưng bất kể như thế nào, La Điên Rồ cũng coi như là tâm tưởng sự thành, danh chuyển sông giáp danh hai bên mở. Số 4 tháp về sau mới đến tiếp viện bảy người, bọn hắn cũng không có nhận được số 5 tháp tôn kính, âm thầm còn có không ít toán trách. Không gì khác, chỉ là bởi vì bọn hắn tới quá muộn, tại chiến đấu sắp lúc kết thúc bọn hắn mới chạy đến, cái này thực sự không được coi là cứu viện. Nếu như bọn hắn có thể sớm tới, số 5 tháp cũng sẽ không tổn thương nhiều như vậy huynh đệ. Bởi vậy mấy người này ở lại đây, sắc mặt hết sức xấu hổ. Nhưng điều này cũng không có thể trách bọn họ, bọn hắn cũng là lo lắng số 4 tháp bên kia sẽ bị thừa lúc vắng mà vào. Cảnh Tuyên, mấy người các ngươi ngay bây giờ ở đây chữa thương, đợi ngày mai thương thế tốt lên về sau lại trở về cũng được. Mấy người hướng Cảnh Tuyên bọn hắn từ biệt, bọn hắn ở lại đây tình cảnh lúng túng, còn không bằng về sớm đi. Cảnh Tuyên đã biết bọn họ khó xử, liền đầu đạo Hảo, chúng ta sáng sớm ngày mai liền trở về. Cảnh Tuyên không có để bọn hắn khó xử. Dù sao hắn cũng là số bốn tháp người bên kia. Hồng Liệt nghe được đối thoại của bọn họ, đợi đến mấy người kia sau khi đi phun một bãi nước miếng đạo. Cảnh Tuyên huynh đệ, ta ngươi vẫn là đường trở về, liền ở tại chúng ta bên này a. Đúng a đúng a, ba người các ngươi liền đều lưu lại đến đây đi. Đúng vậy a, dạng này về sau chúng ta liền lại có thể kề vai chiến đấu. Số năm tháp không ít người đều hy vọng Cảnh Tuyên ba người bọn hắn lưu lại. Ba người bọn họ mặc dù là người mới, nhưng chiến lược rõ như ban ngày. Ngoại trừ La Điên rồ hàng này thích nổi điên bên ngoài, còn lại không có gì không thích hợp. Cảnh Tuyên cười cười cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, đạo, "Cảm tạ, chỉ là ta dù sao cũng là mây đỉnh tân nhân, về sau còn muốn từ nơi đó tới, nếu như ta cứ như vậy lưu lại, ta về sau sẽ rất khó xử." Cảnh Tuyên không dùng khác mượn cớ qua loa, mà là đem lời đến rồi chỗ sáng. Hắn thuộc về số 4 tháp, ở tại Mây Đỉnh Các, nếu như hắn cứ như vậy lưu lại, sẽ để cho số 4 tháp võ giả mặt mũi rất khó coi, hơn nữa về sau cùng ở tại Mây Đỉnh Các gặp lại, đại gia trên mặt rất khó coi. "Vậy các ngươi hai đầu?" Gặp Cảnh Tuyên tâm ý đã quyết, số 5 tháp nhân chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở hoa phẩm cùng là phong trên thân. Hoa Phạm nhún vai một cái nói: Ta ngược lại thật ra không quan trọng, ngược lại tại bên nào đều như thế sáu. Như thế ngươi đồng ý lưu lại? Số năm tháp nhân nghe xong có hy vọng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên truy vấn. Ai ngờ, Hoa Phạm kế tiếp lại lời nói xoay chuyển, đạo. Bất quá ta vẫn đỡ thích cùng cảnh tuyên cùng một chỗ. Chúng ta thế nhưng là đáng tin tổ ba người. La điên rồ, ngươi có phải hay không? La Phong một tay nắm lấy một cái nướng chín chân thọ tại điên của gặm. Nghe vậy vội vội vã vã đạo, đó là ba người chúng ta thế nhưng là tối cường tổ ba người tổ hợp, đương nhiên muốn cùng một chỗ. Sáu. Cảnh tuyên đối với cái này pháp tắc là im lặng vậy được rồi, chúng ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. bất quá về sau nếu như có chuyện, chỉ cần nói một tiếng, chúng ta tuyệt không chối từ, đúng hay không các binh đệ? Hồng liệt quát một tiếng, sau lưng lập tức một mảng lớn hưởng ứng thanh âm. cảm tạ. Cảnh tuyên bị bọn họ chân thành xúc động. ngày thứ hai, cũng là cảnh tuyên bọn hắn đi tới sinh tử chiến tràng ngày thứ tư. đi qua đêm qua một trận chiến, song phương đều đối với nhau chiến lực có đại khái hiểu rõ, bởi vậy căn cứ Hồng liệt phỏng đoán, kế tiếp hỏa diễm linh bên kia hẳn là sẽ không lại có đại động tác, nhất định sẽ bắt đầu bố trí một vòng xung kích, bởi vậy hai bên sẽ có hai ngày so sánh với bình tĩnh đoạn thời gian. Cảnh Tuyên hòa Hoa Phạm bọn hắn cũng thở dài một hơi. Không ngừng chiến đấu đó cũng là rất mệt mọi người, như vậy cũng tốt, Đại Gia Đô có một thời gian tới hơi lớn chiến làm chuẩn bị. Sáng sớm, sau khi thức dậy cảnh Tuyên bọn hắn mà bắt đầu cáo tử chuẩn bị trở về số 4 tháp bên kia, số 5 tháp bên này không có việc gì, nhưng cái khác hai bên sẽ không định rồi. Số 5 tháp rất muốn giữ lại, nhưng là không muốn miễn cưỡng, không thể làm gì khác hơn là thả bọn họ rời đi, bất quá có một lần này trợ giúp, cảnh Tuyên bọn hắn tại số 5 tháp bên này đã thu được đầy đủ hảo cảm. Cái này cũng là những võ giả khác không làm được. Trên đường trở về, Hoa Phạm bọn hắn thuận tiện tìm tìm chung quanh yêu thú chi địa, thuận tay giải quyết đi vài đầu yêu thú, lan lộn huyết châu, dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sinh tử chiến trang linh khí quá mỏng manh, liền xem như lợi dụng tháp phòng ngự tới khôi phục, có thể một đêm vẫn không thể nào hoàn toàn khôi phục lại. Đây nếu là trong chiến đấu, chỉ có hao tổn không có bổ sung, đó là rất nguy hiểm. Cho nên có kinh nghiệm cảnh tuyên, lúc này mới sẽ để cho Hoa Phạm bọn hắn cùng theo lộn huyết châu. Các ngươi nhìn, ta đã lấy được sáu cái chấp nhẫn, đây chính là sáu viên đầu người a H H sáu. Không nghĩ tới ta lần đầu tiên tới liền có thể có thành tích như vậy, cái này chú định ta La đại gia về sau nhất định sẽ hừng biến toàn bộ sinh tử trên tràng. La Phong lấy ra 6 cái giới chỉ, tại cảnh tuyên hòa hoa phàm trước mặt khoe khoang, gương mặt bảnh chó dạng. Hoa phàm nhếch môi khinh thường, ta cũng có 6 cái, ngươi ở đây trước mặt ta có ý tốt hơn đi. La Phong nghe xong cũng đối, lập tức chuyển hướng Liêu Cảnh Tuyên, vừa định mở miệng, ai biết Cảnh Tuyên lại lấy ra 7 cái giới chỉ, cái này lập tức nhường câu nói kế tiếp của hắn nén trở về, vừa nhảy nhót lên cái kia đắc chí cảm giác, cũng bị trong nháy mắt diễn sạch sẽ. Cái này khiến La Phong rất buồn bực thầm nói, nghĩ tại hai hàng này trước mặt tìm cảm giác ưu việt, làm sao lại khó như vậy đâu. 307 chương 306, chủ động xuất kích trở lại số bốn tháp, võ giả nơi này đã đều xuất ngoại đi săn, chỉ để lại mấy cái võ giả ở đây tuần thú, Trần Đại Phát cùng thôi Phú Quý ngay tại trong đó. Nhìn thấy cảnh Tuyên bọn hắn trở về, Trần Đại Phát lập tức cao hứng nên liếu thượng tới, tiến lên vũ cảnh Tuyên bả vai, ngươi được đấy nhóm, tối hôm qua chúng ta liền e, ba người các ngươi lại tại giới kiệu bên trên đại triển thần uy đúng không? Lợi hại a. Cảnh Tuyên không có gì, chỉ là cười cười liền đi trở về chướng đồng của mình hắn còn cần lợi dụng tháp phòng ngự tới khôi phục năng lượng. Hoa Phạm liền không chút nào biết khiếu tốn, cái cầm dương lên đạo, đó là đương nhiên, hoa đại gia xuất mã, nào có giải quyết không được. Còn có La đại gia, La đại gia cái kéo cũng không phải ngồi không. La Phong cùng Hoa Phạm phối hợp lẫn nhau thổi lẫn nhau lôi, một bộ là hắn nhóm tiểu như trâu bò bộ dáng, nhường Trần Đại Phát cùng tôi Phú Quý lập tức mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, chúng ta chỉ là tùy tiện, các ngươi làm sao lại tưởng thật đâu. Nhìn xem hai người không chút dáng vẻ, một hồi liền lại kéo tới ai hơn đẹp trai về vấn đề, Trần Đại Phát cảm thấy tại tiếp tục chờ đợi sẽ nuốt mửa chỉ là một cái câu chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt về sau tìm ta, tiếp đó liền đi. trong trứng đồng, cảnh tuyên quanh chân trên mặt đất, trong hai tay chụp, nhắm mắt lại vận chuyển thiên vương quyết, linh khí chung quanh lập tức mà bắt đầu hướng hắn trong thân thể trào lên. nội thị lấy trong cơ thể động tĩnh, cảnh tuyên thấy được vàng cam cam võ đạo hỏa chủng, bây giờ đã có cao trường bằng ngón cái, ngọn đến một dạng ngọn lửa, lộ ra một cô võ đạo khí tức, làm cho người không thể rõ xét. chỉ là võ đạo hỏa chủng trưởng thành quá chậm, võ đạo chi lực căn bản không chống đỡ được hắn chiến đấu bao lâu. đối với cái này cảnh tuyên đã rất bất cản dĩ, chỉ có thể từng bước một tới. cái này vừa tu luyện đã đến hoàng hôn phía đông dáng đỏ xinh đẹp làm cho người mê say. Đi ra liều vải, bên ngoài săn thú võ giả cũng đã dần dần đều trở về, Hoa Phàm cùng La Phong hai hàng này cũng không biết chạy đi đâu rồi, dạo qua một vòng không nhìn thấy bóng người. Cảnh Tuyên, cơ thể thế nào? Cảnh Tuyên, đi ra. Cảnh Tuyên, chờ sau đó cùng một chỗ tới ăn cái gì a? Cảnh Tuyên xấu. Cảnh Tuyên đi ở trong doanh địa, gặp phải một người đều sẽ rất nhiệt tình chào hỏi hắn, làm cho Cảnh Tuyên không hiểu đấu, vẫn còn lại tại đáp lại. Lúc này La Phong cùng Hoa Phàm bốn, M đã trở về, hai người trên thân khiêng một đầu đại dã heo, trông thấy Cảnh Tuyên, hai người thử lấy răng nở nụ cười. Nhìn, lại cả đến rồi một đầu đấu tướng cấp yêu thú, đây chính là ta săn giết, lần này ngươi thua không có bảo à? Ha ha ha sáu. Hoa Phạm đem lợn rừng ném xuống đất, toàn bộ mặt đất đều dùng một cái. Cảnh Tuyên nhìn một chút con heo rừng kia, trừng dài mười mấy mét, toàn thân màu đen, bao nhiêu cương trâm, vừa nhìn liền biết không phải người dễ chơi. Không nghĩ tới Hoa Phạm chẳng những có thể tìm được cái đồ chơi này, còn đem hắn cho xử lý, hoàn toàn chính xác lợi hại, tính ngươi thắng. Cảnh Tuyên bất phải không nắm lỗ mũi nhận. Hoa Phạm xem xét, cười liền càng thêm đắc ý bên cạnh La Phong thì một mặt không cam lòng đạo, nếu như không phải ta hỗ trợ, ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy liền đắc thủ sao? Hàng này đối với Hoa Phạm không có sách công lao của hắn rất là bất mãn. Hoa Phạm thì cười hắc hắc, trực tiếp đem hàng này ý kiến lựa chọn không nhìn. Về sau Cảnh Tuyên đem người trong doanh trại quái dị biểu hiện cho hắn hai một lần, ai biết sau khi nghe xong Hoa Phạm cấp ra giải thích. Cái này có gì? Tối hôm qua ngươi ở đây số 5 tháp biểu hiện đã sớm bị chuyển trở về, bây giờ toàn bộ số 4 tháp người nào không biết, ngươi Cảnh Tuyên tên hiệu Chiến Thần, tối hôm qua một người đơn đấu đấu tướng cấp 7 cường giả, còn chém dụng hai cái cấp 7 cường giả đầu người, đây chính là đại vinh quang, bọn hắn đều không ngừng hâm mộ. Hoa Phàm một bên lấy, một bên ở bên cạnh bắt đầu mổ heo lột đi lợn rừng trên người vỏ đen, bên trong chính là bạch hoa hoa phiêu tử thịt, toàn bộ cho mở ngực một bụng, ném đi nội tạng, tẩy đi máu đen, liền cho chống đứng lên nướng, đại hỏa hứng ngực, một mực nướng hai cái lúc mới bắt đầu bước lên mùi thịt, tràn ngập toàn bộ doanh địa. Tối hôm qua số năm cầu kịch chiến, cuối cùng thu được thắng, chạm địch hơn 30 người, mặc dù phe mình cũng tổn thất mười mấy huynh đệ, nhưng đây đối với chúng ta tới, xem như không đạt được nhiều thắng. Đêm nay đại gia thoải mái uống, thật tốt chúc mừng một phen. Một cái đấu tướng cấp bảy lão điệu trong đám người có thể coi là dẫn đầu, một phen tới, chêu đến đám người gọi tốt, cảnh tuyên giả chỉ có thể cười theo cười. Đại gia đâu biết. Tối hôm qua một trận chiến bên trong, chúng ta số bốn tháp huynh đệ bên trong có ba vị biểu hiện xuất sắc, có thể nói là hết sức chói mắt. Chẳng những trợ giúp số năm tháp các huynh đệ đánh lui địch nhân, còn thu được không tầm thường chiến tích. Ba người bọn hắn chính là Cảnh Tuyên, Hoa Phạm cùng La Phong. Để chúng ta vì bọn họ chúc mừng. Tới, cạn ly. Lao điệu lần nữa quát một tiếng, toàn bộ doanh người nâng chén. Cảnh Tuyên bọn hắn cũng không tránh khỏi, chỉ có thể bưng chén lên một cái cả bát. Hoa Phạm hàng này cũng không biết khiêm tốn, làm xong một bát sau đó, liền cùng những võ giả khác hít hà đứng lên. Lên tối hôm qua tình hình chiến đấu. Lên tối hôm qua chiến đấu. Cái kia thật có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần a coi chúng ta ba người chạy tới thời điểm, tình hình chiến đấu đã hừng hực khí thế, số năm thấp các huynh đệ tình cảnh đáng lo. Lúc này ta liền nhất mã đương tiên hướng liêu thượng đi, tiếp đó đứng tại giới tiểu bên trên giống lớn một tiếng, hoa đại gia lần nữa, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến, chỉ một thoáng, các ngươi đoán làm gì? Hoa phàm hào hứng nhìn một phía, đám người đã sớm quen thuộc hàng này phong cách, lập tức có người treo gẻo nói, ta biết, khẳng định có người cầm thối dày ném ngươi, không đúng, nhất định là dao kéo, còn có chứng thối. Ha ha ha sáu, đám người cười vang thành một đống, hoa phàm sắc mặt tối sầm thẹn quá thành giận nói, chó nha, các ngươi đây là ghen ghét. đám người lần nữa cười vang, chút xuống một ngụ rượu, hoa phàm tiếp tục thổi phong đạo, ta đây hét to một hô, lúc đó phía trước liền đụng tới một tên đại hán, tay sách lang nha động, nếu muốn cùng ta một trận chiến, ta xem xét cái kia hàng không được à, hắn thế nào lại là đối thủ của ta? vì không khi dễ hán, ta tiện tay vung lên, đem cái này đối thủ nhường cho liễu cảnh tuyên 6. ô 6. đám người lập tức hư thanh nổi lên một phía, cảnh tuyên dám một chán hất tuyến, lúc đó là thế này phải không? mẹ nó, rõ ràng là ngươi xem đối phương quá lợi hại đánh không lại mới rơi chạy thật là. Đối với cái này hàng ra mặt dày, cảnh tuyên lại có một cái nhận thức mới. Hoa Phàm đối với hư thanh trực tiếp lựa chọn không nhìn, tiếp đó bắt đầu nói về mình và cái kia yêu nữ đại chiến tình huống. Lời nói cái kia yêu nữ, dáng dấp gọi là một cái hăng hái, ánh mắt giống như là hồ ly tinh mờ ảo dạng, không ngừng dụ hoặc ta, nhưng mà ta là ai à? Ta là Hoa Đại Gian Hoa Đại Gia, há lại có thể bị cái kia yêu nữ cho mê hoặc, cứ việc nàng eo nhỏ nhắn phong lưu mảnh mẽ, nhưng ta Hoa Đại Gia chính là không ăn một bộ kia, ta đi lên bắn một phát, đâm về chỗ yếu hại của nàng. Cái gì yếu hại? Bộ ngực. Ngươi nha quá vô sỉ, cái kia cũng gọi yếu hại sao? Nói nhảm. Nữ nhân để ý nhất cái gì? Nhất định là mình ngược lớn à, đó là đương nhiên là yếu hại. Ô Sáu, đám người cười vang không thôi. Hoa Phạm là nước miếng tung bay, bên cạnh La Phong ngay từ đầu chẳng thèm nói tới, cảm thấy hàng này quá không hợp đáng lúc tình huống, có thể nghĩ lại nghe xong, hàng này khẩu tài không tệ, liền cũng ở bên cạnh nghe, còn nghĩ chờ sau đó chính mình làm như thế nào thật tốt thổi phồng thổi phồng mình tình hình chiến đấu. Cảnh Tuyên ở một bên nghe im lặng, chỉ có thể quay đầu tự rót tự uống, sau đó nhìn giới tiểu, không khỏi nhíu mày một cái, lo lắng lẩm bẩm, chẳng lẽ đều như vậy chúc mừng mặc kệ giới Kiều thật tốt sao? Ai biết lời này vừa lúc bị tới tìm hắn lão điểu nghe được, lão kia điểu nghe vậy cười hắc hắc, đạo, ngươi quá lo lắng, chúng ta đương nhiên là có huynh đệ tại giới Kiều Thượng hắn, nếu quả thật có địch nhân đến, sẽ phát hiện. A cảnh Tuyên giờ mới hiểu được, náo loạn một cái mặt đỏ. Lão điểu đi theo ngồi xuống, hực một hớp rượu đạo, kỳ thực có hay không cũng không trọng yếu, đi qua tối hôm qua một trận chiến, đối phương chắc chắn cũng lớn thương nguyên khí, biết rõ chúng ta bên này lần này khó đối phó sau đó, bọn hắn khẳng định muốn dùng thời gian đến hoạt động cả thế lực, cho nên hai ngày này cơ bản không có chuyện gì, nhiều chính là thỉnh thoảng tới quấy rối một chút, không để chúng ta sống yên ổn mà thôi. Cảnh Tuyên nghe vậy đầu, sau đó vấn đạo, vậy chúng ta sao không thừa dịp lúc này, đánh tới đâu? Lão Điểu nghe vậy cả kinh, quay đầu cẩn thận nhìn một chút Cảnh Tuyên, phát hiện Cảnh Tuyên thần sắc nghiêm túc, không phải đang mờ cho đùa, không khỏi cười khổ lắc đầu nói, ngươi vừa tới có ý nghĩ này đương nhiên không tệ, chỉ là trước đó chúng ta đã từng sống qua, bất quá một lần kia chúng ta tổn thất nặng nề, tiếp đó trực tiếp dẫn đến toàn bộ chiến cuộc thất bại, về sau chúng ta liền sẽ không có đánh tới qua, hơn nữa nhiều năm như vậy chúng ta cũng đã quen thuộc làm phe phòng thủ. Cảnh Tuyên nghe xong trường mặt đầu, chuyện đáng sợ nhất chính là làm phòng thủ trở thành một trùng tập quán, như vậy lại để cho bọn hắn đi thay đổi. Không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là ở tại bọn hắn thua thiệt qua dưới tình huống, ai cũng không muốn đi mạo hiểm nữa. Thế nhưng là Cảnh Tuyên lại cảm thấy, bây giờ thật là một cái cơ hội khó được. Phe mình cần thời gian đến hoạt động cả khôi phục, đối phương cũng cần thời gian đến hoạt động cả cùng khôi phục, đang muốn phe mình làm đã quen phòng thủ mở dạng, đối phương chắc chắn cũng đã quen thuộc tiến công, bởi như vậy, bọn hắn lại muốn đánh tới mà nói, đối phương chắc chắn khó lòng phòng bị. Có thể đây là một cái cơ hội. Cảnh Tuyên trong lòng toát ra một cái ý tưởng to gan, ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền không thể ngăn chặn không ngừng tưởng tượng, trong đầu toàn bộ đều là kế hoạch to gan này. Quay đầu nhìn một chút người trong doanh trại, Hoa Phàm đã thổi phồng đi qua, bây giờ là La Điên Dỗ đang tại cho đại gia thổi phồng, hàng này cũng cùng Hoa Phàm một cái điều dạng, đem chính mình thổi rất như bê đến nỗi cảnh tuyên, hai sóng. Hàng cũng là dùng xuân thu bút pháp đem cảnh tuyên anh dũng biểu hiện cho một bút mang qua, hết sức vô sỉ. Cũng tốt, không nói cho bọn hắn chỉ có một mình ta, cũng không ảnh hưởng đại cục, hơn nữa ít người lại càng không dễ dàng bị đối phương phát hiện. Cảnh tuyên tựa hồ hạ quyết tâm, tiếp đó đứng lên, tại đại gia không chú ý dưới tình huống, từ từ tiệm nhập đêm tối. Song giáp danh bên cạnh, một cái đấu tướng cấp 2 võ giả ở đây ngồi chờ thỉnh thoảng liếc một cái bờ bên kia, một lát sau, trận phát hiện trận doanh mình có người đi tới. ai? võ giả lập tức quát lên. là ta. cảnh tuyên lên tiếng. là cảnh tuyên huynh đệ a, muốn như vậy ngươi qua đây làm gì? người võ giả kia nhiệt tình chào hỏi. cảnh tuyên cười ha ha, đi lên phía trước nói, không có việc gì, ta liền là tới xem một chút. lần đầu tiên tới sinh tử chiến trường, muốn đi dưới tiểu bên trên cảm thụ một chút. đi, vậy ngươi đi đi, tâm một, đừng để người của đối phương phát hiện. hảo. sau một phen, cảnh tuyên thành công leo lên dưới tiểu, thừa dịp đêm tối. Hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng biến mất ở trên cầu 6. 308 chương 307, thành công lẹn vào Nguyệt Hắc Phong cao dạng, hỏa diễm lĩnh số 4 tháp bên này trận doanh đại yên tĩnh trở lại, đám võ giả đều trốn vào trong trướng đồng nghỉ ngơi. Bọn họ và cảnh gia một dạng, cùng chỗ một cái chiến trường, tự nhiên gặp phải cực khổ cũng giống vậy, tỉ như sáu. Con muỗi. Vừa tới buổi tối con muỗi liền khí thế hung hăng giết tới đây, tất cả võ giả đều không kịp tránh núp ở trong chướng bổng, chỉ có mấy cái phụ trách tuần thú võ giả ở bên ngoài ngồi chờ đầu cẩu. Bọn hắn vo trang đầy đủ, khoác lên đại áo choàng, mang theo nó là lớn, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trong tay nâng một cái bầu rượu, tội nghiệp ghé vào đầu cầu thảo trong ổ, nhìn thế nào làm sao có thể thương. Quay đầu liếc mắt nhìn tháp phòng ngự ngủ các huynh đệ, trần tam nước mắt tám xiên gần một chút màn đầu, tiếp đó sau khi ực một hớp rượu, tân nhân sinh sống qua, tôi chính là làm một tuần tra, phòng thủ sống, khổ gì làm gì, cái gì việc phải làm không lấy lòng làm gì, đây chính là người mới đãi ngộ. Vẫn là cảnh gia trận doanh hảo, bọn họ người mới nghe đãi ngộ cũng không tệ, còn có kia cái gì cảnh tuyên, hoa phàm, la điên rổ, mỗi một cái đều là người mới, nhưng là bây giờ đều đổi danh. Căng trần tam càng là bị quất, cũng là người mới, vì cái gì lão tử liền lẫn vào thảm như vậy? bất quá những thứ này hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng, hỏa diễm linh bên này là ưu việt của thể, bọn hắn làm gì đều xem trọng một cường giả vi tôn, kẻ yếu làm nô. ai bảo hắn mới đấu tướng tam cấp đâu? vốn là nghĩ kiếp này tử chiến tràng làm rất tốt một sự nghiệp lấy lừng, có thể kết quả đi vào mới biết được, ở đây tu vi thấp căn bản chính là phá hôi. không qua đi hối hận đã không kịp, hắn chỉ có thể cắn răng lấy cùng huyết cùng một chỗ nuốt vào. hừ, một ngày nào đó ta trần tam cũng có thể tiêu ngạo sinh tử chiến tràng. trần tam nắm chặt nắm đấm thể, lập tức chiến ý dâng cao, cũng không cảm thấy ngồi chờ đầu cầu có cái gì không xong vạn nhất chính mình ngay tại đầu cầu bên trên lập cái gì công lớn đâu? Trần Tam lập tức híp mắt bắt đầu bản thân thôi miên đứng lên, Huy tưởng chính mình có một ngày có thể ở ở đây ngồi chờ. Đồng nhiên trông thấy phía trước có người thừa dịp tối muốn sơ tới, kết quả bị chính mình phát hiện, tiếp đó mình và đối phương huyết chiến không chỉ, đại chiến 300 hiệp phía sau cuối cùng đem đối phương cầm xuống, mang về trận doanh, cuối cùng thắng được tất cả mọi người tiếng vỗ tay cùng hâm mộ. Ngay tại Trần Tam Huy tưởng thời điểm, đồng nhiên dưới kiều bên trên xuất hiện một đạo hắc ảnh, cái kia, đạo bóng đen tới rất nhanh, tựa như một đạo gió lốc, thoáng một cái liền đem trong tưởng tượng Trần Tam đánh thức, Trần Tam ngẩn người cả kinh nói. Chẳng lẽ ta thật muốn tâm tưởng sự thành? Nghĩ tới đây, Trần Tam nhất vui, lập tức hướng đầu cầu chặn lại đi qua. Giới kiều bên trên, Cảnh Tuyên đem tốc độ thi triển đến rồi cực hạn, nhanh chóng chạy về phía đầu cầu, chỉ cần qua cầu đầu, sau đó chính là trời cao mặc cho điệu bài cao, địch nhân muốn tại như vậy lớn địch quân cùng trong đám người phát hiện hắn, vậy coi như khó khăn. Ai ngờ, ngay tại hắn sắp bước ra đầu cầu một khắc này, bên cạnh Thảo Hoa tử bên trong đột nhiên chui ra một cái đạo nhân ảnh, một chùm đao quang liền bổ tới. Cảnh Tuyên tình lĩnh bị sợ một cái nhảy, thân thể trong nháy mắt phân ra hai đạo phân thân, bản thân hướng sau lưng trở hồi. Suy Sáu Trần Tam nhất đạo bổ vào liễu cảnh tuyên trên phân thần, hắn phản phất đã nhìn đánh chính mình đem người mang về, dẫn tới vô số hâm mộ ánh mắt chẳng cảnh, còn không chờ hắn tới kịp cao hứng, đột nhiên sau lưng một thanh đao liền gác ở cái cổ tử thượng, cổ lập tức mắt lạnh, hắn cảm thấy chảy máu, đừng động. Cảnh tuyên tuyệt sát đao gác ở Trần Tam cái cổ tử thượng, đến bây giờ hắn còn có một số ngoài ý muốn, không phải hỏa diễm linh người đều không phòng ngự sao? Như thế nào ở đây còn ổ lấy một người thám tử? Xem ra hỏa diễm linh chân thực tình huống cùng truyền ngôn là có khác nhau rất lớn, bọn hắn cũng không phải là tự đại đến liền phòng thủ đều không cần tình cảnh. Đại, đại ca, ngươi đừng giết ta có chuyện thật tốt. Trần Tam bây giờ đã bị sợ vỡ mật, phía trước những cái kia huyễn tưởng trạng cảnh trong nháy mắt phá diện, hắn bây giờ chỉ muốn bảo trụ mạng của mình. Cho dù hắn có một lần cơ hội phục sinh, nhưng hắn cũng không muốn nếm được mùi vị của tử vong. Muốn cho ta không giết người, liền nói cho ta biết các ngươi tháp phòng ngự tình huống, có bao nhiêu người, cao thủ có mấy cái, kế tiếp có kế hoạch gì, nhanh. Cảnh tiên đệ lên âm thanh bức bách đạo, lấy đao còn hướng phía trước hết. Trần Tam nhất xem da màng, thân thể lập tức run một cái, môi mép run run lời nói cũng không tin tưởng, đừng đừng đừng xấu. Giết ta, ta. Cái gì? Giết ngươi, ngươi Cảnh Tuyên nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Hàng này cái quỷ gì? Còn giết hằn hằn mới. Hàng này thật sự không sợ chết. Trần Tam thân thể run lợi hại hơn, vội vàng làm sáng tỏ đạo, "Không 06. Không, không phải, đừng giết ta, ta 6. Ta." Vậy liền nhanh. Cảnh Tuyên mặt đen lại, hắn nhanh không có kiên nhẫn. "Chúng ta 6." Bên này hết thảy 67 người, tối hôm qua số năm cầu pha vây, điều tới mấy cái, bây giờ lại chỉ có 60 người, trong đó đấu sư bắt cấp hai cái, những thứ khác thì không rõ lắm, đêm nay chỉ có một mình ta ở đây trông coi, đối diện bọn họ cảnh gia cũng là gã quỷ, căn bản không cần phòng thủ vốn lấy phòng ngửa vạn nhất mới khiến cho ta ở đây. Trần Tam nghe cảnh tuyên ngữ khí bất thiện, bị hù lời nói lập tức trôi chạy không thiếu. cứ như vậy, đại ca, ta là mới tới, liền biết nhiều như vậy, những thứ khác bọn hắn cũng căn bản sẽ không nói cho ta biết à. Ta. Trần Tam đều sắp bị sợ quá khóc. Cảnh tuyên suy nghĩ một chút cũng phải, nhìn hàng này sẽ bị phái tới ngồi chờ, liền biết hàng này lẫn vào chẳng ra sao cả, có thể biết nhiều như vậy cũng đã không tệ. nghe sau lưng một mực không có động tĩnh, Trần Tam không biết cảnh tuyên tại đánh cái gì chú ý, hắn liền âm thanh đạo, đại ca, ta bây giờ có thể đi à? người còn muốn đi? chẳng lẽ để cho ta thả ngươi trở về thông tri bọn hắn a cảnh tuyên nghe vậy cười Ngươi qua ta cho ngươi biết ngươi sẽ không giết ta trần tam nhất nghe cảnh tuyên trong lời nói giống như muốn đổi ý lập tức có khẩn trương lên giết ngươi ngược lại không đến nỗi, giết ngươi ngươi còn có thể phục sinh đến lúc đó phiền vai hơn bất quá cũng không khả năng thả ngươi đi cảnh tuyên cao mày nghĩ nghĩ về sau hắn đang nghĩ ra một cái chú ý ánh mắt sáng lên nói xin lỗi rồi huynh đệ kế tiếp liền ủy khuất ngươi mấy ngày chờ ta làm xong việc đang thả ngươi đi ra a ngươi muốn làm gì đừng có giết ta a không muốn a sáu lời còn không có la đi ra Trần Tam trên ngót đột nhiên bị đánh một cái tử, âm thanh đột nhiên ngừng lại, tiếp đó liền ngất đi. Hắc, hàng này như thế nào cảm giác cùng La Điên rộ giống như đâu. Cảnh Tuyên đá đá trên đất Trần Tam, cười cười, sau đó dùng dây thường đem Trần Tam cho trói lại, dùng vải đem miệng chắn lấp bịt, tiếp đó tìm một khối bí ẩn rừng rộng, móc một cái hố, đem Trần Tam ném vào, cuối cùng đắp lên một tầng thật mỏng thổ, tại đống đất phía trên chừa cho hắn cái cái ống hô hấp, ít nhất muộn không chết hắn. Làm xong hết thảy, Cảnh Tuyên vỗ trên tay một cái bùn đất, quay đầu liếc mắt nhìn đạo, huynh đệ, ngươi liền ở chỗ này đợi à, đợi ta thay ngươi đi trực đêm, hắc hắc sáu. Song. Cảnh Tuyên Dung Mạo đột nhiên bắt đầu biến đổi đứng lên, cơ bắp bắt đầu từ từ co vào, rất nhanh liền đem hắn tướng mạo biến cùng Trần Tam nhất cái dạng. Rất lâu không dùng Thiên biến vạn hóa thuật, còn không tính xa lạ. Cảnh Tuyên mượn mặt biển thấy được bộ dáng của mình, hai lòng đầu, tiếp đó đổi lại từ Trần Tam trên thân lột xuống quần áo, tiếp tục ngồi chờ tại đầu cầu bên trên. Từ giờ trở đi, hắn chính là Trần Tam, cứ như vậy liền có thể đánh vào địch nhân nội bộ. 6. Ngày thứ hai, cũng là sinh tử chiến tràng ngày thứ năm. Cảnh gia trận doanh bên này, một đêm cuồng hoan kết quả, là sáng ngày thứ 2 đứng lên đầu đặc biệt đau, Hoa Phàm xoa đầu từ trong lều vài bò lên, nhìn một chút bên ngoài đã là giữa trưa, vận công xua tan đáng chết kia đau đầu, tiếp đó liền đi tìm cảnh tuyên, kết quả tại trong lều vải nhìn một vòng cũng không tìm được người. điên rồ, trông thấy cảnh tuyên sao? hoa phàm đi tới la người điên trước lều hô, trong trứng đồng, la điên rồ còn đang ngủ cũng không biết nghe không nghe thấy, thầm thì trong miệng một tiếng, trẻ môi nói khẽ không muốn dậy. hoa phàm nghe xong không có phản ứng, liền biết hàng này lại tại ngủ nướng, một cái vén lên lều vải, hướng bên trong xem xét, ta sát, bên trong một mảnh xuân băng. người nha có bệnh a, điều kiện gì người chơi trận? ngủ. hoa phàm im lặng cho hắn một cước, tiếp đó thối lui ra khỏi lều vải quá dơ bẩn, đã thấy nhiều dễ dàng đau mắt hụt. một cước này rốt cuộc là có tác dụng, la điên rồ gào hét to liền ngẩng, nhanh chóng hai tay che phía dưới, giận dữ nói, ngươi là tên con tiếp, có bệnh à? nhìn lén ta ngủ. đại gia ngươi, quỷ tài thích xem ngươi, cùng ai hiếm có nhìn ngươi tựa như cùng cây tam ẩn dạng, cắt sáu. hoa phàm khinh thường chụp chụp cái mũi đạo, ngươi nha mới cây tam đâu, ngươi nha là băng phách ngân châm. la gió không cam lòng yếu thế đánh trả đạo. tốt tốt, mau dậy, ta dạo qua một vòng không nhìn thấy cảnh tuyên hàng này, hắn là không phải sau lưng chúng ta đi săn thú. hoa phàm nói nhỏ đạo, hàng này. Nhất định là trả thù hôm qua hai chúng ta thắng hắn một lần, hôm nay liền định thừa dịp chúng ta lúc ngủ lật về tới, hàng này quá không hiền hậu. Cái gì, cũng không hẳn có thể để cho hắn thuận nguyện, ta La đại gia thật vất vả thắng hắn một lần. Trong lời nói, La gió đã mặc quần áo xong nảy ra, tiếp đó cùng một chỗ tìm có yêu khí địch quân liền đuổi theo, kết quả vẫn là không có trông thấy, mai cho đến buổi tối, hai người sau khi trở về liền đi tìm Cảnh Tuyên, vẫn chưa trở về. A, này lần kỳ, Cảnh Tuyên người đâu? Hoa phàm lần này là thật sự mê hoặc. Chẳng lẽ hắn là đi số năm thác bên kia? La gió cũng trăm mối vẫn không có kết giải, đã một ngày không thấy Cảnh Tuyên cái này không quá thích hợp ta lúc này bên cạnh một người mới nghe được hai người bọn họ lời nói bu lại đáp lời đạo à các ngươi cảnh tuyên à tối hôm qua ta tại ngồi chờ giới thiệu về sau nhìn thấy cảnh tuyên lên cầu sau đó giống như liền sẽ không nhìn thấy hắn trở về cái gì cảnh tuyên đi giới thiệu hoa phàm cả kinh còn một đêm chưa có trở về la lật cũng mở to hai mắt nhìn trong đấy mắt một có dự cảm không tốt đồng thời tại hai người trong đáy lòng sung ra hai người lẫn nhau tiếp đó bất khả tư nghị nói chẳng lẽ xấu cảnh tuyên là sờ soạn bờ bên kia mà lúc này cảnh tuyên Đã sen lẫn trong hỏa diễm linh trong đội ngũ, từ buổi sáng trở về, hắn đã vào ở hỏa diễm linh tháp phòng ngự trung quanh, mắt thấy hỏa diễm linh võ giả hết thể hành động. Mà hỏa diễm linh nhân, còn căn bản không có chút hoài nghi. 309 chương 308, Vũ gian đạo trưởng Tam, đi đem đầu này yêu thú cho lột, tiếp đó nướng bên trên. Đêm tối, hỏa diễm linh trong trận doanh, một cái đấu tướng lục cấp võ giả hướng về phía Cảnh Tuyên thét. Cảnh Tuyên còn không có quá quen thuộc mình bây giờ thân phận, nghe vậy sửng sốt một chút. Tàn sát, ngươi đây, còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau đi. Cái kia đấu tướng không kiên nhẫn được nữa. Cảnh Tuyên lúc này mới nhớ tới là gọi mình. Đáy mắt thoáng qua một đạo lệ quang, tiếp đó chạy mau tiến lên phía trước nói: "Hảo, ta đây liền đến, này liền tới." Tại tháp phòng ngự lăn lộn một ngày, cảnh tuyến trên căn bản đã xem như an toàn, không có phát hiện có người để ý hắn, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện hắn là giả mạo. Đem một đầu đấu sư thất cấp hổ yêu cho gác ở trên đống lửa, vừa lật nướng cảnh tuyến nhất bên cạnh âm thầm dò xét tháp phòng ngự chung quanh võ giả, phát hiện bọn họ đều là tốt 3 tốt 5, hơn nữa võ giả cơ bản ở giữa không có gì giao lưu, nhìn qua càng rống là làm theo ý mình. Lúc này trong đám mấy cái tu vi tương đối cao võ giả tụ ở một cái lên, tựa hồ nói nhỏ đang thương lượng cái gì. Cảnh Tuyên ngờ tới có thể cùng tiến đánh cảnh ra bên kia có liên quan, liền dừng lại động tác trên tay, nghiêng hắn Lộ Thái nghe lén đứng lên. Tàn sát, khuya ngày hôm trước số 5 tháp bên kia tiến công thất bại, còn tổn thất mười mấy người, kế tiếp không thể đang mạo mượn tiến công. Một cái dâu quai hàm võ giả cầm trong tay một tấm bản đồ, đối với những người khác đạo, "Lão đạo, ngươi có đề nghị gì tốt? Tới nghe một chút." Những người khác nghe vậy, lập tức giơ hỏi, trong lời nói rõ ràng là lấy cái này lão đạo làm chủ. Nghe xong một hồi, Cảnh Tuyên liền biết cái này lão đạo thân phận. Gia hỏa này gọi là thành, là bên này số 4 tháp hai cái đấu tướng cấp 8 bên trong một cái coi là số 4 tháp chủ lực, một cái khác đấu tướng cấp 8 gia hỏa bình thường không tham dự ngôn luận, chỉ là muốn động thủ thời điểm phụ trách ra tay, bởi vậy bình thường an bài chuyện trên cơ bản cũng là cái này, dâu quay nón Đào thành cùng mấy cái đấu tướng cấp 7 gia hỏa tại thương lượng. Đào Thánh nghe vậy, suy tư một chút đạo, đi qua chúng ta cái này hai lần xem xét cùng cái rối, chúng ta bây giờ đối đối diện số 4 tháp tình huống nắm giữ không sai biệt lắm, bọn hắn bên kia chắc có hơn 50 người, nhân số cùng chúng ta không sai biệt nhiều, đến nỗi sức chiến đấu nhất định là không có chúng ta mạnh. Đám người nghe vậy đâu? Bọn hắn lần này, trong đám người tới không thiếu người mới, bởi vậy chúng ta căn bản không điều kiện kỳ gì chỉ cần tâm lấy ba cái người mới lên tốt. Đào Thánh nhìn ra được cũng làm không thiếu chuẩn bị, bây giờ đứng lên đạo lý rõ ràng, từng cái đạo, thứ nhất chính là cái kia nhắm mắt lại chém người ra hỏa, về sau nghe ngóng tên kia gọi là cái gì nhỉ? Gọi là gió. Đối với La gió, người đối diện đều gọi hắn la điên rồ, hôm trước một trận chiến nghe số năm thấp nhân, tên kia bất quá là đấu tướng tứ cấp mà thôi, cái gọi là nổi điền cũng là trang, căn bản không đủ vi lực. Đào Thánh vung tay lên, liền đem La gió phân chia đến rồi con tôm một đống bên trong. Sau đó là cái này hoa phạm, ra hỏa này gan lớn chủng trời còn nhớ rõ chúng ta lần này tới ngày thứ hai đi rõ xét sao? Thiên kia thế mà làm cầm thương tại giới kiều bên trên cùng chúng ta kêu gạo, loại này thứ không biết chết sống, lại để cho ta gặp được, không phải một cái bữa đập chết hắn không thể. lên hoa phàm, đao thành là hận nghiến răng. đối với, tên kia quá mẹ nó khúc nhạt dạo. không sai, căn cứ khuya ngày hôm trước số 5 tháp người bên kia cũng gặp gỡ cái kia hàng, hắn vẫn cái kia điều dạng đang kêu gạo. tàn sát, ta hận nhất loại người này. trang, bước không chiếm chỗ, dám chạy đến trước mặt chúng ta tiêu gạo, chán sống rồi hắn. nhấc lên hoa phàm, hỏa diễm lính số bốn tháp người là người người hận chi cái này khiến nghe lén được một màn này cảnh tuyên bất dừng lau cái chán đổ mồ hôi xem ra không quen nhìn hoa phàm hàng này vô sỉ không chỉ ta một cái a kế tiếp đào thành liền nâng lên liễu cảnh tuyên cảnh tuyên nhanh chóng chú ý nghe còn có một người đại gia liền phải chú ý người này cũng là phía trước mới tới gọi cảnh tuyên người này ta không có ấn tượng gì nhưng chỉ biết thực lực của hắn cũng tệ lúc chúng ta tới ngày thứ hai đi dò xét hắn chỉ có một người chém dụng chúng ta bên này bốn người lên cảnh tuyên đào thành sắc mặt đã chăm chú rất nhiều nhìn ra được cảnh tuyên đây là sự thực đưa tới hắn xem trọng Không sai Đào Lão đại, cái này cảnh tuyên ta cũng biết, nghe số 5 tháp bên kia đã cho hàng này đội lên chiến thần Sương Hạo, tên kia mặc dù chỉ là đấu tướng cấp 5, thế nhưng lại có thể đơn đấu hai cái đấu tướng cấp 7, phần thực lực này hoàn toàn chính xác khó lượng." Người bên cạnh phối hợp nói. "Đúng a đúng a, cái này cảnh tuyên là rất lợi hại. Bất quá chúng ta giống như ai cũng không biết. Thiên địa biểu hiện không tệ, chỉ là không quá lộ mặt. Lên cảnh tuyên, không ít người đều nghe qua tên, lại không có mấy cái nhớ kỹ cảnh tuyên hình dạng. Cái này cũng không trách bọn hắn, lần thứ nhất thăm dò, cảnh tuyên là biểu hiện rất chói mắt, nhưng mà cảnh tuyên ra sân đều ở đây đánh nhau." tăng thêm giới tiểu thượng nhân đợi người nhìn thấy cảnh tuyên nhân không nhiều về sau cảnh tuyên chính là đi số năm tháp bọn hắn khi nghe đến cảnh tuyên tên cũng là từ chỗ khác người trong miệng nghe được bởi vậy chỉ biết là cảnh tuyên lợi hại nhưng lại không biết cảnh tuyên hình dạng ra sao cái này cũng khiến cho cảnh tuyên tại trong ba người biểu lộ ra khá là thần bí nghe được bọn họ là như thế nhận thức mình cảnh tuyên trong lòng cũng là âm thầm sướng rồi một cái ít nhất so với hoa phàm cùng la điên rồ cái kia hai hàng mình tại trong lòng của những người này xem như bị bình thường đối đãi. Cho nên kế hoạch tiếp theo chúng ta chính là không ngừng quấy rối bọn hắn, ngày mai đầu hổ mấy người các ngươi thay nhau mang người đi giới kiểu bên trên tiêu chiến, để bọn hắn không thể nghỉ ngơi, cứ như vậy chúng ta liền có thể tiêu hao thực lực của bọn hắn, đợi đến trên lệnh thời gian không nhiều thời điểm, chúng ta đang thông chi khắp tháp phòng ngự nhân, cùng một chỗ trùng kích vào công, cảnh ra đến lúc đó chắc chắn ngăn không được, cứ như vậy chúng ta liền có thể thắng. Đao thành kế hoạch rất không tệ, hắn khải dụng chính là quấy rối chiến thuật. Mấy lật người thay phiên đi quấy rối khiêu khích, cảnh ra nhất định là toàn lực mà chống đỡ, mà bọn hắn cũng là bắt được phía trước cảnh ra võ giả cái này một, mới có thể chia mấy lật người đi cứ như vậy, bọn hắn liền có thể có một bộ phận người nhận được nghỉ ngơi, bảo tồn thực lực. vài ngày như vậy xuống, cảnh gia võ giả chỉ dựa vào tháp phòng ngự nhất định là không thể được đến đầy đủ khôi phục, mà yêu thú cũng đều bị bọn hắn cho đồ sát sạch sẽ, lại phải không đến huyết châu, hỏa diễm linh đến lúc đó chỉ dùng nắm lấy thời cơ, liền có thể nhất cử thành công. quả nhiên là hào thủ đoạn. cảnh tuyên nghe xong trong lòng du lên, hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch kế hoạch này mấu chốt, thế nhưng là hắn bây giờ lại không tiện đi thông chi phía trước cảnh gia nhân, chỉ có thể trước tiên nhịn một chút. huy, ngươi làm gì chứ, thịt đều nướng liên tại cảnh tuyên suy xét chuyện thời điểm bên cạnh một cái võ giả giống to lên cảnh tuyên lập khắc lấy lại tinh thần cúi đầu xem xét nguyên lai là lão hổ thịt đã một mặt nướng khét thật xin lỗi thật xin lỗi sáu ta lập tức xử lý chờ một lúc liền tốt chờ một lúc liền tốt cảnh tuyên vội vàng xin lỗi trong lòng lại phúc phỉ đứng lên ngươi đại gia trước hết để cho ngươi phách lối hai ngày trở qua hai ngày này đến động thủ thời điểm lão tử xử lý trước ngươi rất nhanh bên kia đào thành bọn hắn đã quyết định chú ý tiếp đó phái người đi thông chi số năm tháp cùng số sáu tháp nhân cũng làm cho bọn hắn làm như vậy đồng thời tiêu hao ba cái tháp sức mạnh vì tổng tiến công bắt đầu làm chuẩn bị Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau hỏa diễm lĩnh người bên này mà bắt đầu hành động. Tối hôm qua lão hổ mang theo mười mấy người đi lên giới tiểu, hướng cảnh gia người bên kia đi khiêu khích đi. Cảnh tuyên ngay tại trong đó. Không xong, không xong, hỏa diễm lĩnh nhân dưới tới. Cảnh gia bên này, ngồi chờ giới tiểu nhân vừa nhìn thấy phía trước có động tĩnh, lập tức cực kỳ hoảng sợ chạy tới trong doanh địa hô to lên. Cái gì, những người kia muốn công đến đây? Một đám lao điệu lập tức đều chui lên, sau đó gọi một tiếng, mang theo một nhóm lớn võ giả liền lên giới tiểu. Tới thì tới, sợ cái gì, chơi bọn hắn lần trước đánh liền lui bọn hắn, lần này cũng giống vậy. chờ sau đó đều cơ trí, chú ý an toàn. La gió cũng trong đám người, nghe lời này một cái lập tức mặt đen lên vấn đạo, lời này của ngươi có ý tứ gì? gọi là bọn hắn để phòng ta thôi, ta xấu, ta cũng không có, nhưng ngươi chặt thương người một nhà cũng là sự thật. một người mới cứng cổ đạo, ta mẹ nó xấu. La gió vừa muốn nổi điên, Hoa Phạm lập tức kéo hắn lại, được rồi được rồi, cùng một người mới tính toán cái gì? ngươi mất mặt hay không à? lời này vừa ra, lập tức dứt lời không thiếu lão luyện bận nhãn. lời này giống như ngươi không phải người mới một dạng. Đại gia đi tới giới tiểu bên cạnh, hướng về trên cầu xem xét. Hắc, quả nhiên trông thấy phía trước hỏa diễm linh nhân giết tới đây. A, bọn hắn lần này như thế nào mới đến đây sao người a? Hoa Phạm đầu tiên thấy được không thích hợp. Những người khác rất nhanh cũng phát hiện cái này một. Đúng a, xem ra cũng liền mười mấy người. Cái gì? Mười mấy người liền nghĩ đánh tới. Nói đùa cái gì? Bọn hắn đây là xem thường chúng ta sao? Tàn sát, coi như bọn hắn mọi khi lợi hại, nhưng thật coi chúng ta là bùn nặn không thành. Như thế xem thường chúng ta. Đánh ngã bọn hắn, lần này nhất định phải để bọn hắn biết biết rõ chúng ta lợi hại. Đối với, đánh ngã bọn hắn. Còn chưa đánh, cảnh gia bên này liền nhẫn nhịn một bụng nộ khí, bọn hắn đều bị hỏa diễm linh phách lối cho kích thích. người của hai bên đều lên giới tiểu, trực tiếp tại giới kiểu ở giữa gặp nhau. lão hổ nhìn thấy cảnh gia trận doanh bên này quả nhiên lập tức toàn bộ tôn gia liếu thợ tới, không khỏi mưu kế được như ý nở nụ cười. xem, bọn gia hỏa này quả nhiên bị lừa rồi, chúng ta tùy tiện người tới, liền dọa đến bọn hắn phải tâm đối lãi, bọn hắn đây là bị chúng ta sợ mất mật đã. h h sáu, người đứng phía sau lập tức đi theo gây rối, bắt đầu chế dêu lên cảnh gia trận doanh tới. cảnh gia võ giả cũng tới đến cầu ở giữa, nghe được người đối diện từng cái trong miệng không sạch sẽ, lập tức đen khuôn mặt. Đối diện, "Hôm nay các ngươi lại tới náo sự, nghĩ thế nào cứ ra tay à, bọn lao tử tiếp lấy." Cảnh gia trong trận doanh đi ra một cái thấp tráng to lớn hắn tử, là một cái lão điểu, Cảnh Tuyên chỉ biết là hắn gọi Lưu Khánh, đấu tướng cấp 7, xem như cảnh gia số 4 tháp bên này khó được một cao thủ. hh hắc 6 "Lão lưu, người ta cũng coi như là đối thủ cũ, cần phải vừa thấy mặt đã như vậy sao?" Lão hổ cười hì hì nói, một đô không giống như là tới đánh nhau bộ dáng, bất nói nhảm, "A, hôm nay đánh như thế nào?" Lưu Khánh không có rảnh nói nhảm với hắn. Lão hổ nghe vậy, cũng sẽ không rảnh rỗi, "Đạo, đơn giản." Hôm nay liền đến một cái ba đối ba, đơn đấu, ba ván thắng hai thì thắng, thua chính mình xuống giới chỉ cắt cổ phục sinh, như thế nào? Có dám hay không? Nghe xong đánh cuộc như vậy, Song Vương võ giả trong đám lập tức ổ lên đứng lên. Cái này đánh cược tựa hổ có lớn a. 310 chương 309, Hoa Đại gia xuất chiến nhìn xem hỏa diễm lĩnh những người kia phách lối sát mặt, Lưu Khánh Hung hang phun một bãi nước miếng, đạo, làm, ai sợ ai, tới a. Hảo, vậy cứ quyết định như vậy. Lão hổ cười hắc hắc, một bộ âm nhu được như ý bộ dáng, tiếp đó Song Vương mà bắt đầu cho người lần này hỏa diễm linh trí đang tiêu hao cảnh ra bên này thực lực cũng không phải toàn lực xuất kích bởi vậy lựa ra võ giả cũng là đấu tướng tứ cấp đến lục cấp ở giữa nhìn thấy hỏa diễm linh bên này chọn người lưu khánh nhíu nhíu mày cái này không giống như là tới có chủ tâm muốn một phân cao thấp dáng vẻ a không đợi hắn tên số 4 trong tháp hai cái danh tiếng hiển hách không cần mặt mũi ra hỏa chính mình liền nhảy ra ngoài ta hoa đại gia xuất chiến ta la đại gia xuất chiến 6. nhìn xem văng ra hai cái này đần độn cảnh tuyên tại hỏa diễm linh bên này cũng vì đó số hổ hai cái này quả nhiên vẫn là như thế bao cảnh tuyên tay bưng chán cơ hồ không dám nhìn cảnh ra trận doanh đám người cũng là cùng nhau khẽ giật mình, tiếp đó khẹt miệng cò giật lên, quá mất mặt, nhà ai võ giả như thế không cần mặt mũi liền đụng tới tham chiến, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn khuôn mặt đâu? hỏa diễm lĩnh người bên này xem xét, lại là này hai hàng, còn dám đụng tới phách lối, thực sự là có thể nhẫn mãi nhưng không thể nhẫn đủ, trong chốc lát nội trận lôi đỉnh nhân sẽ không chỉ một cái, giết chết bọn chúng hai cái so, chơi chết bọn hắn, giết, quân hùng xúc động phẫn nộ nhìn thấy trường hợp như vậy, Lưu Khánh lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, bắt đầu ở trong lòng tính toán còn muốn hay không nhường Hoa Phạm hai người bọn hắn xuất chiến. Hiện tại xem ra bọn hắn ra ngoài nguy hiểm hệ số quá cao. Hoa Phạm lại như cũ vẫn là bộ kia cả lờ phất phơ vô sỉ bộ dáng, Ma Vương thương hướng về bên cạnh một chùm, dưới chân bắt tự bày ra, một cái chân mở lây động, dùng trong trắng mắt ngắm lấy đối phương một cái đấu tướng lục cấp võ giả, Âu Dương quái khi nói, ai đó, ngươi, chỉ ngươi, ngươi đây chỉ cái gì chỉ, chỉ ngươi, đần độn, đi ra, để nhà ngươi Hoa Đại gia chỉ chỉ ngươi. Sáu, lời vừa nói ra, trên cầu hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dùng một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ nhìn xem Hoa Phàm. Hàng này quá mẹ nó thiếu nợ 6666, lệnh cho cái kia bị chỉ võ giả bắt đầu sắc mặt một quất, đi theo chuyển từ trắng thành xanh, lại từ thanh biến thành đen, cuối cùng tức giận trở thành màu đỏ tía, tay chân tức giận đều run lên, mang theo đao hai lời chẳng phải hướng Liêu Thượng tới. Ta chém chết cái tên Vương bắt nạt ngươi. Soát sáu. Đao mang chợt hiện, nhẹ chồm dài mười mấy mét, cái kia riệu riệu đao quang, chính muốn đem toàn bộ giới tiểu chém thành hai khúc, có thể thấy được giã hỏa này trong lòng bây giờ là phẫn nộ trở thành cái dạng gì. Lần này liền cảnh ra trận doanh võ giả cũng không giúp Hoa Phàm thật không có khuôn mặt không có da. Đại gia Đồ đối với hàng này vô sỉ có một cái nhận thức mới. Làm. Hoa Phàm nhìn xem đối thủ công tới, mũi chân một đá ma vương thường, mũi thương lập tức giữ lấy đối phương đại đao, hàng này vẫn không quên kích động đạo, giận, cái gì giận, chỉ ngươi cái dạng này còn giấm giận, dáng dấp mụ mụ không đau cứu cứu không thường, đi ra đều hản sầm nhân, ta chỉ ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn không tình nguyện, thực sự là không biết tốt xấu. Chừng cái gì, ta sai rồi sao? Ai, ngươi sao đợi lần nữa, ta còn không xong đâu sáu. Đại gia ngươi, người võ giả kia bị Hoa Phàm kích thích hoàn toàn giống một đầu tức giận của sư. Đại đao trong tay Quêu Múa kín không kẽ hở, chân nguyên năng dọc, đánh cho giới kiệu bên trên đá vụn bay tán loạn. Người trung quanh một chán há tuyến, đều đối Hoa Phàm im lặng. Gặp qua tiện, chưa thấy qua hèn như vậy. Chém chết hắn. Giết chết thằng này, nhường hắn kiệu phép lối. Chơi chết hắn. Hỏa Diễm Linh bên này đoàn người xúc động phẫn nộ, từng cái ma quyền sát trưởng nước bọn chức phún, nếu như không phải không cho phép quân đầu, chỉ sợ bọn họ lúc này sớm xông đi lên đối với Hoa Phàm thống diện. Hoa Phàm sau khi nghe được còn không cam yếu thế đánh trả đạo, các ngươi bọn này so, có bản lĩnh tới a, lão tử giết chết các ngươi. Cái gì? Như thế nào? Không nghe rõ a? ta ta một tay cung mặt, một tay nắm vuốt trứng liền cùng các ngươi chơi. Bây giờ nghe rõ ràng sao? So nhóm. Lời này vừa ra, xem như sôi trào. Hỏa Diễm lĩnh người bên này cuối cùng không nhịn được, từng cái vén tay háo lên liền muốn xông đi lên. Các ngươi đừng cả ta, mã sa mạc, ta chém chết tên vương bát đàn này. Lão hổ cũng mặt đen lên, không tình nguyện ngăn phía bên mình các minh đệ. Có thể lời nói thật, nhìn Hoa Phạm, cái kia vô sỉ bộ dáng, hắn đều tức giận, hận không thể xông đi lên chặt Hoa Phạm hai đao. Lưu Khánh bên này nhân viên cùng nhau bôi cả người toát mồ hôi lạnh, nhìn xem Hoa Phạm vừa cùng đối thủ đánh còn vừa bán tiện, bọn hắn đều hận không thể quay đầu bước đi không biết hắn. cái này hoa đại gan thực sự là danh bất hư truyền, hắn đều không sợ phía trước một cái nhịn không được, đều xông lên chém hắn sao? một người mới nhìn xem phía trước không ngừng hướng phía trước đám người chạy lớn, lòng vẫn còn sợ hãi đạo. lưu khánh chỉ sợ ra nhiễu loạn lớn, cũng nhanh chóng quát bảo ngưng lại hoa phàm đạo, ngươi nha có thể im miệng hay không? chuyên tâm làm ngươi sống được hay không? như vậy sao được? ta nếu là nghe lời ngươi, người đối diện còn tưởng rằng là ta sợ bọn họ đâu xấu. ai nghe cái này so, thế mà đánh lén, ta ngất trên người. hoa phàm chính. Đối thủ của hắn hoàn toàn bị hắn phách lối cho kích thích nội điên, một đao nhanh hơn một đao bộ tới, đao phong đâm đâm, sát cơ từng trận, hoàn toàn một bộ liều mạng tư thế. Trong đám người Cảnh Tuyên vốn đang lo lắng cảnh Ra trung kế, thực lực bị tiêu hao, nhưng bây giờ nhìn thấy hỏa diễm linh bên này liều chết lợi hại như vậy, Hoa Phạm lại rất dễ dàng, lập tức liền để xuống tâm tới. Bất quá đối với Hoa Phạm lá mỏng, Cảnh Tuyên dã là một chán hất tuyến, hàng này quá bị hụi. Đường đương đường sáu, Hoa Phạm ngoài miệng mặc dù lời nói thế nhưng là trong lòng nhưng là rõ ràng rõ ràng, đối thủ công kích rất nhanh, đao đao tàn nhẫn xạo chá, nhưng lại đều bị hắn từng cái ngăn cản xuống dưới gia hỏa này thực lực quả nhiên không tầm thường, không dung dò xét. hoa phàm một bên ra thương công kích, vừa tiếp tục mở miệng kích động đối phương, khí ngược đạo, sắt, bút, ngươi lao không đủ nhanh à? có loại lại nhanh. đối thủ nghe vậy sướng sở, hắn vừa rồi gọi ta cái gì? sắt, bút. hàng này lập tức mở to hai mắt nhìn, con mắt chính muốn phun lửa. ta sát, ngươi một cái đại sát. bút, trương lớn như vậy con mắt làm gì? hủ chết lão tử, tàng ất. hoa phàm trường thương như lục long, giũn tay một cái cổ tay, đầu thương kéo một cái thương hoa, lập tức đâm về ánh mắt của đối phương. đối thủ giận không thể khiển trách. Hoàn toàn bị Hoa Phạm lùn ngựa cho kích thích đã mất đi lý trí. Đối mặt Hoa Phạm một thương này, thân thể đột nhiên trùn xuống, cả người hướng phía trước mẹ trùm. Đột nhiên liền ôm lấy Hoa Phạm, thế sông không giảm đụng vào giới kiều bên trên. Phanh. Toàn bộ giới kiều run lên. Hoa Phạm không nghĩ tới hàng này ác như vậy, lập tức ăn một cái thua thiệt ngầm. Thân eo đâm vào giới kiều bên trên, một loạt thấy đau. Ngươi cái này so, ôm hiểm như vậy, ta cũng ngã ngươi. Hoa Phạm cũng nổi giận. Đối thủ bây giờ đang không người, một đầu đâm vào trong ngực của hắn, hai tay ôm lấy hông của hắn, đang muốn nuôi lại, nhưng đột nhiên phát hiện không nuôi được. Hoa Phạm đột nhiên đem Ma Vương thương ném đi hai tay ôm một cái cũng ôm lấy hông đối phương thân khiến cho liền muốn tại trong ngực của mình không thể động đậy ngươi cái này so ta cũng làm cho ngươi đếm thử bị ngã tư vị nha lấy hoa phàm chợt phát lực một tay lấy trong ngực đối thủ bế lên đối thủ sợ hết hồn hai chân đã cách mặt đất không ngừng đánh gẳng cực kỳ hoảng sợ đạo ngươi muốn làm gì ngươi thả ta xuống thả ta xuống sáu hảo ta đây liền để ngươi xuống hoa phàm ánh mắt hung ác tiếp đó thân thể ngã về phía sau ở phía sau hắn chính là thật dày trụ cầu người võ giả kia cả người cho lật ra từng cái nhi theo hoa phàm thân thể như đổ. Võ giả bị lập tức ngã ở trụ cầu bên trên. Phanh, giang rắc. Một hồi thanh âm gậy xương truyền ra, võ giả lập tức phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. nhờ người xung quanh nghe dùm mình. Tàn sát, nhìn xem đều đau. Người của hai bên trong đấy lòng nhất tệ thì thầm một cái câu. Hoa phàm sau đó đứng lên, đem đối thủ tung ra, nhìn xem đối thủ trên mặt đất đau đớn lột, mười phần hạ giận đạo. So, để cho ngươi đụng ta, lần này không lạng á hoa đại gia ngã trên ngươi. Người chung quanh cùng nhau đổ mồ hôi lạnh. Sau việc sau đó, hoa phàm lại một tay đem trên mặt đất ra hỏa cầm lên, lão hổ lập tức sắc mặt một biến, tiến lên một bước đạo. Ngươi muốn làm gì? Hoa Phạm quay đầu hướng Lão Hổ cười hắt hắt nói: Ta giúp hắn à, không phải đánh thua muốn xóa đầu sao? Không cần chính hắn tới, ta giúp hắn. Lấy, hắn từ đối thủ trong tay lấy xuống dưới chỉ, tiếp đó tiện tay ném một cái, liền đem đối thủ ném vào sông giáp danh bên trong. Phù phù sáu, một hồi bọt nước văng lên, đi theo trong nước toát ra một chuỗi bọt khí. Không bao lâu thì im lặng. Sinh tử chiến tràng sông giáp danh chính là vì cho hai bên chiến đấu tăng thêm độ khó, làm cho hai bên chỉ có thể ở dưới kiều nộp lên phồng, cho nên trên mặt sông là lồng lộng không nổi, cũng phòng ngừa hai bên có người dùng thuyền ban đêm vụn trộn qua sông đánh lén lén bởi vậy người võ giả kia rơi xuống chỉ có một kết quả đó chính là bị chết đuối. bất quá vẫn là sẽ ở phục sinh phục sinh. nhưng hoa phàm cử động không thể nghi ngờ chọc giận hỏa diễm linh nhân. kinh người quá đáng, thắng lại còn đem người ném vào sông giáp danh chết đuối, hàng này nên bị thiên đao vạn quả. để cho ta bên trên, để cho ta đi chặt cái kia hàng cho chúng ta huynh đệ bảo thủ. để cho ta đi, ta nhất định lột ra hắn. lão hổ nỗ lực áp chế người một nhà, nhưng hắn trong lòng mình cũng là ủ nổi giận trong bụng, hận không thể đi chặt hoa phàm. nhưng là không được a, hôm nay bọn họ là tới khiêu khích đối phương, hơn nữa còn không mang nhiều người như vậy đây nếu là hôn chiến, thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn. bởi vậy lão hổ chỉ có thể nhịn, bất quá hắn cũng không thể lại để cho hoa Phạm phép lối. thế là mặt lệnh đối với lưu khánh đạo, lưu khánh, nếu như ngươi lại không quản ngươi một chút nhóm người bên kia, nhường miệng hắn đặt sạch sẽ, vậy ta xem chúng ta cũng không cần tỷ thí, chỉ dùng trời lấy tất cả chúng ta cùng một chỗ giết đi qua. so, ngươi hù dọa chúng ta a, tới a, ai sợ ai a, không tới ngươi là cháu trai. lưu khánh còn không có nói tiếp, hoa Phạm lại góp liêu thượng tới, đổ đập xuống liền phun ra lão hổ một chán nước bọt. lưu khánh sáu, lão hổ nghiến răng nghiến lợi, ngay tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hoa Phạm còn phải tiếp tục bị sau lưng Lưu Khánh nhanh chóng một cái kéo lại. Tiếp đó ở trước mặt tất cả mọi người nghĩa chính ngôn từ phê bình Hoa Phạm quát lên: Tốt đủ đừng lầm rộn thành bộ răng gì. Chúng ta là võ giả, không phải vô lại. Chú ý hình tượng. Lão Hổ nghe được câu này lúc này mới sắc mặt hòa hóa lại. Có thể vậy mà Lưu Khánh quay người lại liền đưa lưng về phía Lão Hổ bọn hắn đối với Hoa Phạm giơ ngón tay cái lên, âm thanh khen vừa rồi mắng hảo đủ giải khí. Hoa Phạm lập tức thử lấy răng nở nụ cười. Ba chương ba tháng liên tiếp hai trận hỏa diễm lĩnh mặt người cùng nhau tối sẩm. Mẹ nó. Ngươi cho chúng ta không nghe thấy a? Cảnh gia người bên kia một đám đồ vô sỉ, hỏa diễm linh đích nhân khí phẫn đạo. Bọn hắn xem như đối với cảnh gia võ giả có lần nữa nhận biết, Lưu Khánh bọn hắn giả vở không nghe thấy. Đệ nhất chiến kết thúc, cảnh gia toàn thắng, cái này khiến cảnh gia sĩ khí bắt đầu tăng vọt. Tốt, kế tiếp đệ nhị chiến, các ngươi ai ra sân? Lưu Khánh nhìn một chút phía trước còn dư lại một cái đấu tướng cấp 5 cùng một cái đấu tướng tứ cấp, đều không phải là cường giả, bọn hắn tự nhiên cũng không cần đến phái ra người lợi hại, bằng không thắng trên mặt cũng không vẻ vang. Đương nhiên là La đại gia ra sân. Lưu Khánh Dọng điệu cứng rắn hô xong, La Phong liền không kịp chờ đợi bật đi ra. Vừa rồi Hoa Phạm trong chiến đấu đại suất danh tiếng, hàng này tự nhiên không chịu rất lại phía sau. Trong tay cơ cái kéo lớn, tiếp đó một cái kháng trên bay, đồng dạng tiện tiện run lấy chân, mặt coi thường nhìn xem đối diện hai cái võ giả đạo, bây giờ là nhà ngươi La đại gia ra sân, hai người các ngươi ai đi lên bị đánh à? Tàn sát, có một tiện hóa, tàn sát, đây là cái kia nhắm mắt lại thích chém người ra hỏa. Cái gì, chính là hắn, giết chết hắn. Hoa Diễm Linh trong đám người lập tức có lại sao động đứng lên, liền với hai cái ra sân ra hỏa cũng là bọn hắn thật sâu thống hận chi gia hỏa. Ta tới. Hai cái chuẩn bị chiến đấu ra hỏa bên trong, đấu tướng cấp 5 võ giả chiến đi ra. Cái võ giả này là một cái vóc người đặc biệt đầy đặn ra hỏa, cho người ta mới nhìn cảm giác chính là ngắn tinh hãn. Người phương nào đến, xưng tên ra. La đại gia thủ hạ không giết hạ người vô danh. La Phong lại bắt đầu hóng gió. Trên thực tế chứng minh, hàng này phạm lên tiệt tới, một không so hoa phẳng kém. Còn lại long nghe vậy, hàm răng đều nhanh tắn nát, oán hận nói, lão tử còn lại lòng. Đi, ngươi báo lão tử cũng không nháo được, ngươi chỉ dùng nhược khí, người giết ngươi là nhà của ngươi La đại gia La Phong. Xem chiêu. Xong, La Phong đột nhiên ra tay, một cái kéo liền hướng còn không có chuẩn bị xong còn lại long đâm 5 5 5 năm, tới. Hèn hạ. Còn lại long nổ mắng một tiếng, nhanh chóng một kiếm cả tới. Suy 6. Cái kéo mũi nhọn liền lao mũi kiếm đâm tới, ma sát ra một đoàn hỏa tinh. H6. Cảm thấy mặt. La Phong tiện tiện nở nụ cười, tiếp đó đột nhiên một cước đá ra, khiến cho là đá hướng thuận, chân gió hô hô, cái này khiến dư thành lập tức hai chân cập chặt. Hắn không hoài nghi chút nào cái này một chân uy lực, vạn nhất bị đá trúng, hắn e rằng cả đời này cũng không thể làm nam nhân. Tiến hóa. Vô sĩ. Hèn hạ. Hòa Diễm Linh Nhân nhìn thấy chiêu này, lập tức cùng một chỗ mắng lên đứng lên. Hoa Phạm ở bên cạnh nhưng là cười hắc hắc, đối với La Phong giơ ngón tay cái lên, đủ tiện, bất quá ta ưa thích. 6. Cảnh gia trận doanh võ giả không ngừng xoa mồ hôi lạnh. Trận doanh mình bên trong có như thế hai cái kỳ hoa, thực sự là lo lắng thao hiếm nát a. Dư Thành nhanh chóng lui về phía sau rút lui, La Phong chân hiểm hiểm lao đáy quần của hắn lướt qua. Còn tốt còn tốt 6. Tránh thoát một cái này, Dư Thành lòng vẫn còn sợ hãi vô ngữ một cái, tiếp đó lửa giận dâng lên, nhìn chằm chằm La Phong mắng to, vương bất đản, lại dùng những thứ này bẩn tiểu chiêu thức, ngươi mất mặt hay không? có giỏi thì theo ta đường đường chính chính đánh một trận. hh 6 Nhà ngươi La đại gia liền thích dùng những chiêu thức này, chỉ cần có dùng liền tốt, ngươi quản được đi. Kéo chân. Lấy, La Phong lùn người xuống hướng dư thành hai chân công tới. Cái kéo lớn ken két luật hưởng, nghe dư thành kinh hồn tán đảm, không ngừng lùi lại. La Phong xem như chiếm hết liêu thượng gió, cây kéo trong tay cũng bị hắn khiến cho xuất thần nhập hóa, cái kéo lớn ken két, ở người khác trong mắt rất hình quái dị vũ khí, đến rồi trong tay hắn xem như vật tận kỳ dụng. Đắc cú. La Phong lần nữa hét lớn một tiếng, cái kéo hợp lại, đã biến thành một cái cái rồi. Vòng tới Dư Thành sau lưng liền quên hai cô ở giữa đâm tới. Thấy cảnh này, Hoa Phạm lập tức phá lên cười, "Hồ, La Điên rồ, người nha chiêu này là đạo văn ta." Hoa Phạm đã từng có đâm cúc một thương, bây giờ La Phong cũng đâm cúc, cái này không từ không khiến người ta liên tưởng hắn chiêu này lai lịch. "Hắc h6, ai bảo chiêu này phụ họa ta La đại gia phong cách chiến đấu đâu?" La Phong mặt dạng mày dày nở nụ cười, sau đó lại lần công tới. Người chung quanh cùng nhau im lặng. "Mẹ nó, đây coi là cái gì phong cách chiến đấu, vô sĩ vẫn là hiện mọn, có thể đều có." Dư Thành quả là nhanh bị La Phong chơi hỏng. Hắn tu vi cảnh giới so La phong mạnh, thế nhưng là tại phương diện chiêu thức quá bị thua thiệt. La phong chiêu thức lại tiện lại vô sỉ, mỗi lần ép tay hắn vội vàng chân loạn, có loại hữu lực không xử ra được cảm giác. Ta và ngươi liều mạng. Cuối cùng, chiến đấu trong chốc lát, dư thành bị La phong ép điên, cũng không tiếp tục không quản chú ý, nội điên hướng liêu thượng đi. La phong lập tức sững sở, tiếp lấy công phu này, dư thành thế mà lập tức lật về thế yếu, trường kiếm không ngừng đâm tới, ngược lại đem La phong bớt lui. La điên rồ, ngươi được hay không a? Không nên bị người cho xử lý a. Hoa phàm nhìn có chút bận tâm, ở bên cảnh hô quả nhiên, nghe song hoa phàm mà nói, La Phong lập tức cũng đỏ trong mắt, tàn sát, không phải liền là so nội liền đi, ai không biết ta? Nhất quan tâm, La Phong cuối cùng sử xuất mình đại tuyệt chiêu, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, phản phất toàn bộ không khí đều yên tĩnh lại. người chung quanh cũng cảm thấy La Phong biến không đồng dạng, người người mở to hai mắt nhìn ngẩn ngơ, muốn nhìn một chút hắn sẽ phát ra đại chiêu gì? kết quả sau một khắc sáu, La Phong hai mắt vừa nhắm, tay kéo trong tay không ngừng khép mở, hét lớn một tiếng hướng liêu thượng đi. người chung quanh lập tức giang loạn, đây chính là hắn đại chiêu, cảnh gia trận doanh võ giả bó tay rồi thật lâu. hoa phàm thử lấy răng cười nói không sai, đây chính là hắn đại chiêu, ha ha ha sáu. trên cầu, cảnh viên đã sớm khó coi nhắm mắt lại. từ la phong ngay từ đầu muốn thả đại chiêu, hắn liền đoán được lại là một màn như vậy. giáp giáp giáp sáu. cái kéo rất nhanh liền cùng dư thành trường kiếm đụng vào nhau, cả hai rằng co không xong, tia lửa nhỏ không ngừng bắn tung tóe. dư thành điên cuồng liều mạng ở giữa, dần dần khôi phục một tia lý trí. kết quả xem xét, đối diện la phong nhắm mắt lại còn đang không ngừng đại hống đại khiếu, còn tại sông về phía trước, giống như căn bản vốn không biết hai người đã đụng vào nhau. hàng này sẽ không phải là điên rồi đi. dư thành mở to hai mắt nhìn gắt gao ngăn cản cái này là phong xung kích, mà La Phong đã quên đi mình tại làm gì, cứ nhắm mắt lại xông về phía trước, trên tay không ngừng khép mở cái kéo mà thôi. Không sai, đây chính là hắn đại chiêu, từng để cho hắn nhất chiến thành danh đại chiêu, thành tựu hắn la điên rồi uy danh đại chiêu. Hòa Diễm lĩnh nhân thấy cảnh này không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên là đại chiêu, một màn này thật là đáng sợ. Cái kia hàng thế mà thật là nhắm mắt lại tại chém lung tung, quá điên cuồng. Xoa, về sau cái gì cũng không cùng hàng này đối đầu. Dư Thành còn tại gắt gao ngăn cản, cắt một hồi, La Phong có thể cũng phát hiện không hợp lý không có lấy trước kia loại kéo đến tay của người cảm giác, không khỏi mở mắt biết lên, đã nhìn thấy dư thành suất mồ hôi chán ở ngăn cản, tại túi đầu xem xét, nguyên lai mình vũ khí bị cản. Nhìn đến đây, La Phong không khỏi lui về sau một bước, đem cái kéo rút ra, tiếp đó ở đâu cùng một chỗ, coi như đại đao giống như sử dụng, một lần nữa nhắm mắt lại chém lung tung lên. Trên cầu cứ như vậy một đường, hai bên vẫn là cảnh gia hòa hòa diễm linh võ giả, bởi vậy dư thành lui không thể lui, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Đường đường đường sáu, La Điên rồ giống như là cửa thôn kẻ ngu si đánh nhau, hoàn toàn không có kết cấu gì, chỉ có như vậy Lại khiến cho Dư Thành tìm không thấy la người điên sơ hở, chỉ mất một lúc liền bị cái kéo lớn chém choáng đầu hoa mắt, một cái không thông, trên cánh tay chịu một cái kéo, lập tức máu chảy ồ ạt. A a a 6, la điên rồ còn tại nổi điên, chỉ có trong tay cái kéo lớn không ngừng rơi xuống. Dư Thành tại chịu mười mấy đao sau đó cuối cùng sợ hãi, hung hăng lui về sau một bước, quát to, ngừng. Ta chịu thua. La Phong nghe xong, lập tức ngừng lại, mở mắt ra xem xét, nhìn Dư Thành lui xa như vậy, bất mãn nói, ngươi lui xa như vậy làm gì? Nhanh chóng tới tiếp tục, ta còn không có chặt đủ đầy. Ngay sáu, xung quanh vô số người im lặng. Không đánh, đánh chết ta cũng không đánh, mẹ nó, đánh với ngươi quá giỏi người, ta chịu thua. Dư Thành là quyết tâm không đánh, xem ra là người điên nổi điền trong lòng của hắn, để lại cho hắn sâu đậm bóng tối. Xong, cũng chỉ gặp Dư Thành chính mình tháo xuống chiếc nhẫn của mình, tiếp đó cầm vũ khí liền tự mình cắt cổ, chết sạch sành sinh lưu loát. Không đầy một lát thi thể liền biến mất ở giới kiệu bên trên, đi phục sinh đi. Một màn này nhường người của hai bên đều thật sâu im lặng. Tỷ thí có thể so sánh thành dạng này, nhường đối thủ chính mình xóa kiếm tự sát, cái này cũng không người nào. Bất quá nhìn xem La Phong liền nghĩ tới hắn vừa rồi nổi điên bộ dạng. Hỏa Diễm lĩnh nhân cùng nhau run một cái, không ít người đều ở đây trong lòng nói, về sau đánh chết cũng không cùng hàng này giao thủ, phát điên lên tới đơn giản không phải là người, thật là đáng sợ. La Phong lại một lần nữa dùng hành động đã chứng minh thực lực của hắn, cũng tỏa thật danh hảo của hắn, La điên rồ. Hảo. Trạm thứ hai kết thúc, Cảnh Gia lại thắng một hồi, Cảnh Gia trận doanh không khỏi lớn tiếng reo hò, đây là rất khó được một lần hoàn toàn thắng lợi. Lưu Khánh Vũ vỗ La Phong bả vai, tán thưởng một tiếng, tiếp đó đi lên trước đối với mặt đen lên láo hổ đạo. Như thế nào? Hiện tại các ngươi thua liền hai trận, căn cứ vào đổ ước, hiện tại các ngươi nên toàn bộ xóa kiếm tự sát à? Đúng a? Tự sát ra, tự sát ra. Cảnh gia người đều ổn ảo lên đứng lên. Nghe vậy, lão hổ mặt đen khó coi. Vốn là suy nghĩ hôm nay chậm rãi tiêu hao cảnh gia thực lực, nào biết được đối phương sẽ đụng tới hai cái tiện hóa, đem bọn hắn người đều cho xử lý. Đây hoàn toàn là ra ngoài ý định. Nhưng phía trước lời nói cũng xuống, lão hổ trong lúc nhất thời xuống đài không được. Hắn cũng không thể hôm nay cái gì đều không có làm, liền để người một nhà toàn bộ tự sát ra, đó cũng quá mất mặt. Gặp lão hổ không ra tiếng, Lưu Khánh cười lạnh nói, như thế nào, nghị chơi xấu đổi ý ngay tại lão hổ khổ sở thời điểm, lúc này sau lưng một mực yên lặng không lên tiếng. Trần Tam lập tức đứng dậy, giúp hắn giải vây nói: Trâm đã, phía trước chúng ta tiền đặt cược các ngươi có thể không nghe rõ, chúng ta là xuất chiến ba người, người nào thua ai xóa kiếm tự sát. Bây giờ chúng ta thua liền hai trận, cái kia hai người cũng đều đã chết, các ngươi còn nghĩ như thế nào? Chúng ta cái này cũng không chơi xấu à? Đúng hay không? Cảnh Tuyên lấy đụng đụng lão hổ, lão hổ lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: Đúng à? Chúng ta phía trước chính là chỗ này sao có định? Chính là tỷ thí ba người, không phải chúng ta tất cả mọi người? Vô sỉ, hèn hạ. Cảnh gia trận doanh người lập tức đem lúc trước hỏa diễm linh khinh bị bọn hắn đều cho trả lại. Thế nhưng là lão hổ bây giờ đã không cần thiết, chỉ cần mình người có thể không chết. Sau lưng cảnh tuyên nhưng là bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn sở dĩ đứng ra giúp lão hổ giải vây cũng là bất đắc dĩ, bằng không đại gia thật sự tự sát, đến lúc đó hắn chết cũng không phải phục sinh ở hỏa diễm lĩnh, mà là trở về lại liễu cảnh nhà bên này. Vậy dạng này vừa tới, hắn cái này nội ứng cũng chấm nằm. 312 chương 311, nửa đêm đầu cầu gặp được gái trâm tam, lần này ngươi biểu hiện không tệ a. Trên đường trở về, lão hổ có chút tán thưởng vô vô cảnh tuyền bả vai, tán dương hai câu. Bên cạnh những người khác cũng phụ họa. Cảnh Tuyên Khoát tay cười nói, "Không không không xấu, ta không có làm cái gì. Ai, ngươi cũng đừng kiếm tốn, lần này cần không phải ngươi kịp thời đứng ra, ta còn thực sự không biết nên như thế nào xuống đài, cũng không thể thật làm cho các huynh đệ cắt cổ a, cho nên ngươi hôm nay xem như dựng lên một công. Đối với Trần Tam, chờ sau đó sau khi trở về ngươi cũng không cần phòng thủ đầu cầu về sau liền theo chúng ta đi săn yêu a. Không sai, về sau làm rất tốt, bọn ta bảo kê ngươi." Lão hổ đều lên tiếng, những võ giả khác cũng liền đi theo thay đổi thái độ, trước đó bọn hắn đối với Trần Tam thế nhưng là tuyệt không hữu hảo bây giờ chỉ có thể cảnh tuyên dùng mình cố gắng, nhường đại gia cải biến đối với trần tam cách nhìn em gái ngươi à nếu không phải vì che giấu của chính ta thân phận các ngươi làm ta nguyện ý cho ngươi đánh hiểm trợ à ước gì các ngươi chết hết đâu cảnh tuyên nghe bọn họ khích lệ trên mặt mang theo nguy hiểm thế nhưng là trong đấy lòng lại đem tất cả người phúc phỉ một lần bên này cảnh tuyên nhận lấy tán dương thế nhưng là cảnh gia trận doanh bên kia lại cả đám đều sắc mặt nhìn không tốt tàn sát hỏa diễm lĩnh bọn này trao trai quá không cần thể diện rõ ràng phía trước qua người nào thua liền tập thể cắt cổ nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà đứng ra đổi ý thật hèn hạ chính là nếu như là đội thành chúng ta thua, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn ta đáng hận nhất chính là cuối cùng đứng ra giải bày kia cái gì cái gì Trần Tam. Nếu như không phải cái kia từ đầu tới, lão hổ hắn cũng không nghĩ ra an vạng mơ cớ. Không sai, lớn nhất hai họa chính là cái kia Trần Tam. Nhắc lên Trần Tam, cảnh gia trận doanh võ giả cả đám đều bắt đầu nghiến răng nghiến lợi đứng lên. La điên dồ càng là cơ cái kéo lớn. Hung tận nói, hảo, tên kia gọi Trần Tam đúng không? Chờ ta lần sau gặp được hắn, nhất định đem hắn nhị đệ cho cắt xuống. Ta ngất nát vụn hắn hoa cúc. Hảo, quyết định như vậy đi. Ân. Hoa Phàm cùng La gió rất mau mắn liền làm quyết định, người bên cạnh nghe một chán mồ hôi lạnh. 8888, hai cái này đồn độn, thủ đoạn vẫn là vô sỉ như vậy. Bất quá sáu. ta thích. Trở lại doanh địa, đám võ giả cũng bắt đầu top 3 top 5 giải tán, tiếp đó đi chúng quanh dạo chơi, tiếp tục săn yêu. Tại sinh tử chiến trường, huyết châu mãi mãi cũng là hữu dụng nhất đồ vật. Hoa đại thiếu, chờ sau đó định đi nơi đâu? La Điên Dỗ trở về trướng đồng đổi một bộ quần áo, tiếp đó liền lại đi dạo đến rồi Hoa Phàm trước lều, vấn đạo. Hôm qua chúng ta đi ngang qua cái kia hẻm núi, bên kia giống như yêu khí càng nặng. Hôm nay chúng ta liền đi bên kia xem sáu. Hoa Phạm tại trong chướng đồng một bên đổi lấy quần áo, vừa nói, "Hảo. A, đây là cái gì?" Ngay tại La Điên Dỗ suy nghĩ đợi lát nữa làm như thế nào biểu hiện tốt một chút, cướp đi Hoa Phạm giành tiếng thời điểm, trong chướng đồng Hoa Phạm lại đột nhiên ồ lên một tiếng. "Thế nào?" Hoa Phạm không nói, không đầy một lát thay quần áo xong từ trong chướng đồng đi ra, cầm trong tay một cái vải. La Điên Dỗ đoạt lấy xem xét, đọc đạo, "Đêm nay vào lúc canh ba, tại giới Kiều Liên sẽ, cảnh tuyên." "A, là cảnh tuyên." La Điên Dỗ lấy làm kinh hãi. "Cảnh tuyên lúc nào cho ta nhét vải, ta như thế nào không biết." Hoa Phạm nhìn xem vải, tay gãi đầu, lâm vào mê mang. Hắn căn bản cũng không nhớ kỹ Cảnh Tuyên có đã cho lấy hắn cái gì vải a. Ngươi không phải chứ, liền Cảnh Tuyên lúc nào đưa cho ngươi vải ngươi cũng không biết. La Điên rồ giật mình nhìn xem Hoa Phạm, hiện tại hắn nghiêm trọng hoài nghi Hoa Phạm đầu gốc có vấn đề. Hoa Phạm lắc đầu, lắc đầu nói, ta là thật không nhớ rõ. Phía trước chúng ta cũng liền đi qua giới kiều a, thế nhưng là giới kiều bên trên không có Cảnh Tuyên a. Chẳng lẽ ngươi đã quên, Cảnh Tuyên muốn đi phía trước, hắn nhưng cũng đi phía trước, mà đối diện lại một mực không có truyền ra có người nào đi vào tin tức. Cái tiếc như thế xem ra Cảnh Tuyên nhất, nhất định là dịch dung. La Điên Dầu nghĩ một hồi, cấp ra một cái so sánh đáng tin đáp án. Đối với ngươi như thế liền thông. Hoa Phàm đầu tiếp đó lại như mày đạo, thế nhưng là ở trên cầu ta cũng không cùng người nào tiếp xúc qua. Hắn lại như thế nào đem vải kín đáo đưa cho ta? Nghĩ tới đây Hoa Phàm có chút kinh hãi. Chẳng lẽ Cảnh Tuyên thực lực cao hơn chính mình ra nhiều như vậy, liền cho mình nét một vải chính mình cũng không phát quyết, cái này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là thứ nhất cho ngươi giao thủ cái kia hàng? La Điên Dầu hí mắt, một bộ hoài nghi phòng đoán đạo. Không thể nào, cái tiếc như thế ta chẳng phải là đem Cảnh Tuyên cho xử lý? Hoa Phàm lập tức mở to hai mắt nhìn. Có thể La Điên Dầu nghe xong lại lập tức lắc đầu, phủ định đạo, cũng không đúng, nếu như cảnh tuyên thật là cùng ngươi giao thủ tên kia, vậy hắn nhất định là ngọn cụ tỏi, tiếp đó liền sẽ phục sinh, hắn là chúng ta người bên này, vậy nhất định liền sẽ phục sinh tại chúng ta bên này a, hiện tại hắn không có đến tìm ngươi gây sự, vậy thì minh người kia không phải hắn. A năm. Đúng đúng đúng, ngươi phân tích có đạo lý, may mắn không phải hắn 6. Nghe xong La người điên lời nói, Hoa Phàm cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm. La Điên Dầu nhìn hắn vừa rồi giống như rất sợ là cảnh tiên dáng vẻ, lập tức cảm thấy kỳ quái, vấn đạo Ta vừa rồi một là cảnh tuyên, ngươi làm gì khẩn trương như vậy?" Hoa Phàm lông mày nhảy một cái, tiếp đó xoay người kỳ quái đạo, "Ta có khẩn trương sao? Có. Ta sợ. Ta đây không phải là sợ là Cảnh Tuyên, sau đó là ta xong rồi rơi mất hắn, trong lòng ngài này đi, hắc hắc, đối với chính là như vậy." Hoa Phàm đầu hốc nhanh quay ngược trở lại, tìm cho mình một cái lấy cớ. "Ngươi xác định?" La Điên rồ lại rất bày tỏ hoài nghi, kiếp mắt nhìn xem Hoa Phàm, ép hỏi, "Ngươi xem con mắt của ta, ngươi xác định không phải sợ ngươi xử lý Liêu Cảnh Tuyên, hỏng hắn đại sự, tiếp đó hắn trở về gây phiền phức cho ngươi, mà ngươi lại đánh không lại hắn?" Ta sát, hàng này làm sao biết? Hoa Phạm trái tim đột nhiên run lên, tiếp đó nhanh chóng phủ nhận nói, vậy làm sao có thể xấu? Có thể, ta Hoa Đại gia làm sao lại đánh không lại hắn đâu, ta xấu? Ta chỉ là, ta chỉ là bình thường để cho hắn thôi. Hoa Phạm càng càng chột dạ, lời này đi ra chính hắn cũng không tin. Hắc hắc xấu, đừng giả bộ, ta xem đi ra, ngươi là đánh không lại Cảnh Tuyên, cặc cặc cặc xấu. La điên dỗ cũng không cho Hoa Phạm che giấu cơ hội, câu nói đầu tiên cho Vệ Trần. Hoa Phạm lập tức thẹn quá hóa giận, hảo, ta thừa nhận không phải Cảnh Tuyên đối thủ, vậy ngươi bây giờ có phải hay không muốn theo ta luyện một chút ta? Tới tới tới, hai chúng ta luận bàn một chút sáu. Giác sáu. Cười to la điên rồ trong nháy mắt chỉ cười, trừng to mắt nhìn xem Hoa Phàm, kinh ngạc đạo: "Ngươi xác định ngươi không phải muốn báo thù ta?" "Làm sao có thể? Hai ta quan hệ gì a, ta sẽ trả thù ngươi sao? Chính là luận bàn một chút, yên tâm, ta sẽ không đánh chết ngươi." Hoa Phàm càng càng giống như là một cái sói đội lốt cừu, đằng sau đuôi chó sói đều lộ ra. La điên rồ lập tức quát to một tiếng, nhanh chân chạy: "Lan, tin ngươi mới là lạ. Ngươi nha đừng chạy, nhìn ta làm thịt ngươi." Dừng lại. Sáu. Buổi tối, hỏa diễm lĩnh người bên này cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Cảnh Tuyên lại ra liều vài, bởi vì hôm nay dựng lên một công, cho nên lão Hổ liền thăng cấp hắn, không cần hắn ban đêm ngồi chờ giới tiểu. Nhưng mà phần thưởng này Cảnh Tuyên tình nguyện không muốn. Tâm cẩn thận đi tới giới tiểu bên cạnh, từ từ sờ đến ngồi chờ cầu bên cạnh võ giả vị trí, đi tới gần vốn định đem cái kia hàng đánh bất tỉnh, ai biết đến rồi bên cạnh lại nghe thấy một hồi tiếng lầm bầm. Hắc, đám gia hỏa này thật là lưỡi gan, thật sự cho rằng Cảnh gia không dám công tới a? Cảnh Tuyên nhìn cái mũi kém tức điên, hỏa diễm lĩnh người bên này quá kiêu ngạo, doanh trại người đều căn bản vốn không đề phòng, bây giờ liền ngồi chờ giới tiểu võ giả đều xem thường Cảnh gia to gan ngủ ở chỗ này. Đây là bởi vì bọn họ cũng đều biết, cảnh gia là không dám công tới. Đi qua mấy trăm năm ăn thiệt thòi mất lửa, cảnh gia đã là chim sợ cảnh không, cũng là một buổi sáng bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bây giờ cảnh gia chính là chỉ muốn thật tốt giữ vững trận tuyến, chỉ cần cuối cùng không thua quá thảm liền xem như thắng. Đối mặt tình hình như vậy, cảnh tuyên rất bất đắc dĩ, liền chính bọn hắn cũng không có lòng tin, như thế nào lại có thể thủ thắng đâu. Nhưng cảnh tuyên biết, phải cải biến cảnh gia trận doanh võ giả tâm tính, chỉ có thể từ từ sẽ đến, chỉ cần lần này có thể lấy được một cái thắng, như vậy cảnh gia trận doanh bên kia tâm tính liền sẽ chậm rãi thay đổi lần này nhất định phải kế hoạch hảo cảnh tuyên rời đi ngồi chờ thảo gã tử tiếp đó từ từ sờ lên giới tiểu một bên khác thừa dịp doanh trại người đều ngủ thiết đi hoa phàm cùng la điên rồ cũng lặng lẽ sờ lên giới tiểu vì tối nay hành động hoa phàm cố ý cùng đêm nay muốn tuần thú đầu cầu võ giả đổi một chút tự mình tới phòng thủ đầu cầu vì chính là thuận tiện hành động đi tới cầu ở giữa cảnh tuyên nằm trên mặt đất dạng này có thể càng ít để người chú ý suy, suy sáu. hai người chậm cảnh tuyên ngã sấp trên đất không cần ngẩng đầu liền thấy phía trước cái kia hai đòn đột doan rẽn giống làm tật một dạng nghe được âm thanh La Điên Dồ theo bản năng ngã sấp trên đất, khẽ quát, không được núp ních, động thì làm. Trên người vừa dứt lời, trên đầu liền chịu một cái tát. Hoa Phạm tức giận nói, làm một chút làm xấu. làm liền gì A là Cảnh Tuyên. A ha ha, đã quên đã quên, h h sáu. La Điên Dồ cười hắc hắc, tiếp đó hai người cũng nằm trên mặt đất bò tới. Ba người tụ đầu, Hoa Phạm cùng La Điên Dồ lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn trầm trầm người trước mắt, nhìn một hồi lâu cũng không dám tin tưởng, ban ngày cái kia dùng lời nói chắn bọn hắn ra hỏa, thế mà lại là Cảnh Tuyên. Ngươi là Cảnh Tuyên. La Điên Dồ lần nữa xác nhận vấn đạo, không sai là ta, ngươi một cái đần độn. nhìn xem la người điên ngốc dạng, cảnh tiên nhất chán hất tuyến. cái này quá thần kỳ, ngươi thế mà đã biến thành một người khác, ngươi làm sao làm được? dạy ta một chút sáu. ba sáu. lời chưa hết, la người điên trên đầu liền lại bị đánh một cái tát. bên cạnh hoa phàm mặt giận dữ, nhìn xem la gió một bộ vì hắn bất tranh khí mà tức giận dã vẻ. tiếp lấy liền nghe được hắn. ngươi cái tên này tại sao có thể như vậy chứ? quên chúng ta mục đích tới nơi này, chúng ta là làm cái gì? có thể vì việc này liền ở đây lãng phí thời gian sao? chúng ta muốn vì đại cục suy nghĩ biết không? đã biết đã biết sáu. La điên rồi hiếm thấy gặp hoa phàm nghiêm túc như vậy, nhanh chóng đầu đạo. Cảnh Tuyên Dạ nghe một mặt vui mừng. Ai biết hoa phàm vừa dạy dỗ xong La gió, mình lập tức quay đầu, một bộ tiện tiện bộ dáng xoa xoa tay nhìn xem cảnh Tuyên đạo, ngươi như thế nào biến, giao giao ta thôi. 6. Cảnh Tuyên cùng La gió lập tức một mặt ngốc trệ. Lan. 313 chương 312, tìm hiểu hư thực tốt, đừng làm rộn, chính sự. Cảnh Tuyên tầng háng một cái, hoa phàm hòa La Phong an tĩnh lại, chỉ nghe cảnh Tuyên nói tiếp, ta bây giờ mai phục tại hỏa diễm linh số 4 tháp, biến thành Trần Tam bộ dáng, trước mắt ẩn núp rất thuận lợi, bọn hắn cũng không có hoài nghi ta. Lúc đó tại hỏa diễm linh bên kia là cái gì tình trạng? Lên chính là, hỏa phàm cũng nghiêm túc. Bây giờ số 4 tháp bên này có 60 người, hai cái đấu tương bắt cấp, khắp tháp tình huống tạm thời còn không rõ ràng lắm, ngày mai ta kiếm, cứ đi xem." Cảnh Tuyên Thấp giọng nói. Ba người đầu. Sau đó La Phong nhớ ra cái gì đó, "Vấn đạo, vậy bây giờ nếu như chúng ta đi tiến công, ngươi xem có thể thành công sao?" Cảnh Tuyên suy nghĩ một chút, "Đạo, hy vọng không lớn, chẳng qua nếu như chuẩn bị cẩn thận một cái cũng không có vấn đề." "Như thế nào?" Hiện tại hỏa diễm linh đối với chúng ta cảnh gia bên này là hoàn toàn bất lòng. Bọn hắn liệu định chúng ta cũng không dám tiến công, cho nên bên trong phòng vệ rất buông lỏng. Buổi tối bọn hắn cơ hồ căn bản không có cái gì đứng gác tuần tra, chỉ có giới tiểu người đầu tiên ngồi chờ. Bất quá cũng căn bản không chú ý, bây giờ đang ở nơi đó ngủ. Cảnh Tuyên đơn giản đem tình huống bên kia cho hai người qua một lần. Cái gì, như thế xem thường chúng ta? Hoa Phạm Hòa La Phong nghe xong lập tức dựng lên lông mày. Đây quả thực là đối bọn hắn trần trụi khinh thị a. Đừng nóng đội, nghe ta, ta đã có một cái kế hoạch, nhưng cần các ngươi cùng phía trước hiệp trợ. Cảnh Tuyên nhanh chóng đạo. Kế hoạch gì? Hoa Phạm Hòa La Phong phối hợp nói. Nghe. Kế hoạch của ta là như vậy, hai ngày này chúng ta đều không nên động thủ trước, mà hỏa diễm linh na bên kế hoạch là tiêu hao thực lực của chúng ta, tiếp đó bọn hắn bảo tồn một bộ phận võ giả thực lực, chờ chúng ta tiêu hao không sai biệt lắm, bọn hắn mà bắt đầu phát động tổng tiến công, cho nên mấy ngày nay ngươi muốn chúng ta ngồi bên kia thăm, đừng quá tiêu hao quá nhiều thời gian, hiểu chưa? A ta hiểu được, ta đây bọn hắn hôm nay làm sao tới kiếm chuyện, mới mang theo như vậy người, nguyên lai like là có ý khác à. Hoa Phạm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đám này cháu trai, quá âm hiểm. 90 tên đông bắc, 90 tên đông bắc, 90 tên đông bắc, 90 tên đông bắc, La Phong cũng còn tại tức giận bất bình được, nghe ta. Cảnh tuyên nhất người cho hắn hai một cái tát, chờ bọn hắn ăn tinh mới nói tiếp. Hai ngày này ta sẽ thăm dò rõ ràng khác tháp tình huống cùng cao thủ. Các ngươi đêm mai lại đến, thuận tiện mang cho ta đồ vật tới. Đồ vật gì? Thuốc mê. A. Hoa phàm hòa la điên rồi lập tức mở to hai mắt nhìn, tiếp đó cùng nhau dùng một bộ ánh mắt khinh bỉ nhìn xem cảnh tuyên, ý tứ giống như tại ngươi cũng quá hèn hạ, thế mà dùng thuốc mê. Ta sát, hai ngươi ánh mắt gì? Làm hai ngươi là cái gì hảo điều tựa như? Trong tay của ta không có, nếu có cũng sẽ không tìm các ngươi. Cảnh tuyên đối với hai hàng này nhất kinh nhất sợ biểu hiện rất không hài lòng. Hoa Phạm Hòa La Phong lập tức cười hắc hắc, tiếp đó La Phong vấn đạo: Nếu như dùng thuốc mê có thể thành công mà nói, chúng ta tại sao không dùng độc dược đâu? Ngươi ngốc ca, độc dược đem bọn hắn độc chết, vậy bọn hắn chẳng phải đều ở đây phục sinh sống lại sao? Đến lúc đó vẫn là khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Chúng ta bây giờ dùng thuốc mê đem bọn hắn hôn mê, như vậy thì có thể đem bọn hắn đều trói lại, tiếp đó chuyên tâm phá hủy tháp phòng ngự là được rồi. Dạng này chẳng phải có thể dễ như trở bàn tay lấy được thành công không? Cảnh Tuyên dùng một bộ ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn xem hai người bọn họ. Hoa Phạm lập tức vội ho một tiếng, tránh đi. Cảnh Tuyên ánh mắt đồng dạng dùng một bộ nhìn thẳng lốc ánh mắt nhìn La Phong, đạo, uy, nghe không, những thứ này đều cho ngươi giải thích, ngươi hiểu không? Liên cái này kiến thức cũng không có, ai xấu? Như ngươi vậy trí thông minh về sau còn thế nào theo ta huấn? Hoa Phạm lắc đầu, một bộ trẻ con không thể dạy cũng bộ dáng. La Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi nha tại sao có thể như thế nào vô sỉ? Vô sỉ của ngươi là thế nào luyện được? Cảnh Tuyên giã cúi đầu một chán hắt tuyến, hắn bây giờ thật sâu hoài nghi, mình là không phải tìm nhầm hợp tác, bất quá bây giờ cũng không những nhân vật khác. Tốt, ta trước về đi, hai người sau khi trở về sẽ đem sự kiện cho Lưu Khánh, nhưng mà nhường hắn không nên truyền ra ngoài, để tránh tiết lộ phong thành, kế hoạch lặng lẽ tiến hành liền tốt, hiểu chưa? Cảnh Tuyên liên tục đinh thuộc một phen, nhận được hai người xác định, lúc này mới từ từ lui về. Đợi đến Cảnh Tuyên rời đi giới tiểu sau đó, Hoa Phạm hòa La Phong cũng quay người bắt đầu trở về bỏ, đến bây giờ hai người còn tại ngạc nhiên, ngươi Cảnh Tuyên là làm sao làm được, có thể hoàn toàn biến thành một người khác bộ dạng. Nhất định là dịch dung, bất quá cái này dịch dung thuật cũng quá lợi hại. Ân, không sai, về sau ta cũng phải tìm thời gian suy nghĩ một chút. Hoa Phạm rất tán thành rất nhanh, hai người trở lại liễu cảnh nhà số bốn tháp doanh địa. đêm đó đã tìm được lưu khánh. lưu khánh là số bốn tháp một cái duy nhất đấu tương bắt cấp võ giả. ở đây tự nhiên bị thừa nhận làm quản sự. làm lưu khánh nghe được hoa phàm hòa la phong cảnh tuyên nguyên lai đi hỏa diễm linh na bên thời điểm, lập tức giật nảy cả mình. cái gì, hắn vậy mà đi phía trước? không sai lưu lão đại cảnh tuyên trả, đây là chúng ta lần này cơ hội chiến thắng. hoa phàm đem từ cảnh tuyên nơi đó nghe được hỏa diễm linh tình huống, hết thảy đều cho lưu khánh truyền thuật một lần. nghe xong hỏa diễm linh tình huống. Lưu Khánh nĩu chặt lông mày, không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên như thử xem chúng ta, ngay cả một cái tuần phòng cũng không có. Thua nhiều năm như vậy, bọn hắn kỳ thực cũng nín một cố hỏa, đã sớm muốn tìm một cơ hội báo thù rửa hận, chỉ là bọn hắn cũng không dám đánh cực, bởi vì bọn hắn thua không nổi. Lần này nếu không phải là cảnh tuyên mạo hiểm ẩn nút đi qua, đến bây giờ bọn hắn e rằng cũng không biết, nguyên lai bọn hắn tại hỏa diễm linh bên kia trong mắt lại là như thế không có lực uy hiếp. Đánh, lần này nhất định muốn hung hăng chơi hắn một phiếu, nếu không thì thật sự bị hỏa diễm linh na giúp cháu trai cho nhìn. Lưu Khánh nghĩ một hồi, lập tức đáp ứng xuống, quyết định hảo hảo mà chơi hắn một hồi. Cảnh Tuyên còn thế nào? Cảnh Tuyên, hai ngày này hắn sẽ trang một chút khắc tháp phòng ngự tình huống, sau đó để hai ta thuận tiện cho hắn lộng thuốc mê đi qua. Thuốc mê? Chẳng lẽ hắn nghĩ xấu? Không sai. Hoa Phạm Hòa La Phong lập tức hất hắt cười ra lên. Lưu Khánh nghe vậy đầu, giơ ngón tay cái lên đạo, một chiêu này đủ tiện, bất quá ta ưa thích. Hẹt 6. Trong trướng đồng trong lúc nhất thời vang lên từng trận âm hiểm cười. Nghe khác trong trướng đồng nhân dùng mình. Ngày thứ 2, Cảnh Tuyên đã tại hỏa diễm linh bên này ẩn nút hai ngày, đây là ngày thứ ba, đồng thời cũng là tại sinh tử chiến tràng ngày thứ bảy. Cách sinh tử chiến tràng kết thúc thời gian cũng liền còn thừa lại 8 ngày thời gian, Cảnh Tuyên phải nắm chặt thời gian thăm dò rõ ràng khắp tháp phòng ngự tình huống. Trần Tam, hôm nay ngươi đi theo ta cùng đi số 6 tháp bên kia, mấy ngày này chúng ta số 4 tháp cùng số 5 tháp đều tiến công qua, hôm nay dự định từ số 6 tháp bên kia tiến công thử xem, thuận tiện tiêu hao một chút những địa phương khác thực lực. Lão hổ bây giờ đối với Cảnh Tuyên rất là tín nhiệm, đến chỗ nào đều sẽ lanh lấy hắn. Cảnh Tuyên lập khắc cười hắc hắc, biểu hiện rất chân chó, không có cách nào, đây chính là Trần Tam phong cách, hắn tiến lên cười nói, lão hổ lão đại, số 6 tháp bên kia có bao nhiêu người a chẳng lẽ chính bọn hắn đi quấy rối không được sao? Làm gì còn muốn mang theo chúng ta? Ngươi tử biết cái gì? Lão hổ tại cảnh tuyên trên đầu vỗ một cái, sau đó nói, số 6 tháp nhân không nhiều, nhưng là có 50 người, đấu tướng bắt cấp không có, cũng là chút đấu tướng cấp 7. A, không phải chúng ta bên này có mấy cái ít giá 5 sao đấu tướng 9 cấp cao thủ sao? Thế nhưng là vì cái gì cũng không thấy bọn hắn. Cảnh tuyên tâm cẩn thận tìm hiểu đạo. Tháp phòng ngự nhân còn tốt làm, chỉ có đấu tướng 9 cấp những cường giả kia mới là chủ đạo chiến trường thắng bại mấu chốt, hắn muốn thăm dò rõ ràng đấu tướng 9 cấp cao thủ vị trí. Năm sao? Bọn hắn ngươi cũng không cần suy nghĩ, bọn hắn đều ở đây số 1 tháp. Thỉnh thoảng sẽ đi ra đi dạo một vòng, thông quan toàn cục, bốn phía trợ giúp, đồng dạng không đến tổng tiên công, bọn họ sẽ không xuất hiện, bình thường còn phải dựa vào chúng ta. Lão hổ nhẹ bỗng đạo, tiếp đó liền mang theo mười mấy võ giả, cùng một chỗ bắt đầu hướng số 6 tháp chạy tới. Cảnh Tuyên nhiên lặng đem con cọp lời nói ghi ở trong lòng, âm thầm suy xét đạo, xem ra muốn đối phó đấu tướng chín cấp cao thủ có chút không dễ. Hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống ý khác, xem trước một chút năm, số 6 tháp phòng ngự tình huống tại. Muốn đi số 6 tháp, nhất thiết phải đi qua số 5, lần trước số 5 tháp tiến công một lần, thiệt hại hai mươi mấy người bất quá cũng là rất một lần sinh mệnh, bây giờ nhân số vẫn là không ít, chỉ là bọn hắn không dám mạo muội tiến công. Lần này tại tiến Công, nếu như lại chết, thế nhưng là có hơn 20 người thật sự sẽ chết. "Này lão hổ, các ngươi muốn đi số 6 tháp a." Đi ngang qua số 5 tháp thời điểm, không ít người cùng lão hổ chào hỏi, nhìn ra được lão hổ tại Hỏa Diễm Linh vẫn rất có danh tiếng. Lão hổ cười đáp lại nói: "Ừm, hôm nay nhường số 6 tháp bên kia tiêu hao một chút thực lực của đối phương, vì tổng tiến Công làm chuẩn bị, dù sao không có mấy ngày." "Cũng đối, vậy chúng ta hôm nay cũng đi tiêu hao một chút đối phương, tản sát, lần trước tổn thất quá độc ác." Số 5 tháp nhân nhắc lên lần trước chuyện, đến bây giờ còn nuốt không trôi khí. "Hảo, mấy ngày nay đều nhiều hơn đi cùng người của đối phương luyện một chút, đừng để cho bọn họ nhàn rỗi." "Hảo, không có vấn đề." Vậy trước tiên dạng này, một hồi Hàn huyên, lão hổ mang theo cảnh tuyên bọn hắn tiếp tục hướng số 6 tháp đi đến. Cảnh tuyên lúc đi không ngừng quay đầu dò xét số 5 doanh trại người, tiếp đó thuận tiện hướng lão hổ dò hỏi, "Số 5 trên tháp lần làm sao lại thiệt hại thảm như vậy, như thế nào bọn hắn không có cao thủ sao?" Lão hổ nghe vậy cũng là cười lạnh một tiếng. Số 5 tháp đám ngu xuẩn này, đấu tương bắt cấp có 2 cái, thế nhưng là không biết bọn hắn tại sao vậy, thế mà liền để đối phương cho xử lý nhiều như vậy, thật là vô dụng. Lão đại, giống như cũng không tất cả đều là dạng này, ngay là chúng ta phía trước số 4 tháp 3 cái người mới đi số 5 tháp trợ rút, mới khiến cho chúng ta bên này số 5 tháp thiệt hại nhiều như vậy. Có khác lão điều đụng lên tới cùng lão hổ đạo. Lão hổ lơ đến, miệng môi nói, ba cái người mới, bọn hắn có thể lên tác dụng bao lớn, còn không phải lão tần cái kia hai hàng kinh thường, không tự mình ra tay, nhường nhịn người dưới tay đi tiến công, thiệt hại lớn như vậy cũng là đáng đợi. Từ con cọp trong lời nói có thể nghe ra, xem ra hắn cùng số 5 tháp hai cái đấu tướng bắt cấp cao thủ cũng không đối phó. Suy nghĩ một chút cũng phải, cũng là đấu tướng bắt cấp, lão hổ cùng cái kia hai cái đấu tướng cũng đều là săn giết trên bảng tam tinh nhân vật, đều nghĩ phân cái cao thấp, tự nhiên không quen nhìn đối phương. 314 chương 313, đại hòa thượng trí tuệ rất nhanh, cảnh tuyên bọn hắn chạy tới số 6 tháp, mà số 6 tháp nhân bản thân cũng liền dự định đi phía trước tập kích một chút, nhìn thấy lão hổ mang người tới, tự nhiên rất là cao hứng. "Này lão hổ, ngươi qua đây." Số 6 trong tháp đi ra một hán tử dáng vóc khỏe mạnh, nhìn hắn cùng lão hổ quen nghiệp chào hỏi có thể thấy được hai người quan hệ cũng không tệ. Lão hổ cũng cười hắc hắc, đi lên phía trước nói, "Lão Cửu, một đoạn thời gian không thấy, như thế nào? Lần này có thu hoạch không có?" Gọi lão Cửu võ giả tại lão hổ ngực mắng một cái quyền, cười nói, "Cho dù có thu hoạch cũng đều là đồ người, cái nào so hơn được với ngươi a, ngươi lần này thu hoạch không ít ta." "Vẫn được, thấu hoặc thấu hoặc sáu. Lão hổ hai người tả hữu Hàn Nguyên, thừa dịp này cảnh tuyên rõ xét số sáu tháp, phát hiện bên này số sáu tháp là ở trên một ngọn núi, xung quanh địa hình dẽ thủ khó công, xem như một cái sương có gặm. Cảnh tuyên đứng tại lão hổ sau lưng, trong mắt trực truyện không ngừng suy nghĩ cầm tới thuốc sau đó làm như thế nào đem số 6 tháp cầm xuống tốt lão hổ lần này có các ngươi tới trợ giúp hôm nay liền hảo hảo thử xem xem có thể hay không đem phía trước công phá đi lão cửu quát một tiếng tiếp đó liền cùng lão hổ hai người kề vai sát cánh trước tiên đi về phía dưới tiểu sau lưng cảnh tuyên bọn hắn cũng rất nhanh cùng số 6 tháp võ giả trộn thành một mảnh thừa dịp quen thuộc cảnh tuyên bắt đầu hướng bên cạnh một cái cùng là người mới ra hỏa hỏi thăm hàng này gọi cầu thạng rất quê mùa tên cầu thạng ngươi ở đây số sáu tháp quay như thế nào cảnh tuyên nhất phó kéo việc nhà dáng vẻ vấn đạo Cậu thặng trong tay mang theo một đầu không biết là cái gì yêu thú trên thân cắt bỏ liệu đang tại làm màn đầu ăn. Nghe vậy ngẩng đầu lên đạo, này người mới đi, có thể qua như thế nào? Mỗi ngày đều là làm tối vất vả mà trả được gì? Đúng huynh đệ, người đây, ta cũng giống vậy, mỗi ngày ngồi sổn đầu cầu. Cảnh Tuyên nhất phó đồng bệnh tương liên bộ dáng. Phải, huynh đệ, nhìn một chút ta, chờ lần này chúng ta sau khi thắng, lần tiếp theo lại đến chúng ta chính là lão điểu, đến lúc đó chúng ta cũng không cần làm những khổ này ha ha sống. Cậu thặng an đuổi vỗ vỗ Cảnh Tuyên bà vai, còn đem mình tồn lương cho Cảnh Tuyên, có thể thấy được hàng này là một cái không tâm nhẫn nhân. Cảnh Tuyên nhìn một chút Cầu Thặng ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam, cái tia bẩn không kéo cơ bàn tay, giống như hàng này vừa rồi đi tiểu chưa rửa tay, hắn liền cự tuyệt Cầu Thặng hảo ý, tiếp tục nói, làm sao ngươi biết chúng ta chắc chắn có thể thắng? Cầu Thặng cười cười, một nghe răng, trong miệng tất cả đều là hắc hồ hồ liều, cái này còn cần hỏi, mỗi lần cũng là chúng ta thắng, lần này đương nhiên cũng là chúng ta thắng. Nghe xong Cầu Thạng mà nói, Cảnh Tuyên có chút trợn mắt hốc mồm. Cầu Thạng đem bọn hắn thắng lợi nhìn chuyện đương nhiên, trước kia là bọn hắn thắng, lần này đương nhiên cũng là bọn hắn thắng. Từ nơi này câu nói bên trong Cảnh Tuyên nghe được tự tin của bọn hắn, đương nhiên. Bọn hắn cũng có thực lực này, càng như vậy, cảnh tuyên này lòng càng là bí thương. Cảnh gia xem ra bại thế đã không cách nào vãn hồi, dù là thắng một hai lần thì sao. Đám người lên giới tiểu, rất xa liền có thể nhìn thấy phía trước cảnh gia trận doanh số 6 tháp, gặp một lần hỏa diễm lĩnh nhân tới công, bọn hắn lập tức liền loạn thành một đoàn, tiếp đó hắn ầm ầm xông lên giới tiểu. Ha ha ha ha 6, lão hổ hình, ngươi xem một chút, xem bọn hắn đám gia hỏa này hùng dạng, cứ như vậy còn thế nào cùng chúng ta chống lại, lần này chúng ta lại thắng chắc. Lao Cửu nhìn xem cảnh gia trận doanh bối rối, không khỏi cười ha <cười> ha. Lão hổ cũng thử nhếch răng, đạo, không sai số sáu tháp hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, nhưng mà lão cửu, chúng ta cũng không thể sơ suất cảnh ra những thứ khác tháp phòng ngự thực lực hay là tốt. chỉ chúng ta bên kia, lần này đã tới rồi ba cái người mới, thực lực rất mạnh, để cho chúng ta cùng số năm tháp đều ở đây ba cái ra hỏa trong tay ăn một lần thì tội. a, chẳng lẽ người ba người này chẳng lẽ chính là gần nhất truyền rất lợi hại ba cái kia, chiến thần cảnh tuyên, còn có một cái hoa đại gan, còn có một cái nhắm mắt lại ngay cả người mình đều chém điên rồ. lão cửu cảm thấy rất hứng thú hỏi. Trước đó vài ngày số 6 Tháp 1 mực tại đi săn trúng quanh yêu thú, nghỉ ngơi dưỡng sức, thế nhưng là trước đây không lâu liền từ số 5 Tháp bên kia chuyển ra ba người tên, là rất lợi hại ba cái người mới. Lão Cửu ngay từ đầu còn tưởng rằng là số 5 Tháp bên kia tới ba cái rất lợi hại người mới, đang muốn đi đem hắn đào tới, thế nhưng là đi số 5 Tháp nghe nóng sau đó mới biết được, nguyên lai ba cái kia lợi hại người mới là đối mặt cảnh gia, hắn lập tức trong lòng sẽ không vặn lên. Bất quá là ba cái người mới mà thôi, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Số 5 Tháp đám này hẳn nhát, liền biết giải trí khí người khác, giết uy phong mình. Lão Cửu mặc dù ngoài miệng như thế, Nhưng trong lòng lại nhớ kỹ Liêu Cảnh tuyên ba người tên hiệu. Dưới mắt nghe lão hổ lại nhấc lên, không khỏi liền hỏi tới đứng lên, ba người bọn hắn thật có các ngươi truyền lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ bọn hắn tu vi rất cao? Lão hổ lắc đầu, "Đạo, không phải vậy, ba người bọn hắn tu vi ngược lại là cũng không cao, một cái đấu tướng lục cấp, một cái đấu tướng cấp 5, một cái đấu tướng tứ cấp, liền xem như tại trong người mới, cũng chỉ có thể xem như không tệ. Vậy các ngươi làm sao lại truyền lợi hại như vậy?" Lao Cửu càng phát nghi hoặc. Cái này xấu, kỳ thực cũng là chúng ta ngay từ đầu đánh giá thấp bọn hắn, nay mới khiến bọn hắn chiếm một chút lợi lộc, cũng là ngoài ý muốn ngoại ý muốn sáu lên vấn đề này lão hổ có chút cho dạng hắn cũng không thể là cảnh tuyên ba người bọn hắn thật sự lợi hại dạng này chẳng phải ra vẻ mình những người này không cần đi lao cửu không nghi ngờ gì đầu đạo ta liền đi ba cái người mới có thể có bao nhiêu bản lãnh lớn yên tâm về sau nhường huynh đệ gặp lại ba người bọn hắn ta nhất định giúp ngươi tốt nhất thu thập bọn họ ha <hà> ha <hà> ha <hà> sáu trong lời nói cảnh gia võ giả cũng đã tê thiểu đi tới cầu ở giữa cùng hỏa diễm linh võ giả rằng có đứng lên đối diện các ngươi muốn thế nào cứ ra tay a bọn lao tử đều tiếp lấy cảnh ra trận doanh bên này, một cái dâu quay hàm đầy mặt đại hòa thượng miệng đầy lời thô tục liền bật đi ra, cái cổ tử thượng phủ lấy một chối to lớn vào trâu, toàn thân tản ra bill hạn chi khí, nhất là trường mắt, tựa như một tôn trận mắt kim cương. Cảnh tuyên tử đại hòa thượng khí tức đánh giá ra, đây là một cái đấu tướng cấp 8 cao thủ, khó trách sẽ có lớn như vậy khí thế. A, tên chọc, ngươi tiếp. Người đỡ được sao? Lão cựu châm chọc khiêu khích nhìn xem đại hòa thượng, mặt coi thường nói. Đại hòa thượng chứng mắt, có tiếp hay không được, vậy cũng phải thử xem mới biết được, làm gì, không phục hai ta đánh một chầu, một trận chiến định thắng thua làm gì? A. Đại hòa thượng Ngươi thật muốn liều mạng như vậy? Bị người gọi lên môn, lão cửu sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lánh quang lấp lóe không yên đạo. Hỏa diễm linh bên này thắng đã quen, cho nên trong đáy lòng căn bản cũng không có lùi bước cái này nhất pháp. Đối mặt đại hòa thượng khiêu khích, lão cửu vô luận như thế nào đều sẽ tiếp xuống. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Đương nhiên, chẳng lẽ các ngươi sợ? Đại hòa thượng tiếp tục bước bách đạo. Cảnh tuyên nhiễu chặt lông mày, hắn ngay từ đầu không nghĩ ra vì cái gì đại hòa thượng vừa lên tới thì sẽ cùng lão cửu đối đầu, nhưng là bây giờ nhìn một chút cảnh gia trận doanh bên kia mới phát hiện số sáu tháp nhân không thiếu, khoảng chừng 60, 70 người, tại về số người một không so hỏa diễm linh thiếu. thế nhưng là trong đó, một bộ phận lớn cũng là người mới, những cái kia người mới lần đầu tiên lên chiến trường, cũng là lần thứ nhất đối mặt tình huống như vậy, trong lòng ít nhiều không chắc, tự nhiên biểu hiện lòng tin không đủ. nếu như hai bên khai chiến, cảnh gia không thể nghi ngờ gặp nhiều thua thiệt. đại hòa thượng chính là thấy được bên mình ưu điểm, mới không cho lão cửu bọn hắn toàn diện khai chiến cơ hội, trực tiếp đi tới liền cùng lão cửu đối đầu, cứ như vậy đại hòa thượng còn có phần thắng cơ hội. đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. nhìn đến đây. Cảnh tuyên bất tử hơi lớn hòa thượng lưu trí âm thầm căm phục. Ai sợ ai a, lão đại, chúng ta chơi bọn hắn. Chính là, giết, để bọn hắn biết biết rõ chúng ta lợi hại. Lão đại, đáp ứng bọn hắn, xử lý hắn. Đại hòa thượng lời vừa ra khỏi miệng, không thể nghi ngờ chọc giận luôn luôn tự cao tự đại đối thủ. Lão cửu nghe sau lưng võ giả kêu la, hắn biết mình đã không đường có thể lui, liền khoe miệng vậy một cái. âm vũ lạnh lèo đạo, hảo, đã ngươi muốn so, vậy ta liền cùng ngươi đánh. A, tỷ thí thế nào? Đơn giản, hai ta sẽ không luận thủ đoạn, đều bằng bản sự. Ai xử lý người đó liền tính toàn thắng, phe thua tự động nhường đường. đường làm cho đối phương nhân đi qua phá hủy đi đối phương một tòa tháp, không ngăn được, như thế nào, có dám hay không? Đại Hỏa Thượng ra một cái làm cho người khiếp sợ tiền đặt cược. Phe thua không ngăn được, mặc cho đối thủ phá hủy phòng ngự của mình tháp, đây là đại thủ bút giá hoàn toàn có thể đại Hỏa Thượng đã đánh cược một cái cắt, nhìn ra được hắn là chuẩn bị liều mạng. Hòa Diễm Linh bên này nghe xong, vừa mới kêu la đám người lập tức yên tĩnh trở lại, cả đám trợn mắt há mồm nhìn xem đại Hỏa Thượng. Bọn hắn tại chiến trường đã lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe được tỉ tỉ như vậy. Một khi người nào thua, đó cũng không có đường lui. Cái này đánh cược có lại. Cảnh tiên giá là kinh hãi không thôi nhưng mà rất nhanh hắn liền hiểu đại hòa thượng ý nghĩ, mặc kệ lần này là thua là thắng, kỳ thực đại hòa thượng bọn hắn bên kia là yếu thế, đây là không thể nghi ngờ. nếu như là đánh cược cái khác, coi như hắn thắng, như vậy hỏa diễm linh hoàn toàn có thể lui về. ngày khác lại đến, đại hòa thượng bọn hắn một dạng ngăn trở, cho nên hắn liền nghĩ ra một cái như vậy liều mạng phương pháp, dùng tối cơ hội tới giành được lớn nhất phần thắng. cứ như vậy, hắn thắng, chẳng khác nào thắng hỏa diễm linh một tòa tháp. đây đối với cảnh gia tới, tuyệt đối là trăm năm khó gặp đại thắng. coi như sau đó bọn hắn lại thua trận, cái kia cũng không quan trọng. nhưng nếu như hắn thua, cái này kỳ thực cũng là chuyện sớm hay muộn, bọn hắn căn bản cũng không phải là hỏa diễm linh đối thủ. bởi vậy, lần tỉ thí này nghiêm túc tính ra, đại hòa thượng là chiếm tiện nghi. như thế nào, còn dám hay không? gặp lao cửu trầm mặc không nói gì, đại hòa thượng tiếp tục bức bách đạo. phía sau hắn nhân rõ ràng đã sớm biết đại hòa thượng dự định, bởi vậy từng cái bắt đầu khích tướng đứng lên. đối diện chắc chắn không dám, liền cái này còn tới khiêu khích, chạy trở về nhà bú sữa đi thôi. hỏa diễm linh đích tôn tử nhóm, không có gan cũng không cần tới, cút đi. không dám liền thẳng, đừng ma ma tức tức, nói sợ bọn lao tử tạm tha các ngươi. Nghe cảnh gia thu tục, lão cựu sắc mặt tâm trầm khó coi, đánh giá phút chốc, hắn cắn răng nói, "Hảo, lão tử tiếp theo. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách lão tử hạ tử thủ." Lời này vừa nói ra, độ ước tức thành. Giới Kiều bên trên lập tức gió nổi mây phun, tràn ngập sát cơ. 315 chương 314, âm thầm tương trợ giới Kiều thượng phong âm thanh từng trận, phía dưới sông giáp danh quần cuộn lao nhanh, phát ra gầm thét. Giới Kiều bên trên, hai bên võ giả bắt đầu lui về sau đi, cho trung gian hai người nhường ra một cái tử thí vòng tròn. Hoa thượng, "Cố lên, nhất định muốn thắng a." Sử lý hắn, sau lưng cảnh ra trận doanh võ giả đấu tướng mong đợi đặt ở liễu hòa thượng trên thân một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. hòa thượng hít sâu một hơi nhìn xem đại gia kỳ vọng ánh mắt hắn trọng trọng một đầu yên tâm đi lấy hòa thượng cất bước mà ra đi vào vòng chiến lão cửu chơi chết hắn cho hắn mổ sát xem đem hắn đánh hắn sao đều nhận thua ra trông thấy hòa thượng đã đứng ra hỏa diễm lĩnh người bên này lập tức ồ ào lên đứng lên không ít người đều vẫn là cười toe toét xem ra căn bản là không có sẽ cùng còn để vào mắt cảnh tuyên đấy lòng lại có chút trầm trọng ôn hòa một trận chiến này là được ăn cả ngã về không chỉ có thể thua không thể bại, này liền đại biểu, hòa thượng nhất định sẽ liều mạng. nhưng dù cho như thế, hỏa diễm lĩnh bên này chẳng lẽ chính là chỗ này sao dễ dàng đánh liền bại sao? lão cửu cũng từ trong đám người đứng ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hòa thượng, đạo, hòa thượng, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết, kêu khích ta đánh đổi. bất nói nhảm, hôm nay có ngươi không có ta, có ta không có ngươi, xem trưởng. hét lớn một tiếng, hòa thượng hai tay một bàn, làm hàng long phục hổ hình dáng liền công tới, năm ngón tay như câu, sẽ rách không khí. Lão Cửu sắc mặt nghiêm một chút, đáy mắt bắn ra một vệt thần quang, theo sát lấy tiến tới một bước, tay cầm thành quyền, một cái trọng quyền liền đập ra ngoài. Phanh! Hai người lần va chạm đầu tiên, chân nguyên lẫn nhau lôi xé, phát ra chói tai tranh minh. Oen! Cả hai riêng phần mình thối lui ba bước, Hòa Thượng vừa đứng vững, lập tức hai tay hợp lại, làm lớn phách quải lần nữa lấn người mà lên. Lão Cửu đáy mắt sát cơ bắn ra bốn phía, một dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Dầm dầm dầm sáu. Hai người một phát động tay chính là lướt bước, một chiêu thi đấu một chiêu hung ác, đều hận không thể lập tức liền đem đối thủ cho đánh chết. Người của hai bên nhìn cũng khẩn trương ký hiệu, nam, ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam vô cùng. Hòa Thượng cố lên xử lý hắn, Lão Cựu giết hắn, đánh hắn người tàn phế, nhất định muốn thắng A 6 Cảnh Tuyên nhìn xem hai người chiến đấu, đáy lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn đấu tướng cấp 8 hai cái võ giả đang làm đánh nhau chết sống, hai người ra chiêu ở giữa, chân nguyên răng khắp nơi, nhưng lại đều có thể tinh chuẩn tránh đi đối phương sát cơ. Loại này đối với chân nguyên công chế, nhường Cảnh Tuyên cảm khái không thôi. Rầm rầm rầm sáu, một phen kịch liệt chém giết, Hoa Thượng cùng Lão Cựu đầu cũng bắt đầu buốt gói chiến đấu đã kịch liệt hừng hực khí thế. Hoa Thượng đột nhiên từ cái cổ Tử Thượng lấy xuống cái kia một chuôi Phật Châu, xách trong tay, tiếp đó vung tay lên, trong tay Phật Châu gào thét một tiếng, phá không mà đi. Hoa Thượng Phật Châu đen bóng óng ánh, mỗi một khỏa đều có đứa bé sơ sinh năm đâm lớn, nhìn qua liền biết trọng lượng không nhẹ. Phật Châu đập ra, thưa không ốm yếu không chỉ, có thể thấy được một kích này lực đạo tuyệt đối không kém. Đến hay lắm. Lão Cựu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cổ tay rung lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai thanh thép giản, một cây dài đến ba thước, cũng là thuộc về vũ khí hạng nặng. Làm. Lão Cựu một giản liền đập vào trên Phật Châu phịch một tiếng bạo hưởng, hư không một tiếng khí bạo, Phật châu bị nện lui, trên không trung đánh một cái một cái chuyển, trở về lại liêu hòa thượng trong tay, hòa thượng phi thân bắt lấy, sau khi hạ xuống lập tức một cái đơn roi quét rác, thối phong gào thét, phanh, lão cửu nhảy thân tránh thoát, hòa thượng một cước đem giới kiều một cái trụ cầu đá gãy một cái đoạn, đá vụn rơi xuống tiến trong sông, trực tiếp vô tung vô ảnh. bây giờ giờ đến thiên ta, tránh đi hòa thượng công kích sau đó, lão cửu thừa cơ triển khai phản công, song giản vung lên, đánh ra một tia ô quang, ô quang bên trong xuất hiện một cái quỷ đầu, nhìn qua quỷ khí âm trầm, một cái gào thét há miệng hướng hòa thượng cắn tới thật quỷ dị công kích. ta. Cảnh gia trận doanh võ giả thấy cảnh này, không khỏi khuôn mặt kinh hãi. Lão Cựu là đấu tướng cấp 8 võ giả bọn họ cũng đều biết, nhưng là cho tới nay không biết công kích của hắn con đường, dị vãng giao chiến phần lớn cũng là song phương hỗn chiến, mà lão Cựu đối thủ, rất nhiều người không thể nhìn thấy hắn chân chính thủ đoạn, tiếp đó liền chết. Cho nên, đây là lão Cựu lần thứ nhất bị buộc ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước, sử dụng chân chính đòn sát thủ. Hừ, vũ khí hàm linh. Người khác không biết lão Cựu dùng là cái gì thủ đoạn, còn tưởng rằng chỉ là bí pháp mà thôi, nhưng thân là luyện khí sư cảnh tuên, liếc thấy phá lão Cựu chiêu này, Hoàn toàn là dựa vào song giản mới có thể phát huy đi ra ngoài, đây hoàn toàn là song giản khí linh. Chỉ bất quá lão cựu trong vũ khí nhất định là sen lẫn cái gì âm thuộc tính yêu vật xương cốt hoặc cốt nhục, cho nên khí linh mới có thể là như thế hình thái. Dũng, lão cựu vũ khí là tinh phẩm cấp 8, khí linh cũng bởi vậy hết sức cường đại. Nhìn thấy một cái này, Hòa thượng chắp tay trước ngực, mặc niệm một tiếng Phật hiệu, tiếp đó hai tay dang ra, trong tay Phật châu đột nhiên phịch một tiếng nổ tung, kéo đứt này căn mặc Phật châu dây đỏ. Phật châu lập tức giải ở trong hư không, bị Hòa thượng dùng chân nguyên nắm trong tay, từng cái trôi nổi bất động những thứ này Phật Châu tựa hồ hàm ẩn Phật gia trí lý sắp xếp mỗi một cái Phật Châu trung quanh, đều tràn ngập một cỗ quang mang nhàn nhạt, nhạt đợi đến quỷ đầu vào tới vang một tiếng giống như là đụng phải một mặt bức tường vô hình lập tức dừng lại ư nguyên lai like là kim cương trận hử nhìn ta như thế nào phá ngươi lao kiệu đánh giá một phen liền nhìn ra liễu hòa thượng trong tay Phật Châu thành kiệu song giản lần nữa bổ ra quỷ đầu càng phát tâm trầm gào thét một tiếng mang theo một đám quỷ binh hướng liễu thượng tới hòa thượng hai tay bắt đầu từ từ hoạt động theo động tác của hắn trong hư không Phật Châu giống như là ngôi sao trên trời bị hắn kéo theo không ngừng xoay tròn phóng xuất ra một cỗ tưởng hòa phổ tốt chi khí, theo sát lấy, quỷ binh liền từng cái đụng vào trên phật châu, phanh phanh phanh sáu. trong ngay mắt, quỷ binh từng cái bị trên phật châu thả ra năng lượng đả thường, trực tiếp bạo tái ra, tàn mát ra một cỗ hắc khí. thấy cảnh này, cảnh gia trận doanh võ giả không khỏi vỗ tay gọi tốt, tốt, hòa thượng thật lợi hại, đây chính là hòa thượng chân chính thủ đoạn a, quả nhiên không dạy nổi. ha ha ha sáu. hòa thượng là phật gia thần thông, chuyên khắc những quỷ này vật, đối diện, vẫn là sớm nhận thua đi. gặp hòa thượng bất động thanh sắc liền phá lao kiểu quỷ trận, cảnh gia trận doanh khí thế lại thắng cảm giác thắng lợi thiên bình đã từ từ đang hướng bọn hắn nghiêng về. Ha ha sáu, phải không? Lão cửu lại âm u lạnh lẽo nở nụ cười, động tác trên tay tăng tốc, quỷ binh một đợt nối một đợt không ngừng xông lên, vọt tới Phật Châu tạo thành trên vách tường. Phanh phanh phanh sáu, quỷ vật từng cái không ngừng bạo phái ra, bạo hưởng thanh âm giống như chảo dầu rang đậu đồng dạng, tiếp đó tản mát ra một cỗ hắc khí. Những hắc khí này tại Phật Châu trung quanh quanh quẩn không tiêu tan. Ngay từ đầu Hoa Thượng không để ý những hắc khí này, thế nhưng là dần dần hắn mới phát hiện, theo những quỷ này tức giận nung kết, hắn đối với Phật Châu trưởng không càng ngày càng gian khổ, mà trên Phật Châu năng lượng tựa hồ cũng tại yếu bớt. Không tốt, Phật Châu khắc chế những quỷ này vật, nhưng đồng dạng quỷ vật thả ra quỷ khí, cũng có thể tiêu hao Phật Châu năng lượng. Lão Cửu những quỷ này vật phóng thích ra quỷ khí, bây giờ đã ảnh hưởng đến Liêu Hòa Thượng đối với Phật Châu khống chế, tiếp tục như vậy, Hòa Thượng khẳng định muốn thua. Cảnh Tuyên dần dần cũng nhìn ra môn đạo, không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắc hắc hão, Hòa Thượng, ta đang khuyên ngươi một câu, nhận thua đi, dạng này ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lão Cửu nhìn quỷ khí đã tụ tập không sai biệt lắm, trên mặt không khỏi buông lỏng xuống, đối với Hòa Thượng cười lạnh nói. Hòa Thượng sắc mặt nghiêm túc, cái trán đã rớm mồ hôi. Hắn cũng không lời nói, chỉ là chuyên tâm khống chế Phật Châu, duy trì lấy kim cương đại trận. "Hảo, đã ngươi khăng khăng không nhận thua, vậy ta cũng sẽ không khách khí." Lấy, lão cừu đột nhiên song giản vừa gõ, hai giản chạm vào nhau, phát ra một tiếng chói hai tiếng va chạm. Theo một tiếng này truyền ra, những cái kia quanh quẩn tại Phật Châu chúng quanh hắc khí trong nháy mắt bộc phát, từng cái bỗng nhiên xông vào trong Phật Châu mặt. Lệch cách 6. Hoa thượng thân thể chấn động, trước mặt hắn Phật Châu bên trong, đột nhiên có một khỏa không nghe sai khiến, đã mất đi chân nguyên cảm ứng, đánh rơi trên cầu. Lệch cách cách 6. Theo sát lấy càng ngày càng nhiều Phật Châu bắt đầu hướng xuống. Hoà thượng mồ hôi chán châu càng phát đung đung, hắn còn tại khổ khổ chống đỡ lấy, thao túng còn dư lại mấy khỏa. Nhưng mà lão cựu buộc phát là như thế tấn mãnh, hắn quỷ khí là chi âm chi khí, một khi xâm nhập phật châu bên trong, liền sẽ lập tức phá hư trên phật châu khắc cấn trận văn, từ đó làm cho hòa thượng cũng không còn cách nào khống chế. Ha ha ha sáu. Lần này ngươi là thua định liễu hòa thượng, ta xem lần này ngươi còn thế nào lập bàn. Lão cựu trong tay song giản chấn càng ngày càng lợi hại, những quỷ kia khí cũng càng phát mãnh liệt, hòa thượng sắc mặt cũng bắt đầu biến đom đóm, thậm chí có chút tái nhợt. Hắn đã bắt đầu cố hết sức. Trong đám người, cảnh tuyên thấy cảnh này âm thầm lo lắng. Hắn không biết mình làm như thế nào ra tay giúp Hòa thượng, mới sẽ không bại lộ chính mình. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, bỗng nhiên một quả Phật châu không có người để ý nhấp nô đến rồi dưới chân của hắn. Cảnh tuyên nhìn xem viên kia Phật châu không khỏi khẽ giật mình, sen lẫn trong đám người bên cạnh bất động thanh sắc dùng chân nguyên hút lên Phật châu, chụp trong tay, dò xét nhìn một chút, phát hiện Phật châu là tinh thiết sát luyện chế tạo, một quả thật có trọng lượng. Hắn lại dùng chân khí thử cẩn thận cảm ứng một chút Phật châu, phát hiện Phật châu bên trong có một cỗ quỷ khí, ảnh hưởng nó, lúc này mới làm cho Hòa thượng không cách nào điều khiển Phật châu. Hơn nữa Phật châu cùng các Phật châu ở giữa đều cùng có cảm ứng, đây chính là Cảnh Tuyên chỉ cần có thể lấy ra quỷ khí, liền có thể dựa vào giờ khắc này Phật Châu cũng điều khiển các Phật Châu cùng một chỗ phát lực. Hảo, ta liền đến thử xem. Mắt thấy hòa thượng sắp không chịu được nữa, Cảnh Tuyên chỉ có thể liều một phen. Hắn vận khí chân nguyên chìm vào Phật Châu bên trong, bắt đầu chấn áp những quỷ kia khí. Ngay từ đầu đi vào, quỷ khí lập tức giống như là thấy được đồ ăn nhào cắn đi lên, hết sức hung ác. Nhưng Cảnh Tuyên dùng là Thiên Vương Quyết, Bá đạo vô cùng, lập tức đem quỷ khí cho chấn áp đến rồi một bên, đuổi theo quỷ khí đẩy hạt châu chạy loạn. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn lại đều không cách nào tiêu diệt những quỷ này khí. Đúng, dùng hỏa. Cảnh Tuyên lại bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, hỏa cũng là quỷ vật khắc tinh, đối phó những quỷ này khí không thể tốt hơn. Hai lời không, Cảnh Tuyên đem chân nguyên chuyển hóa trở thành nhiên mục trưởng hỏa lực, tăng thêm thiên vương quyết bá đạo, trong nháy mắt liền đem quỷ khí cho tịnh hóa sạch sẽ. Theo sát lấy, Cảnh Tuyên lại thông qua trong tay Phật Châu đối với những khác Phật Châu giữa cảm ứng, làm cho đủ khí lực, đem chân nguyên cũng truyền lực đến rồi khác Phật Châu bên trong, quỷ khí trong nháy mắt bị tịnh hóa. Bên cạnh Lão Cựu bây giờ đang đắc chí vừa lòng, từng bước một giáp bách hỏa tượng, muốn đem hắn đè sập. Hòa thượng sắc mặt nhập học, trong hư không cũng chỉ còn lại có mấy quả Phật châu còn tại đau khổ chao trống, mắt thấy hắn liền muốn toàn bộ không nắm được thời điểm, đột nhiên hắn lại phát hiện, những cái kia rơi trên mặt đất Phật châu lại có phản ứng, cái này khiến hòa thượng đầy mắt vui mừng. Lúc này cũng nghĩ không được nhiều như vậy, lập tức một lần nữa vật tiến, đem trên mặt đất Phật châu toàn bộ lại triệu hồi đến rồi trước mặt mình. Thấy cảnh này, lão cựu lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể? 316 chương 315, chiến thắng rầm rầm 6. Trên đất Phật châu từng cái bắt đầu trở về nhấp nhô, giống như có linh tính đồng dạng. Hòa thượng nhìn thấy có thể một lần nữa điều khiển Phật châu Sắc mặt đại hỉ, hai tay cơ múa càng thêm khởi kình, chân nguyên cũng bắt đầu điều khiển theo ý đứng lên, một lần nữa đem Phật Châu bài binh bố trợn, lập tức ổn định thế cục. Đáng giận, đây là có chuyện gì? Lao Cựu thấy cảnh này hận nghiến răng nghiến lợi. Vì đánh vỡ hỏa thượng kim cương trận, hắn nhưng là liều mạng hao tổn số lớn chân nguyên, chỉ lát nữa là phải đánh đối thủ, nhưng đột nhiên đối thủ trận pháp lại khôi phục, Cái này khiến Lao Cựu tức giận kém ngảy dựng lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chuyện gì xảy ra Lão cựu quỷ binh dần dần bị Phật Châu bắt đầu áp chế, hắn quỷ binh đã rất khó có được tác dụng, mà muốn lần nữa phá mất hòa thượng kim cương trận, trừ phi hắn chân nguyên có thể ở trong nháy mắt khôi phục, nhưng cái này rất rõ ràng là không thể nào. Hòa thượng một lần nữa nằm trong tay Phật Châu, cả người bắt đầu triển khai phản công, hắn cũng nhìn ra lão cựu vừa rồi tiêu hao quá lớn quá nhiều, cho nên bây giờ thừa cơ áp bách liêu thượng đi, không cho lão cựu cơ hội thở dốc. Và anh, chỉ thấy hòa thượng hai tay liên kết phát ấn, trong hư không Phật Châu dần dần ngưng tụ ra một cái trận mắt kim cương pháp tướng, cao chừng mười trượng, trong hư không kim quang chói mắt, tỏa sáng chói lọi phía trước là kim cương trận thủ thế mà lúc này chính là thế công kim cương phòng thủ như vòng quanh núi công như lôi đỉnh bất động thì lại lấy khẽ động tinh người trận mắt kim cương hòa thượng quát khẽ một tiếng chắp tay trước ngực mặc niệm một tiếng phật hiệu tiếp đó hai tay trợt ra bên ngoài đẩy chỉ thấy trong hư không kim cương pháp tướng cũng đi theo động tác của hắn đẩy ra hai tay kim quang bắn ra nhất thời một cỗ khổng lồ áp lực giống như thái sơn đẻ giống như đánh tới lao kiệu đối mặt cỗ áp lực này nhịn không được biến sắc tàn sát lao tử liều mạng với người lao kiệu bây giờ đã vô kế khả thi chỉ có thể cắn chặt rằng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó cấp tốc trong hư không vẽ lên từng nét đũa chú tới. Theo lão Cửu động tác trên tay vung dậy, không khí trung quanh bên trong lập tức tràn ngập lên một cỗ cực kỳ hung ác âm sát khí. Gào! Đột nhiên, lão Cửu hai tay ngừng lại, đi theo hai tay bóp lên thủ quyết, hắn trong hư không vẽ xuống phù văn nhất thời sáng lên lên, theo sát lấy một tiếng nhọn quỷ khiếu thanh âm, ngay tại trong hư không vang lên. Phù văn trong hư không, phản phất là một cái liền hướng thế giới khác đại môn, mà ở phù văn sau đó, liền tất dấu một cái ma đầu đồng dạng. Địa sát tu la, huyết lên thành ma, giết! Lão Cửu quát khẽ một tiếng, hai tay trợn buộc phát ra một cỗ cường đại chân nguyên chi lực đánh vào phủ văn bên trong, theo sát lấy van một tiếng tiếng vang, hư không run lên, đột nhiên cầm tới phủ văn tảng ra, hóa thành một đạo cửa lớn màu đỏ ngỏm. mắt thấy hòa thượng pháp tướng cự trưởng liền muốn rơi xuống, cửa lớn màu đỏ ngỏm sau đó đột nhiên đưa ra một cái to lớn quỷ chảo, quỷ chảo kia xấu xí vô cùng, giống như là bị lột ra một cái tay, máu rầm rề liền từ cửa lớn màu đỏ ngỏm phía sau đưa ra ngoài, tiếp đó lập tức liền cùng bàn tay lớn màu vàng nóng đụng vào nhau, phanh, nổ dung trời, bốn phía lập tức nhấc lên một hồi gió lốc, cường đại chân nguyên tựa như như gió bão tràn ngập ra thổi hai bên võ giả không ngừng lui về sau đi. Phức 6. hòa thượng đột nhiên thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó phí sức không được, bị cỗ này xung lực chấn bay ngược đứng lên, tiếp đó ngã trên đất. một bên khác lao cửu cũng không khá hơn chút nào, dài phun một ngụm máu tươi, cũng ngã bay ra ngoài. hai người đều bị thương thảm trọng. hòa thượng, ngươi như thế nào? hòa thượng, ngươi cần phải kiên trì a. lao cửu 6. hai bên võ giả đều đuổi nhanh phân biệt vây liều thượng đi, xem xét hai người thương thế. lần tỷ thí này quan hệ trọng đại, bọn hắn ai cũng không chịu được nổi thua kết quả. nhưng mà hòa thượng cùng lao cửu đều bị thương nghiêm trọng. Cảnh gia võ giả vừa vây quanh, lập tức liền có mấy cái võ giả lấy ra từng viên huyết châu hướng về hòa thượng trong miệng nhét, vừa nói, hòa thượng, ngươi cần phải kiên trì à, chúng ta không thể thua, ngươi nhanh chóng nuốt vào huyết châu khôi phục một chút, có thể hay không thắng phải xem ngươi rồi. Một bên khác, hỏa diễm lĩnh nhân cũng nhanh chóng hướng về lão cửu trong miệng nhét huyết châu, trong miệng lấy cùng cảnh gia bên này vậy. Lão hổ nhìn lão cửu thụ thương nghiêm trọng, chẳng những toàn thân quần áo tan vỡ, toàn thân càng là vết thương chống chất, xương quất không biết bị chấn đứt bao nhiêu cái, nội thương nghiêm trọng, tình huống như vậy tiếp tục đánh xuống rõ ràng là không thể nào, mà đối diện hòa thượng không biết còn có hay không sức chiến đấu. Hỏa Diễm Linh bên này không dám đánh cược. Một lần này đánh cược mặc dù là cảnh gia nói ra, nhưng lão Cửu ứng chiến, nếu như thua, lão Cửu sẽ bị Hỏa Diễm Linh những thứ khác cường giả tươi sống giết chết. Bởi vì vốn là Hỏa Diễm Linh là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, căn bản không cần cùng cảnh gia dạng này so đấu, lão Cửu làm như vậy, chẳng khác gì là cho không liễu cảnh nhà một hồi thắng lợi. Kết quả như vậy tuyệt đối không phải cảnh gia những võ giả khác nguyện ý thấy. Cho nên lão hổ muốn tại cảnh gia bên kia còn không có tỉnh lại lúc, nhanh chóng mở miệng, đem ván này tỉ thí quyết định kết quả. Thế là hắn đứng ra nói, "Tốt, lần tỉ thí này, ta tuyên bố hai bên đánh 6." Không tốt, Hỏa Thượng đứng lên. Cùng chữ còn không có mở miệng, con cọp lời nói lại đột nhiên bị người đánh gãy. Lão hổ giận dữ, nhìn lại, nhưng là bên cạnh mình Trần Tam. Cảnh Tuyên Giá là bị bất đắc dĩ. Lão hổ mới mở miệng, hắn liền đoán được lão hổ muốn làm gì. Một khi nhường lão hổ tuyên bố ra hai bên đánh hòa mà nói, Hỏa Thượng kia một lần này liều mạng liền trắng liều mạng. Như vậy thì tính toán chờ sau đó Hỏa Thượng đứng lên, còn có thể đánh, có thể lão hổ vượt lên trước tuyên bố kết quả, như vậy đến lúc đó Hỏa Diễm Linh liền hoàn toàn có thể chơi xấu, tỉ thí kết quả đã tuyên bố. Địa thế còn mạnh hơn người, đến lúc đó cảnh gia tại Hỏa Diễm Linh bên này ưu việt dưới sự bức bách cũng không thể không tán đồng kết quả này. Cho nên cảnh tuyên liền vượt lên trước tại lão hổ sắp tuyên bố lúc kết thúc, đột nhiên đánh gãy. Bị hắn như thế một hồ, đại gia quả nhiên vội vàng hướng cảnh ra bên kia nhìn lại. Chỉ thấy hòa thượng còn bị người vây quanh. Làm cái gì đi? Căn bản là không có đứng lên sao? Chính là, ta xem bọn họ là không đứng lên nổi. Đứng không dậy nổi bọn hắn chính là thua. Trung quanh võ giả cãi nhau, cứ như vậy lại cho hòa thượng tranh thủ trong lúc nhất thời. Lão hổ thì mụ hàm sát cơ nhìn xem cái đầu, nhìn xem cảnh tuyên đạo, ngươi vừa rồi ngủ cái gì? Ta xấu. Ta không ngủ a. Phát giác được khả năng bị lão hổ đáy mắt sắc cơ, cảnh tuyên trong lòng run lên, cường tự nhắm mắt nói. Mà lúc này, hòa Thượng cuối cùng đang lúc mọi người nâng đỡ đứng lên, hòa Thượng cũng đã hữu lực mở miệng bảo, hô, ai ta không đứng lên nổi, ta và còn bây giờ đang ở ở đây, lão cửu, có gan liền đứng lên theo ta tái chiến. Trong lời nói, hòa Thượng tay chân run rẩy, tránh thoát hai bên người nâng, tiếp đó đi lên phía trước ra một bước. Mặc dù hắn tình trạng nhìn qua căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực, thế nhưng là dù vậy, hắn đã đứng lên, liền xem như chiếm hết ưu thế. Lão hổ xem xét Hoa Thượng quả nhiên đứng lên cũng không thời gian lại đi để ý tới cảnh tuyên vừa rồi đánh gãy lời của hắn, quay đầu nhìn lại lão cựu, lão cựu vẫn là không có phản ứng. Lão cựu thương thế xem ra muốn so hòa thượng nghiêm trọng nhiều, hắn đã ngay cả động một chút khí lực cũng không có, cho dù là nuốt vào huyết châu, cũng không hòa thượng khôi phục nhanh. Lão cựu thật sự nếu không đứng lên, vậy cái này một trận chiến, liền xem như các ngươi thua. Hòa thượng trừng một đôi mắt, tăng thêm hắn toàn thân đấm máu, nhìn qua giống như một cái từ trong địa ngục bỏ ra tới sát thần, phá lệ dọa người. Hòa Diễm Linh bên này một mảnh tổn thức. Lão cựu, mau dậy đi a. Tàn sát, không thể thua a, lão cựu cái tên vương bắt đạn ngươi mau dậy lão cửu đứng dậy a thế nhưng là mặc cho hỏa diễm lĩnh người làm sao hồ lão cửu cứ thế không có một lần âm hòa thượng lạnh lùng nhìn xem bọn hắn liền hô ba lần lão cửu không có trả lời hắn không khỏi nói bây giờ là các ngươi thua kết quả này các ngươi sẽ không chơi xấu a bị cảnh ra bước đến loại tình trạng này hỏa diễm lĩnh người đều trong lòng không cam tâm không ít người bắt đầu đoán trách lão cửu phía trước tại sao muốn đáp ứng cuộc tỷ thí này thủ hộ số sáu tháp bọn hắn đều có trách nhiệm bây giờ mặc dù là lão cửu thua lần tỷ thí này nhưng mà bọn hắn đều phải chia sẻ trách nhiệm nhưng là bọn họ lại đã quên Ngay từ đầu cũng là bọn hắn kêu la nhường lão Cửu đáp ứng, bây giờ lại muốn đem trách nhiệm đều giao cho lão Cửu một người. Hỏa Diễm lĩnh nhân tại ân tình cùng nghĩa khí phía trên, so với cảnh gia kém quá xa. Đối mặt Hỏa thượng chất vấn, số 6 tháp không người trả lời, bọn hắn tuy có tâm chơi xấu, nhưng bây giờ Hỏa thượng không có ngã xuống, liền không thể xem như ngang tay, nếu như không thừa nhận kết quả này, dẫn đến tử thí lần này chuyện truyền đi, bị cảnh gia nhân biết, như vậy tuyệt đối sẽ hơ lửa diễm quân vương tạo áp lực. Mà Hỏa Diễm quân vương như vậy đại nhân vật, coi trọng danh tiếng tuyệt đối so với một cái tháp phòng ngự trọng yếu, cho nên đến lúc đó cuối cùng bị trừng phạt, còn có thể là bọn hắn số 6 tháp Sự tình đến một bước này, kết quả tựa hồ đã không cách nào van hồi. Con cọp mặt tông chậm, trong đấy lòng nín một cỗ hỏa không chỗ phát tiết, cuối cùng lạnh lùng đi lên trước, bắt lại lao kiểu đầu, giang giác một tiếng đem hắn vặt gãy. Mọi người thấy một màn này không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vậy mà giết mình người, cảnh gia có võ giả kinh hô, có lao điểu nhìn một chút, sau đó nói, hắn làm như vậy cũng coi như là có đạo lý. lao kiểu tất nhiên thương thế nghiêm trọng, nếu như chết, liền có thể trực tiếp thương thế toàn bộ tốt phục sinh, hơn nữa cũng có thể cho khác số sáu tháp nhân một cái công đạo. Nếu như không giết hắn, cái kia rất nhiều người đều sẽ oán hận lão Cửu, tăng thêm thương thế tại người, còn muốn điều dưỡng thời gian rất lâu, còn không bằng chết. Nghe được lao điểu như thế, mọi người nhất thời hiểu rõ ra. Mà lão hổ thì một tay lấy lao Cửu thi thể bỏ lại sông rắc danh, sau đó quay đầu hướng hòa Thượng Đạo, "Chúng ta Hỏa Diễm Linh làm việc luôn luôn lời nói giữ lời, lần này coi như chúng ta nhận thua, nhưng lần này sổ sách, chúng ta nhất định sẽ đòi lại. Chúng ta đi." Xong, lão hổ trước tiên rời đi giới kiểu, những người khác hai mặt nhìn nhau, mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Đợi đến Hỏa Diễm Linh nhân rời đi, Hòa thượng cuối cùng nhìn không được ngã xuống, người đứng phía sau vội vàng về quanh, lo lắng không thôi. Thế nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện, hòa thượng đang cười, ha ha ha sáu. Thông khoái, mặc dù lần bị thương này nghiêm trọng, nhưng mà chúng ta thắng, ha ha ha sáu. Con chuột, chờ sau đó dẫn người phá hủy phòng ngự của bọn hắn tháp, tiếp đó nhanh chóng trở về. Được rồi, ngài cứ yên tâm đi. Cảnh ra trận doanh hiếm có dạng này lại thắng, đám người lập tức phát ra một tiếng reo hò, tiếp đó đã có người dẫn người trực tiếp hướng đối diện tháp phòng ngự vào tới. Chỉ là hòa thượng đang cao hứng rất nhiều bình tĩnh lại, tao mày nói, thế nhưng là phía trước Phật Châu một lần nữa lại có thể bị ta thao túng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là có người âm thầm giúp ta?